hậu thổ tựa như xem thấu minh hà ý nghĩ đồng dạng tiếp tục mở miệng nói ta muốn xây một lục đạo luân hồi chỗ sinh linh sau khi chết hồn phách vào luân hồi một lần nữa đầu thai c h u y ể n thế a tu la tộc cũng là trong đó một đạo đến lúc đó a tu la tộc nhất định có thể phát triển lớn mạnh đạo hữu không cần lo lắng hơn nữa thiên mệnh như thế đây cũng không phải là ngươi ta có thể ngăn cản nói đến đây hậu thổ lộ ra một tia nồng đậm không bỏ nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên mở miệng nói ra thiên đạo ở trên hiện có bản cổ thị hậu thổ nguyện lấy tổ vu nơi thân hóa thành luân hồi để cầu giải quyết hồng hoang sinh linh thống khổ lấy nhỏ ta thành t i ể u lớn ta hồng hoang chúng sinh sau khi chết đều vào luân hồi thiết lục đạo là thiên đạo a tu la đạo nhân đạo x u ấ t sinh đạo ác quỷ nói địa ngục đạo p h à n có khi còn sống có đại công đ ứ c người có thể thành thiên đạo tiêu dao tự tại s á t ngược người vào a tu la đạo vô công tích người vào nhân đạo quá lớn tại công lấy vào x u ấ t sinh đạo nói quá độ cái lớn vào ác quỷ nói địa ngục đạo từ đây trúng hồn quý vị lập mười tám tầng địa ngục phán sinh linh khi còn sống công tội công lớn hơn tội người vào lục đạo luân hồi quá lớn tại công người làm vào mười tám thành địa ngục chuộc tội lỗi mới có thể lại vào luân hồi lục đạo luân hồi hiện tiếng nói vừa dứt hậu thổ lập tức bay lên không trung to lớn tổ vu chân thân hiện hiện tại biển máu bên cạnh khí tức cường đại q u ấ y biển máu buộc lên không thôi mà một nháy mắt hậu thổ to lớn tổ vu chân thân trực tiếp nổ tung lên một thân máu thị tinh khí lượt vẫy thiên địa cô kia đặc thù pháp tác hợp thành cùng bộ phận máu thị tinh t khí diện hóa s u ấ t lục đạo luân hồi không chỉ có như thế lục đạo luân hồi một thành còn thừa máu thị tinh t khí cũng nhao nhao bắt đầu diện hóa địa phủ cùng với mười tám tầng địa ngục trong địa phủ một tòa phong đô quỷ thành đột nhiên hiện ra liên tiếp lấy lục đạo luân hồi chỗ trong thành mười tòa diêm vương điện chính là sau này thập điện diêm vương làm việc nơi trong thành cũng là cái gì cần có đ ề u có giống như nhân gian thành chỉ giống nhau mà phong đô quỷ thành bên ngoài kia là vô biên địa phủ dưới ngay cả một ư ơ i tám thành địa ngục một ư ơ i tám tầng địa ngục lấy chịu tội thời gian dài ngắn cùng hình phạt đẳng cấp nặng nhẹ mà sắp xếp mỗi một địa ngục so trước đầy đất ngục tăng khổ gấp hai mươi lần tăng thọ gấp đôi mà một ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới còn có một chỗ không gian đặc thù đây là khăng khít địa ngục vừa vào khăng khít địa ngục thì vĩnh thế không được siêu sinh tầng thứ nhất rút lơi địa ngục tầng thứ nhì địa ngục giao kéo tầng thứ ba vạn thuế địa ngục tầng thứ tư nghiệt kính địa ngục tầng thứ năm lồng hấp địa ngục tầng thứ sáu trụ đồng địa ngục tầng thứ bảy đao sơn địa ngục tầng thứ tám băng sơn địa ngục tầng thứ chín chảo dầu địa ngục tầng thứ mười ngưu hố địa ngục tầng thứ mười một đá đẻ địa ngục tầng thứ mười hai nghiền nát địa ngục tầng mười ba huyết trì địa ngục tầng mười bốn uổng mạng địa ngục tầng thứ mười lăm trách hình địa ngục tầng thứ mười sáu núi lửa địa ngục tầng thứ mười bảy đá mài địa ngục tầng thứ mười tám đao cơ địa ngục mà ở địa phủ vị trí tự thành một vùng không gian giống như tiểu thế giới đồng dạng đây cũng là ngày sau âm phủ địa phủ Mà k ế theo nối âm dương ở giữa âm ở c í chính n đường hoàng tuyển, vừa vào hoàng tuyển, âm dương tương cách, đường hoàng tuyển phần cuối kết là vừa ra to lớn cửa đóng, đó muôn quan, trừ cái đó ra còn có tam sinh thạch, sông hoàng tuyển, bị ngạn vân vân. h cách, thạch, hoa h là là là vào đó đó to kết trừ tam cuối quỷ vừa vừa ra cửa ra âm cái có bị lục đạo luân hồi diễn hóa h o à n tất chỉ thấy trên trời hạ xuống vô tận thiên đạo công đức thậm còn、so、h hoa í so tạo ra con nữ người công ra đức c nhiều hơn trên mấy phần khổng lộ như thế công đức trực tiếp ra chỉ tại hậu thổ chưa tiêu tán chân linh phía trên vậy mà trực tiếp để hậu thổ diễn sinh ra nguyên thần hơn nữa tu vi một đường căng vọt chỉ là mấy hơi ở giữa liền dĩ nhiên đạt đến chuẩn thánh cực h ạ hậu thổ hóa luân hồi đại sự như thế tự nhiên dẫn tới vô số người chú ý nhất là còn lại mười một tổ vu tự nhiên là bi phẫn không thôi bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến hậu thổ vậy mà biết làm chuyện như vậy mười hai tổ vu thiếu một thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền không cách nào không thành đợi đến vu yêu quyết chiến thời điểm vu tộc như thế nào cùng yêu tộc chống đỡ bất quá làm bọn hắn c h ấ n kinh là hậu thổ lấy thân hóa luân hồi vậy mà chưa chết hơn nữa mượn nhờ thiên đạo công đức ngưng tụ ra nguyên thần đây quả thật là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bất quá trong mắt mọi người bây giờ cũng có chút đáng tiếc hậu thổ hóa luân hồi c h i công đức so nữ hoa tạo ra con người còn nhiều hơn nếu là có một đạo hồng mông tử khí tại người hậu thổ nhất định có thể nhất cử chứng đạo thành thánh đáng tiếc lúc trước hồng vân tự bạo bỏ mình về sau đạo kia hồng mông tử khí cũng biến mất không thấy gì nữa không qua đi đất mặc dù chưa thể mượn nhờ công đức chứng đạo nhưng lục đạo luân hồi chính là hậu thổ biến thành dung nhập hồng hoang giữa thiên địa này chẳng khác gì là biến tướng hợp đạo cho nên tại âm phủ trong địa phủ hậu thổ chiến lực có thể so sánh thánh nhân ngay tại tất cả mọi người vì đó tiết hận thời điểm chỉ thấy một đạo lóe da hào quang lóng ánh đĩa từ trên trời giáng xuống rơi vào hậu thổ trong tay hậu thổ nhìn thấy cái này từ trên trời giáng xuống đĩa sửng sốt một chút trong mâm để một khối không biết tài liệu gì khối vông nhỏ cái này khối vông nhỏ tản mát ra đối hậu thổ tới nói trí mạng lực hấp dẫn hương khí để hậu thổ vô ý thức lộc cộc một tiếng con mắt tỏa ánh sáng cùng lúc đó một cái thanh âm xa lạ chuyển đến đây là hồng mông tử khí bánh n g ọ t ăn hết có cùng hồng mông tử khí giống nhau chứng đạo hiệu quả là vị nào tiền bối hậu thổ khiếp sợ hỏi nô n a i chủ thần không kịp giải thích mau ăn hậu thổ mặc dù có chút do dự nhưng vẫn là nhịn không được đối với cái này khối hồng mông tử khí bánh ngọn khát vọng một ngụm đem hắn nuốt xuống À, nương g n theo lấy một tiếng miệng thân miệng nay một cố cường đại thánh nhân uy áp lại lần nữa g á n g lâm hồng hoang hậu thổ đúng là nhất cử đột phá chuẩn thánh cảnh giới thành thánh hồng hoang sinh linh vì đó run rẩy giữa thiên địa một phái tiên nhạc thanh âm dị hương m ở mịt tường thụy không ngừng vô số sinh linh càng là cùng nhau hướng phía hậu thổ bài đến trong miệng hô to hậu thổ nương nương từ bi dù sao hậu thổ cử động lần này thế nhưng là tạo phúc toàn bộ hồng hoang nên được hồng hoang sinh linh cúi đầu mà lúc này hai đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào hậu thổ trong tay đám người vừa nhìn k i a đúng là hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo một sách một bút chính là trưởng khống địa phủ mấu chốt thiên địa nhân ba sách một trong nhân thư sinh t ử bộ cùng với có thể phân chia âm dương quyết định sinh tử phán quán bút hậu thổ thanh thánh lại phải này nhị bảo k i a toàn bộ âm phủ địa phủ liền sẽ triệt để rơi vào hậu thổ trong tay người bên ngoài căn bản không có cách nào đánh âm phủ địa phủ chủ ý cho dù dùng chút bảng môn tà đạo đó cũng là vô dụng nghĩ muốn triệt để đoạt được âm phủ địa phủ kia là căn bản không khả năng sự tình mà âm phủ địa phủ cũng đem trở thành kéo dài vu tộc khí vận một cái trọng yếu chỗ mà hậu thổ bản nhân cũng mười p h ầ n ngoài ý muốn nàng không ngờ rằng chính mình vậy mà biết không có chết hơn nữa còn ngoài ý muốn đến chủ thần đưa tặng hồng mông tử khí bánh ngọt chứng đạo thành thánh nguyên bản nàng chỉ là vì cho những cái kia chết đi sinh linh một cái luân hồi chỗ thuận tiện giúp trợ vu tộc tích tụ công đức trả lại nghiệp lực lấy tiêu trừ vu tộc d i ệ t tộc khả năng Thành thánh toàn thổ thành thánh, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, thậm chí ngoài tam thập tam thiên chấn nguyên tử hoàn Hậu chuẩn chí chấn phần ngoài ý muốn, cũng là ngoài ngoài ngoài ngoài là niềm muốn. muốn dẫn, nguyên muốn, cao vui mười đề, đều mẻ. cũng ý ý ý bọn hắn nhớ kỹ lúc trước lao sư nói qua giữa thiên địa chỉ có thể tồn tại tám cái thánh nhân bây giờ loại trừ bọn hắn sáu người cùng lao sư lại thêm hậu thổ thế nhưng là đã tám cái thánh nhân bọn hắn đương nhiên cũng biết nữ hoa cùng lăng trì là thánh nhân nhưng nữ hoa cùng lăng trì cũng không phải là thiên đạo dưới thánh nhân cho nên không ở thiên đạo bên trong cùng tám cái thánh nhân vị trí cũng không xung đột nhưng khi đó hồng vân tự bạo còn để lại một đạo biến mất hồng mông tử khí chỉ cần đạo kia tử khí tồn tại liền có khả năng lần nữa sinh ra một cái thánh nhân chẳng lẽ giữa thiên địa sẽ còn sinh ra thứ chín thánh nhân so sánh với cái này sau cái thánh nhân sầu lo nữ hoa liền có chút ăn ăn dấm l a n g đại ca lại t r e o chọc nữ nhân thật là một cái hoa tâm đại c ủ cải chương bốn trăm năm mươi sáu nữ hoa gặp hậu thổ tam thanh phân r a hậu thổ thành thánh đã là không cách nào cải biến sự thật từ đây trong hồng hoang lại nhiều thêm một vị thánh nhân vu tộc tương lai cũng biến thành khó mà đ o á n t r ư ở n g mà vu yêu quyết chiến thắng bại cũng bởi vậy lên biến số mà duy nhất còn vui vẻ chỉ sợ sẽ là còn lại mười một tổ v u cùng toàn bộ vu tộc nhưng ngay lúc này bên trên bầu trời truyền đến một cái vô cùng thanh âm uy nghiêm hậu thổ hóa luân hồi công đức vô lượng lại vì bản cổ hậu duệ hưởng khai thiên công đức chứng đạo thành thánh nhưng lục đạo luân hồi chính là hồng hoang trọng địa bây giờ mới xây còn cần hoàn thiện hậu thổ làm tọa chấn trong đó để phong bất chắc cho nên không phải vô lượng lượng k i ế p hậu thổ không được ra đây là hồng quân âm thanh bất quá nội dung này nhưng là để một số người sắc mặt biến đổi đây là trực tiếp đem hậu thổ vây ở trong địa phủ a nguyên bản đang chạy về địa phủ đế giang các loại tổ vu nghe được hồng quân lời nói về sau sắc mặt không khỏi biến đổi nhao n h a u tăng tốc thẳng hướng địa phủ mà đi bây giờ mười hai tổ vu thiếu một nếu là hậu thổ không tham ngộ cùng vu yêu quyết chiến trong ộ c liền là lo lắng bại nghi mới không ngờ, bọn hắn nhất. tất thể t đây địa phủ hậu thổ đem đế giang các loại tổ vu dẫn vào phong đô quỷ thành bên trong sau đó liền trực tiếp che đậy toàn bộ âm phủ địa phủ hiển nhiên là không muốn để cho người nhìn trộm đến bọn hắn đến cùng đàm cái gì cái này toàn bộ lục đạo luân hồi đều là hậu thổ tổ vu chân thân biến thành ở chỗ này nàng có tuyệt đối lực không chế trừ phi thiên đạo giáng lâm nếu không những người khác căn bản là không có cách dò trong đó nội dung diêm la trong điện Đế Giang sắc mặt p hậu ứ c tạp nhìn h xem hậu thổ chầm hồi, thở mặt một một dài hơi, sau đó nghe ó i tiểu mội, n ư ơ i t ậ vậy vậy Hậu t thân ta thương thổ sự sự là lô luân lượng. mà quá mãng, như cũng không cùng chúng n g hóa hồi h đại xong khuôn mặt lộ ra một tia hè náy nhẹ giọng nói đại ca thật xin lỗi ta làm như vậy cũng là vì vu tộc truyền thừa bây giờ ta vu tộc l ư n g beo nhiều như thế nghiệp lực có này luân hồi c h u y ể n thế liền có thể vì vu tộc không ngừng tích tụ công đức trả lại nghiệp lực cho dù lần này l ư ợ n g tiếp chúng ta vu tộc chiến bại cũng sẽ không có diệt tộc thái họa chúng tổ vu sau khi nghe được thổ chi nói cũng không có lại nói thêm gì nữa dù sao hậu thổ làm như vậy cũng là vì vu tộc hơn nữa nếu không phải hậu thổ khư khư cố trước cũng sẽ không có hiện tại chứng đạo thành thánh ngoài ý muốn kết cục cũng coi là ngoài ý muốn to l ớ n vui chỉ là vừa nghĩ tới hồng quân kia phen lời nói chúng tổ vu sắc mặt cũng lập tức trở nên hơi khó coi đế giang nhìn xem hậu thổ mười phần lo âu hỏi tiểu mụ ộ i ngươi mặc dù chứng đạo thành thánh nhưng có hồng quân pháp chỉ tại ngươi sợ là cũng không thể tự ý rời đi địa phủ kia vu yêu ở giữa tranh đấu làm sao bây giờ bây giờ chúng ta mười hai tổ vu thiếu một mặc dù dựa vào đô thiên thần mà cờ có thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại t r ư ợ n nhưng uy lực lại lớn không bằng lúc trước kể từ đó chúng ta như thế nào đối phó yêu tộc hậu thổ mỉm cười k h o á t tay chỉ thấy trong lòng bàn tay ba giọt huyết dịch trôi nổi trên đó sau đó mở miệng nói ra điểm ấy ta đã sớm nghĩ đến đây là ta lưu lại ba giọt tổ vu tinh huyết vốn trong là lưu tại trong địa phủ, chúng ờ người đến đây địa phủ thời các cho các người, hiện tại đành phải tự tay giao cho các cái c tái đến người, hiện đành người, bằng vào cái này tinh thiên. giao giao điểm tại phải đây địa đắp đô huyết tay lấy ba phủ h tự dọt tổ vũ tinh huyết tái tạo một tổ vào bù đắp 12 đô thiên. Chúng tổ vũ vũ, tổ vu sau khi thấy đất vậy mà lưu sau đó tay trên mặt cũng lập tức lộ ra vui mừng nương tựa theo hậu thổ ba dọn tổ vu tinh huyết bọn hắn hoàn toàn có thể tái tạo một tên tổ vu lấy thay thế hậu thổ mặc dù tân sinh tổ vu so ra kém hậu thổ nhưng chỉ cần có thể bù đắp m ư ơ i hai đô thiên thiếu là xong cho dù sẽ ảnh hưởng một điểm đại trận lý lực nhưng cũng sẽ không quá lớn vẫn là hậu thổ m ộ i t ử cân nhắc chu toàn xem như mười hai tổ vu bên trong duy nhị hai nữ tính tổ vu một trong huyền minh cầm hậu thổ tay nói không giống đám này đại lao thô chỉ biết là chém chém g i ế t g i ế t không chút đầu vóc nay phen lời nói mười cái nam tính tổ vu mặt đỏ tới mang thai nhưng lại không biết nói gì ai bảo bọn hắn đều không có hậu thổ cân nhắc chu toàn đâu hơn nữa mười hai cái tổ vu Chỉ hậu thổ mỉm cười an ủi đám người một phen nói lần này tiểu mội có thể thành thánh nhưng thật ra là đạt được một vị tiền bối tương trợ không sau đó thổ tuyệt không có khả năng thành thánh cái gì mười một tổ vu c h ấ n kinh v ạ n phần huyền minh liền vội vàng hỏi là vị nào tiền bối c h u thần giới c h i chủ c h u thần hậu thổ nói c h u thần mười một tổ vu ngạc nhiên đ ế g i a nghĩ nghĩ hỏi chính là cái kia lấy mỹ thực mà xương c h u thần giới c h i chủ đúng vậy hậu thổ gật gật đầu nói vị tiền bối kia tại tiểu nội kẹt tại chuẩn thánh đỉnh phong thời điểm đưa cho tiểu nội một đạo hồng mông tử khí bánh ngọt nói đến đây hậu thổ vô ý thức liếm môi một cái kia thơ m ngọt hương vị vẫn như cũ làm cho nàng dư vị vô tận hồng ngông tử khí bánh ngọt mười một tổ vu càng ngộng đó là cái gì cùng hồng ngông tử khí có quan hệ gì hậu thổ mỉm cười nói kia hồng ngông tử khí bánh ngọt chính là một loại đồ ngọt nhưng có hồng ngông tử khí công hiệu tiểu mội ăn về sau mới có thể cùng thiên đạo tương hợp chứng đạo thành thánh thế gian còn có bực này đồ ăn mười hai tổ vu c h ấ n kinh vạn phần huyền minh liền vội vàng hỏi hậu thổ m ộ i t ử kia hồng n g n g tử khí bánh ngọt còn nữa không hậu thổ lắc đầu tiền bối chỉ cấp một khối mà thôi d ừ n g một chút h ú n g chi như thế thần vật nghĩ đến chế tác không dễ mặc dù không biết chủ thần tiền bối tại sao lại xuất thủ tương trợ nhưng các vị huynh trưởng không thể cưỡng cầu bằng không thì chọc giận chủ thần tiền bối ngược lại không đẹp chúng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu đế giang hít sâu một hơi nói nhưng chủ thần tiền bối đối với ta vô tộc có ân nhưng là không thể không báo cái này dễ nói cộng công nói kia chủ thần tất nhiên ra tay giúp hậu thổ nội tử chắc là coi trọng hậu thổ nội tử chỉ cần đem hậu thổ nội tử gà cho h ắ n cũng coi như kết n h â n quả hơn nữa còn có thể cho ta vu tộc tăng thêm một cái cường viện nhất cử lưỡng tiện một hòn đá ném hai chim sao lại không làm ngũ ca ngươi nói cái gì đâu hậu thổ lúc này mặt tường hưng hà hờn dôi không thôi hhh ắ c ắ c ắ c t r ú c dung cười rất là hèn mọn nhìn tiểu nội phản ứng ngược lại là đối kia chủ thần rất có ý tứ à. tam ca ngươi hậu thổ vừa thẹn lại quẫn đưa tay vung lên trong nháy mắt đem mười một tổ vu đưa về tổ vu điện để mười một tổ vu kinh ngạc sau khi cũng là càng thêm cảm thán thánh nhân cường đại đế giang nói t ố t hiện tại liền đi tuyển ra một cái hợp cách đại vu dùng tiểu mội tinh huyết đem hắn tiến hóa làm mười ba tổ vu miễn cho yêu tộc đánh tới hết thể đều không k ị p đúng đại ca hậu thổ thành thánh tại trong hồng hoang sinh ra ảnh hưởng có thể quả thực không nhỏ nguyên bản tình thế cân đối vu yêu tranh đấu hiện nay phong vân đột biến vu tộc nhiều hậu thổ như vậy một vị thánh nhân hai tộc ở giữa t r ê n l ệ n h trong nháy mắt bị kéo ra rất nhiều mà tam thanh trấn nguyên tử tiếp dẫn cùng chuẩn đề lục thánh đối với hậu thổ thành thánh đều không có tỏ thái độ chỉ là xa xa chúc mừng một tiếng bọn hắn tuy nhiên tại ý vui yêu cuộc chiến kết quả nhưng cũng không có biểu hiện tại bên ngoài dù sao lần này lượng kiếp là vui yêu lưỡng tộc kiếp số cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì bọn hắn cũng không tốt trực tiếp nhúng tay trong đó ngược lại là đối với địa phủ tồn tại trừ trấn nguyên tử bất kể là tam thanh vẫn là tiếp dẫn Đề, c có có hậu, hậu thổ trưởng quản địa phủ cũng không có từ vu tộc bên trong chọn người đi tới người của vu tộc huyết khí cường thịnh dương cương cực nóng chính là quỷ hồn sợ nhất đồ vật địa phủ tự nhiên không thể để cho người của vu tộc đến quản lý hơn nữa hậu thổ cũng biết địa phủ mặc dù về nàng còn hạt nhưng nàng cũng nhất định phải làm đến công bằng chính trực công bằng nếu không chẳng những không có công đức thậm chí còn có thể nhiễm nghiệp lực hậu thổ chọn lựa đều là một chút đi tới trong địa phủ quỷ hồn có bọn hắn tới quản lý địa phủ trừ cái đó ra nàng còn hút tới vô thưởng đầu châu mặt ngựa tam tộc phụ trách hồn siêu phách lạc cái này tam tộc tuy là yêu tộc nhưng cũng không tham dự vào vu yêu chi tranh bên trong một lòng nghĩ muốn tìm lần tránh đời nơi mà cái này địa phủ hiển nhiên là lý tưởng nhất địa phương có địa phủ vì vu tộc tích tụ công đức kéo dài khí vận lại thành công thánh hậu thổ ở sau lưng vu tộc thoáng cái có thể nói là sĩ khí đại trấn tuy nói một chiều hóa luân hồi hậu thổ không còn vu nhưng dù vậy hậu thổ tâm nhưng lại chưa bao giờ biến qua cuộc đời của nàng chú định cùng vu tộc không cách nào chia cắt ra đến có hậu đất tại một ngày vu tộc liền diệt không được ngay tại hậu thổ đem địa phủ quản lý ngay ngắn rõ ràng thời điểm nữ hoa đột nhiên g á n g lâm đến địa phủ tại nữ hoa xuất hiện trong n g á y mắt hậu thổ liền cảm ứng được lập tức na di đến nữ hoa trước mặt nhìn thấy tản ra thánh nhân khí tức nữ hoa hậu thổ trong lòng giật mình dường như không nghĩ tới đến là cái thánh nhân mà lại là nàng không nhận biết thánh nhân cái này trực tiếp phá vỡ nàng đối hồng hoang lý giải hồng hoang không phải chỉ có hồng quân tam thanh c h ấ n nguyên tử cùng tiếp dẫn chuẩn đ ề thành thánh sao cái này thánh nhân là nơi nào tới mặc dù trong lòng kinh hãi hậu thổ cũng không động thanh sắc mở miệng hỏi không biết đạo hữu là thần thánh phương nào đến ta địa phủ vì chuyện gì ta gọi nữ hoa là lăng Chủ thần m u ộ i m u ộ i nữ hoa nói a hậu thổ giật mình vội vàng nói nguyên lai là chủ thần tiền bối m u ộ i m u ộ i vạn bối thất lễ còn xin nữ hoa tiền bối vào bình tâm điện một lần nữ hoa theo hậu thổ đi tới bình tâm điện hậu thổ nhưng có chút lúng túng nói địa phủ không có linh can nhưng là không có gì tốt chiêu đãi còn xin nữ hoa tiền bối thứ lỗi nữ hoa lắc đầu nói không sao quan sát hậu thổ vài lần không khỏi cảm k h á i nói quả nhiên là cái khó được mỹ nhân khó trách đại ca sẽ giúp ngươi a hậu thổ s ừ n g sốt một chút trận mặt hiện hà sắc hậu thổ bất quá liêu yếu đào tơ nữ hoa tiền bối quá khen nữ hoa lắc đầu tại hậu thổ rộng lớn lòng dạ chỗ nhìn lướt qua trong lòng có chút chua chua ta liền biết l a n g đại ca chỉ thích như vậy ta tới cái này không có việc gì chính là muốn nhìn một chút đại ca ra tay trợ giúp người là bộ rắn gì hiện tại thấy c ũ nữ g nên n đi. hoa đứng dậy nói a nữ hoa tiền bối cái này muốn đi sao hậu thổ có chút bối rối thế nhưng là văn bối c h i ề u đãi không chú đáo chuyện không liên quan tới ngươi nữ hoa lắc đầu nói ta chỉ là còn có một số việc muốn xử lý về sau có thời gian sẽ lại đến hậu thổ nhẹ nhàng thở ra nếu như thế văn bối tiến đưa nữ hoa tiền bối ừng nữ hoa rời đi địa phủ về sau liền thẳng đến trù thần giới rất nhanh liền tại chủ thần giới nhìn thấy đang tại vẽ đồ chơi làm bằng đường lăng trì gặp nữ hoa đến lăng trì mỉm cười nói đến xem ta vẽ đồ chơi làm bằng đường chẳng những ăn ngon lại đẹp mắt điểm hóa về sau còn có thể hóa thành nhỏ đồ chơi làm bằng đường pha trọ có cần phải tới hai cái nữ hoa trận mắt chừng một cái nói lăng đại ca ngươi tại sao muốn giúp hậu thổ thành thánh ách lăng trì sửng sốt một chút nói ngươi hỏi cái này để làm gì nữ hoa hừ nhẹ một tiếng lăng đại ca không phải tiểu mội nói ngươi ngươi cũng có nhiều như vậy nữ nhân còn tới chỗ t r e o chọc những nữ nhân khác làm cái gì sẽ không sợ ta những cái kia các t ẩ u tử sinh khí ách ha ha lang chỉ cười cười nói ngươi nghĩ nhiều ta chỉ là rất thưởng thức hậu thổ hy sinh tinh thần cảm thấy hồng hoang cần như vậy một cái tâm địa thiện lương thánh nhân cho nên mới xuất thủ giúp nàng một tay tuyệt không tâm tư khác thật nữ hoa b á n tín bán nghi ngươi cái này trong đầu cả ngày nghĩ gì thế lăng chỉ đưa cho nàng một cái vừa vẽ xong đường hồ điệp nói nếm thử nô、no. nữ hoa nhìn cái này xinh đẹp đường hồ điệp lẹ lươi liếm liếm ánh mắt sáng lên nét mặt vui cười như hoa rất ngọt ă n thật ngon đó còn cần phải nói hậu thổ thành thánh không lâu sau xem như tam thanh đạo tràng núi côn lôn trở nên mười phần náo nhiệt ở dưới chân núi thậm chí xung quanh trong q u ầ n sơn vô số nhân tộc yêu tộc đều nhao nhao đến đây bái sư liền ngay cả ngày xưa ẩn lui long phượng kỳ lân tam tộc đều có cực kỳ cá biệt đến đây bại sư này làm cho tam thanh quả thực có chút nhức đầu không thôi dù sao bọn hắn dĩ nhiên lập giáo tự nhiên cần thu đồ bất quá đối với thu đồ chuyện này ba người cái nhìn cũng không giống nhau lão tử người giáo chủ trương thanh tĩnh vô vi hết thể thuận theo tự nhiên mà nguyên thủy thiên tôn xiển giáo chủ trương tu hành c h i đạo lấy thiên tư làm đầu không phải thiên phú dị bẩm thông minh hơn người có đại nghị lực chi sinh linh không vì xiển giáo chỗ thụ đến mức thông thiên giáo chủ t i ệ t giáo chủ trương hữu giáo vô loại kiến tính minh tâm lấy ra thiên đạo c h i hạ một chút hy vọng sống tam giáo giáo nghĩa khác biệt tự nhiên khiến cho lão tử nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ tại thu đồ bên trên có rất lớn khác nhau l ã o tử tại trong nhân tộc thành lập nhân giáo hán đệ tử tự nhiên phải là nhân tộc người bây giờ nhân tộc phương pháp tu hành cơ hồ đều là l ã o tử truyền lại kim đan đại đạo có thể nói nhân tộc cơ hồ đại đô xem như nhân giáo c h i đồ mà lần này đến đây núi côn lôn bái sư nhân tộc cũng thực không ít hơn nữa những người này ở đây trong nhân tộc đều xem như so sánh hàng đầu người thiên tư tự nhiên không kém đáng tiếc lao tử nghĩ muốn đệ tử nhất định phải là có đại trí tuệ đại nghị lực người hơn nữa muốn nhìn duyên phận một người là đủ bây giờ những người này hiển nhiên cùng lao tử duyên phận cũng còn chưa tới bất quá lao tử cũng không có tất cả đều cự tuyệt mà là từ đó chọn lựa một chút ưu dị người xem như nhân giáo ký danh đệ tử dù sao tương lai nhân giáo cũng không thể chỉ có hắn cùng với đệ tử của hắn hai người vẫn còn cần một số người đến giúp đỡ hắn quản lý nhân giáo sự vụ thu một chút ký danh đệ tử về sau lao tử liền trực tiếp rời đi núi cô lôn tiến về trong hồng hoàng tìm kiếm cùng hắn h ư u duyên đệ tử một đường đi tới lao tử tại một núi trước ngừng lại chỉ thấy kia trước núi có một nhân tộc thanh niên mặt núi m ạ quỳ thật lâu bất động hỏi một chút phía dưới liền mới biết được người này vì cầu tiên vẫn nói gặp núi liền bái ba tháng nếu không có danh sư thu nhận hắn liền cựu này rời đi xuống chút nữa một chỗ lớn như thế nghị lực quả thực để lao tử lớn cảm giác người này chính là hắn nghĩ tìm đệ tử người này chính là ngày sau huyền đô đại pháp sư mà huyền đô tư chất cũng là thượng giai có nghị lực có lòng kiên nhẫn chính là khó được một khối ngọc thô lao tử nóng lòng không đợi được lúc này biểu lộ thân phận thu huyền đô làm đồ đệ mà bọn hắn thầy trò gặp nhau ngọn núi này chính là thủ dương sơn chính là hồng hoang đại địa chư dương c h i thủ tuyệt hảo tiên gia phúc địa nơi này cũng được ngày sau lão tử đạo trắng chỗ lao tử ra ngoài thu đồ trong lúc đó núi côn lôn u lại huyên náo có chút t ú i bụi nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hai người tại thu đồ bên trên càng là rất có khác nhau nguyên thủy thiên tôn thiết vấn tâm chi trận khảo nghiệm đệ tử phản qua đại trận người khảo nghiệm liền có thể bái nhập hắn môn hạ mà thông thiên giáo chủ nhưng là ai đến cũng không có cự tuyển chỉ cần có người nguyện bái hắn làm thầy hắn liền đem thu làm môn hạ nguyên thủy thiên tôn sợ thiết vấn tâm chi trận không chỉ có muốn khảo nghiệm đệ tử c h i tư chất còn muốn khảo thí hắn nghị lực trí tuệ v â n v â n thánh nhân thiết trận đến đây bái sư cầu đạo người lại há có thể tùy tiện thông qua khảo nghiệm vào trận người hàng ngàn hàng vạn nhưng có thể chân chính thông qua đại trận người khảo nghiệm nhưng là lác đác không có mấy cuối cùng cũng chỉ có m ộ ư ơ i ba người đi tới nguyên thủy thiên tôn trước mặt một cái trong m ộ ư ơ i ba người có hơn phân nửa đều là nhân tộc người này ngược lại là để nguyên thủy thiên tôn có chút ngoài ý muốn bất quá phần lớn tu vi không cao đều tại thiên tiên đến huyền tiên ở giữa bất quá cái này cũng chính hợp nguyên thủy thiên tôn chi ý như đều là k i m tiên thậm chí đại l à kim tiên tu vi lại như thế nào chuyển tu hắn ngọc thanh tiên pháp dù sao tu vi càng cao nghị chuyển tu cách k h á c liền càng vì nhốt hơn khó bất quá cái này trong mười ba người có một người nhưng là để nguyên thủy thiên tôn có chút ngoài ý m u ố n nói đến hắn cũng gặp qua chính là năm đó tử tiêu cùng ba nghìn hồng trần khách một trong nhiên đăng đạo nhân cái này nhiên đăng đạo nhân chính là khai thiên mới bắt đầu một ngụm tiên thiên linh quan biến hóa mà ra tại lúc trước nghe đạo người bên trong cũng là thuộc về lót đáy tồn tại lúc trước bất quá đại l à kim tiên sơ kỳ tu vi mà thôi bây giờ đã cách nhiều năm cái này nhiên đăng đạo nhân lại cũng tu luyện tới đại l à kim tiên đ ỉ n h phong quả thực không dễ lúc trước cái này nhiên đăng đạo nhân tuy nhiên tại trong tử tiêu c ũ n g đã từng nghe đạo ba lần nhưng trên thực tế cũng chỉ có hai lần trước nghe đạo đối với hắn rút hít lớn nhất một lần cuối cùng giảng chuẩn thánh c h i đạo cùng hôn nguyên đại đạo căn bản không phải nhiên đăng đạo nhân đủ khả năng lý giải nguyên thủy thiên tôn nhìn xem nhiên đăng đạo nhân vậy mà đến đây bái chính mình v i sư trong lòng cũng là một trận mừng t h ầ m nhưng sau đó cũng có chút khó xử dù sao cùng là tử tiêu bên trong khách đều xưng hồng quân đạo tổ vì lao sư bây giờ hắn thu nhiên đ ă n g làm đồ đệ quả thật có chút không ổn nhưng nhiên đ ă n g dĩ nhiên xông qua hắn thu đồ sở thiết vấn tâm chi t r ợ n hắn cũng không thật mạnh đi khu c r ụ suy nghĩ một lúc sau nguyên thủy thiên tôn liền mở miệng nói với nhiên đăng đạo nhân nhiên đăng người ta ngày xưa đều là tử tiêu bên trong khách xưng hồng quân đạo tổ vì lao sư hôm nay đạo hữu lại đến bái ta làm thầy quả thực có chút không ổn đạo hữu bây giờ đã là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi tự có truyền thừa cần gì phải đến học ta ngọc thanh tiên pháp thật sự là có chút tự hạ thân phận nhiên đăng nhìn tới đây liền trực tiếp bài nói thánh nhân ở trên nhiên đăng bất quá một ít nhỏ đại la kim tiên nào dám vu thánh người xưng hô bạn n h i ê n đăng một lòng cầu đạo làm sao đại đạo khó cầu cho nên chuyên tới để bại thánh nhân vi sư để có thể tiến thêm một bước thấy được chuẩn thánh đạo quả còn xin ngọc thanh thánh nhân xem ở ta dốc lòng cầu đạo phân thượng hãy t h u ta vì đồ a nguyên thủy thiên tôn nhìn tới đây cũng là quả thực có chút khó khăn nhưng nghị muốn ngay cả tử tiêu bên trong khách đều muốn bái hắn làm thầy trong lòng mơ hồ còn có một chút tự ngạo vì vậy liền mở miệng nói ra đã như vậy vậy ta liền thu ngươi làm ký danh đ ệ tử tại đạo hữu xem như có nửa sư tên đạo hữu có thể vì ta xiển giáo phó giáo chủ phàm ta xiển giáo đệ tử đều cần xưng đạo hữu một tiếng lao sư nhiên đăng nghe xong trên mặt cũng n ở một nụ cười vô cùng cao hứng lui qua một bên đến mức mặt khác mười hai người chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh xiển giáo mười hai kim tiên theo thứ tự là quảng thành tử s í c h tinh tử ngọc đỉnh chân nhân thái ất chân nhân hoàng lòng chân nhân văn thủ quảng pháp thiên tôn phổ hiền chân nhân từ hàng đạo nhân linh bảo đại pháp sư cố lưu tôn đạo hành thiên tôn thanh hư đạo đức trấn quân Cái này trong 12 người, cũng chỉ có người, này trong So í chính c cùng Ngọc Đỉnh, chân nhân chính là tiên thiên Ngọc Thạch tinh Quang Biến Thành. còn có h tinh Định nhân Tinh Thành, tử Trân tiên tiên Biến Quang là l n Hoàng Long, người nhân không như này người bên ngoài, Nguyên、thủy、Thiên Tôn còn thu một tên khác ký danh đệ tử. Đó chính là ngày sánh、so、tên Nam、Cực、Tiên Ông. g Tộc tộc, thế, trừ thu Thủy thu một tử, khác chỉ có cái khác có Cực so So là làm là ký đều đồ đệ đệ đó sau với nguyên thủy thiên tôn thu đồ khó khăn trung điệp thông thiên đạo nhân thu đồ liền đơn giản nhiều h ắ n chỉ khảo nghiệm bái sư người tâm tính chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền thu làm đệ tử mà không có thông qua khảo thí người hắn cũng không có khu chủ mà là thu làm ký danh đệ tử có thể thường xuyên nghe hắn giảng đạo cũng coi là cho bọn hắn một phần cơ duyên so với xiền giáo giải rác mười mấy người thông thiên giáo chủ môn hạ có thể nói là đông như chảy hội c h ừ n g hơn ngàn chúng hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng những này nhập môn trong các đệ tử liền có một chút ngày sau so, so sánh có tên giống như là đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu quy linh thánh mẫu triệu công minh tam tiêu v v trong đó càng là lấy yêu tộc chiếm đa số mà thu đồ về sau nguyên bản thu đồ lý niệm khác biệt càng là phát triển thành xiển tiệt hai giáo ở giữa xung đột to như vậy một cái núi côn lôn cũng dần dần bị làm đến trướng khí mù mịt hai giáo đệ tử ở giữa thường xuyên tranh đấu cho nên nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ ở giữa mâu thuẫn cũng là gia tăng hàng ngày đợi đến lao t ử lúc trở về đã là vô lực điều giải nhìn xem thường xuyên giăn dạy chính mình nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ trong lòng càng thêm không vui cuối cùng vẫn nhịn không được bộc phát nguyên thủy ngươi chớ có khinh người q u ả đáng đại đạo ba nghìn từng cái từng cái có thể chứng huân nguyên cần gì phải tệ quét từ chân ngươi có ngươi đạo ta có đường của ta cái gọi là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau nếu như thế cái này n ú i côn lôn liền lưu cho ngươi ta tự tìm một chỗ đạo c h ẳ n g đi thông thiên giáo chủ phất ống tay háo một cái trực tiếp c u ố n lên tiệt giáo đệ tử sau đó tức giận rời đi này làm cho nguyên thủy thiên tôn trong lòng cũng là sinh ra một tia hối hận hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển tới mức này mà lao tử thấy cảnh này cũng là k h ẽ thở một hơi hắn tuy là tam thanh đứng đầu nhưng thành thánh lập giáo về sau tam thanh tựa hồ cũng không lại lấy hắn cầm đầu lao tử nhìn thoáng qua núi côn lôn cùng thông thiên giáo chủ rời đi phương hướng lại liếc mắt nhìn nguyên thủy thiên tôn sau đó nhẹ giọng nói nhị đệ cái này núi côn lôn tuy tốt nhưng lại gánh chịu không được chúng ta ba vị thánh nhân khí vợn bây giờ tam đệ đã rời đi đây là thiên ý vi huynh cũng muốn tìm khác đạo tràng cái này núi côn lôn liền lưu cho ngươi lao tử mang theo huyền đô và mấy chục danh nhân g i á o ký dạy dô đáng nhớ tên đệ tử ngay sau đó thông thiên giáo chủ về sau rời đi núi côn lôn đây càng là để nguyên thủy thiên tôn m ư ờ i phần ngoài ý mớn mặc dù trong lòng hơi có ý xấu hổ nhưng nghĩ đến toàn bộ núi côn lôn đều thuộc về chính mình k i a một điểm ý xấu hổ cũng trực tiếp bị vui sướng bao phủ lại từ nay về sau tam thanh cũng coi là phân nhà tam thanh phân ra tại trong h ồ n hoang cũng thực dẫn phát rất lớn tiếng vọng dù sao lấy trước tam thanh một thể ba tôn thánh nhân chung vào một chỗ thế nhưng là không được bây giờ tam thanh phân ra có thể thấy được giữa bọn hắn có h i ề m khích đây đối với thánh nhân khác tới nói cũng coi là một chuyện tốt nhưng tam thanh hiện tại chỉ là phân ra mà thôi cũng không quyết liệt vẫn là không thích hợp trêu chọc cao hứng nhất chính là tiếp dẫn cùng chuẩn đề theo bọn hắn nghĩ tam thanh phân ra chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi tam giáo giáo nghĩa không những khác biệt càng là lẫn nhau mâu thuẫn nhất là xiển tiệt hai giáo ở giữa kịch liệt hơn nếu là tam thanh tên không còn đối với bọn hắn tây phương giáo đông tiến lớn mạnh thế nhưng là một kiện thiên đại h ả o sự tam thanh thu đồ thời khắc tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng bắt đầu ở phương tây thu đồ phàm là đến đây b á i sư người bọn hắn cũng chỉ là thêm chút chọn lựa sau đó liền trực tiếp thu làm môn hạ đáng tiếc đó cũng là ít càng thêm ít trong đó tư chất bất phàm thì càng ít cũng chỉ có dự sư phật di lặc các loại giải rác mấy người nhưng điều này cũng làm cho tiếp dẫn chuẩn đề cao hứng không thôi tam thanh phân ra về sau l ã o tử liền dẫn huyền đô cùng nhân giáo đệ tử đi tới trước kia hắn cùng với huyền đô gặp nhau thủ dương sơn từ đây liền tại thủ dương sơn lập xuống đạo tràng thường xuyên lần nữa giảng kinh nói dạy bảo đệ tử truyền thụ thuật luyện đ an mà thủ dương sơn xung quanh nhân tộc sau khi biết cũng nhao nhao đến đây bại sư l ã o tử chọn hắn ưu dị người thu làm ký danh đệ tử đến mức những người khác cũng không có khu chủ, để bọn hắn dưới chân núi nghe đạo mà thông thiên giáo trụt h ì là mang theo tiệt giáo đệ tử một đường đi về đông tránh đi trên hồng hoang đại địa ồn ào tranh đấu đi tới trên biển đông tìm một chỗ tiên đảo xem như đạo tràng tòa này tiên đảo chính là kim ngao đ ả o thông thiên giáo chủ càng là ở trên đảo xây một tòa bích du cung bay xuống đạo tràng mở ra sân môn giảng đạo tại hết thể đến đây nghe đạo chi sinh linh thông thiên giáo chủ giảng đạo không có quy củ nhiều như vậy cơ hồ ai đến cũng không có cự tuyệt hơn nữa nếu có trên tư chất tốt người hắn càng là sẽ thu làm đệ tử có chút thì là thu làm ký danh đệ tử còn lại những cái kia hắn cũng, cũng không khu chủ, giảng đạo thời điểm cũng có thể đến đây dự tính h trong lúc nhất thời thiệt giáo thanh thế phóng đại rất có ngày sau vạn tiên triều bái cường thịnh cảnh tượng mà chư thánh thu đồ trong lúc nhất thời cũng để trong hồng hoang trở nên náo nhiệt vu yêu lượng kiếp buộc phát sắp đến vu yêu quyết chiến chắc chắn quét sạch hồng hoang đến lúc đó chắc chắn sinh linh đồ t h á n nếu là có thể bái nhập thánh nhân môn u hạ đến thánh nhân phù hộ nhất định có thể độ an toàn qua lần này lượng kiếp phần lớn tán tu nhao nhao tiến về người siển tiện tam giáo bái sư còn có số ít tán tu tiến về tây phương giáo bái sư ngược lại là đều có suy nghĩ lục thánh bên trong cũng chỉ có c h ấ n nguyên tử một mực thân ở ngoài tam thập tam thiên đạo tràng đối hồng hoang không để ý tới chuyên tâm lĩnh hội đại đạo phát tác để cầu tương lai có thể tiến thêm một bước trừ phi tương lai hồng hoang phát sinh lớn biến cố bằng không thì hắn là sẽ không lại hiện thân hồng hoang ngược lại là hoa hoàng thiên nữ hoa trong lúc này cảm thấy hoa hoàng thiên có chút lạnh n h h t a c ũ nữ g không quẳng nàng nhưng cũng không giác, đồng gọi cũng kia thể nhiều sinh linh, chân thật cảm giác. Vì vậy liền điểm hóa một viên Linh Châu, hóa thành một tuổi đồng tử, gọi là Linh Châu tử. Cũng chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh tam đàn hải hội đại thần、na、Cha. nói nơi này liền viên ngày đàn Na n rất tạo tạo một một tám tuổi tử, Tử, tam điểm có có loại đại đại sau cú cảm dù dù sao sao ra ra, là là là vậy bảy vì hoa đối na cha cái này tiểu khả ái rất là yêu thích chính là quá nghịch ngợm làm cho nàng có chút đau đầu vì giáo dục cái này tiểu khả ái nàng quyết định mang linh châu tử đi trù thần giới để lăng chỉ hỗ trợ con giáo linh châu tử qua tới ta mang ngươi đi ăn đồ ngon chương 457, n ữ hoa linh châu tử vô tính tiểu kim ô chu thân giới nhìn xem tại trên bàn cơm ăn như hổ đói linh châu tử lăng chỉ quay đầu nhìn nữ hoa liếc mắt ngươi ngược đại hắn nữ hoa vừa thẹn lại quẫn lắc đầu liên tục mới không có là hắn lần thứ nhất ăn lăng đại ca làm mỹ thực mới có thể như vậy lăng chỉ cười ha ha lấy ra giấy ăn tại linh châu tử ngoài miệng xoa xoa ăn từ từ còn có rất nhiều đâu linh châu tử bề ngoài như là năm sáu tuổi hài đồng trải lấy hai cái viên thuốc đầu một đôi mắt to mặc màu đỏ c a i hiếm màu xanh lá còn đùi tứ chi như là tiêu da cụ sen giống nhau trắng nón có thể manh có thể manh vẫn còn may không phải là ma đồng hoàn à n bên g thế t r n na g cái kia kia cha, vị kia ma o nhỏ na cha mặc dù anh hùng tuyệt vời nhưng q u á xấu hắn không phải là rất ưa thích ngược lại là sau khi lớn lên ma hoàn đủ khốc h u y ễ n chỉ tiếc không có cản khôn quyền áp chế liền sẽ biến mất lý trí trung quy có chút không trọn vẹn vẫn là trước mắt nhỏ linh châu tử tốt dáng dấp trắng non vừa đáng yêu có điểm giống bảo liên đăng bên trong cái kia nhỏ n à cha hơn nữa cái này linh châu tử lại là cái tiểu nữ hoa cái này hồng hoang thế giới quả nhiên không giống bình thường linh châu tử bị cả bàn mỹ thực l ậ p đi l ậ p lại chinh phục đối lăng chỉ độ hảo cảm đột phá phía chân trời ngoan ngoắn để hắn giúp mình lao xong miệng nói cảm ơn lăng thúc thúc không k h á c h khí sờ sờ linh châu tử viên thuốc đầu quay đầu nhìn xem nữ hoa linh châu t ử đây không phải rất nghe lời sao nữ hoa lắc đầu bình thường tinh lịch lợi hại luôn là khắp nơi làm phá hư không có một chút không phải là quan niệm bây giờ nghe lời nói cũng là bởi vì ăn lăng đại ca mỹ thực ăn người miệng ngắn lăng chỉ khẽ vớt c ằ m dùng kim tình nhìn một chút linh châu tử khí tức trong người phát hiện trong người hắn vậy mà thiện ác đều chiếm một nửa cùng ma đồng hàng thế bên trong tình huống đồng dạng có ý tứ lăng chỉ mỉm cười yên tâm để ta giải quyết nữ hoa nhẹ nhàng thở ra phiền phức lăng đại ca các loại linh châu tử ăn uống no đủ ngồi ở trên ghế nằm ngay đơ thời điểm lăng chỉ đem nước cùng lửa hai đạo pháp tắc đánh vào linh châu tử trong cơ thể sau đó để cái này hai đạo pháp tắc lấy âm dương cá quy luật vận chuyển không ngừng hấp thu na cha trong cơ thể thiện và ác chi khí để hai loại khí tức trở nên có thể khống lên linh châu tử cảm nhận được trong cơ thể mình khí tức biến hóa mặt lộ vẻ kinh hãi chớ có dây giụa lại trải nghiệm cái này hai đạo thủy hóa pháp tắc chậm rãi quen thuộc nếm thử nữa trưởng khống bọn chúng nghe được lăng trì lời nói linh châu tử bình tĩnh trở lại bắt đầu dựa theo lăng trì lời nói chậm rãi trải nghiệm cùng trưởng khống trong cơ thể hai loại pháp tắc khí t ứ c thời gian dần qua nhập định chắc là hai cái thì thần về sau lăng trì quan sát một lần hài lòng hơi gật đầu đối nữ hoa nói t ố t có cái này hai đạo pháp tắc phương pháp tu luyện linh châu tử về sau liền có thể khống chế trong cơ thể mình m à t tác đa tạ lăng đại ca nữ hoa nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới lăng đại ca ngay cả thiện ác đều có thể k h ô n g chế trên đời này còn có cái gì là lăng đại ca sẽ không ha ha là không nhiều lăng chỉ cười cười nói ngươi luôn là tại hoa hoàng thiên cùng chủ thần giới đi tới đi lui quá p h i ề n phước không bằng c h u y ể n đến chủ thần giới ở lại như thế nào nữ hoa trong lòng nhảy một cái hơi trầm âm liền lắc đầu không được ta nhưng không muốn q u ấ y dày ngươi và c á c tẩu t ử tình trạng ý thiếp lăng chỉ khép cười một tiếng vậy coi như dù sao đi tới đi lui cũng bất quá thoáng qua sự t ì n h d ừ n g một chút bây giờ ngũ thánh đều đã thu đồ về sau nhất định sẽ vì giáo nghĩa mà bốn phía khuyết t r ư ờ n g cuối cùng cũng sẽ bởi vì môn hạ tranh đấu mà bất hòa đến lúc đó còn muốn làm phiền hoa hoa giúp ta ứng đối một chút phiền t o á i sự t ì n h nữ hoa nguyên bản đối lăng chỉ không có giữ lại chính mình mà có chút không cao hứng nhưng nghe câu nói kế tiếp căng thẳng trong lòng hỏi lăng đại ca muốn đ ổ thánh đ ổ ngươi cái đại đồ quỷ lăng trì lúc này cho nàng một cái đầu vỡ cười mắng thánh nhân là tùy tiện đ ổ sao ngươi đổ một cái thử một chút nữ hoa che lấy não môn gào lên đau đớn một tiếng ú hoán hay hắn một cái hử liền sẽ khi dễ ta ai bảo ngươi là ta mội mội ấy nhỉ lăng trì cười nói đương nhiên là muốn đánh thì đánh nữ hoa nghiến răng nghiến lợi siêu hung lăng trì đang trợ giúp linh châu tử hoàn thiện pháp tắc thời điểm yêu tộc bên này ngược lại là nên đón một kiện về vui thường hy môn u sinh một ngày này giao trì trong tiên cảnh đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ cường đại âm dương chi khí cái này âm dương nhị khí bay thẳng thiên địa cho dù là ban ngày vậy mà cũng dẫn tới nhật nguyệt hai sao cùng tồn tại giữa thiên địa cùng này âm dương nhị khí hô ứng lẫn nhau lập tức dẫn tới hồng hoang vô số sinh linh quan sát dù sao nhật nguyệt đồng huy cùng thiên địa ở giữa vẫn là rất ít gặp k ỳ cảnh đế tuấn đứng ở giao trì bên trong cảm nhận được đến từ các phương nhìn trộm không khỏi hư l ạ n h một tiếng trong nháy mắt phần lớn người đều thu hồi chính mình thân n i ệ m dù sao bọn hắn nhưng không có vốn liếng chọc tới giận đế tuấn vì không để cho mình nữ nhân và hải tử bị quái dày đế tuấn q u o á t tay một bộ chu thiên sao trời cờ lập tức bay ra trên bầu trời giao chỉ trực tiếp bố thành chu thiên tinh đấu đ ạ i trợn lấy bây giờ đế tuấn chém hai thi tu vi bố trí chu thiên tinh đấu đ ạ i trợn uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi mặc dù không thể hoàn toàn bằng được ước vạn yêu tộc chỗ bố trí ra chu thiên tinh đấu đ ạ i trợn nhưng cũng có thể phát huy ra một phần mười uy lực đế tuấn trực tiếp lấy chu thiên tinh đấu đại trận che đậy toàn bộ giao trì t i ê n cảnh cho dù là chư thánh cũng vô pháp nhìn trộm đến tình huống bên trong chu thiên tinh đấu đại trận bên trong đế tuấn nhìn xem khí tức quanh người phun trào thường hy trên mặt hơi lộ ra mỉm cười như vậy thiên điệu dị tượng cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian không bao lâu chỉ thấy mười con tiểu kim ô từ thường hy trong bụng bay ra phát ra trận trận vui thích kêu to đế tuấn nhìn xem cái này mười con kết hợp thái dương tinh cùng thái âm tinh âm dương khí tức mà sinh tiểu kim ô trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười cái này mười con tiểu kim ô cùng giống nhau hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong mười con tiểu kim ô không giống nhau lắm hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong mười con kim ô thái tử đều là kế thừa thái dương tinh thái dương chân hỏa thuần trùng kim ô nhưng là ở cái thế giới này mười cái tiểu kim ô trừ thân theo thái dương tinh thái dương chân hỏa bên ngoài còn có thái âm tinh thái âm hạt khí quanh thân mặc dù thiêu đốt lên thái dương chân hỏa nhưng cái này thái dương chân hỏa đồng thời cũng tản mát ra vô cùng âm lanh thái âm hạt khí có thể thấy được mười con tiểu kim ô hoàn mỹ kế thừa cha mẹ song trọng tư chất hơn nữa vừa mới sinh ra liền dĩ nhiên trời sinh có được kim tiên tu vi tư chất cùng tiên thiên ma thần không khác có thể nói trời sinh liền thắng qua vô số sinh linh chỉ cần cái này mười con tiểu kim ô không nửa đường chết yểu tương lai tiền đồ tất nhiên không thể đo lường vừa mới sinh con hoàn tất thường hy đi đến đế tuấn bên người nhìn xem mười con đáng yêu tiểu kim ô trên mặt tràn ngập từ ái chi sắc đây chính là nàng thai nghén mười mấy vạn năm mới sinh ra cốt n h c tự nhiên mười phần yêu thương nàng nhìn một bên đế tuấn mở miệng nói ra phu quân con của chúng ta có phải hay không rất đáng yêu đế tuấn đem thường hy ôm vào trong ngực trong mắt tràn ngập lưu t ì n h bọn hắn thế nhưng là con của chúng ta đương nhiên đáng yêu thường hy sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt lại cười đến phá lệ vui vẻ phu quân lứa thích liền tốt ưa thích đương nhiên lứa thích đế tuấn mười phần động tình nói vì con của chúng ta ta nhất định phải đánh bại vũ tộc đem toàn bộ hồng hoang đưa cho bọn họ thường hy ánh mắt càng nhu hòa như nước hai người vớt ve an ủi một lát thường hy đột nhiên nói còn không biết con của chúng ta là nam hay là nữ để thiếp thân nhìn xem đế tuấn sửng sốt một chút lập tức mỉm cười gật đầu được tại thường hy vây tay phía dưới mười con tiểu kim ô bay tới trong miệng kêu m â u t h ầ n lại bị thường hy nắm chặt cánh nhìn thoáng qua bọn chúng cái mông nhỏ nhìn xong mười con tiểu kim ô giới tính thường hy nhưng là sửng sốt tại sao không có giới tính cái gì đế tuấn ngạc nhiên yêu hậu thường hy sinh mười con tiểu kim ô vốn là để yêu tộc vui mừng khôn siết một việc nhưng bởi vì mười con tiểu kim ô không có giới tính từ đó làm cho này chuyện vui bịt kín một tầng bóng ma mặc dù đế tuấn hướng bên ngoài tuyên bố thường hy sinh hạ mười vị thái tử nhưng âm thầm lại đem thái nhất cùng phục hy gọi qua tới đem chân tướng sự thật nói ra nghe xong đế tuấn giảng thuật thái nhất chân kinh vạn phẩn cái gì cháu của ta bọn chúng phục hy nhún mày c h ầ m tư một lát nói bậy hạ mười vị thái tử coi là thật không có giới tính đế tuấn lắc đầu nếu là có chấm cần gì phải như thế phiền não đại ca đừng có gấp mặc dù cháu của chúng ta không có giới tính nhưng sinh ra có âm dương chi khí tư chất hơn người tương lai không thể đo lường chính là không có giới tính lại có thể thế nào chỉ cần đánh bại vũ tộc để cho ta yêu tộc trở thành hồng hoang bá chủ đại ca cũng nhất cử thành thánh chưa hẳn liền không thể giải quyết chất nhi nhóm giới tính vấn đề thái nhất an ủi đế tuấn sửng sốt một chút lập tức mặt lộ vẻ vui mừng hiền đệ nói rất đúng mặc dù ngu huynh không có cách nào nhưng thánh nhân nhất định có biện pháp chỉ cần đem thánh nhân mời đến các con giới tính vấn đề nhất định có thể giải quyết nói đến đây đế tuấn nhìn về hướng phục hy phục hy biết chắc là mình việc đến dù sao hắn nhưng là nhận biết nữ hoa cùng làng chỉ hai vị không nhận thiên đạo quản hạt thánh nhân phải giải quyết mười vị kim ô thái tử giới tính vấn đề đế tuấn chắc chắn sẽ không tìm tam thanh bọn hắn hỗ trợ bằng không thì yêu tộc thiếu nợ ân tình đám này ăn người không nhà xương thánh nhân nhất định sẽ tọa địa lên giá được không bù mất so sánh với nhau cùng hồng hoang thiên đạo không có gì lực ướt thuốc lăng chỉ cùng nữ hoa liền thiện lương nhiều đế tuấn cũng có thể yên tâm để bọn hắn biết mình h à i tử vấn đề b ậ y hạ mặc yêu thuộc hạ cái này đi mời nữ hoa thánh nhân phục h i ô m quyền nói đế tuấn nhẹ nhàng thở ra tràn đầy cảm kích nói làm phiền hy h o à n g như nữ hoa thánh nhân có thể giải quyết bọn nhỏ vấn đề chấm nguyện ý trả bất cứ giá nào b ậ y hạ nói quá lời p h ú c hy nói việc này không nên chậm trễ thuộc hạ cái này đi hoa hoàng thiên làm phiên hy hoàng vài ngày sau tại hoa hoàng thiên vừa hồi phục hy đi tới chủ thần giới nhìn thấy nữ hoa cùng l à g chỉ cùng với đang tại quen thuộc tự thân âm dương pháp tắc linh châu tử ca ca ngươi làm sao tới nhìn thấy p h ú c hy nữ hoa có chút ngoài ý m u ố n nhưng một cái ý niệm về sau liền biết được sự tỉnh tiền căn hậu quả kiêm mười con tiểu kim ố vậy mà không có giới tính quả nhiên không thể gạt được mội mội phục hy thở dài trước đối lăng chỉ ôm quyền thi lễ một cái lập tức nói việc này còn muốn làm phiền mội mội xuất thủ nữ hoa nhữ nhữ mày nói ta mặc dù là thánh nhân nhưng này mười con tiểu kim ô đã thành hình nhưng là không cách nào lại cải biến ta cũng là bất lực mội mội cũng giải quyết không được phục hy kinh ngạc không thôi cái này đây nên như thế nào cho phải gặp phục hy mặt mũi tràn đầy lo lắng nữ hoa ă n ủi ca ca chớ hoảng sợ ta mặc dù không thể giải quyết nhưng lăng đại ca nhất định có thể trên đời này không có lăng đại ca không giải quyết được vấn đề ta nhưng không có đã nói như vậy lăng trì khẽ cười một tiếng nói ít cho ta mang mũ cao lăng đại ca ngươi khẳng định có thể nữ hoa tràn ngập lòng tin lăng trì lắc đầu nói với phục hy nếu như thế ta liền theo đạo hữu đi một lần phục hy mặt lộ vẻ vui mừng không nghĩ tới phía đông không sáng phía tây sáng chỉ cần lăng trì có thể giải quyết vấn đề nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành đa tạ lăng đạo hữu bệ hạ nói qua chỉ cần có thể giải quyết m ộ ư ơ i vị thái tử vấn đề bệ hạ nguyện ý trả bất cứ giá nào thế thì không cần lăng chỉ khoát khoát tay trừ tiên thiên trí bảo không có gì có thể làm cho ta thấy vừa mắt ây phúc hy quýnh lăng chỉ mỉm cười quay đầu nói với nữ hoa ngươi trước mang theo linh châu tử trở về đi linh châu tử vừa mới nắm giữ hai đạo pháp tắc làm cho nàng hảo hảo luyện tập đừng bởi vì khống chế không nổi dẫn xuất hoa đến nữ hoa hơi gật đầu lăng đại ca yên tâm ta sẽ hảo hảo đốc xúc linh châu tử linh châu tử sắc mặt khổ xuống tới ta không muốn đi ta nghĩ ăn đồ ngon nữ hoa cười nói chỉ cần ngươi triệt để nắm giữ cái này hai đạo p h á p tắc ta liền đem ngươi lưu tại chủ thần giới muốn ăn cái gì liền ăn cái gì có thật không linh châu tử nhãn tình kích động đều sáng thánh nhân ngôn xuất p h á p thủy như thế nào lại nói láo nữ hoa nói nhưng ngươi một ngày không thể triệt để nắm giữ một ngày không thể rời đi hoa hoàng thiên bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi hơi chút trừng trị trừng trị liền trừng trị tại sao muốn tại hơi chút bên trên cắn chữ nặng như vậy ngươi cái này hơi chút rốt cuộc là cái gì thể lượng nữ hoa mang theo linh châu tự trở về hoa hoàng thiên lang chỉ cũng mang theo phục hy đi tới thiên đình giao chỉ lúc này giao chỉ ở trong rất là náo nhiệt cơ hồ tất cả yêu tộc cao tầng các phu nhân đều mang lễ vật tới t h ă m thường h y hỏa kim ô thái tử đến mà xem như người nhà mẹ đẻ vọng thư cũng từ thái âm tinh đi tới nơi này chiếu cô chính mình tỉ tỉ và mười cái cháu trai đế tuấn nhận được phục hy phát tới truyền âm lập tức chạy đến giao chỉ lại lần thứ nhất nhìn thấy lăng trì nhìn thấy lăng trì lần đầu tiên đế tuấn liền ánh mắt sáng lên t ố t một vị tuyệt thế giai công tử coi là thật phong thái hơn người tại hạ đế tuấn gặp qua chủ thần thánh nhân đế tuấn cung cung kính kính thi lễ một cái gặp đế tuấn cấp bậc lễ nghĩa c h ú đáo lăng trì mỉm cười gật đầu yêu hoàng khách khí đi trước nhìn xem mười vị thái tử a đế tuấn không nghĩ tới lăng chỉ như thế trực tiếp nhưng cũng cầu còn không được nếu như thế còn xin xuất thân thánh nhân đi theo ta phục hy đúng lúc nói bậy hạ thuộc hạ đã đem thánh nhân mời đến chỉ là nơi này rất nhiều nữ quyến thuộc hạ nhưng là không nên tiến về cái này liền lui ra đế tuấn vội vàng nói k h i hoàng chuyến này vất vả đợi giải quyết thái tử vấn đề chấm tái thiết tiến khoản đ ạ i hy hoàng bậy hạ k h á c h khí thuộc hạ cáo lui phục hy rồi hướng lăng chỉ thi lễ một cái rời đi giao chỉ đế tuấn mang theo lăng chỉ một đường đi tới yêu hậu cung ven đường khắp nơi đều là mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tiên lại những n à y nữ tiên chủng tộc không giống nhau cái dạng gì phong tình đều có thể l ã n h hội ngược lại là đem lăng chỉ nhìn có chút chói mắt bạch xa cùng tây du thế giới giao chỉ nhưng không có nhiều như vậy chủng loại phong phú nữ tiên h ồ n g hoan g thế giới quả nhiên không giống bình thường chương bốn trăm năm mươi tám mười bốn đạo món ăn yêu hậu cung thường hy cùng tỉ mội vọng thư cùng với đế tuấn cùng thái nhất mội mội hi hòa đang tại chiếu khán mười con tiểu kim ô những n à y tiểu kim ô vừa ra đời không lâu còn không thể rất tốt trưởng khống lực lượng của mình tam nữ một mực không dám b u n g lòng đối bọn hắn chăm sóc miễn cho bọn hắn tự thân lực lượng tiết lộ tạo thành không tất yếu tổn thương nương nương bậy hạ tới một cái d a o chỉ nữ tiên từ bên ngoài đi tới bẩm báo nói bậy hạ tới thường hy mặt lộ vẻ ý cười ngoài miệng lại nói rõ ràng còn có nhiều c ô n g chuyện như vậy muốn xử lý vậy hạ nhưng là không nên tới khi hòa cười nói tẩu tử thật sự là quan tâm đại ca nhưng là c ư ờ i cái hiển thê lương mẫu mội mội lại cười ta nói dỡn ở giữa đế tuấn cùng lăng trì đi vào yêu hậu cung nhìn thấy thê tử của mình mội mội cùng cô em vợ đế tuấn mặt lộ vẻ tiếu dung cũng rất là nghiêm túc nói phu nhân chủ thần thánh nhân đến mau tới bái kiến chủ thần thánh nhân tam nữ giật mình nhao nhao tiến lên bái kiến thánh nhân nhưng khi vọng thư nhìn thấy lăng trì thời điểm trong mắt lại lộ ra vẻ trần trở tựa hồ có một loại cảm giác quen thuộc tham kiến thánh nhân đối mặt cái này ba cái thân phận có chút cao quý nữ nhân l a n g trì mỉm cười không cần đa lễ nghe được l a n g trì âm thanh vọng thư thân thể mềm mại run run ẩ y trong mắt lóe lên mãnh liệt vẻ kích động ngươi là ngươi sao chu thần thánh nhân bọn hắn chính là ta hải tử đế tuấn chỉ vào kia mười con tiểu kim ô nói l a n g trì gật gật đầu một đôi kim tình trong nháy mắt liền khám phá bọn hắn hết thể hư thực một cái nhìn phía dưới thật ra khiến hắn nợ nụ cười ở đây bốn người đều sửng sốt một chút thường hy nhịn không được hỏi chủ thần thánh nhân vì sao bật cười các ngươi sinh mười cái hảo hài t ử a lăng chỉ cười nói cái này tư chất tại tiên thiên sinh linh ở trong cũng là đỉnh tiêm tương lai thành tựu không thể đoán trước một phen nói thường hy cùng đế tuấn vẻ mặt tươi cười lòng tràn đầy vui sướng nhưng là nghĩ đến bọn nhỏ tình trạng cơ thể liền lộ ra vẻ ư u s ầ u thế nhưng là bọn nhỏ giới tính yên tâm a lăng chỉ nói bất quá là âm dương giao hội về sau để bọn chúng có được thư hùng hai loại giới tính nhưng bởi vì tuổi tắc còn nhỏ mới có thể giới tính không hiện chờ chúng nó lớn lên về sau thích người nào đó liền sẽ hiển lộ ra một phen làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi đế tuấn vui vẻ nói thì ra là thế đa tạ trù thần thánh nhân g i ả i hoặc không cần lăng chỉ khoát khoát tay bất quá bọn chúng tương lai là cái gì giới tính cũng phải nhìn bọn chúng ưa thích là nam tính vẫn là nữ tính đế tuấn sửng sốt nam tính như thế nào nữ tính lại như thế nào nếu là ưa thích nam tính liền sẽ biến thành nữ kim ô nếu là ưa thích nữ tính liền sẽ biến thành nam kim ô lăng chỉ ha ha cười nói con của các ngươi rất may mắn có thể lựa chọn chính mình giới tính không giống một ít sinh linh sinh thân nam nhi con gái tâm hoặc thân con gái nam nhi tâm đây chính là rất thống khổ ở đây bốn người đều s ư ớ n g sốt u đây coi như là tin tức tốt sao lăng chỉ vô vô đế tuấn bả vai cười nói về sau muốn cho con của mình làm nam làm nữ liền muốn xem các ngươi ây đa tạ trù thần thánh nhân chỉ điểm đế tuấn ánh mắt lấp lóe bắt đầu suy nghĩ về sau mình những cái này hài tử là làm nam kim ô tốt vẫn là nữ kim ô tốt gặp nhau tức là hữu duyên lăng chỉ trống rỗng lấy ra m ư ờ i cuộn lóe ra kim quang môn an nói đây là băng thanh ngọc k hiết an qua về sau có băng thanh ngọc k hiết chi thể không nhận dơ bẩn tà ma chỗ nhiễu đối bọn chúng tương lai có chỗ tốt nhìn thấy cái này mười quận hiện ra kim sắc quan mang mùi hương ngây ngất món ăn ở đây bốn người đều nuốt nước miếng một cái k i ê u mười con đang tại chơi đùa tiểu kim ô càng là cùng nhau quay đầu nhìn qua vô cánh bay tới t h ơ m quá t h ơ m quá đế tuấn vội vàng ôm quyền con g người đế tuấn thay các con đa tạ chủ thần thánh nhân thương hy cùng hy hỏa cũng liền vội nói tạ chỉ có vọng thư thẳng tắp đứng đấy ánh mắt nhìn hắn càng thêm dị dạng không cần tạ cho chúng nó ăn đi lăng trì nhìn xem mười con tiểu kim ô cười nói đều chảy nước miếng Thương hy mười ặ t đỏ lên, cái u Tiểu ộ n băng thanh ngọc phân con mình. nhìn ăn, dùng khiết thấy tức cho của coi c kim lập n ăn. h bảo bắt đĩa, đầu gác ý mới vừa ra lò thực đơn bị bạo đi ra bởi vì đều là giống nhau tiến hành nhiều lần dung hợp về sau lăng chỉ đạt được mấy chương cấp bậc khác nhau mới thực đơn tối cao một chương là cao cấp kim cương s á c quả nhiên là không sai nhìn thấy tiểu kim ô nhóm đều lộ r a dục tiên dục từ bộ dáng đế tuấn bọn hắn đều nuốt một ngụm nước bọn sớm nghe nói chủ thần giới lấy m ị thực nghe tiếng hồng hoang chủ thần thánh nhân tự tay làm ra m ị thực càng là hồng hoang m ị thực cực hạn trước kia còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy không nghĩ đúng là thật nhìn thấy cái này bốn cái đại nhân đều đang len lén nuốt nước miếng lăng chỉ khé cười một tiếng gặp nhau tức là hữu duyên ta thật là không thể nặng bên này nhẹ bên kia dứt lời bốn cuộn lóe ra kim cương sắc quang mang món ăn xuất hiện tại bốn người trước mắt mỗi người một bàn nhanh ăn đi các loại bọn nhỏ kịp phản ứng liền muốn cùng các ngươi cướp từ cái này bốn mâm đồ ăn phẩm xuất hiện trong nháy mắt bốn người cũng cảm giác được không có sức chống cự r ụ hoặc chỉ muốn lập tức đem những thức ăn này ăn đi lúc này nghe lăng chỉ lời nói càng là không do dự nữa vội vã mà nói tiếng cảm ơn liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn nô、no. a ừ n a lăng chỉ nhìn xem tuân ra đến bốn tấm kim cương sắc thực đơn tuy chỉ có đế tuấn một trường cao cấp kim cương sắc cái khác đều là phổ thông kim cương sắc nhưng thực đơn công hiệu cũng rất là không sai lăng chỉ rất là hài lòng nhận lấy cái này bốn tấm thực đơn chính như lăng chỉ nói như vậy may mắn bốn người bọn họ kịp thời đem cái này bốn mâm đồ ăn ăn kia mười con tiểu kim ô từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại thời điểm quả nhiên là vỗ cánh đem kia bốn cái chỉ còn lại có cặn bã đĩa đoạt lại mặc dù chỉ ăn một điểm cặn bã nhưng cũng để bọn chúng phát ra vô cùng vui thích tiếng kêu to à, à, không có cách dù sao cũng là qua đen tiếng kêu thê lương điểm có thể lý giải nhìn xem cái này mười con không có tiền đ ồ tiểu kim ô đế tuấn rất muốn đánh c h ú n g một trận nhưng ở thánh nhân mặt chỉ có thể nhịn đa tại trù thần thánh nhân tặng cho mỹ thực tại hạ nghĩ bày tiệc khoản đại thánh nhân không biết đế tuấn mười phần cung kính mà tìm hỏi lăng chỉ mỉm cười lắc đầu không cần ta ăn không quen người khác làm đồ ăn việc nơi này ta cũng nên trở về đi gặp lăng chỉ từ chối nhã nhặn đế tuấn ám đạo đáng tiếc nói nếu như thế tại hạ t i ệ n đưa thánh nhân đợi một chút một mực không nói chuyện vọng thư đột nhiên tiến lên một bước hai mắt sáng rực mà nhìn xem lăng trì nói chủ thần thánh nhân có thể đi qua thái âm tinh lăng trì nhìn nàng một cái cười nhạt một tiếng bàn cổ đại thần khai thiên tích địa về sau thân hóa vạn vật ta thật là đều đi qua nói bóng gió thái âm tinh đương nhiên cũng đi qua kia chủ thần thánh nhân có thể thấy được qua vật này vọng thư trong tay xuất hiện một cái màu hỗn độn đoạn côn nhìn thấy cái này cây đoạn côn trong n g a y mắt đế tuấn kinh hô một tiếng hãn độn Linh n h Bảo. k ô gái t r c chân h đế tuân k này h cho dù l kém khá phẩm phẩm một nhất hôn độn Linh hán tiên tiên Linh、bảo. nếu là hơi khá hơn một chút, hoàn toàn có thể cùng tiên tiên cùng、so、sánh. Hán n chất thể hơi chút, thể đều là với cái Bảo, Bảo, bảo so so có cực có à cô em vợ trước kia không hiển sơn không lộ thủy không nghĩ tới vậy mà có mang một kiện hỗn độn linh bảo hơn nữa nhìn hắn phẩm chất dù là không bằng tiên thiên trí bảo tựa hồ cũng không kém bao nhiêu to như vậy hồng hoang có thể dược đến hỗn độn linh bảo sinh linh phượng m a u lân r á c hơn nữa tại long hán sơ kiếp về sau liền tuyệt tích hồng hoang không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy h ố n độn linh bảo điều này có thể không để đế tuấn bao quát hi hòa trần kinh đến mức thường hy mặc dù biết chính mình cái này tỉ m ộ i ôm ấp h ố n độn linh bảo xuất sinh nhưng cũng một mực đang vì hắn che giấu không nghĩ tới hôm nay vọng thư chủ động lấy ra h ố n độn linh bảo này làm cho nàng không biết vọng thư đánh cho ý định gì thường hy không biết l a n g chỉ lại phi thường rõ ràng bởi vì cái này cây đ o ạ n côn rõ ràng chính là năm đó hắn du lịch thái âm tinh thời điểm đưa cho con kia không có bạn sinh linh bảo n g u y ệ t thọ c h ả y cán bộ t vốn là từ thái âm tinh lấy đi lượng lớn hôn độn linh thạch đền bù hiện tại xem ra ngược lại là vọng thư cái này con thỏ nhỏ xem như ân tình lăng chỉ mỉm cười ta biết ngươi là có ý tứ gì không sai căn này c h ả y cán bộ t là ta cho ngươi dứt lời lăng chỉ trong tay lại xuất hiện một cái đồng dạng c h ả y cán bộ trong t tay x o á t cái côn hoa nói mặc dù là hôn độn linh bảo nhưng thật ra là dùng để cán bộ ra lúc trước ta thấy một cái khác nguyệt thỏ có bạn sinh linh bảo mà ngươi không có liền đưa ngươi một cái quả nhiên là tiền bối vọng thư kích động vạt phần mặc dù mình bạn sinh linh bảo là một cây chảy cán bộ làm cho nàng có chút im lặng nhưng bất kể là lấy làm gì cũng khó che đậy hắn hỗn độn linh bảo phẩm chất mà hết thể này đều là lăng trì cho nàng nàng lại có thể nào không cảm kích tiền bối đối vọng thư ân tình vọng thư không thể bảo đáp duy nguyện dài hầu tiền bối bên cạnh để báo ơ n đức võng thư quỷ gối lăng trì trước mặt đế tuấn thường hy h i h ò a đều trầm mặc đứng ở một bên không phát biểu bất cứ ý kiến gì lăng trì trầm mặc một lát nói ngươi đã là c h u ẩ n thánh từ thường hy gả cho đế tuấn về sau ngươi chính là duy nhất nguyệt thần không cần thiết đi theo bên cạnh ta so với nguyệt thần võng thư càng nguyện làm tiền bối bên người một vị thị nữ võng thư vô cùng thành khẩn nói mong rằng tiền bối đáp ứng đối mặt võng thư chờ đợi ánh mắt lăng trì lắc đầu vọng thư trong mắt lóe lên vẻ vô cùng thất vọng nhưng lăng chỉ câu nói tiếp theo lại làm cho con mắt của nàng một lần nữa trở nên sáng ngời đợi lúc nào có mới nguyệt thần ngươi lại tới tìm ta a v ớ t xuống câu nói này lăng chỉ mở ra không gian trở về t r ủ thần giới cung tiễn tiền bối thánh nhân đợi lăng chỉ khí tức triệt để tiêu tán đám người nhao nhao đứng dậy thường hy nhữ mày nói muội muội ngươi tốt nhất nguyệt thần để không làm vì sao muốn đi làm một cái thị nữ cho dù là thánh nhân thị nữ lại nơi nào so được với n g u y ệ t thần cao quý võng thư lắc đầu nói thái âm tinh vốn là hoang vu từ t ỷ t ỷ lấy chồng về sau tiểu mội liền càng thêm cô độc cùng hắn làm một cái cô độc n g u y ệ t thần tiểu mội t h a rằng làm tiền bối thị nữ một phen nói thường hy kinh ngạc ấ y nay không thôi muội muội không cần như thế võng thư mỉm cười những cái kia bất quá là khách quan nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu là tiểu mội thật rất muốn cùng ở tiền bối bên người lấy hồi báo tiền bối ân tình dừng một chút năm đó nếu không phải tiền bối lưu lại hỗn độn linh bảo lại như thế nào có thể ngăn cản vực ngoại tà ma xâm lấn từ bàn cổ khai thiên chém giết ba nghìn hỗn độn ma thần một trăm hai mươi chín sáu trăm h ỗ n độn sinh linh về sau hồng hoang thiên địa bên ngoài liền sinh ra mới sinh linh hoặc là nói là tà ma bởi vì bàn cổ lần này khai thiên giết chết hết thể hỗn độn sinh linh từ đó tạo thành hỗn độn ở trong băng khí tà khí hết thể mặt trái khí tức lượng lớn xuất hiện về sau trải qua vô số năm thời gian những này mặt trái khí tức biến thành từng cái hỗn độn tà ma bởi vì những cái này tà ma là lo liệu đối bản c ổ khai thiên đoán hận mà sinh cho nên chỉ cần có cơ hội bọn hắn liền sẽ chạy đến hồng hoang thế giới tàn phá bừa bãi xem như bản cổ mắt phải biến thành thái âm tinh tự nhiên cũng là vượt ngoại tà ma mục tiêu công kích nếu như chỉ bằng lấy thường hy n g u y ệ t tinh luân các nàng hai tỷ mọi cũng chỉ có thể bị động phòng ngự nhưng bởi vì vọng thư có hỗn độn linh bảo chạy c ắ n b u ộ c mỗi lần vượt ngoại tà ma đến vọng thư liền sẽ cơ lấy chảy c ắ n buột đánh một trận giết đánh những này vượt ngoại tà ma kêu khóc con sòm thời gian lâu dài những này vượt ngoại tà ma biết do thái âm tinh bên trên sinh linh không dễ chọc cũng không dám lại đến lúc này mới giữ được thái âm tinh nhiều năm hòa bình so sánh với nhau thái dương tinh tự thân hỏa diễm liền có thể loại bỏ 99% trở lên vượt ngoại tà ma mặc dù có cường đại vượt ngoại tà ma đột phá cũng có đế tuấn cùng thái nhất khi hỏa cái này ba con người mang cực phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên trí bảo kim ô tọa c h ấ n dễ dàng liền có thể đánh giết bọn chúng cho nên nói lên an toàn toàn bộ hồng hoang không có nơi nào so thái dương tinh an toàn hơn điều kiện tiên quyết là ngươi phải có cực mạnh hỏa kháng thuộc tính nghe vọng thư lời nói thường hy không biết nói gì ngược lại là đế tuấn nói vọng thư m ộ i tử có này báo ân c h i tâm ta cái này làm tỷ phu tất nhiên là duy trì h ú n g chi chủ thần thánh nhân pháp lực vô biên chính là nữ hoa thánh nhân cũng là đến chủ thần thánh nhân tương trợ mới có thể thành thánh như vọng thư m ộ i tử đi theo bên cạnh tương lai chưa hẳn không có thành thánh khả năng một phen nói thường hy vô cùng tâm động liền ngay cả hy hòa đều có chút ngao ngoe muốn động nếu là như vậy ngay cả ta đều muốn đi hầu hạ chủ thần thánh nhân đâu đế tuấn cười nói vi huynh ngược lại là vui lòng liền sợ chủ thần thánh nhân không thu ngơi ư cái này tính khí nóng nảy nha đầu đại ca bốn hy hòa trận mắt chừng một cái một mặt hờn rỗi vọng thư lắc đầu ta cũng không như thế yêu cầu xa vời chỉ là muốn báo ơ n thôi dừng một chút tiền bối nói muốn có mới n g u y ệ t thần xuất hiện mới khiến cho ta tìm đến nếu như thế tiểu mội nhưng là muốn đi tìm tìm một cái mới n g u y ệ t thần cái này thường hy đôi mi thanh tú cao lại thái âm tinh từ sinh ra đến nay cũng chỉ có ngươi ta tỉ mội hai cái sinh linh mà thôi lại đến đi đâu tìm tìm tháng thứ ba thần võng thư mỉm cười nói tỉ tỉ hẳn là quên thái âm tinh bên trên ngưng tụ thái âm châu thái âm châu thường hy ánh mắt sáng lên nói muội muội hẳn là ngươi võng thư gật gật đầu hiện tại chỉ cần tìm một cái tâm địa thiện lương tư chất hơn người nữ tử các ngươi đang nói cái gì đế tuấn cùng hy h ò a nghe đầu góc mơ hồ thường hy khép cười một tiếng đây là thái âm tinh che giấu vốn là không nên nói nhưng bệ hạ cùng mội mội muốn biết ta tự sẽ không giấu giếm nếu là che giấu liền thôi đế tuấn vung tay lên không nên ngoại truyền miễn cho bị một ít lỗ thai nghe đi thường hy trong lòng hơi động hơi gật đầu đa tạ bệ hạ thông cảm chương 459, khoa phụ truy nhật hậu nghệ xạ nhật phương tây từ khi hậu thổ hóa luân hồi về sau tiếp dẫn cùng chuẩn đề vẫn tại suy nghĩ như thế nào mới có thể tại địa phủ chiếm cứ một vị trí từ đó vì phương tây mưu cầu công đức nhưng bởi vì hậu thổ có thánh nhân thực lực lại thêm toàn bộ địa phủ đều là hậu thổ tổ vu a thân thể biến thành cho nên trải qua nhiều năm cố gắng bọn hắn không tìm được nửa điểm nhúng tay cơ hội theo thời gian trôi qua địa phủ chuyển hóa vô số hồng hoang sinh linh sau khi chết linh hồn từ đó đạt được khó có thể tưởng tượng công đức những n à y công đức cũng dẫn đến vu tộc trên người nghiệp lực bị suy yếu rất nhiều cái này không chỉ có để tiếp dẫn cùng chuẩn đề n h ư mày liền ngay cả tam thanh cũng n h ư mày vu yêu cuộc chiến đồng quy vu tận là thiên đạo đại thế nhưng trước mắt phát triển tựa hồ tại trợ giúp vu tộc trở thành người thắng sau cùng này làm cho thay trời hành đạo các thánh nhân làm sao nhận được thế là trải qua một phen cự ly xa nguyên thần sau khi trao đổi vì mưu cầu vu yêu cuộc chiến đồng quy vu tận công đức tiếp dẫn chuẩn đề đem hại chết vu yêu hai tộc nhiệm vụ nhận lấy t a m thanh cũng đồng ý tiếp dẫn cùng chuẩn để trải qua một phen thương nghị quyết định từ kim ô mười thái tử ra tay từ khi kim ô mười thái tử giới tính thai họa ngầm bị giải quyết về sau vì để cho con của mình hảo hảo tu luyện thuận tiện vì bọn nhỏ mưu cầu một chút công đức đế tuấn liền đem mười con tiểu kim ô đưa đến đông hải doanh châu đảo phù tang m ộ t bên trên để bọn hắn mỗi ngày thay phiên quản lý mặt trời lên mặt trời lặn vì hồng hoang sinh linh cung cấp sung túc ánh nắng như vậy tích lũy tháng ngày liền có thể đạt được có chút khả quan công đức đối bọn hắn tương lai chỗ tốt mười phần nhưng bởi vì bọn hắn quá mức l ị c h lượm đế tuấn thuận tiện dùng hà đồ lạc thư thiết t r í trận pháp đem bọn hắn vây ở doanh châu trong đảo phù tang mục bên trên để bọn hắn hảo hảo chờ ở bên trong tu luyện miễn cho đi ra quầy rối vừa mới bắt đầu mười con tiểu kim hố còn có thể thành thành thật thật hoàn thành mặt trời lên mặt trời lặn nhiệm vụ cùng tu luyện nhưng thời gian lâu dài không thể đi ra ngoài chơi hạn chế liền để bọn hắn phiền não mà bọn hắn bực bội vừa vặn bị tiếp dẫn cùng chuẩn đề bắt được thế là nhị thánh định ra dụ dỗ mười con tiểu kim ô đồng thời giáng lâm hồng hoang gây nên cuối cùng lượng kiếp kế sách tiếp dẫn nói sư đệ cứ dựa theo ngươi nói lại đi làm đi được chuẩn đề hơi gật đầu ngay tại chuẩn đề bắt đầu tính toán tiểu kim ô thời điểm l a n g chỉ có cảm ứng nghĩ đến kia mười cái đáng yêu tiểu kim ô l a n g chỉ nội tâm ít nhiều có chút không đành l ò n g hơn nữa bọn hắn đồng thời xuất hiện cũng sẽ tạo thành nhân tộc phạm vi lớn tử vong đây là hắn không thể chịu đ ư ợ c ngay tại hắn chuẩn bị ngăn cản chuyện này thời điểm hồng quân lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn đạo hưu nhiều năm không thấy được chứ lăng trì nhìn trước mắt cái này thần sắc đạo mạc hồng quân ánh mắt nhiều hơn một tia ngưng trọng đạo hưu nhưng là muốn ngăn cản ta hồng quân trầm mặc một lát cuối cùng là hơi gật đầu đây là hồng hoang diễn biến định số vu yêu nếu không thể đồng quy vô t ậ n nhân tộc lại có thể nào trở thành thiên địa chủ giác trong đó nặng nhẹ còn xin đạo hưu nắm lăng trì trầm mặc hồi lâu thở dài một tiếng thôi gặp lăng trì từ bỏ nhúng tay hồng quân nhẹ nhàng thở ra nói đạo hưu có thể nguyện cùng lao đạo đánh cờ một ván lăng trì liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói đạo hưu muốn cùng ta đánh cờ tới khi nào hồng quân nói đợi vu yêu cuộc chiến kết thúc như thế nào cũng tốt lăng trì cùng hồng quân ngồi đối diện nhau một chương bàn cờ xuất hiện tại trên mặt bàn hồng quân chấp đen đi trước đồng thời tiện tay vung lên chỉ thấy một bức tranh xuất hiện tại hai người hai bên trong hình xuất hiện một tiên phong đạo cốt đạo nhân đang cẩn thận chạy tới đông hải doanh châu tiên đảo đạo nhân này chính là chuẩn đề biến thành chuẩn đề một đường hướng về đông hải mà đi hắn hiểu được chính mình muốn làm gì sẽ làm một việc lớn sẽ cải biến giờ phút này hồng hoang đi về phía loại này thuận theo thiên đạo mở ra l ư ợ n g k i ế p để hắn rất kích động doanh châu tiên đảo chung quanh có đế tuấn an trí nhân mã cùng bố trí trận pháp bất quá chỉ là trận pháp cùng nhân mã sao lại làm khó thánh nhân chuẩn đề thần không biết quỷ không hay đi tới doanh châu tiên đảo bên ngoài Bắt đầu quan sau á pháp, phá vỡ đơn giản, nhưng che đậy đế tuấn cái t tuân trí trận tuân trận thận một chút. đế đơn đậy đế đơn giản, nhưng này người không giản, nên cần cẩn bố bố che cho vỡ m y mắn thánh nhân thánh y vô biên, chuẩn đó ề về quan sau, tuân không nhưng sát phát giác, tỉ tìm tới mỉ bị đế c t hắn ể phá pháp khai hiếu. h Sau trận quyết đó, bắt đầu chậm rãi phá trận mười năm không đến chuẩn đề phá vỡ trận pháp đi tới doanh châu tiên đảo vừa mới đi tới tiên đảo linh khí nồng nặc liền để chuẩn đề hâm mộ chạy nước miếng cũng tức giận bất bình đáng chết la hầu nếu không phải ngươi tên khốn này ta phương tây như thế nào lại luân lạc tới như thế cằn c i tình trạng từ khi phương tây biến thành con chó kia không để ý tới tính tình chuẩn để liền sinh ra đồ tốt đều hẳn là phương tây tham lam ý niệm cho nên mặc kệ nhìn thấy vật gì tốt đều sẽ nói một câu vật này cùng ta phương tây hữu duyên hoặc là kẻ này cùng ta phương tây hữu duyên rất vô sỉ nhưng thánh nhân cũng là người thánh tâm là lòng người chỉ cần lòng người không tiện thánh tâm liền sẽ không cải biến chuẩn đề tham lam tự sướng một phen ngày sau như thế nào đem doanh châu đảo làm đến phương tây nằm mơ ban ngày về sau l i ề n bắt đầu làm chính sự chỉ chốc lát chuẩn đề đi tới doanh châu đảo trung tâm chỉ thấy một cái cực lớn phù tang thần thụ đứng s ư ớ n g s ư ớ n g phía trên là mười con tiểu kim ô bọn hắn vừa mới hoàn thành hôm nay thái dương tinh mặt trời lên mặt trời lặn nhiệm vụ đang nghỉ ngơi a phiên chết loại ngày này khi nào đến cùng cả ngày cũng chỉ có thể ở chỗ này a địa phương nhỏ cũng không biết phụ hoàng khi nào mới thả chúng ta đi ra mười con tiểu kim ô đầy bụng bực tức lại là bực bội một ngày một bên khác nghe mười cái tiểu gia hỏa phàn nàn chuẩn đ ề nhưng là cao hứng chỉ thấy hắn thân thể nhoáng một cái đi từ từ đi ra chỉ chốc lát bị mười cái tiểu gia hỏa nhìn thấy a ngươi là lấy ở đâu đạo nhân làm sao sẽ xuất hiện tại ta yêu tộc tiên đạo tuổi tác nhỏ nhất kim ô lục c ắ p hỏi chuẩn đề ha ha cười nói vần đạo chính là một giới tán tu tiện danh không đáng nhắc đến nhưng bần đạo nhưng là nghe nói qua mười vị thái tử mỗi ngày trưởng quản thái dương tinh mặt trời lên mặt trời lạn công đức vô lượng bần đạo mười phần bội phụ a ha ha không có gì á, chút lòng thành đều là chút lòng thành mười con tiểu kim ô tuổi tắc còn nhỏ trải qua không được khen một cái khen từng cái đều n ế t lên cái chân thứ ba trước người phần phật phần phật đi lòng vòng chuẩn đ ề luôn cảm thấy hình tượng này ô ô hết lần này tới lần khác đây là mười con tiểu kim ô sinh vật bản năng này làm cho hắn không cách nào nhà ránh hít sâu một hơi chuẩn đề các loại mười cái tiểu ra hỏa cái chân thứ ba chuyển xong vòng vẻ mặt t ư ơ i cười nói chỉ là mười vị thái tử mỗi ngày chỉ có thể ở chỗ này nhỏ hẹp địa phương không thể lãnh hội hồng hoàng chi q u ả n g đại tuyệt vời nhưng là có chút đáng tiếc câu nói này lập tức đâm chúng mười con tiểu kim m ô tâm ngươi nói không sai nhưng chúng ta cũng không có biện pháp phụ hoàng đem chúng ta vây ở nơi này chính là sợ chúng ta lười biếng không cố gắng tu luyện nhưng chúng ta đã rất cố gắng phụ hoàng lại bởi vì muốn đối phó vu tộc một mực không có thời gian qua tới thật sự là tức chết người lời nói này để chuẩn đề híp mắt lại cười nói như mười vị thái tử thật muốn đi ra lãnh hội hồng hoang phong cảnh lại có gì khó ừm mười con tiểu kim ô nhìn xem hắn hỏi ngươi có biện pháp để chúng ta đi ra dễ như trở bàn tay chuẩn đề mỉm cười nói nếu như mười vị thái tử không tin lại nhìn bần đạo thủ đoạn tiếng nói vừa dứt chỉ thấy chuẩn đ ệ một trưởng đánh vào trận pháp bình t r ư ớ n g bên trên chỉ nghe ba một tiếng văng nhỏ bình t r ư ớ n g trong nháy mắt mở một cái lỗ hổng mười cái tiểu ra hỏa ngơ ngẩn cái này cái này có thể đi ra lấy lại tinh thần mười con tiểu kim ô hưng phấn phát ra một tiếng hoan hô vung hoan bay ra doanh châu đảo hướng phía hồng hoang đại địa bay đi mười ngày lâm không hồng hoang sinh linh kiếp nạn bắt đầu mười con tiểu kim ô một đường bay qua đông hải từ đông hải ven bờ đăng lục lập tức hướng phía phương tây mà đi dọc theo con đường này mười con tiểu kim ô khống chế không nổi trên người mình thái dương chân hỏa từ đó tạo thành vô số sinh linh bị đốt chết nóng chết chết h á t giết chóc vô số theo sát nghiệp dần dần nhiều mười con tiểu kim ô liền chịu đến v u yêu lượng kiếp ảnh hưởng trở nên càng thêm mất lý trí cùng giết ven đường càng là không kiêng nể gì cả thả ra thái dương chân hỏa thiêu chết càng nhiều hồng h o a n g sinh linh cứ như vậy một mực hướng phía tây bay mười con tiểu kim ô nhìn thấy một cái quần cư bộ lạc bộ lạc này ở trong người vô luận nam nữ từng cái cao lớn uy mãnh lại một thân s ắ c khí để là cái tiểu gia hỏa rất không dễ chịu nơi này nhất định là ta yêu tộc đối thủ một mất một còn vu tộc bộ lạc giết bọn hắn mười cái bị nhân quả nghiệp lực tràn ngập tiểu gia hỏa bắt đầu không kiêng nể gì cả hô một ngụm thái dương chân hỏa phun ra chỉ thấy một vu tộc bộ lạc gặp nạn làm phát hiện vu tộc đối với bọn họ n g h ĩ như vậy cường đại về sau mười con tiểu kim ô bắt đầu làm cản cùng lúc đó thiên đình đế tuấn m á n h kinh chỉ thấy yêu tộc khí vận thẳng tắp hạ xuống màu đỏ thâm tội nghiệt bắt đầu lan tràn bọn hắn thiên đình bên trong khí vận c h i long cái này khí vận c h i long từ đây trước thánh khiết bắt đầu trở nên phát ra tàn phá bừa bãi tàn sát khí tức không tốt đế tuấn cùng một đám cao tầng kinh hãi v ạ n phần nhưng bọn hắn thôi diễn không đến bất luận cái gì tin tức đây là dĩ nhiên bởi vì sở hữu thiên cơ đều bị tiếp dẫn che đ ậ i kín các ngươi lại tọa c h ấ n thiên đình phong bị một lần nhìn xem chuyện gì xảy ra ta đi một chút liền đến đế tuấn bàn giao vài câu liền biến mất ở thiên đình thiên đình không có phát hiện tội nghiệt nhân quả tồn tại như vậy chỉ có thể là ngoại bộ đế tuấn đột nhiên nghĩ đến chính mình mười cái hải tử hán vội vàng hướng về đông hải doanh châu tiên đảo mà đi làm đế tuấn đi ngang qua đông hải thời điểm chấn kinh thân thể một cái lảo đảo suýt nữa té ngã chỉ thấy một đầu không nhìn thấy đầu sinh linh tử thi con đường lấp đầy một đầu thông hướng đông hải doanh châu đảo đường cực nóng nhiệt độ cao chưa tàn đi đầu này hải vực giống như là bị thái dương tinh lăn qua đồng dạng phương viên vạn dặm bên trong cơ hồ không có một cái nào sinh linh sống sót đế tuấn rốt cuộc minh bạch vì sao yêu tộc khí vận nhanh chóng hạ xuống lại nghiệp chướng nặng nề nhiều như vậy sinh linh chết đi hội tụ thành vô biên đoán nghiệm nguyên rủa yêu tộc yêu tộc há có thể không khí vận hạ xuống đây là mình có thể nhìn thấy thử xem không đến còn có bao nhiêu đế tuấn không dám nghĩ hắn nhanh chóng đi tới doanh châu đảo quả nhiên mười con tiểu kim ô không thấy Chính Có tức chính chứ còn mình bố trận pháp bị người phá hư.、Có、thể vô thanh vô tức phá hư chính mình trận pháp, chứ thánh nhân trí trận người trận bố bị thể là ai. có vô vô là đế tuấn Bi phẫn ngửa m ặ trong lên t ờ i tiếu, tiếu nhiên cuồng chính chính cuồng Tuy sau, Tuấn thánh nhân. thánh nhân, thánh nhân đột t đế ha ha, ha ha, A. Đây đây là là ý tiếu về à thân chấn n đ ộ không tốt, cõi o trong n Tuấn ta. Đế c u minh cảm thấy một trận h o à n g hốt bực này tu vi hắn loại này rung động tuyệt không phải chuyện tốt đây là một loại chỉ dẫn lại tuyệt sẽ không phạm sai lầm t h ị n h nội đế tuấn lập tức truyền âm thiên đ ỉ n h về sau liền theo tử thi lắt thành mặt biển truy tìm mười con tiểu kim ô mà đi càng chạy càng hoảng hốt càng chạy càng p h ẫ n nộ rung động đồng dạng nhịp tim đã hai lần như vậy nói rõ con của mình đã đã đã mất đi hai cái giờ phút này đế tuấn dĩ nhiên quên chính mình đang tại đi một đầu vô tận sinh linh thi thể lắt thành con đường hắn chỉ muốn nhanh nhất chạy tới mười con tiểu kim ô địa điểm lại nói mười con tiểu kim ô bọn hắn quét ngang vô số vu tộc bộ lạc về sau cuối cùng gặp được nguy cơ đại v u khoa phụ đang tại tuần thú bộ lạc đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận tê tâm liệt phế cực nóng sau đó là vô số tộc nhân kêu thảm thiết như tan nát c õ i lỏng làm hắn phát hiện trên bầu trời mười cái mặt trời nhỏ thời điểm rốt cuộc minh bạch đáng chết x ú t sinh lông lá lại dám đổ sát ta người của vu tộc đáng chết khoa phụ trong tay gỗ đào trượng một kích đánh về phía đang tại tàn phá bừa bãi mười con tiểu kim ô Phúc. Vâng. mười con tiểu kim ô chỉ có kim tiên viên mãn cảnh giới mà khoa phụ là đại la kim tiên nhục thân một k í c h phía dưới mười con tiểu kim ô cùng nhau bị trọng thương thổ huyết không chỉ nhưng khoa phụ nhưng là khẽ giật mình hắn đại la kim tiên một k í c h toàn lực vậy mà không có một k í c h đánh giết cái này mười cái chỉ có kim tiên cảnh giới x u ấ t sinh hẳn là cái này mười con x u ấ t sinh có linh bảo hộ thân thật đúng là để hắn đoán đúng mười con tiểu kim ô thế nhưng là đế tuấn cùng thường hy hài tử trên người nếu như không có điểm linh bảo hộ thể lại làm sao một đường tàn phá bừa bãi thật xa như vậy thiêu chết vô số người của vũ tộc chỉ là bọn hắn dù sao chỉ có kim tiên cảnh giới viên mãn ngay cả thái ớt kim tiên đều không phải là gặp được khoa phụ cái này đại vu ôm hận một kích cho dù có linh bảo hộ thể cũng trả giá trọng thương đại giới khoa phụ ngây người công phu bị đánh thành trọng thương mười cái tiểu gia hỏa sợ hãi thậm chí cũng bị một kích thất t ỉ n h không tốt là vô tộc đại vu chúng ta nguy hiểm chạy mau mười cái tiểu gia hỏa cũng không đốc bọn hắn cảm nhận được khoa phụ sát khí chỉ có thể tận lực chạy trốn làm sao kim tiên cùng đại la kim tiên ở giữa t r ê n l ệ n h quá lớn khoa phụ lấy lại tinh thần chỉ mấy cái nhanh chân liền đuổi kịp bọn hắn lại là mấy đạo công kích về sau dù là có linh bảo hộ thân mười con tiểu kim ô cũng không kiên trì nổi Ô ô, ta thật là sợ a ta không biết chết ta có mấy cái tiểu kim ô tâm linh có chút sụp đổ một bên chạy trốn một bên gào khóc lên đừng khóc không cho phép khóc mười con tiểu kim ô lão đại chảy nước mắt răn dậy đệ đệ của mình muội muội nhóm sau đó lấy ra một khối màu vàng kim ngọc p h ù đây là đế tuấn cho bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh ở trong chứa đế tuấn một kích toàn lực có phụ hoàng ngọc p h ù chúng ta sẽ không chết dứt lời đại thái tử bóp nát khối ngọc p h ù này chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện một vầng mặt trời đây là đế tuấn pháp lực khắc họa công kích ẩn chứa chém hai thi chuẩn thánh một kích toàn lực tuyệt không phải đại la kim tiên khoa phụ có thể chống cự nương theo lấy một tiếng vang thật lớn mặt trời rơi xuống đất chỗ qua địa phương một mảnh vết thương nước sông khô cạn núi xanh bùng cháy vô số sinh linh tan thành mây khói khoa phụ tuy là đủ kiểu chống cự y nguyên chống cự không được thuộc về đế tuấn công kích tại chỗ bị đốt vì cho tàn nhưng khoa phụ ngăn cản tiểu ki mô tàn phá bờ bãi đạt được rất nhiều công đức cho nên tại hắn sau khi chết trong tay hắn gỗ đào trượng hóa thành một mảnh rừng đào bởi vì truy sát tiểu ki mô trong quá trình nhiễm tiểu ki mô huyết dịch Mà kim、ô、là yêu tộc hoàng giả, tự nhiên yêu tránh lui, ô yêu yêu tộc tự tránh cho vạn nên bởi i trời sinh ế chế n thành rừng vạn、yêu. Còn khắc đảo yêu. b vậy ì thái trí trí hết thẻ chân hỏa duyên cớ, chí cương chí dương, càng là khắc chế hồng hoang dương duyên dương, cương càng cớ, quỷ là v t Thậm tộc, thân vật, chí, khoa phụ chính là tộc, lo liệu bản cổ thân hóa ậ cổ lo bản là liệu vụ vạn v bởi c h ế tổng cũng có công thành toàn hồng hoang, đối hồng hoang thể t làm ra công lao. ra đối Bởi vậy, tổng hợp mấy loại nhân duyên tế hội tăng thêm thiên đạo trí cao chỉ dẫn khoa phụ chết rồi lại tạo nên khoa phụ truy nhật hóa thân khắc tà khắc yêu khắc quỷ rừng đào một mảnh hắn công đức càng bị hậu thế ba nghìn tiểu thế giới truyền tụng bất quá khoa phụ chết rồi lại làm cho bạn trí thân của hắn hậu nghệ giận nhìn thấy một mảnh vết thương tộc đàn tăng thêm cùng là đại vu lại là bạn thân khoa phụ chết đi về sau phục hy trong lúc nhất thời truyền âm tổ vũ điện sau đó cẩm cùng tiễn liền đuổi theo làm đi tới khoa phụ bỏ mình biến thành rừng đào lúc mặc dù khoa phụ chết rồi ý chí lại trường tồn rừng đào bay ra mười con xạ nhật mũi tên hậu n ệ ngầm hiểu c ầ một lấy lực, liền thuấn chạy chạy xạ cùng, xạ Xạ xa tại nhật cung, nhật tên, nhắm chuẩn còn trốn nhật tên năng không ngươi tránh nẻ. phải chạy xa liền có thể tiểu Đốt. cái có có mũi kim mũi m di ô. tiếng s ẹ t qua chân trời âm thanh phát ra s i ê u xạ nhật mũi tên bay về phía chân trời a một tiếng h é t thảm đang l i ề u mạng chạy trốn tiểu kim ô lao thất bị bắn chúng bắn chúng liền đại biểu tử vong một điểm ngoại ý muốn đều không có chỉ là không phải là sau khi chết đến rơi xuống mà là ngưng tụ thành một đạo đại biểu cho mặt trời cùng thái âm chi khí âm dương hình dáng của cá sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa đây cũng không phải là tiểu kim ô chết hồn phi phách tán hải cốt không còn mà là bị thiên đạo thu lấy tinh hoa bản nguyên chờ đợi một lần nữa hóa thành thế gian mặt trời một ngày thất đệ muội thất ca thì không không t h ê tâm liệt phế âm thanh vang lên cho tới bây giờ vô pháp vô thiên mười cái tiểu kim ô lần thứ nhất phát hiện tử vong là như thế gần lao thất cứ như vậy chết rồi đáng chết vu tộc lại dám bọn hắn lại dám lao tứ phẫn nộ nói bất quá vừa phẫn nộ xong siêu một cái xạ nhật múi tên đem hắn cũng xuyên phá a thứ ca muội thứ ca tỉ tiểu kim ô nhóm triệt để ngổn ngang lao thất chết rồi tứ ca tỉ cũng chết phu hoàng cứu mạng a mẫu hậu cứu mạng thúc thúc cứu mạng a a vu tộc lão ngũ chết rồi tiếp lấy không thể tránh né phẫn nộ hậu nghệ lần lượt bắn về phía tiểu kim ô tiểu kim ô từng cái vất lạc một bên khác đế tuấn phát hiện lòng của mình đã đau nhức nhiều lần điều này nói rõ cái gì hắn rất rõ ràng vu tộc vu tộc cơ hồ mất lý trí hắn nhanh chóng truyền âm thiên đ ỉ n h toàn bộ thiên đ ỉ n h đại quân bắt đầu hành động mà đổi thành một bên hậu nghệ tin tức chuyển đến về sau vu tộc cũng bắt đầu hành động lần này vu tộc bên trong nhiều hơn một cái khuôn mặt mới chính là đạt được hậu thổ tinh huyết từ đó tiến hóa làm mười ba tổ v u hình thiên lúc này hình thiên chỉ là mới vào chuẩn thánh cảnh giới so hậu thổ kém xa lắm nhưng miễn cưỡng có thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận đây là vu tộc l i ề u mạng đền bù hậu nghệ tin tức truyền đến về sau đế giang lập tức triệu tập hết t h ể vu tộc lực lượng t r ù n g t r ù n g điệp điệp vu tộc đại quân bắt đầu hướng về phương đông mà đi chương bốn trăm sáu mươi trù thần g i á lâm không có người có thể minh bạch tiểu kim ố đang tại kinh lịch cảm thụ thần kỳ xạ nhật mũi tên từ trong cõi u minh mà đến mỗi một lần đều có thể mang đi một cái huynh đệ tỉ muội sinh mệnh còn thừa lại bốn cái tiểu gia hỏa triệt để tuyệt vọng ô ô đang chết vô tộc ngươi giết chúng ta các ngươi vô tộc cũng sẽ gặp báo ứng ô ô đ ư ờ n g đ ư ờ n g yêu tộc thái tử khóc cái này rất bình thường dù sao đều là chưa thấy qua cái gì việc đời hải tử lại thực lực t r ê n h lệch cách xa bên người huynh đệ tỉ muội lại bị một tiễn một cái giết chết không bị sợ mất mật điên mất liền đã rất không tệ ngược lại là khóc lên càng có thể làm dịu nội tâm lo nghĩ cùng sợ hãi mặc dù đối với đạo mệnh không có tác dụng gì sưu một tiễn lại một cái tiểu kim ô chết đi còn lại ba cái tiểu kim ô càng sụp đổ ồ ồ đừng đừng giết chúng ta chúng ta sai chúng ta sai ta ách lại một cái tiểu kim ô bị bắn chết chỉ còn lại có tuổi tác nhỏ nhất lục gáp cùng tiểu kim ô lao đại một cái là đại thái tử một cái là có tiểu thái tử hậu nghệ k h o e miệng lộ ra l á n h khóc mà cười hôm nay các ngươi đều phải chết hậu nghệ dựng bắn cung mũi tên bắn chết mười kim ô lao đại chỉ còn lại có tiểu lục á p hắn đã hoàn toàn do sợ ngay cả khóc đều quên ánh mắt rất là ngốc trệ chết rồi đều chết rồi ca ca tỉ tỉ nhóm đều chết rồi ta sống còn có cái gì ý tứ ngay tại tiểu lục á p chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm chỉ thấy vừa che trời tế nhật kim ô từ phương đông mà đến cường hãn uy thế để hậu nghệ giật mình đ ế tuấn ầm ầm phẫn nộ đế tuấn đã đau lòng dòng dã chín lần hắn biết rõ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa hắn mười cái hài tử đã chết đi chín cái nếu không phải hắn kịp thời chạy đến chỉ sợ con của hắn sẽ toàn bộ ngã xuống tại đây vũ tộc đế tuấn hai mắt đỏ như máu nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất hậu nghệ nương theo lấy gầm lên giận dữ một đạo không gì địch nổi thái dương chân hỏa hướng về hậu nghệ đốt cháy đi qua đế tuấn c h ư a có càn rỡ giống to một tiếng chỉ thấy một khổng lồ cung điện trong nháy mắt đem hậu nghệ bao lại tổ v u nhóm đến bọn hắn dùng bàn cổ điện ngăn cản được đế tuấn công kích đem hậu nghệ bảo vệ thường hy chưa từng hiện sơn lộ thủy nhưng giờ phút này nàng cơ hồ điên cuồng dù sao cũng là chuẩn thăng cấp cao thủ lại là quá âm nữ thần chi một chẳng lẽ không phải giống nhau sinh linh có thể chống cự con mụ điên ngươi những kia hải tử tàn phá b ử a bãi hồng hoang sinh linh tội không thể tha thứ chết cũng là đáng đ ờ i mới chết chín cái ta nếu là đến sớm một cái đều không cho ngươi lưu cộng công bị đánh bị khuất chỉ có thể mở miệng để thường hy khó chịu t ố t thừa cơ hỏa hoãn một lần kết quả xem như chọc tổ h ong võ vẽ thường hy quả là điên trả mạng lại cho con ta thường hy hết thể thủ đoạn toàn bộ thi triển thậm chí không tiếc lấy tổn thương còn tổn thương mấy lần giao thủ về sau một lần to lớn công kích nguyện tinh luân bổ vào cộng công trên thân thể a chỉ thấy cộng công một tiếng hét thảm về sau toàn bộ thân thể bị đánh thành hai nửa đây cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng nếu không phải tổ vu cường hãn khó mà giết chết thương thế như vậy cộng công đã sớm xong đời nhưng coi như thế bị n g u y ệ t tinh luân bực này linh bảo chém thành trọng thương cộng công nghĩ muốn khôi phục nhất thời bán hội là làm không đến cộng công t h ư ờ n g hy ngươi dám cùng đế tuấn giao chiến đế giang nhanh chóng tránh thoát đế tuấn cứu van thiếu chút nữa vẫn là cộng công mà thường hy nhưng không có từ bỏ ngay tại đế giang cứu cộng công thời điểm nàng thuận thế liền bổ về phía một lớn vu đại vu bình đế trong nháy mắt thành cái thứ nhất bị đánh giết đại vu thường hy đáng chết vu tộc triệt để giận cộng công suýt nữa thân tử đạo tiêu mà đại vu bình đế trực tiếp vẫn lạc cái gì đều không lưu lại vu tộc không có linh hồn bởi vậy không có nguyên thần thân thể bị đánh giết tăng thêm thường hy tiên thiên linh bảo nguyện tinh luân phá hoại tính trực tiếp để bình đế thần nguyên đều không có lưu lại thần nguyên là bản cổ điện huyết chỉ giao phó vu tộc một loại ý thức bắt nguồn từ bản cổ tinh huyết bởi vậy mấy cái tổ vu trong nháy mắt tránh thoát đối thủ bắt đầu đối thường hy triển khai tiến công giờ phút này mấy cái tổ vu không có ý khác chỉ muốn triệt để chém giết thường hy nếu không tuyệt đối không qua được cái khảm này thường hy cẩn thận đế tuấn hét lớn một tiếng hướng thường hy nhào tới t r e o chọc bảy tầng hỏa lực thường hy lập tức nguy hiểm mấy cái tổ vu cường hãn công kích dù là nàng tránh cũng phòng ngự nhưng vẫn thụ thương một ngụm máu tươi phun ra thân thể đều bị đánh bay rất xa giờ khắc này toàn bộ yêu tộc đều muốn điên bởi vì bọn hắn yêu hậu muốn thân tử đạo tiêu dù sao vu tộc cũng không có lưu thủ đạo thứ nhất gọi thường hy thụ t h ư ờ n g đạo thứ hai tiếp lấy liền đến ngay tại yêu tộc khỏe mắt không đành lòng nhìn tiếp xuống hình ảnh lúc chỉ thấy một cái cực lớn chuông bay tới đem thường hy gắn vào trong đó chính là đông hoàng thái nhất phối hợp trí bảo đông hoàng trung vê anh vu tộc công kích lập tức bị đông hoàng trung cản trở lại làm bụi bặm tàn đi gặp thường hy không có chút nào tổn thương tất cả yêu tộc đều nhẹ nhàng thở ra mà vu tộc lại vô cùng phẫn nộ kém một chút kém một chút liền muốn giết chết thường hy đáng chết đông hoàng thái nhất đáng chết đông hoàng trung vì sao muốn để bực này x u ấ t sinh lông lá có được tam đại tiên thiên trí bảo một trong hỗn độ t r u n g thiên đạo bất công nhưng vào lúc này đế tuấn đã bay nào đến thường hy bên người ôm chặt lấy nàng thường hy không có sao chứ ô ô. b ậ y hạ vốn cho rằng hẳn phải chết thường hy nhìn thấy đế tuấn thời điểm hết thể khuất nhục cùng ủy khuất toàn bộ bộ c phát trong nháy mắt từ cao cao tại thượng yêu hậu thành một cái tiểu nữ nhân nằm ở đế tuấn trong ngực khóc giống bậy hạ con của chúng ta con của chúng ta không có ô ô ái thê tiếng khóc nương theo lấy máu trên khoe miệng lại thêm khí tức bất ổn thụ thương rất nặng bộ dáng đế tuấn lập tức đau lòng như cát không khóc đừng khóc chúng ta h à i tử thủ nhất định phải báo ngay tại đế tuấn chuẩn bị xuống lệnh muốn cùng vu t ổ quyết một trận tử chiến thời điểm chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên dị tướng cái này tiếp cái khác lại nương theo lấy mười phần mùi thơm mê người tựa hồ có thịt b ă m hương cá cây điều tôm bóc vỏ phật nhảy tường bánh kem dâu rồng x ú c giòn bánh đậu xanh chờ một chút hương khí để tàn khốc chiến trường trong nháy mắt biến thành siêu cấp nhà ăn hết thẻ trên chiến trường vu yêu hai tộc đều kinh ngạc đến n gây người nước bọt cũng vô ý biết chạy xuống lăng chỉ chậm dại rơi vào trong chiến trường quanh thân pháp tắc chấn động đem vu yêu hai tộc triệt để cách tại hai bên trong chấp n h á n này biến hóa để vu yêu hai tộc trong nháy mắt tỉnh táo lại mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc mà nhìn xem hắn không thể tin được trên đời sẽ có cường đại như thế người có thể làm cho hàng trăm triệu vu yêu hai tộc không có chút nào phát giác tách ra trận doanh đây chính là thánh nhân thủ đoạn sao chu thân thánh nhân đế tuấn cùng thường hy nhận ra l a n g trì lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động cùng nhau đi tới l a n g trì trước mặt thường hy lúc này q u ỷ sắt trên đất khóc giống nói mời thánh nhân vì ta hải nhi báo thủ rửa hận ô ô con của ta ta đáng thương hải tử gặp yêu tộc vậy mà cùng người vừa tới rất là thân cận vu tộc lập tức vừa kinh vừa sợ xem như tổ vu đại ca đế giang mặc dù trong lòng vừa kinh vừa sợ nhưng lại không thể không vì chính mình tộc nhân cân nhắc tạm thời đẻ xuống hỏa khí cất giọng nói không biết là vị nào thánh nhân tiền bối ở trước mặt vì sao chưa bao giờ thấy qua đây cũng là hết thể không nhận biết lăng trì vu yêu hai tộc n g h i hoặc muốn nói thiên đạo c h i hạ thánh nhân bất kể là tam thanh trấn nguyên tử vẫn là phương tây nhị thánh thậm chí đạo tổ hồng quân bọn hắn cũng đều nhận biết thế nhưng là lăng trì. trừ số ít mấy cái đích xác không có mấy người biết rõ cái này cũng cùng lăng trì hành tẩu hồng hoang thời gian quá sớm về sau lại phi thường điệu thấp nuốt ở trù thần giới làm cá mặn có quan hệ bất quá sau ngày hôm nay tin tưởng hết t h ể hồng hoang sinh linh đều biết biết hắn đứng lên đi lăng trì k h o á t tay thường hy liền bị một cỗ vô hình mà mềm mại lực lượng nâng lên sau đó đưa tay một chỉ đem cách đó không xa tiểu lục gáp hấp thu qua tới Đại thủ tại hắn trên đầu đổ, tại cái, tinh hai tiểu thủ trên một thần mắt thần hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, nguyên bản tinh thần sụp đổ. Hai mắt vô thần tiểu lục áp x u ấ tựa hiện biến hóa, con mắt một lần nữa trở nên có thần, tinh thần cũng khôi phục bình thường.、Áp、nhi, lục áp còn không có lấy lại tinh thần, đã bị thường hy biến lại con lần nữa nên cũng còn trong n bị có có lục vào mắt một ôm trở lấy gáp Áp đã c khóc Lục nghẹn giống ngào. gáp t ự hồ minh bạch lúc này tình cảnh cũng là ôm lấy mẹ của mình gào khóc hoa mẫu thân hài nhi cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đế tuấn thấy mình cận tồn hài tử khôi phục bình thường lập tức nhẹ nhàng thở ra đồng thời tràn đầy cảm kích nhìn lăng trì l ư ớ t mắt ôm quyền con người đa tạ thánh nhân xuất thủ tương trợ lăng trì lắc đầu quay đầu nhìn xem lấy đế giang cầm đầu vũ tộc than nhẹ một tiếng hậu thổ xả thân hóa luân hồi cỡ nào công đức ngươi vũ tộc lại có bản cổ khai thiên công đức nếu có thể tạo phúc hồng hoang tất thành thiên địa s ủ n g nhi thưởng vô lượng lượng kiếp bất diệt làm sao các ngươi lại chế tạo vô biên s á c nghiệp đem bản cổ khai thiên công đức cùng hậu thổ hóa luân hồi công đức tiêu hao hầu như không còn đây chính là các ngươi vũ tộc đối hồng hoang hồi báo một phen nói đế giang cùng một đám vu tộc cá khẩu không trả lời được cũng để yêu tộc sĩ khí đại trấn đang chờ kêu gào một phen lại phát hiện chính mình một điểm âm thanh cũng không phát ra được nhất thời nghẹn mặt đỏ tới mang thai còn có chút sợ hãi không cần đoán liền biết nhất định là lăng trì cái này thánh nhân phong hắn nhóm tiếng nói để bọn hắn không cách nào mở miệng thánh nhân thủ đoạn coi là thật kinh khủng như thế mà yêu tộc lăng trì nhìn lục gáp l ê n mắt than nhẹ một tiếng mười thái tử đồng thời hiện thân h ư n g hoang thiêu chết nóng chết sinh linh vô số tội nghiệt ngập trời nhưng là khó thoát khỏi cái chết lời nói này thường hy sắc mặt trắng bệnh không biết nói gì đế tuấn lại biến sắc bi phẫn đan sen mà nói cũng không phải là như thế còn xin chủ thần thánh nhân vì ta hải nhi làm chủ tất cả những thứ này đều là thánh hừ nam liên tiếp nam đạo không hẹn mà cùng hư lạnh đột nhiên xuất hiện chân trời lại bay tới vô biên dị tượng chỉ thấy tam thanh cùng phương tây nhị thánh đồng thời giá vân mà đến trong lúc nhất thời thiên hoa loạn truy tuân gia kim liên long phượng trình tưởng các loại tưởng thụy che n g ậ p bầu trời mà đến thánh nhân k h í tức che đậy hồng h o a n g chiến trường áp vu yêu hai tộc không thợ nổi lúc này tam thanh cùng phương tây nhị thánh đi tới lăng trì đối mặt đồng thời đối với hắn thi lễ một cái vạn bối gặp qua chủ thần tiền bối lời kia vừa thốt ra trong n g á y mắt chấn kinh toàn bộ chiến trường tiền bối chủ thần cái này yêu tộc đ ế tuấn thường hy phục hy thái nhất v v v tộc 11 tổ v bọn hắn đều nghe nói qua chủ thần đại danh dù sao mặc kệ là nữ hoa hay là hậu thổ đều chiếm được qua chủ thần trợ giút nhưng là bọn hắn chưa hề nghĩ tới lăng trì tại bối phận phương diện vấn đề nếu không phải tam thanh cùng phương tây nhị thánh đồng thời hướng lăng trì chấp van bối lễ bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi lăng trì bối phận so thánh nhân còn muốn lớn hơn đây quả thực không thể tưởng tượng nổi lăng trì khẽ vết cảm ta đã cùng các ngươi lão sư thương nghị qua vu yêu hai tộc mặc dù dẫn phát vô lượng lượng kiếp nhưng lúc này lại là khí số chưa hết nên lại có vạn năm phát triển nói đến đây lăng trì nhìn xem trên chiến trường vui yêu hai tộc nói các ngươi nhất định phải nghĩ rõ ràng chỉ có tạo phúc hồng hoàng mới có thể đạt được thiên đạo khẳng định cùng sùng ái tuy nói xưng bá hồng hoàng c ó thể độc chiếm khí vận đạt được một tôn thánh vị nhưng cần trả ra đại giới lại quá thảm liệt hy vọng các ngươi ta nghĩ lại lo nói đến đây lăng trì cất giọng nói vạn năm bên trong vui yêu hai tộc không được lẫn nhau tàn sát vạn năm về sau lại nhìn các ngươi lựa chọn vớt xuống câu nói này lăng chỉ vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ vu yêu hai tộc cho rằng thánh nhân thủ đoạn chính là như thế cũng không có bao nhiêu dị xác nhưng tam thanh cùng phương tây nhị thánh lại mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i xác tại bọn hắn trước mặt lại vô thanh vô tức biến mất cái này cảnh giới thế nhưng là cao hơn bọn họ ra quá nhiều nguyên bản thành thánh về sau t i ể u đối lăng chỉ thiếu khuyết mấy phần kính ý phương tây nhị thánh lúc này thu hồi chính mình bất kính c h i tâm chuẩn đề càng là bắt đầu suy nghĩ hẳn là lấy như thế nào chính xác tư thế ô m đ u ổ i mới có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất Tam Thanh nhưng lúc à là là nhao nhao mặc, bắt đầu cân nhắc mình là thật không nữa có thể tại hồng hoang trên đầu đỉnh lấy như vậy một cái thực lực kinh khủng đại tiền bối, nội tâm bao nhiêu thật thể chơi. thực h sao bao trầm bắt tại tùy một đầu mặc, tâm có cái lực có c bối, đầu đại vui lấy vậy Dù ý t run dậy. l ú này vu yêu hai tộc đều tại đỉnh lấy tam thanh cùng phương tây nhị thánh muốn nghe xem bọn họ là ý kiến gì bọn hắn mặc dù khó chịu lang trì tự ý hạ lệnh nhưng nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định bọn hắn cũng chỉ có thể không cam tâm tán đồng lang trì ý kiến vạn năm bên trong vu yêu hai tộc không được lẫn nhau chinh chiến sát phạt vạn năm về sau hòa hay chiến v u yêu hai tộc tự mình quyết nghị v ớ t xuống câu nói này ngũ thánh cũng từng người rời đi chiến trường so sánh lăng chỉ vô thanh vô tức bọn hắn thanh thế liền phần lớn các loại thiên địa dị tượng vì bọn họ hộ giá hộ tống mười phần tao bao đế tuấn hít sâu một hơi đối đế giang nói vu tộc vạn năm về sau gặp h ừ đế giang không chút nào yếu thế hãy để cho ngươi yêu tộc sống thêm vạn năm vạn năm về sau lấy ngươi chi mệnh mặc dù có lăng trì vì bọn họ tranh thủ vạn năm thời gian nhưng bây giờ nhìn lên tới vu yêu hai tộc đã kết xuống sinh tử thù hận mặc dù có vạn năm thời kỳ hòa bình nhưng cũng là khó mà ngăn cản hai tộc ở giữa cuối cùng quyết chiến vu yêu hai tộc từng người vớt xuống ngoan thoại thu binh hồi doanh cùng lúc đó lăng trì lại tại trong tử tiêu cung nhìn thấy hồng quân hồng quân nhìn xem lăng trì có chút lạnh lùng sắc mặt than nhẹ một tiếng đạo hưu hà tất phải như vậy vu yêu hai tộc đồng quy vô tận nhân tộc trở thành thiên địa trung chủ chính là đại thế đạo hữu mặc dù là hai tộc tranh thủ vạn năm thời gian nhưng cũng không làm nên chuyện gì lăng trì lắc đầu ta không thể trơ mắt nhìn xem vu yêu lưỡng tộc cứ như vậy chết đi vạn năm thời gian đầy đủ ồ trước đây hồng quân đem lăng trì ngăn ở trù thần giới không để hắn nhúng tay vu yêu lưỡng k i ế p ngay từ đầu lăng trì cũng đồng ý chỉ là càng nghĩ càng không cam tâm dù sao vu yêu lưỡng tộc có quá nhiều hậu thế nghe nhiều nên thuộc nổi danh nhân vật nếu để cho những người này cứ như vậy chết rồi hơi bị quá mức đáng tiếc thế là lăng chỉ lấy ra mấy bản đỉnh cấp kim cương sắc món ăn để hồng quân ăn hồng quang đ ầ y mặt hắn liền thừa cơ vì vu yêu lưỡng tộc tranh thủ đến vạn năm ngưng chiến thời gian về phần tại sao muốn vạn năm thời gian thật sự là vu yêu hai tộc số lượng quá nhiều không dùng nhiều chút thời gian căn bản là bận không qua nổi đúng lăng chỉ định dùng mỹ thực của chính mình thu hoạch một đợt thực đơn chương bốn trăm sáu mươi một thường nga buôn nguyệt hồng hoang không nhớ năm thời gian 10.000 năm thoáng qua liền mất đi qua 10.000 năm lăng trì vận dụng chính mình hết t h ể giúp việc bếp núp cùng với hết t h ể đậu b ì n h đem di động quầy a n v ậ t khai biến toàn bộ hồng hoang trải qua 10.000 năm không khác biệt khắp nơi mỹ thực oanh tạc lăng trì thu hoạch hơn trăm tỷ trương thực đơn những thực đơn này cấp thấp nhất đều có màu tím cấp bậc có thể thấy được hồng hoang sinh linh chỉnh thể mạnh mẽ tất cả mọi người không biết lăng trì có chủ ý gì rõ ràng vì vu yêu lưỡng tộc tranh thủ đến 10. t m ư năm thời kỳ hòa bình tại sao này mười ngàn năm không làm điểm có ý nghĩa sự tình ngược lại tại hồng hoang bán được q u à v ậ t chỉ bán q u à v ậ t còn không tính những cái kia đậu binh môi đến một chỗ đều biết đem một vài nhìn như bình thường linh t à i vơ vét một bộ phận mười ngàn năm đến cũng không biết vơ vét bao nhiêu linh t à i mặc dù cũng chỉ là rất phổ thông linh t à i cũng không có trời cao ba thước hành động nhưng chính là sẽ cho người không tự giác để ý thánh nhân làm việc tất co thâm ý đây là hết t h ể hồng hoang sinh linh chung nhận thức nhất là hắn làm chuyện này vẫn là lang chỉ vị này bối phận trên có thể so với đạo tổ thánh nhân không chỉ là vu yêu hai tộc liền ngay cả các thánh nhân cũng đặc biệt để ý hết lần này tới lần khác trải qua mười ngàn năm quan sát lang chỉ thủ hạ nhóm chính là ngắt lấy một chút tương đối bình thường linh tài mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ làm đến một chút phẩm chất tương đối cao linh tài nhưng ở t o như vậy hồng hoang như vậy linh tài còn nhiều thật cũng không đến n ỗ i để bọn hắn lo lắng nhưng điều này cũng làm cho các thánh nhân càng là trăm mối vẫn không có cách giải trù thần thánh nhân đến cùng muốn làm gì bọn hắn đương nhiên không biết ăn lăng trì món ăn sẽ bị tuân gia cùng bọn hắn đẳng cấp đem đối ứng thực đơn mà cái này chút thực đơn lại không ngừng phong phú lăng trì tự thân chủ nghệ từ đó tăng lên hắn làm đồ ăn cảnh giới đi qua này mười ngàn năm bởi vì tuân ra hơn trăm tỷ t r ư ơ n g thực đơn lăng trì cơ bản n ú t ở trù thần không gian bên trong luyện tập cùng hấp thu mới thực đơn làm lấy tích lượng biến làm chất biến công tác chuẩn bị từ khi một vạn năm trước bị hồng quân ngăn ở trù thần giới lăng trì đã cảm thấy chính mình còn chưa đủ mạnh mẽ chỉ cần thực lực không cách nào đột phá thiên đạo ngăn chặn hắn liền không có khả năng chân chính hoành hành hưng hoang chính là lần này ngăn cản để làm vô số nguyên hội cá mặn lăng trì chuẩn bị trở mình hơn trăm tỷ chương thực đơn cho dù có trù thần không gian gấp mười lần tăng tốc lăng trì cũng không khả năng toàn bộ làm được chớ đừng nói chi là còn muốn đem các loại thực đơn toàn bộ làm đến một trăm phần trăm độ hoàn thành cái này càng cần hơn thời gian tích lũy trước mắt lăng trì ngay cả một phần trăm thực đơn đều không có hoàn thành tất nhiên là không có thời gian chú ý chuyện của ngoại giới ngược lại là hắn đã đem bị bắn chết chín cái tiểu kim ô chiêu mộ vào nông mục tràng bởi vì trù thần hệ thống đã bị dung hợp cho nên lăng trì chiêu mộ sinh linh phải trang khóa chặt ngoại hình đều tại lăng trì một ý niệm bởi vì chín cái tiểu kim ô tuổi tắc quá nhỏ lăng trì liền bung ra bọn hắn sinh trường để bọn hắn có thể ở nông mục tràng tiếp tục sinh trưởng xuống dưới thuận tiện để bọn hắn đảm nhiệm nông mục chàng mặt trời cùng trăng sáng bởi vì bọn họ là mặt trời cùng thái âm kết hợp thể cho nên ban ngày bọn hắn có thể trở thành mặt trời ban đêm có thể trở thành mặt trăng trước kia lấy kim ô thân thể tồn tại là bởi vì kim ô là yêu hoàng biểu tượng bọn hắn nhất định phải duy trì kim ô bộ dáng nhưng là tại nông mục chàng sẽ không những cái kia lo lắng thế là chính cái tiểu kim ô ban ngày làm kim ô ban đêm làm n g ư ờ i t thỏ để nông mục chàng có được chân chính ánh nắng cùng trăng ánh sáng thật ra khiến nông mục tràng nông phu dân chăn nuôi cảm thấy nhiều hơn mấy phần khói lửa sinh hoạt cũng càng có chân thật cảm giác lại bởi vì nông mục tràng sinh linh cơ hồ đều có thánh nhân tu vi đem những này tiểu kim ố dọa run lẩy bẩy không còn ngoại giới nghịch ngợm gây sự bởi vì bọn hắn phạm sai lầm là thật sẽ bị đánh hơn nữa sẽ bị đánh rất thảm bất luận kẻ nào tính cách hình thành đều cùng bọn hắn sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ tại hồng hoang tiểu kim ố nhóm là yêu tộc thái tử thân phận tôn quý vô cùng nhưng là tại nông mục chàng bọn hắn chẳng là cái thá gì chỉ có thể mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn đầu tháng mặt trăng lặn kiếm miếng cơm ăn thái độ so trước kia không biết khiêm tốn gấp bao nhiêu lần cũng may bọn hắn mỗi ngày đều có mỹ vị vô cùng đồ ăn có thể thỏa thích ăn cái này có thể so sánh trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần cho nên bọn hắn tuy nhiên tại nông mục chàng hơi có chút vất vả lại đối với hiện tại sinh hoạt trạng thái rất là hài lòng không có gì bất mãn là một bữa cơm không thể giải quyết nếu có vậy liền hai bữa đi qua mười ngàn năm ở giữa vu yêu ở giữa mặc dù không có phát sinh chiến sự nhưng lại phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình chính là thường hy vì trả thù bắn chết chính mình chín h cái hải tử hậu nghệ đang điều tra một phen về sau biết được hậu nghệ có một cái mỹ lệ tuyệt luân thế tử lại tên cứ gọi thường nga thường hy liền phúc linh tâm trí sau đó tìm tới chính mình mội mội vọng thư làm cho nàng đem thái âm c h â u giao cho mình cũng nói ra nhất tiễn xong điều kế hoạch vọng thư nghe xong không ngừng nhữ mày cảm thấy việc này quá âm hiểm vốn là muốn khuyên can thường hy nhưng thường hy đã bị vì con báo thù làm choáng váng đầu óc khuyên như thế nào đều không nghe thậm chí còn mở miệng uy hiếp nếu không cho ta thái âm châu người ta từ nay về sau liền không phải tìm muội không có cách vọng thư chỉ có thể giao ra thái âm châu dù sao kế này mặc dù thất đức nhưng đích xác đối nàng có chỗ tốt hơn nữa cũng có thể cho cháu ngoại của mình báo thù rửa hận về tình về lý nàng đều không thể cự tuyệt thường hy đạt được thái âm châu liền hóa thân một ông lão tự thân hạ giới đi vô lĩnh sơn phía nam di dự sơn phía bắc có một cái hoác đại thiên nhiên hình hẻm núi bên ngoài năm núi vân quanh di lăng bạc tụy tiên vụ quay quanh trong đó to lớn rừng rậm cây cối cao vút trong mây cành lá rậm rạp xanh ung tùm thỉnh thoảng có chim nhỏ kêu to thanh n m đánh vỡ hẻm núi bình tĩnh bầu không khí dưới núi cao cự mộc lân cận một cái to lớn bộ lạc như ẩn như hiện thỉnh thoảng tiền g ồn ào để người ta biết nơi này có người ở lại nhưng nơi này trừ người còn ở rất nhiều vu tộc bởi vì nơi này là hậu nghệ bộ lạc người vu hải hỏa ở chung nơi gần trăm mét thác nước quần quận đổ thẳng xuống đánh vào phía dưới bình tĩnh nước đoàn bên trong nổ thật to âm thanh phát tiết lấy uy lực của nó nhưng mà tất cả những thứ này nhưng là không chút nào ảnh hưởng đến bên cạnh một tòa nho nhỏ nhà tranh yên tĩnh rơi cửa sổ bên cạnh một người mặc vải thô váy dài nữ tử kéo lấy cái má ngơ ngác nhìn qua bộ lạc đại môn giống như là đang chờ đợi người nào đồng dạng cong cong lông mày giống như lá liễu mang theo lấy nháy nháy mí mắt làm cho người nói không nên lời tâm động sáng ngời đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm ái niệm chăm chú nhìn qua nơi xa tiểu xảo m ú i ngọc tinh xảo thỉnh thoảng hừ nhẹ mấy lần hiện lộ ra nàng hơi có vẻ nghịch ngợm một mặt từ nhỏ phòng trải qua mọi người kiểu gì cũng sẽ nhịn không được nhìn chăm chú cái này tuyệt mị thiêu nữ trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ ái mộ chỉ tiếc như thế tuyệt thế nữ tử đã là danh hoa có chủ nàng gọi t h ư ơ n g nga t r ư ở n g phu của nàng chính là bộ lạc thủ lĩnh hậu nghệ cho nên không người dám đối nàng vô lễ thật lâu có lẽ là mệt mỏi có lẽ là nghĩ tới điều gì thường nga động vung ô xuống như bạch ngọc tay trắng đứng lên nhìn bộ lạc đại môn nhẹ nhàng thở dài một hơi n g n bước bước chân nhẹ nhàng hướng vào phía trong phòng đi đến lúc này trong căn phòng đột nhiên vang lên một tiếng nói g i à n mua bần đạo thái âm gặp qua cô nương cái này đột nhiên vang lên âm thanh quả thực đem thường nga giật nảy mình kinh hoảng xoay người lại nhìn thấy trước mắt là cái g i à n mua đến không ra bộ dáng lao đạo sĩ về sau tâm tình khẩn trương mới thoáng bung ra thường ú tay vô vô k ị c liệt nhảy lên trong lòng, trách nhìn thoáng qua đạo sĩ này, lao trong trách thoáng nhảy hoàn nhìn này, nhân n đạo g qua ra sĩ ơ nơi i cái nói, si giữa tới giải có chuyện chắp cư cỗ chuyên hoạc. không? đánh hôm hẩn thế yêu tay, nay này, mày bần đến lông ẩn gì gặp Lao lộ là ta đạo đạo để một tư, t ư ra nga nghe n g nội tâm ban tín bán nghi bất quá cảm giác lao đạo này vẫn rất mặt mũi hiền lành cũng liền buông xuống cảnh giác bưng một ly trà đi ra rồi cùng cái lao đạo sĩ này ngồi xuống không biết đạo trưởng cho là ta vì sao y ê u tư thường nga hỏi Lao đạo mỉm cười, nói, nữ giả, chỗ nói, giả, nữ buồn b ấ t quá là c h ồ n hắn nhà mà thôi. Ta thấy nữ sĩ gian phòng có nam tử chi vợ. nếu n g thôi, thấy chi h mà ta tử sĩ có vợ, ư đ o á n k h ô n g sai, nga ữ sĩ c ũ n đã thành r t hơi gật đầu đối lao đạo xem trọng liếp mắt lao đạo lại nói mà ta xem cô nương cũng không di hạ hài đồng nghĩ đến nhất định là lo lắng cho mình phu quân thường nga ngoại ý muốn nhìn thoáng qua cái lao đạo sĩ này trong lòng hơi động một chút cảm giác cái lao đạo sĩ này không hề giống tự mình nghĩ đơn giản như vậy lao đạo tiếp tục nói bần đạo một đường đi tới nếu như không có nhìn nhầm nơi này hẳn là một người vu hỗn hợp bộ là ca thường nga chỉ là hơi gật đầu cũng không nói lời nào vu giả thiên sinh địa dưỡng tuổi thọ không ngừng không nghỉ mà nhân giả bất quá là trên dưới trăm năm mà thôi trường hà năm tháng rằng giặc mà qua vu giả vẫn tại mà nhân giả đã là quá mắt mây khói lao đạo nói đến đây thở dài một hơi không có xuống chút nữa nói mà lúc này thường nga cũng đã mặt mũi tràn đầy t n g đỏ tay cũng ở kịch liệt run rẩy lên đều biểu hiện ra nàng dừng tầm tình kích động lao đạo kia thấy được nàng phản ứng thản nhiên nói xem ra cô nương trượng phu là vũ tộc mà cô nương nhưng là nhân tộc không thể nghi ngờ còn xin đạo trưởng dạy ta thương nga kích động đứng lên quỳ dạp xuống lao đạo sĩ này trước mặt thương nga cùng hậu nghệ đã thành thân bảy năm mặc dù từ trước đến nay hậu nghệ trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt giữa vợ chồng phi thường ân ái vô cùng nhưng là theo năm tháng trôi qua chính mình g i à n mua cảm giác đã có thể chậm rãi phát giác đặc biệt là nhìn xem bộ lạc từng đôi từng đôi vợ chồng nam tuổi trẻ vô cùng thân thể cường tráng mà n ữ nhưng là đến tuổi già tóc trắng phơ mỗi lần nghĩ tới đây thường nga cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái nàng là tuyệt đối không nguyện ý loại chuyện này phát sinh trên người mình nhưng mà thường nga một kẻ phạm nhân nơi nào có biện pháp gì có thể lưu lại chính mình thanh xuân hậu nghệ một giới đại vu đối với cái này cũng là không có biện pháp trong đêm khuya thường nga thường xuyên nhịn không được thở dài thở ngắn nàng thật rất muốn cùng trượng phu của mình sinh hoạt chung một chỗ nhưng mà theo năm tháng chạy qua nàng loại này lo lắng cũng là càng ngày càng thịnh có đôi khi thường thường đang nghĩ nếu như c h ờ chính mình già có phải hay không hẳn là tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư nàng không nghĩ phía trước loại sự tình này phát sinh trên người mình nhưng mà trước mắt cái này không chút nào thu hút lao đạo thế mà một ngụm nói toạc ra chính mình những năm này một mực quấy nhiêu khổ sở tâm tình không khỏi kích động nàng nghĩ lao đạo tất nhiên có thể khám phá vận mệnh của mình nghĩ đến cũng hẳn là có chút b ả n sự thế là liền kích động hướng hắn cầu xin lên ha ha lưu lại thanh xuân biện pháp cũng không phải không có lao đạo vớt d â u cười một tiếng nói n g ư ơ i biết thiên hạ vì sao lại có như thế nhiều người tu đạo sao tu đạo thường nga sửng sốt một chút con mắt đ ố n g nhiên sáng lên vội vàng hỏi đạo trưởng là muốn ta tu luyện đạo pháp như vậy liền có thể thanh xuân mãi mãi đối mặt thường nga vô cùng chờ đợi ánh mắt lao đạo lại lắc đầu thường nga tâm tình tựa như xe cắp treo đồng dạng vừa đặt đến đ ỉ n h phong ngay lập tức ngã vào đáy cốc vô lực túi đầu không nói lao đạo nhìn thấy thường nga phản ứng trong mắt lóe lên một đạo tàn k h ố c chật biến mất nói tu đạo chi thuật mặc dù không thể nói trường sinh bất lão nhưng là muốn thanh xuân mãi mãi xinh đẹp quan hoa vẫn là việc rất nhỏ chỉ bất quá bất quá làm sao thường nga gặp hắn nói tu đạo có thể bảo trụ thanh xuân hình như lại nhìn thấy hy vọng đồng dạng khẩn cấp hỏi cô nương thân là p h à m nhân lại không có chút nào căn cốt lời nói cho nên tu đạo con đường đối với cô nương tới nói cũng không lý tưởng lao đạo nói nghe được lời này thường nga nhưng là cắn chặt hẳn r ă n g nói chỉ cần có thể lưu lại quan hoa vô luận như thế nào ta đều muốn thử thử một lần lao đạo mỉm cười lắc đầu cô nương khả năng không biết tu đạo một đường kéo dài năm tháng tính tại tâm trăm ngàn năm thời gian bất quá là đánh cái ngồi công phu có lẽ đợi đến cô nương tu đạo có thành tựu lúc sớm đã là tóc trắng cụ bà lúc này lại tuổi tắc vĩnh chú thì có ích lợi gì đâu cái này tại sao sẽ như vậy chứ thường nga sợ gặp thường nga đã rơi vào cảm ấy lao đạo cũng không giả bộ mô hình làm dạng từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc bình nói đây là thái âm phi thăng đan chỉ cần sau khi dùng chính là phàm nhân cũng có thể thanh xuân mãi mãi trường sinh bất lão nệ tình ngươi ta hữu duyên đan này liền tặng cho cô nương nói xong lao đạo đem bạch ngọc bình mở ra lập tức một cô y ê u ớt hương khí xung danh cả phòng làm cho thường nga toàn thân lỗ chân lông đều muốn mở ra hấp thu đồng dạng tràn ngập vô hạn khát vọng đạo trưởng cái này đan dược này quá quá quý giá thường nga kích động nói không hết cả lão đạo cười ha ha không cần như thế đan này đối với các ngươi tới nói khả năng rất quý giá nhưng là đối với b ẩ n đạo tới nói bất quá là mấy ngày công phu thôi chính là gặp nhau tức là hữu duyên ngươi lại thu cất đi như thế đa tạ đạo trưởng thường nga kích động nói tiếng c ả m ơn đem đan dược nhận lấy chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến lao đạo mỉm cười nói trước không vội vàng nói tạ đan này không nên bên ngoài thời gian dài bại lộ ngươi lại đem hắn phục d ụ nói sau đi đa tạ đạo trưởng thường nga nghe xong lập tức đem đan dược đưa vào trong miệng đan dược vào miệng là hóa thuận lợi bị nàng nuốt vào trong bụng sau một khắc thường nga cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng quanh thân đều tản ra trắng nuốt tiên quang hưng ơ khí vui mừng lại chậm rãi bay đến không trung thường nga trong lòng hưng ơ phấn cực cho là mình cuối cùng thoát thai hoang u ố t có thể trường sinh bất lão nhưng nhìn chính mình càng bay càng cao lại không có hạ xuống dấu hiệu thường nga đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt nàng phát hiện mình căn bản khống chế không nổi thân thể của mình lại một mực hướng phía thái âm tinh phi thăng mà đi không không hậu nghệ cứu ta cứu ta thường nga hoảng sợ la to nhưng thân thể lại càng nhanh chóng hướng phía thái âm tinh phi thăng mà đi nhưng vào lúc này một đạo vĩ nạn thân ảnh từ bộ lạc bên trong phóng lên tận trời chính là mới vừa rồi từ tổ vu điện trở về hậu nghệ thường nga chương bốn trăm sáu mươi hai vu yêu trung chiến thường nga chỉ cảm giác tốc độ càng lúc càng nhanh đầu não cũng càng ngày càng c h ó n g thẳng đến nàng đi tới một tòa h o a n g vu cùng âm hàn tinh cầu bên trên mới đình chỉ lên cao s u thế đồng thời chính mình dần dần bị hút vào một tòa cung điện bên trong quảng hà n cung tên thật đẹp thật đẹp cung điện nhưng là bây giờ đều không phải là mình mướn thường nga l i ề u mạng dãy rủa lấy l i ề u mạng gào thét nhưng mà trên cái tinh cầu này tựa như đối với mình có vô tận lực hấp dẫn đồng dạng không thể dung chuyển mảy may thẳng đến chính mình trực tiếp bị hút vào trong cung điện trên người lực hấp dẫn mới biến mất tỉnh ngộ lại thường nga lập tức liền muốn dãy rủa đi ra nhưng mà đại môn kia chỗ tựa như có một t r ư ờ n g vô hình pháp lực đồng dạng làm sao hướng cũ không xông qua được tinh thần hao hết thường nga huệ b ả i ngồi yên ở trên mặt đất khóc ồ lên đừng khóc một đạo trong t r ẻ o lạnh lùng bên trong mang theo một k i a thương tiếc âm thanh từ tiền phương truyền đến thường nga ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái đẹp không cách nào hình dung trong t r ẻ o lạnh lùng nữ tiên đang đứng ở trước mặt mình nhìn mình ánh mắt mang theo vài phần phức tạp thường nga bị vẻ đẹp của nàng kinh diễn một lát đợi lấy lại tinh thần liền vội vàng đứng lên hỏi ngươi ngươi là tiên nữ sao vọng thư than nhẹ một tiếng nói ta là thái âm tinh nữ thần vọng thư nhưng từ nay về sau ngươi chính là mới thái âm tinh nữ thần ta, thường nga ngạc nhiên v ọ n g thư hơi gật đầu lập tức đem một cỗ thai âm tinh bên trên truyền thừa ký ức điểm vào nàng thức hải làm cho nàng minh bạch thai âm tinh tồn tại cùng với thai âm tinh nữ thần chức trách cùng nghĩa vụ các loại thường nga hấp thu những ký ức này về sau v ọ n g thư nói bây giờ ngươi đã trở thành mới thai âm nữ thần ta cũng nên rời đi ngươi ngươi muốn đi đâu thường nga kinh hoảng vạt phần có thể mang ta cùng đi sao v ọ n g thư lắc đầu ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái nói đây là ngươi mệnh số nhưng đừng lo lắng tương lai sẽ tốt vớt xuống câu nói này vọng thư rời đi thái âm tinh thẳng đến chủ thần giới mà đi ngay tại vương thụ rời đi thường nga đối mặt thê lương quảng hàn cung lần nữa ngồi xuống đất gào khóc thời điểm liền nghe đến một cái nôn nóng mà thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai thường nga thường nga nghe đến thanh âm này thường nga sửng sốt một chút lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng phu quân lúc này hậu nghệ đã đi tới thái âm tinh bên trên đang tại vội vàng la lên vợ mình danh tự nhưng ngay lúc này chỉ thấy một vị thanh lệ lại trên mặt cừu hận nữ tử ngăn ở trước mặt hán là ngươi hậu nghệ nhận ra nữ nhân này chính là đế tuấn thê tử yêu hậu thường hy thường hy nhìn chằm chằm hậu nghệ ánh mắt bên trong cừu hận dần dần tàn đi cười lạnh một tiếng chỉ vào quảng hàn cung bên trong thường nga ngươi nhưng là muốn tìm nàng thường nga hậu nghệ theo thường hy chỉ hướng nhìn sang gặp một cái tuyệt sắc nữ tử dương dương đứng tại trước cửa cung hổ khu chấn động đây chẳng phải là thê tử của mình sao hậu nghệ quát to một tiếng phi tốc chạy tới nhưng ngay tại hắn tới gần quảng hàn cung thời điểm lại giả vờ tại một đạo vô hình trên màn hào quang đem hắn ngăn tại bên ngoài hậu nghệ bị đụng lui lại mấy bước lại không chịu bỏ qua tiếp tục tiến lên dồn sức đụng mấy lần lại không cách nào đối quang che đậy tạo thành mảy may tổn thương hậu nghệ phẫn nộ nhìn xem thường hy ngươi đối với thường nga làm cái gì thường hy cười lạnh một tiếng ngươi giết con của ta trở ngại trù thần thánh nhân vạn năm ước hẹn ta không thể giết ngươi nhưng ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết ngươi hậu nghệ coi như có ngu đi nữa cũng biết chuyện gì xảy ra thường hy chính là muốn để bọn hắn vợ chồng vĩnh viễn không thể đoàn tụ thường nga thường nga hậu nghệ quỳ trên mặt đất vớt lồng ánh sáng thâm tình hô hoán ái thê của mình phu quân thường nga rất muốn tiến lên cùng mình trượng phu đoàn tụ nhưng nàng lại bị quảng hàn cung năng lượng ngăn trở căn bản không xông ra được hai vợ chồng này thê lương khóc giống cũng không có thể ra sức hậu nghệ càng thêm bi thống nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì nhanh chóng thối lui trên trăm bước tay trái cầm lấy xạ nhật thần cung tay phải từ phía sau lưng lấy ra một chi bạch ngọc thần tiễn k h ô n g bước đi đầu dương cung như trăng tròn chỉ nghe siêu một tiếng một đạo cực kỳ bạch quang trói mắt nhanh chóng hướng lồng ánh sáng vào tới v u a n h một tiếng tiếng vang qua đi hậu nghệ liền lùi lại mấy trăm bước ngay cả bên cạnh thường hy đều chậm rãi lui một bước có thể thấy được hậu nghệ một tiễn này uy lực thì kinh khủng bực nào bụi mù tan hết hậu nghệ nhìn xem lồng ánh sáng nhưng là thất vọng lạc nhật thần tiễn phản chấn quay lại mà lồng ánh sáng nhưng chỉ là thoáng lưu lại một điểm vết tích lại lập tức bị hàn khí phất một cái liền khôi phục nguyên dạng hậu nghệ không thể tin được lại từ sau lưng rút ra ba chi bạch ngọc thần tiễn vẫn là dương cung trăng trọn siêu siêu siêu lại là ba đạo h u y ễ n lệ quang hoa hướng lồng ánh sáng vào tới liên tiếp ba đạo sóng x u n g kích tiếng vang qua đi vẫn là lồng ạ lại, c ngược nhật thần tiễn bắn ngược quay l mà lồng ánh sáng nhưng là một chút việc đều không có hậu nghệ ngơ ngác nhìn qua cái tràng diện này t r u ngươi điệp ngã quỷ trên mặt đất, rãi ngã trên đến lồng ánh sáng quỷ mặt t r chậm bỏ ớ c mặt, lệ r đại trận chính là tập toàn bộ thái âm tinh bên trên âm khí hội tụ mà thành lấy nguyệt quế là trận nhãn đừng nói là ngươi liền xem như các ngươi mười hai tổ vu không phải nói là mười một tổ vu cùng đi cũng đừng nghĩ phá trận ngươi giết con của ta ta liền muốn ngươi gấp trăm ngàn lần bồi thường ha ha chỉ cần n g u y ệ t quế không ngã ngươi và thường nga mãi mãi cũng đừng nghĩ gặp lại gần trong găng t ứ c lại vượt xa thiên ngai ha ha ha ha ha ha ha! trong tiếng cười điên dại tự giác vì hải tử báo thủ thường hy rời đi thai âm tinh trở về thiên đình n g u y ệ t quế không ngã thường nga không xuất hiện n g u y ệ t quế không ngã thường nga không xuất hiện hậu nghệ thì thào lặp lại lấy thường hy mấy câu sau đó thẳng tắp đứng lên đi tới n g u y ệ t quế bên cạnh r u n g run g dày hai tay chạm đến lấy n g u y ệ t quế cảm giác lạnh như băng để hậu nghệ trong nháy mắt rút tay trở về thần sắc rất là vui vẻ tay phải giơ lên s ạ nhật thần cùng trong nháy mắt biến thành một thanh xanh đen l u lanh búa hai tay nắm chặt run một tiếng đ ú a nhỏ xẹt qua một đạo hoàn mỹ quỹ tích trùng điệp chém vào n g u y ệ t quế bên trên đ ú a nhỏ nhanh chóng xuyên thấu n g u y ệ t quế mà qua qua thật lâu chi chi nha nha âm thanh mới chuyển đến n g u y ệ t quế la dần muốn gục xuống tại qua tiểu hội n g u y ệ t quế chậm rãi khuynh đảo xuống tới hậu nghệ tâm đều nâng lên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nguyện quế chỉ cần nó vừa n g ã xuống chính mình liền có thể lập tức nhìn thấy thê tử của mình hậu nghệ vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt nhưng mà khuôn mặt tươi cười của hắn liền lập tức cứng đờ trên mặt chỉ thấy kia nguyệt quế lúc đầu đã nhanh muốn triệt để n g ã xuống đột nhiên lại thẳng tắp dựng đứng lên đồng thời trong nháy mắt liền khép lại hoàn tất giống như cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua đồng dạng sự thật trước mắt giống như một cái trọng truy đánh vào hậu nghệ trong lòng vừa rồi kia một đúa có thể nói là dùng hết toàn lực của hắn lại chém không ngã nguyệt quế cái này trong lúc nhất thời hậu nghệ hai mắt vô thần ngồi liệt trên mặt đất mười p h ầ n bất lực phu quân đủ đủ phu quân thường nga nhìn thấy hậu nghệ thống khổ như vậy đã là lệ như suối trào đừng lại cứu ta ngươi đi đi cứ kệ ta thường nga cái này đau thương khóc lóc kể lệ để đã đánh mất dũng khí hậu nghệ toàn thân chấn động gian nan quay đầu lại đến mắt hổ d ư n g d ư n g nhìn qua thường nga n ắ m chặt n ắ m đấm ta hậu nghệ há lại vứt bỏ thê tử thay lòng đổi giả vu hậu nghệ đứng dậy lấy ngón tay thiên hét lớn một tiếng nô nãi vu tộc hậu nghệ nay hướng thiên đạo lập lời thề n g u y ệ t quế không ngã không còn đại vu chỉ hiện n ô cương hậu nghệ vừa lập xuống thiên đạo lời thề chỉ thấy một vệ kim quang hạ xuống tại kim quang chiếu dọi xuống hậu nghệ toàn thân nhất biến sắc mặt trong nháy mắt liền già đi rất nhiều vốn là thanh niên gương mặt đã biến thành một cái trung niên trên đầu ghim khăn trùng đầu lại thêm một thân cũ nát quần áo nhìn qua cùng tiểu phu không khác hóa thành nô cương hậu duệ giơ lên trong tay bố nhỏ trung điệp hướng n g u y ệ t quế chém tới một cái lại một cái răng rắc răng rắc tiếng vang truyền khắp toàn bộ thái âm tinh bởi vì hậu nghệ chuyện này vu tộc tức giận cùng yêu tộc ở giữa cừu hận càng thêm sâu cũng chú định vu yêu lưỡng tộc vạn năm hòa bình về sau rất không có khả năng cùng tồn tại tại hồng hoang vì mười ngàn năm sau cuối cùng cuộc chiến vu yêu lưỡng tộc nhao nhao sẵn sàng ra trận mượn nhờ hết thể thủ đoạn tăng cao thực lực thời gian cứ như vậy đi qua vài năm ngay tại 10.000 n ă m kỳ mãn thời điểm lăng trì đi ra chủ thần không gian lúc này vua yêu hai tộc đã tập kết hết thẻ chiến lược tại chu sơn hội tụ chuẩn bị quyết một trận tử chiến lăng trì than nhẹ một tiếng đối hành tàu hồng hoang đậu binh nhóm truyền đạt chỉ lệnh mang đi hết thẻ phụ cận linh tài dù sao vua yêu quyết chiến kết quả chính là đồng quy v u tận lại chu sơn sẽ bị đụng ngã biến thành bất chu sơn đến lúc đó không có bất chu sơn trèo trống trời nghiêng tây bắc đất sụt đông nam vô số thiên hà nhược thủy từ trên trời giáng xuống bao phủ hồng hoang vô số sinh linh đến lúc đó rất nhiều thường thấy linh tài liền sẽ bị chết đuối không còn tồn tại thà rằng như vậy không bằng trước thời gian bị hắn lấy đi tại nông mục chàng bám dễ sinh trồi nhất cha nhất cha sinh trường thu hoạch xuống dưới ngay tại đ ầ u binh nhóm nhận được mệnh lệnh vơ vét linh tài thời điểm vu yêu song phương một cái đứng ở chu sơn đỉnh phía trên thiên đ ỉ n h một cái đứng tại chu sơn dưới chân đại địa giữa thiên địa một mảnh túc sát chi khí vu yêu lưỡng tộc n ử a mặt lên trời đặc địa hò hét thanh âm trời r u n đất chuyển lạnh thấu xương sát phạt chi khí trong lúc nhất thời nhanh chóng quét sạch toàn bộ h n g hoang vô số sinh linh đều ở nơi này túc s á t chi khí bên trong nơm nớp lo sợ sợ bị tác động đến ở trong thiên đình lang tiêu bảo điện đế tuấn nhìn xuống h n g hoang đại địa nhìn xem k i a ngửa mặt lên trời gào thét vô số vũ tộc trong mắt hàn quang l ó e lên lạnh giọng nói các vị yêu tộc tương lai đều ở đây đánh một trận nhìn các ngươi cần phải tận tâm tận lực tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không vì yêu tộc tương lai để chúng ta buông tay đánh cược một lần g i ế t g i ế t g i ế t l i ê n theo đế tuấn một tiếng kinh thiên động địa g i ế t toàn bộ yêu tộc cũng ở đế tuấn thái nhất p h ú c hy côn bằng đám người xuất lĩnh giới bắt đầu chuyển động lần này đại chiến dù sao quét sạch hồng hoang thiên địa cho dù là thiên đình chỉ sợ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi cái này đem không chỉ là vu yêu chiến binh chiến đấu mà tới là vu yêu lưỡng tộc tất cả mọi người chiến đấu bàn c ổ điện chúng tổ vu đứng ở trước điện cùng nhau ngưỡng vọng phía chân trời chỉ thấy c ử u thiên phía trên kia giống như mây đế e n binh thường yêu tộc đại quân hiện hiện, quét sạch yêu phong thẳng hướng hồng hoang đại đại sạch tộc quét tới. yêu yêu điệu đ mà giang các loại tổ vu nhìn chăm chú yêu tộc đại quân thần s á c ngưng trọng trận chiến này liên quan đến vu tộc tương lai bọn hắn chỗ gánh vác gáp lực có thể nghĩ một trận chiến này ai cũng thua không nổi đế giang nhìn về chân trời kia vô cùng vô tận yêu tộc đại quân trầm giọng nói yêu tộc đại quân đã động chúng ta cũng nên ứng chiến hình thiên một trận chiến này hy vọng ngươi có thể không phụ hậu thổ kỳ vọng cũng không cần cô phụ tổ vu tên một trận chiến này chúng ta muốn triệt để đánh bại yêu tộc làm cho cả hồng hoàng đều biết ta vô tộc không phụ phụ thần huyết mạch chiến thiên chiến địa chiến chúng sinh hình thiên ý chí chiến đấu s ụ c sôi đỉnh thiên lập địa đại ca yên tâm hình thiên tất không phụ vô tộc trông cậy hết t h ể tổ vu đều hài lòng hơi gật đầu cái này hình thiên là bọn hắn vô tộc nam nhi tốt giết đế giang một thân chiến ý s ô n g thẳng tới chân trời chỉ nghe hắn hò hét thanh âm vang vọng phía chân trời truyền khắp toàn bộ hồng hoàng đại địa truyền đến toàn bộ vô tộc lang nhi trong thai trong lúc nhất thời toàn bộ vu tộc cùng nhau hò hét manh liệt chiến ý xông thẳng tới chân trời phảng phất muốn cách ra kia đầy trời mây đen đồng dạng khí thế như vậy quả thực để hồng hoang sinh linh khiếp sợ không thôi cho dù là ngày xưa long phượng kỳ lân hoặc là ma tộc cũng chưa từng có uy thế như vậy trong hồng hoang hơn phân nửa trên hồng hoang đại địa đều là một mảnh rết chóc cảnh vu yêu lưỡng tộc ở giữa quyết chiến liên quan đến vu yêu lưỡng tộc tương lai vận mệnh hai tộc tự nhiên là dùng hết toàn lực cho dù là những cái kia nguyên bản trên hồng hoang đại địa yêu tộc cũng tham dự vào kiến nhiều cắn chết voi tại dạng này một trận đại chiến chấn động thế gian bên trong có thể nói đạt được chứng minh tốt nhất vu yêu lưỡng tộc quyết chiến có thể nói là một trận siêu cấp lớn hôn chiến trừ phi tu vi đạt đến c h u ẩ n thánh chi cảnh nếu không cho dù là đại la kim tiên cũng không dám cam đoan mình có thể tại dạng này đại chiến bên trong may mắn còn sống sót dù là đối mặt cũng chỉ là tu vi thấp hơn địch nhân của mình nhưng cũng khả năng bởi vì bị vây công thụ thương pháp lực tiêu hao nghiêm trọng an toàn vân vân nguyên nhân mà vẫn lạc trong đó có thể nói vu yêu quyết chiến mỗi một k h ắ c trong hồng hoang đều sẽ có đến trăm vạn mà tính sinh linh vẫn lạc trong đó giữa thiên địa khắp nơi có thể thấy được huyết sát chi khí bao phủ đại địa phía trên chất đống vô số thi thể quả nhiên là chân chính máu chạy thành sông đương nhiên đây cũng không phải là không có kẻ thu lợi những này huyết hà sát khí cuối cùng vẫn hội tụ đến vô biên huyết hải mà vu yêu thi thể cũng được hồng hoang chất dinh dưỡng chiến đấu ngay từ đầu song phương hiển nhiên liền đều không có lưu thủ mà là trực tiếp dùng mạnh nhất thủ đoạn xuất kích đế tuấn thường hy phục hy vân vân yêu tộc trực tiếp bố trí ra chu thiên tinh đấu đại trận triệu hoán chu thiên sao trời hô ứng lẫn nhau uy lực càng hơn lúc trước mà vu tộc cũng không c o i trần trờ thập nhị đô thiên thần sát đại trận trực tiếp bày ra s á t khí trùng thiên theo lý mà nói giống như chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận lợi hại như vậy trận pháp hoàn toàn có thể coi như thủ đoạn cuối cùng sử dụng nhưng trên thực tế chỉ có ngay từ đầu liền trực tiếp sử dụng mới là hợp lý nhất không nói trước pháp lực tiêu hao vạn nhất ít một chút người bố trợ trận pháp không được đầy đủ vậy coi như phế đã muôn chiến vậy dĩ nhiên vừa tới liền trực tiếp phóng đại c h i ê u giờ phút này tất cả mọi người ở vào trạng thái đ ỉ n h phong trận pháp tự nhiên có thể phát huy ra h uy lực mạnh nhất mà hồng hoang tam đại kỳ trận thoang cái xuất hiện hai cái đây không thể nghi ngờ là trực tiếp đem trận này lượng kiếp quyết chiến trực tiếp đ ẩ y hướng cao trào một khi phương nào hiện lộ ra xu hướng suy tàn chính là thua không nghi ngờ kết quả đế tuấn chủ trì thái dương tinh vị thường hy chủ trì thái âm tinh vị thái nhất chủ trì tử vi tinh vị mà phục hy côn bằng vân vân cũng đều chủ một chu thiên chủ tinh vị cả tòa trận pháp từ đế tuấn một tay điều khiển có thể phát huy ra đại trận uy lực lớn nhất chu thiên tinh đấu k h ẽ động lập tức vô số ngôi sao rơi xuống thế gian cùng nhau hướng phía vu tộc đại quân đập tới những này vẫn là sao trời đều là từ tinh khiết nhất chu thiên sao trời lực lượng châu ngưng tụ mà thành nhìn như mỹ lệ lại chất chứa vô hạn sắc cơ khi này vô hạn tinh quang rơi vào vô tộc trận doanh bên trong tách ra kia chớp mắt phương hoa vô số người của vô tộc cùng nhau chết mười hai tổ vu nhìn tới đây sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi bọn hắn tự nhiên nhìn ra được so với lần trước lần này yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận nhưng lại uy lực tăng cường không ít không chỉ là gia nhập đế tuấn tam thi c à n g có thường hy vị này thái âm tinh c h i chủ quý vị nhật n g u y ệ t tranh huy t r ò m sao lòng lánh trận pháp uy lực tự nhiên càng hơn lúc trước cho dù lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận sát khí tăng phúc vô tộc đại quân cũng khó có thể ngăn cản chu thiên tinh đấu đại trận như thế tàn phá bừa bãi mười hai tổ vu nhìn tới đây không do dự chút nào trực tiếp khởi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận cuối cùng biến hóa vô số sát khí tất cả đều hội tụ đến mười hai tổ vu thân thể tương dung ngày xưa c h ấ n kinh hồng hoang bản cổ chân thân lại lần nữa h i ể n hiện giữa thiên địa chỉ bất quá so với chu thiên tinh đấu đại trận uy lực tăng lên cái này bản cổ chân thân chỗ thể hiện ra h uy năng tựa hồ cũng không có tăng cường bao nhiêu không chỉ có như thế bản cổ chân thân tựa hồ còn xuất hiện bất ổn dấu hiệu kia bản cổ chân thân phía trên vậy mà xuất hiện một chút vết rách tựa hồ có giải thể hình dạng xuất hiện tình hình như thế thật cũng không làm cho người cảm thấy ngoài ý m u ố n mặc dù lợi dụng hậu thổ ba dọn tổ vu tinh huyết thành công tạo ra hình thiên như vậy một vị tân sinh tổ vu nhưng cùng hậu thổ so sánh hình thiên tu vi nhưng là sai không ít hơn nữa huyết mạch tan độ cũng vô pháp cùng hậu thổ đánh đồng mặc dù hình thiên bổ một ư ơ i hai tổ vu thiếu nhưng thập nhị đô thiên thần sát đại trận là bực nào trận pháp thất chi chút xíu sai lấy ngàn hàng i ả m bàn cổ chân thân bên trong đế giang các loại tổ vu tự nhiên cũng phát hiện tình huống này nhưng bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết mà hình thiên lúc này lại mở miệng nói ra đế giang đại nhân liền để ta tới bùng cháy phụ thần huyết mạch đền bù bản cổ chân thân khuyết điểm a nếu không chỉ sợ đợi không được phát ra một kích mạnh nhất thời điểm bàn cổ chân thân liền muốn triệt để sụp đổ nghe được hình thiên lời nói đế giang các loại tổ vu tất cả đều trầm mặc hình thiên nói tới bùng cháy huyết mạch đích sắc là bây giờ biện pháp duy nhất nhưng này dạng lời nói hình thiên cũng đem tại ngắn ngủi cường thịnh về sau mà hoàn toàn chết đi có thể nói bàn cổ chân thân giải tán thời điểm chính là hình thiên chết thời khác nhưng vì vu tộc cũng chỉ có thể như thế cho tới bây giờ hết thệ cũng đều là vì vu tộc thắng lợi hình thiên trong lòng sớm đã có quyết định vừa mới nói xong Khi bản dần dần chỉ ổ c ngay bản cổ chân thân một tiếng trầm âm vô số sát khí hội tụ đến vì hắn ngưng tụ bản cổ phủ thái nhất hỗn độ trung lão tử thái c ự c đ ồ nguyên thủy thiên tôn bản cổ phiên nhao nhao có chỗ di động nhưng lập tức liền bị từng người chấn áp xuống mà ở bản cổ chân thân không ngừng tăng lên uy thế đồng thời bản cổ phủ hư ảnh cũng dần dần hiện hiện ra giờ khắc này bản cổ chân thân uy thế dĩ nhiên siêu việt l ầ n trước hình thiên huyết mạch bùng cháy hiển nhiên là bổ túc hậu thổ thiếu thốn l ấ y chính mình cuối cùng sát na phương hoa đem đổi lấy bản cổ chân thân một k í c h mạnh nhất nếu là có thể nhất cử trọng thương yêu tộc hoặc là chém giết yêu tộc tinh anh chính là trí cao tầng kia hình thiên hy sinh đối toàn bộ vu tộc tới nói chính là cực kỳ đằng giá theo bản cổ chân thân uy thế không ngừng kéo lên chỗ tích xúc một k í c h mạnh nhất cũng biến thành càng ngày càng kinh người vẹn vẹn đối mặt công kích như vậy cũng đã để cho người rất cảm thấy áp bách lần này bản cổ chân thân công kích trở nên càng khủng bố hơn dù sao đây là lấy một vị tổ vu vẫn lạc làm đại giá chỗ đổi lấy cái này cũng chính là bản cổ chân thân ở trên đời này một k í c h cuối cùng chu thiên tinh đấu đại trận bên trong phục hy khi nhìn đến bản cổ chân thân chỗ thể hiện ra uy thế thời điểm không khỏi sắc mặt đại biến lúc này mở miệng nói ra bậy hạ cái này mười hai tổ vu là ở liều mạng bọn hắn tựa hồ lấy huyết mạch bùng cháy phương pháp bù đắp bản cổ chân thân thiếu hụt giờ phút này bản cổ chân thân uy năng càng hơn lúc trước tuyệt không thể để hắn đạt đến cường thịnh trạng thái đế tuấn nhìn chăm chú uy thế không ngừng kéo lên bản cổ chân thân mở miệng nói ra xem ra mười hai tổ vu đích xác là lấy tướng mệnh đọ s ư ớ c vì bản cổ chân thân vững chắc hình thiên tựa hồ bùng cháy huyết mạch đại giới chính là tử vong của hắn bất quá chỗ này đổi lấy một kích mạnh nhất xác thực mười phần kinh khủng chúng ta cũng nên dốc hết toàn lực mới được theo đế tuấn ra lệnh một tiếng chu thiên tinh đấu đại trận lúc này bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại đại trận uy thế cũng ở không ngừng tăng lên không chỉ có như thế theo trận pháp vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận vậy mà bắt đầu cấu kết viễn cổ trong tinh không chu thiên sao trời chu thiên chủ phó sao trời cùng nhau hưởng ứng chu thiên tinh đấu đại trận dù xuống lực lượng bản nguyên ra chỉ trận pháp phía trên giờ khác này phảng phất là chân chính viễn cổ tinh không dáng lâm hồng hoang một bên chu thiên tinh đấu đại trận bên trong yêu tộc tinh anh tất cả đều biến mất tung tích ánh mắt có thể nhìn tới đều là sao trời chu thiên tinh đấu đại trận uy năng dường như bị phát huy đến cực hạ n đồng dạng chu thiên sao trời lực lượng lượt vẫy thiên cơ không ngừng hội tụ ở chu thiên sao trời phía trên trận pháp uy năng cao hơn một tầng lầu làm chu thiên tinh đấu đại trận thể hiện ra uy năng như thế c h ấ n kinh không chỉ có riêng chỉ là vũ tộc liền ngay cả sống chết mặc bây hồng hoang đại năng thậm chí chư thánh cũng là rất là c h ấ n kinh chu thiên tinh đấu đại trận uy lực cùng huyền diệu bọn hắn đã sớm biết nhưng bây giờ chu thiên tinh đấu đại trận lại có thể cấu kết viễn cổ tinh không chu thiên sao trời bản nguyên đây chẳng phải là nói viễn cổ tinh không chu thiên sao trời đã bị đế t u â n nắm trong tay như chỉ là trận pháp hô ứng chư thánh còn không bằng như thế dù sao chu thiên tinh đấu đại trận vốn là từ chu thiên trong tinh thần lĩnh hội mà đến có thể cùng chu thiên sao trời hô ứng lẫn nhau cũng là bình thường nhưng lần này chu thiên tinh đấu đại trận nhưng là hấp thu một chút chu thiên sao trời lực lượng bản nguyên vậy coi như không bình thường nếu vô pháp khống chế chu thiên sao trời là căn bản không cách nào làm được một điểm này trạng thái đỉnh phong chu thiên tinh đấu đại trận vs bản cổ chân thân một k í c h mạnh nhất Quân tinh vẫn bảo. Khai thiên tích khai bảo, địa. lại là đồng dạng trắng cảnh chu thiên tinh đấu đại trận cùng bản cổ chân thân lại một lần nữa tiến hành va chạm khác biệt là lần này hai đại kỳ trận uy lực càng hơn lúc trước giống như ước vạn tinh thần truy lạc nhân gian một đúa vạch phá tinh không sáng trói ở trong thiên địa lưu lại cuối cùng có một không hai diễn dịch ra sử thi giống như sát na phương hoa như thế cảnh đẹp hiếm thấy trên đời vê anh một tiếng vang thật lớn truyền khắp hồng hoang có lẽ là một tiếng có lẽ là vô số âm thanh nhưng thanh âm này nhưng là trời rung đất chuyển toàn bộ hồng hoang đều dường như vì đó run lên mắt thấy một cách này vô số hồng hoang sinh linh cũng không khỏi dùng mình một cái chỉ thấy giữa thiên địa sơn băng địa liệt rời sông lấp biển t r ù n g kích cực lớn càng là tạo nên vô số sinh linh vẫn lạc Chương 463 h nhưng, nhưng tâm tình như vậy cũng không có tả hữu bọn hắn bao lâu bởi vì chiến đấu còn tại tiếp tục bọn hắn mặc dù sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt nhưng trên thực tế trận pháp cắn trả đại bộ phận đều bị bộ kia đô thiên thần ma cờ thừa nhận giờ phút này bộ kia đô thiên thần ma cờ sớm đã là vết rách trải rộng dường như nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn ra triệt để tiêu tán giữa thiên địa mà so sánh giới yêu tộc tình huống bên này hiển nhiên càng thêm không tốt đế tuấn thi h ò a thái nhất phục hy các yêu tộc cao tầng mặc dù không có việc gì nhưng này chút tham dự bảy trận yêu tộc tinh anh liền không giống bản cổ chân thân một k í c h mạnh nhất thật sự là quá mức kinh khủng hiển nhiên không phải kim tiên thái ất kim tiên có khả năng tiếp nhận một k í c h phía dưới bố trí chu thiên tinh đấu đại trận yêu tộc tinh anh cơ hồ là vẫn lạc gần năm thành tổn thất như vậy đối với yêu tộc tới nói quá khổng lồ phải biết những này chết đi yêu tộc nhưng cũng là yêu tộc bên trong tuyển gia tinh anh bây giờ thoáng cái tổn thất nhiều như vậy đã là tổn thương yêu tộc nguyên khí mà cái kia bộ chu thiên sao trời cờ cũng theo trận pháp một k í c h cuối cùng mà hoàn toàn biến mất chu thiên tinh đấu đại trận tảng r a đế tuấn thái nhất thi hỏa phục hy mấy người cũng nhao nhao hiện ra thân hình thần sắc của bọn hắn muốn so mười một tổ vu khá hơn chút chẳng qua là pháp lực tiêu hao có chút nhiều cũng không có bị thương gì chiến l ự c cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn đế tuấn nhìn chăm chú vu tộc trận doanh trầm giọng nói các vị bây giờ hình thiên vẫn lạc mười một tổ vu cũng bị trận pháp cắn trả chính là chúng ta thừa thắng sông lên thời cơ tốt nhất không thể cho vu tộc bất luận cái gì cơ hội thở dốc cần phải đánh giết còn thừa mười một tổ vu chỉ cần tổ vu vừa diện vừa tộc tất bại, đến lúc đó thắng lợi sẽ thuộc về ta yêu tộc. Thái nhất đem đông hoàng Trung nhất trong tay, sụt thể bắt lúc chí chiến đấu sụt sôi mà nói, cuối cùng có đấu bại, lợi sôi nói, đợi đến đó đem Đông đầu, đã Hoàng không sẽ yêu về v ta mà ý kịp.、Vừa、mới nói xong thái nhất liền người thứ nhất giết đi ra thẳng đến chúng tổ vu đứng đầu không gian tổ vu đế giang cái này tổ vu bên trong đế giang trưởng khống không gian phát tác tốc độ cực nhanh tự nhiên là khó đối phó nhất thái nhất cầm trong tay đông hoàng trung tự nhiên là đối phó đế giang nhân tuyển tốt nhất muốn diệt tổ vu tự nhiên muốn trước chém kỳ thủ t h á i nhất đ á n h tới, đế giang ánh mắt ngưng tụ cùng một bên cạnh trúc cửu âm liếc nhau một cái hai vu liền đồng loạt ra tay trực tiếp thẳng hướng thái nhất thái nhất không chỉ là chém hai thi siêu cấp cao thủ càng là cầm trong tay tam đại tiên thiên trí bảo một trong hỗn độ chúng thánh nhân phía dưới cơ hồ không có địch thủ đế giang cùng trúc cửu âm hai người liên thủ cũng không dám nói có thể thắng qua h ắ n theo thái nhất cùng đế giang trúc cửu âm chiến đấu bắt đầu một trận mới hôn chiến cũng triệt để kéo lên màn mở đầu đế tuấn thiện thi đối đầu mộc t h i tổ vu cú mang ác thi đối đầu p h ò n g c h i tổ vu thiên ngô hy hỏa đối đầu kìm c h i tổ vu nhục thu phục hy đối đầu lôi c h i tổ vu cường lương mà đế tuấn liên thủ với thường hy cùng hỏa c h i tổ vu trúc dung cùng thủy c h i tổ vu cộng công chiến đến cùng một chỗ cái khác yêu tộc đại năng cũng là đối đầu điện c h i tổ vu hấp tư vũ c h i tổ vu huyền minh thiên khí tổ vu xa bị thi mà yêu tộc yêu thánh nhóm cũng cùng tổ vu những cái kia đại vu chiến ở cùng nhau trong lúc nhất thời chiến trường trở nên hỗn loạn vô cùng theo thời gian trôi qua vu yêu quyết chiến đã là đánh cho hừng hực khí thế lần này vu yêu lưỡng tộc có thể nói là đều dùng hết toàn bộ nội tình vu tộc ỉ vào cá thể thực lực mà yêu tộc thì thắng ở về số lượng bọn hắn hiểu được khống chế pháp bảo bố trí trận pháp liên thủ diệt sát vu tộc hai tộc thương vong đang không ngừng mà mở rộng đến bên trong một trận chiến này đã trọn vẹn tiếp tục hơn vài năm phóng nhãn h ư n g hoang có thể nói một trong phiến bừa bộn thây ngang khắp đồng vu yêu lưỡng tộc nguyên khí trong trận chiến này nhanh chóng tiêu hao đây cũng là thiên đạo hồng quân cùng tam thanh phương tây nhị thánh hy vọng nhất nhìn thấy kết cục chỉ có vu yêu lưỡng tộc cùng nhau rời khỏi hồng hoang sân khấu nhân tộc mới có phát triển d ư địa bọn hắn giáo nghĩa mới có thể tại nhân tộc ở giữa phát triển ra đến tranh đoạt đại giáo khí vận nói cho cùng trong hồng hoang hết thể tranh đấu đều là vì khí vận cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ bọn hắn tuy nhiên đã bất tử bất diệt nhưng thành t i ể u thánh nhân về sau cũng không phải không cần tu hành mà nghĩ muốn có thể có thể tốt rồi lĩnh hội thiên đạo khí vận chính là ác không thể thiếu cái này cũng mới có ngày sau phong thần đại chiến cùng với tây du vân vân cố sự chẳng qua hiện nay vu yêu chiến cuộc tình huống chư thánh nhìn xem cũng hơi có chút nhữ mày mặc dù vu yêu lưỡng tộc đều thương vong thảm trọng nhưng tổng thể phía trên yêu tộc dĩ nhiên chiếm cứ ưu thế như thế đánh xuống nếu là vu tộc không có gì hậu thủ lời nói một khi còn lại mười một tổ vu có chỗ thương vong kia vu yêu ở giữa thắng bại thiên bình liền sẽ triệt để ngã về yêu tộc bất chu sơn chiến trường v u yêu lưỡng tộc chủ lực trong này xem như đánh cho hừng hực khí thế đại địa phía trên một vùng đất cằn c ố i phế tích rất nhiều đỉnh núi từ lâu biến thành đổ nát thế lương một trận chiến này đối hồng hoang tạo thành phá hư to lớn có thể nói là trước nay chưa từng có to lớn thiên địa nghiệp lực nhao nhao rơi vào v u yêu lưỡng tộc trên người nhưng giờ phút này bọn hắn sớm đã vô tâm cùng này thái nhất cho dù là lấy một địch hai đối đầu mười hai tổ vu bên trong mạnh nhất đế giang cùng chúc cửu âm cũng vẫn là ngăn chặn đế giang cùng chúc cửu âm hai vu bằng vào chính là hỗn độn trung mỹ lực giờ phút này đế giang cùng chúc cửu âm hai vu tổ vu chân thân dĩ nhiên có không ít vết thương kia đều là bị hỗn độn t r u n g gây thương tích đế giang một cái không gian xuyên qua trực tiếp tránh đi thái nhất thái dương chân hỏa cảm nhận được thương thế trên người không khỏi nhữ mày hắn cùng với chúc cửu âm hai người liên thủ vậy mà đều không cách nào áp chế thái nhất ngược lại bị hắn gây thương tích kéo dài như thế chỉ sợ tình huống quả nhiên là không ổn bất quá lúc này đế giang mở miệng nói ra thái nhất các c ngươi bản doanh đại ra h sẽ u y ệ ở trong thiên đình một cỗ vu tộc đại quân đột nhiên giết vào nam thiên môn trực tiếp xâm nhập thiên đình tam thập tam trọng thiên bên trong tương chiến lửa trực tiếp lan tràn đến ở trong thiên đình tương liễu bình ế các đại vu xuất lĩnh ngàn vạn v u tộc đại quân trực tiếp giết vào ở trong thiên đình thiên đình chính là yêu tộc chỗ căn bản nếu có thể phá về căn bản cũng có thể g i a o động yêu tộc quân tâm có lẽ có thể thay đổi v u tộc xu hướng suy tàn nhưng làm cho tương liễu bình ế các loại v u tộc kinh hãi là vốn cho là ở trong thiên đình chỉ còn lại có một chút nhỏ yêu yêu tộc lại không nghĩ rằng nên đón bọn hắn nhưng là có mấy vị c h u ẩ n thánh xuất linh yêu tộc đại quân những này c h u ẩ n thánh chính là thái nhất phúc hy k h i h ò a đám người thiện ác hai thi tại chiến lược bên trên hoàn toàn có thể nghiền ép tập kích thiên đ ỉ n h vu tộc đại quân đây không thể nghi ngờ là một cái sớm đã chuẩn bị xong cạm ấy tương liễu bình ế các loại vu tộc đại quân tập kích thoáng cái liền thành chui vào yêu tộc trong túi láo thực lực địch ta cách xa phía dưới cái này ngàn vạn vu binh tuyệt đối là có đến mà không có v ề dù vậy tương liễu bình ế các loại ngàn vạn vu tộc cũng không sợ chút nào không chút do dự mà hướng về yêu tộc đại quân phát động công kích cho dù là chết bọn hắn cũng phải vì vu tộc suy yếu một chút yêu tộc chiến lược đế giang nhìn thấy thiên đình tình hình như thế sắc mặt cũng lập tức vì đó đại biến hắn bố trí một cái hậu thủ vốn là muốn nhân cơ hội trọng thương yêu tộc căn bản nhờ vào đó nhiều loạn yêu tộc q u â n tâm lại không nghĩ rằng ngược lại bên trong yêu tộc mai phục thái nhất hi hòa phục hy đám người tam thi đều lưu tại ở trong thiên đình chỉ dựa vào tương liễu mấy vị đại vu hiển nhiên căn bản không phải đối thủ càng làm cho đế giang lo lắng là một khi thiên đ ỉ n h chiến cuộc kết thúc cỗ kia yêu tộc đại quân giết vào trong hồng hoang kia không thể nghi ngờ là cho yêu tộc một chi thuốc trợ tim nhưng đối với vu tộc mà nói tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn đến lúc đó yêu tộc khí thế sẽ nâng cao một bước kể từ đó vu tộc bại cục cũng đã là ván đã đóng thuyền thái nhất nhìn xem đế giang thần sắc cười lạnh một tiếng nói đế giang ngươi cũng không cần uổng phí sức lực một trận chiến này kết c u ộ c sớm tại trước khi bắt đầu cũng đã quyết định chúng ta hai tộc ở giữa cựu hận cũng nên làm kết thái nhất k h o á t tay đeo ở hông một cái cây hồng b ì hồ lô bay thẳng đến trong tay cái này cây hồng b ì hồ lô chính là năm đó ở chu sơn đạt được cao cấp tiên thiên linh bảo chỉ là tại thế giới này đế tuấn cũng không có đem hắn luyện thành t r ạ n g tiên phi đao mà là tiêu hao lượng lớn tiên thiên linh tài luyện chế thành một loại có thể thôn phệ hết thẻ thôn thiên hồ lô uy lực chỉ sợ là hết thẻ trong hồ lô mạnh nhất chỉ thấy thôn thiên miệng hồ lô bên trong bay ra một bộ kỳ phiên trên không trung bố trí khai trận pháp thôn thiên hồ lô cũng bay vào trong đó tạo thành phệ thiên nuốt linh đại trận trong đại trận hết thể linh khí huyết khí sát khí cũng bắt đầu bị nuốt trời hồ lô điên cuồng cắn nuốt cho dù là đế giang cùng chúc cửu âm hai người cũng không có chút nào ngoại lệ đế giang cùng chúc cửu âm nhìn tới đây sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng trận pháp này uy lực thật rất mạnh coi như bọn họ là mười hai tổ vu bên trong mạnh nhất lúc này trong lòng cũng không chắc chắn thái nhất nhưng không có để ý tới đế giang cùng chúc cửu âm ý nghĩ hắn chấn động trong tay hỗn độn chúng ở giữa không gian một trận ngưng kết nhưng vào lúc này thái nhất cả người hướng phía đế giang cùng chúc cửu âm đánh tới chỉ cần tại cái này trận pháp đợi đến càng lâu đế giang cùng chúc cửu âm lực lượng liền sẽ tổn thất đến càng nghiêm trọng hơn lại thêm hỗn độn chúng tổn thương đế giang cùng chúc cửu âm tuyệt đối sẽ là trước hết nhất vẫn là tổ vu đế giang cùng chúc cửu âm đồng loạt ra tay không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hai đại nịch g h thiên pháp tắc kết hợp bọn hắn tổ vu chân thân lực lượng cùng một chỗ hướng phía thái nhất hôn độn chúng đánh tới nhưng hôn độn chúng xem như tam đại tiên thiên trí bảo ở trong duy nhất công phòng nhất thể trí bảo đối đầu đế giang cùng t r ú c c ử u âm hai đại nịch g h thiên pháp tắc căn bản không hư hơn nữa đế giang cùng t r ú c c ử u âm hai đại pháp tắc chỉ là dựa vào bản năng căn bản không phát huy ra pháp tắc lực lượng mạnh nhất mười hai tổ vu giống như là có được bảo sơn mà không thể vào mỗi một cái trời sinh liền có được pháp tắc đạo chủng khởi điểm so bất luận cái gì tiên thiên ma thần cũng cao hơn lại bởi vì không có nguyên thần mà không cách nào lĩnh hội chỉ có thể dựa vào bản năng đến sử dụng bọn chúng nhất là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc này hai đại n ị c h t i ê n pháp tắc hoàn toàn là minh châu bị long đong nương theo lấy một tiếng t r u n g vang đế giang cùng chúc cựu âm trong nháy mắt đã bị khóa lại sau đó thái dương chân hỏa hướng hai người chạy tới đáng ghét đế giang cùng chúc cựu âm chấn động toàn thân lực lượng pháp tắc cuối cùng tránh thoát hôn đồn chúng trói buộc nhưng thái nhất cũng không có cảm thấy thất vọng bởi vì thái dương chân hỏa đã đối bọn hắn tạo thành thật sự tổn thương đây chính là nghĩ đến thắng lợi cuối cùng nhất mà tích lũy ưu thế đế giang cùng t r ú c cựu âm huyết dịch từ trong vết thương chảy ra bị p h ệ thiên nuốt linh đại trận đều thốn h ệ có thể nói bị thương càng nhiều chiến lược hạ xuống liền càng nghiêm trọng hơn đế giang cùng t r ú c cựu âm thật sâu minh bạch đạo lý này hôn đ ộ n chung đối bọn hắn khắc chế có thể nói là cực lớn cứ tiếp như thế bọn hắn không phải chết ở thái nhất người hỗn đồn chung phía dưới chính là bị phệ thiên nuốt linh đại trận nuốt chừng lấy đến không còn một mảnh trúc cửu âm nhìn tới đây trên mặt không khỏi hiện lên một tia kiên quyết c h i sắc chỉ thấy thân hình hắn khẽ động lấy một cái cực nhanh tốc độ hướng thẳng đến phệ thiên nuốt linh đại trận trận nhãn phóng đi khi tức quanh người không ngừng bành trướng thời gian pháp tắc tựa hồ cũng bị thôi động đến cực hạn đế giang nhìn tới đây sắc mặt không khỏi vì đó đại biến kinh thanh kêu lên không nhị đệ dừng tay thái nhất cũng là biến sắc hắn không có nghĩ đến trúc cửu âm đã vậy còn quá quyết tuyệt vậy mà muốn lấy tự bạo đến trọng thương thôn thiên hồ lô phá vỡ phệ thiên nuốt linh đại trận chờ hắn kịp phản ứng lúc đã vô lực ngăn cản t r ú c cửu âm tại thời gian tăng tốc phía dưới tốc độ cực nhanh chỉ là thái nhất kịp phản ứng thời gian t r ú c cửu âm cũng đã vọt tới thôn thiên hồ lô trước mặt vê anh một tiếng vang thật lớn t r ú c cửu âm thân thể trực tiếp vỡ ra to lớn bạo tạc t r ù n g kích trực tiếp đem phệ thiên nuốt linh đại trận cho đánh bể tan cảnh kỳ phiên tất cả đều ảm đạm vô quang vết rách trải rộng cùng nhau chui vào thôn thiên trong hồ lô liền ngay cả thôn thiên hồ lô cũng đụng phải thương tích l ã o đảo bay trở về đến thái nhất bên người đế giang nhìn thấy t r ú c cựu âm lấy tự bạo phá vợ h ệ thiên n u ố t linh đại trận trên mặt không lại lộ ra một cỗ bi phẫn chi sắc một thân sát khí trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều chỉ thấy thân hình hắn khẽ động chui vào trong không gian sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại thái nhất sau lưng ngưng tụ đế giang một kích toàn lực một quyền hướng thẳng đến thái nhất sau lưng đánh tới thái nhất phản ứng cũng không chậm chỉ thấy hắn lập tức trở lại trong tay hỗn độn trùng chặt lại nhưng vội vàng phía dưới đúng là bị đế giang một quyền này đem hỗn độn chung đánh bay cái gì thái nhất chấn kinh vạn phần đây là hắn lần thứ nhất bị người công phá hỗn độn chung phòng ngự ngay tại hắn chấn kinh thời điểm đế giang một cái khác quyền oanh đến chính giữa lồng ngực của hắn đem hắn đánh bay mấy vạn giảm、Phúc. thái nhất lúc này phun ra một ngụm máu tươi đúng là bị trọng thương chung đến thái nhất mặc dù trọng thương lại lập tức triệu h ắ n hỗn độn chung để tránh bị đế giang đánh chết mà đế giang nhìn tới đây trong ánh mắt cũng tương tự hiện lên một k i a kiên quyết c h i sắc huyết dịch toàn thân tất cả đều sôi trào lên một thân khí tức nhanh chóng bành trướng hắn lựa chọn giống như t r ú c cửu âm biện pháp t r ú c cửu âm lấy tự bạo phá vệ thiên nuốt linh đại trợn mà hắn nhưng là muốn lôi kéo thái nhất cùng hỗn độn t r u n g đồng quy vũ thận vê a n g lại là một tiếng vang thật lớn hai đại tổ vu tự bạo có thể nói là kinh thiên động địa liền ngay cả chư thánh cũng cảm thấy có một k i a sợ hãi tổ vu điên cuồng hiển nhiên vượt qua ngoài dự liêu của bọn hắn vì đạt được mục đích bọn hắn thậm chí không tiếc lấy tự bạo thủ đoạn như vậy để hoàn thành ở trong đó điên cuồng trong hồng hoang nhưng không có ai có thể cùng với đánh đồng làm dư âm nổ mạnh tàn đi chỉ thấy thái nhất đã nhục thân không còn chỉ để lại không kịp chạy đến hỗn độn t r u n g phát ra một tiếng chuông vang giống như đang vì chính mình chủ nhân trước tống trung thấy cảnh này tam thanh cùng phương tây nhị thánh ánh mắt lộ ra vẻ tham lam vội vàng liền muốn xuất thủ đèm cái này gặp tiên thiên trí bảo cướp đến tay lấy tăng cường tự thân đại giáo tương lai khí vận tranh đoạt nhưng là liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ trong n g á y mắt chỉ thấy hỗn độn chung đột nhiên biến mất không thấy gì nữa biến mất vô thanh vô t ứ c để bọn hắn vì đó ngạc nhiên là ai ngũ thánh kinh h ả i đan sen là ai lấy đi hỗn độn chung trong nhận thức của bọn hắn có thể làm được một điểm này tự hồ chỉ có bọn hắn lao sư hồng quân đạo nhân nhưng tại sao hồng quân đã hợp đạo tiên thiên trí bảo với hắn mà nói hẳn là không chỗ ích lợi gì cũng không có cướp đoạt tất yếu như vậy còn có ai trong đầu của bọn họ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh một cái cùng bọn hắn lao sư ngang hàng luận giao để bọn hắn nhìn theo bóng lưng thánh nhân ngũ thánh đưa ánh mắt về phía chủ thần giới Chủ thần chương 464, chiến hậu bánh bao đ ầ u Chủ thần giới l a n g chỉ vớt ve trong tay h ô n độ t r u n g khuôn mặt lộ ra mỉm cười h ô n độ t r u n g có thể chấn áp thời gian cùng không gian tiên thiên trí bảo tại tam đại tiên thiên trí bảo bên trong công kích mạnh nhất là bản cổ phiên phòng ngự mạnh nhất là thái cực đồ mà công chính phòng nhất thể lúc à bàn hôn chung. Đó, cổ khai thiên, hắn đạt được thái cực đồ cùng bản cổ phiên, chỉ có hôn độn chung vì chấn áp thái dương tinh hòa nghi thái nhất, nhưng thời gian qua đi ngàn tỷ năm về sau, hôn độn Năm cùng bàn độn dương động tiện gian ngàn năm đó đạt được đồ đi độn cổ cực cổ có qua sau, chung diễm, bạo tỷ trở lại trong tay áp vì về này vu yêu cuộc chiến đã tiến vào cuối cùng hồi cuối lăng chỉ chỉ là thô sơ giản lược đem hỗn độn trung luyện hóa một lần liền thu nhập chủ thần không gian tiếp tục chú ý vu yêu chiến trường theo đế giang cùng xa bị thi tự bạo còn lại chín cái tổ vu triệt để điên cuồng vu tộc không có linh hồn chết cũng chỉ có thể trở về thiên địa trở thành hồng hoang chất dinh dưỡng năm đó hậu thổ mặc dù xả thân hóa luân hồi nhưng bởi vì ăn hồng mông tử khí bánh ngọt từ đó thành t i ể u thánh nhân c h i tôn này mới khiến mười một tổ vu không có bất kỳ cái gì bi thống nhưng lần này đại ca của bọn hắn cùng nhị ca đều chết rồi vậy bọn hắn còn sống còn có cái gì ý tứ chết đi ầm ầm ầm ầm ầm ầm trúc dung cú mang t h i ê nô nhục thu cường lương hắc tư huyền minh s a bị thi nhao nhao nhào về phía từng người địch nhân tự bạo bỏ mình đế tuấn k h i h ò a thường hy phục hy các loại không tránh kịp cùng tổ vu đồng quy vu thận chỉ có côn bằng thấy tình thế không ổn ỉ vào tốc độ nhanh kịp thời đào thoát chiến trường cũng cuốn lên đế tuấn hà đồ lạc thư hướng phương bắc bay đi nhưng là hắn vừa bay đi không xa liền thấy một cái tay háo s ô n g tới mặt để hắn không tránh kịp bị hút vào lăng chỉ đem hà đồ lạc thư đặt ở trong tay tường tận xem xét một lát liền đem hắn thu nhập chủ thần không gian nhìn xem bị đặt ở trong tay háo côn bằng trong ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị đều nói côn bằng to lớn một nồi hầm không dưới không biết ta chủ thần n ồ i có thể hay không hầm dưới đang lâm vào hoảng sợ bên trong côn bằng sau lưng mắt lạnh cảm giác đại sự nếu không rượu cộng công nhìn xem thây ngang khắp đồng chiến trường mất đi tất cả huynh đệ cùng bọn muội muội trong lòng của hắn đau xót ngửa mặt lên trời cùng tiếu ha ha ha ha ha các ngươi đều chết cũng chỉ có ta sống xuống tới ha ha ha ha mặc dù cộng công tại c ù n g tiếu h nhưng hết thệ còn sống vui yêu hai tộc đều có thể cảm nhận được hắn trong tiếng cười b i phẫn trong lúc nhất thời to như vậy chiến trường trở nên yên tĩnh không tiếng động chỉ có thể nghe được cộng công ẩn chứa vô cùng tình cảm phức tạp tiếng c ù n g tiếu h liền ngay cả ngũ thánh đều trầm m ặ t xuống tiếng cười dần dần ngừng lại cộng công hai mắt đúng là tràn ra huyết lệ mà hậu thân thân thể không ngừng biến lớn biến lớn biến lớn một mực lớn đến t r ư ờ ngức vạn trượng cao cao thẳng vào mây xanh đỉnh đầu cao hơn chu sơn giữa sườn núi tất cả mọi người bị chấn kinh đến có nằm mơ cũng chẳng ngờ cộng công có thể trở nên cao to như vậy quả thực chính là đỉnh thiên lập địa lại một cái bàn cổ ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm cộng công quanh thân huyết khí cùng pháp tắc không ngừng khuấy động bành trướng tràn ngập hủy thiên diệt điệu năng lượng không được cộng công ngươi muốn làm cái gì đáng ghét ngũ thánh đều dự liệu được cộng công động tác kế tiếp đang chờ ngăn cản cũng đã trễ chỉ thấy cộng công chỉ dùng hai bước dựa vào đến chu sơn trên núi hai tay ôm lấy chu sơn thân thể nhanh chóng bành trướng cuối cùng oanh một tiếng tiếng vang lịch sử bên trên nổi danh hình ảnh sinh ra cộng công g i ậ n đụng bất chu sơn ôm lấy bất chu sơn tự bạo cộng công tự bạo trực tiếp nổ g ã y bất chu sơn ngọn núi không có căn này chống đỡ thiên địa x u ố n g lưng trời sập trời nghiêng tây bắc đất sụt đông nam cựu thiên nhược thủy nghiêng mà xuống bao phủ toàn bộ hầm h o n g tận thế hiện tại cảnh sắc chính là thế giới tận thế trên chiến trường vu yêu lưỡng tộc toàn bộ bị nhược thủy bao phủ cho dù là chiến trường bên ngoài nhân tộc cũng nhận liên lụy bị nhược thủy thôn p h ệ bởi vì không cách nào hiện lên mà bị chết đuối chỉ có đứng tại chỗ cao sinh linh tạm thời trốn qua một kiếp chỉ là nếu tùy ý nhược thủy chút xuống qua không được bao lâu bọn hắn cũng sẽ bị bao phủ nhưng vào lúc này lăng chỉ xuất hiện trên bầu trời bất chu sơn nữ hoa cũng từ hoa hoàng thiên giáng lâm sau đó lăng chỉ ném ra ngoài hỗn độn châu đem chút xuống cựu thiên nhược thủy thu nhập trong hỗn độn châu không gian bên trong đồng thời tế ra cản khôn đỉnh để nữ hoa dùng để luyện đá va trời những n à y sớm tại vu yêu cuộc chiến t r ư ớ c liền thương lượng xong hai người cùng một chỗ hợp tác rất nhanh liền hoàn thành luyện đá va trời động tác đem phá cái lô thủng trời bổ sung hoàn toàn đã không còn nhược thủy chút xuống cùng lúc đó lăng chỉ chạy đi bắc hải rết con kia to lớn huyền quy dùng tứ chi của nó luyện thành chống trời trụ trời đứng ở đông nam tây bắc tứ phương để trời một lần nữa vững chắc xuống hai người làm những n à y thời điểm ngũ thánh cùng từ ngoài tam thập tam thiên chạy đến trấn nguyên tử cũng không có nhàn g rỗi vội vàng đi cứu vớt bị dìm ngập hồng hoang thương sinh lấy kiếm lấy công đức làm bổ thiên kết thúc thiên đ ệ u một lần nữa vững chắc xuống thiên đạo liền hạ xuống vô biên công đức trong đó tám thành về lăng trị cùng nữ hoa một thành về cản k h ô n đỉnh còn có một thành về lục thánh lục thánh đến công đức toàn bộ hút vào trong cơ thể lấy tăng lên cảnh giới cùng tu vi mà lăng trị cùng nữ hoa thì là từng người tế gia chủ thần kiếm cùng hồng tu cầu để hai kiện bảo bối hấp thu công đức tiến hóa làm công đức trí bảo bởi vì có mỹ thực có thể tăng cao tu vi hai người căn bản cũng không cần dùng công đức tăng cao thực lực cho nên để cho mình pháp bảo sử dụng hấp thu công đức từ đó tiến hóa liền thành tối ưu tuyển hạng trải qua lần này hấp thu chu thần kiếm phẩm chất đã đạt đến không kém khai thiên phủ hỗn độn trí bảo nhưng hồng tú cầu lại bởi vì tự thân phẩm chất không có cao như vậy chỉ từ cực phẩm tiên thiên linh bảo tiến hóa làm tiên thiên công đức trí bảo hán phẩm chất cùng tiên thiên trí bảo tương đương Hơn chứa thiên nữa ẩn chứa bổ thiên công, công, công thiên thiên thiên, bổ đây thật là kiện niềm vui ngoài ý muốn lục thánh nhìn thấy hai người thu hoạch đều vô cùng hâm mộ nhưng đây là hâm mộ cũng không được ai bảo bọn hắn không có càn khôn đỉnh có thể lăng u đâu. luyện sau giàu y ệ hiện n Nữ ngũ thiên hoàn thành, còn thiên nói, đá vá trời đâu. Nữ hoa luyện ngũ thải thạch phát một thạch, khi khối hoa l có bổ bổ đại ca, nơi ca, còn có này m ộ t khối h bổ t i ê nhìn t ạ c chỉ h h người muốn Lăng n sao? Ồ, lăng chỉ nhìn xem khối này bổ thiên thạch như có điều suy nghĩ đây chính là tôn hầu tử a nghĩ nghĩ vẫn là quyết định để tôn hầu tử tự nhiên sinh trường mặc kệ bất luận cái gì thế giới ít đấu thiên chiến địa tôn đại thánh đều biết biến không hoàn chỉnh hắn không muốn giữ lại tiếng gối lăng trì tiện tay ném đi đem bổ thiên thạch ném đến đông hải bờ không biết có phải hay không là chịu đến vận mệnh dẫn dắt động tác của hắn vừa vặn bị chuẩn đề nhìn thấy chuẩn đề nhìn thấy bị ném hướng đông phương bổ thiên thạch trong đầu hiện ra một chút hình ảnh ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ vu yêu cuộc chiến kết thúc vô lượng lượng kiếp kết thúc giữa thiên địa nghiệp lực tiêu tán trên chiến trường sống sót vu yêu lưỡng tộc cũng khôi phục thanh minh bọn hắn rốt cuộc minh bạch hết thệ tiền căn hậu quả nhìn xem trên chiến trường số lượng không nhiều tộc nhân trong lúc nhất thời buồn từ đỏ đến khóc nhỉ non không chỉ. Thấy cảnh nỉ non này, lăng t h như hắn không phải dài, nếu nhân tộc, có lẽ hắn sẽ ngăn tộc, tất cả những thứ sẽ này phát sinh. Nhưng thật đáng thật v ì để cùng h nhân thượng chỉ thể khuất chỉ o Lăng tộc có c vị, vui bị yêu. nữ hoa rơi vào một nửa bất chu sơn bên trên nhìn xuống gào khóc vu yêu hai tộc trải qua trên vạn năm chiến tranh cùng với cựu thiên nhược thủy báo phủ lúc này vu tộc số lượng đã không đủ vạn yêu tộc số lượng cũng chỉ có mấy triệu mà thôi mà n h â n tộc mặc dù bị nhược thủy chết đuối rất nhiều nhưng lúc này trên hồng hoàng trí ít cũng có ngàn tỷ nhân tộc chỉ dựa vào số lượng ưu thế vu yêu lưỡng tộc liền không còn có trở mình khả năng đang khóc thút thít vu yêu hai tộc đột nhiên bị đồ vật gì đập một cái nhưng là không một chút nào đau cảm giác mềm lún túi đầu vừa nhìn là cái tròn dẹp hình thứ màu trắng kích thước không lớn tản ra thơm ngọt khí tức có chút tâm lớn vu yêu nhịn không được liền đem thứ này ném vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt nô、no. hết thẻ ăn vu yêu đều cảm giác tâm tình tốt rất nhiều mất đi tộc nhân chiến hữu bi thống cũng tiêu tán rất nhiều đây là cái gì còn có hay không ăn v u yêu n h i ề u n h ư mày thế nhưng nhìn đến những cái kia ăn qua người liếm láp đầu lưới con mắt tỏa ánh sáng nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m trong tay đồ vật đều biết đây nhất định là đồ tốt vội vàng ném vào trong miệng bắt đầu nhai n u ố t nô a ừng làm mờ trên chiến trường hết thảy v u yêu đều lộ ra hạnh phúc chi sắc đem vừa mới kết thúc chiến tranh đều cho quên mất bất chu sơn bên trên nữ hoa vương tay lăng đại ca vu yêu lương tộc ăn bánh bao đậu tâm tình đều tốt rất nhiều lúc này bọn hắn cũng đều biết là lăng chỉ đem bánh bao đậu phân cho bọn hắn lập tức vu tộc tại seville cựu phượng hai cái đại vu dẫn đầu dưới yêu tộc tại bạch trạch phi liêm cây c i ê u anh ông tứ đại yêu x o á y dẫn đầu dưới hướng lăng trì hành lễ cảm tạ ân cứu mạng cái khác đại vu yêu x o á y nhưng là trong chiến đấu mất mạng hai tộc tất nhiên là chia hai phái hành lễ đồng thời từng cái lẫn nhau hử lạnh lăng trì nhìn xem thù này sâu như biển hai tộc lắc đầu xem ra vu yêu lượng kiếp m ặ c dù quá khứ nhưng hai tộc ở giữa k i ự u hận là rất khó hóa giải lăng trì đối hai vị đại vu bốn vị yêu x o á y nói nghĩ đến các ngươi đã biết các ngươi từng người còn sót lại tộc nhân đã là từng xưng hùng hồng hoang vô số niên hội vu yêu lưỡng tộc còn sót lại huyết mạch duy nhất các ngươi cũng hẳn biết rõ vu yêu lưỡng tộc vô số nguyên hội đến một mực thế lực n ă n g nhau đến thời khắc này vẫn là như thế các ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục giết chóc xuống dưới cho đến hai tộc hoàn toàn tan biến tại hồng hoang đại lục mấy người từng cái trong lòng ảm đạm nhưng là nghĩ lên hai tộc trước kia là cỡ nào h uy phong mà trước mắt trải qua này trận chiến sợ là muốn rời khỏi hồng hoang sân khấu nhưng lại hướng đối phương tộc nhìn thoáng qua một trận chiến này nhưng là hai cái bên thua lại đều là thua bại một lần đ ổ điện bây giờ vu tộc có siêu cựu phượng hai vị đại vu chiến l ự c cường hãn mà yêu tộc nhưng có bạch trạch phi liêm k â t r i ề u anh ô n g tứ đại yêu xoáy nhân số chiếm ưu thật vẫn còn người này cũng không thể làm gì được người kia nếu là tiếp tục đánh xuống súng dưới sợ thật muốn như lăng c h ì nói hai tộc đến mức hoàn toàn tan biến tại hồng hoang đại lục đám người tuy là mỗi người có tâm tư riêng nhưng vu yêu lưỡng tộc vô số nguyên hội cừu hận há lại một câu liền có thể hóa giải lập tức đám người chỉ ở kia túi đầu không nói nhưng là ai cũng không muốn mở miệng lăng chỉ cũng không muốn liền như vậy giải quyết vu yêu lưỡng tộc còn sót lại vấn đề vậy quá không thực tế chỉ muốn đám người có cái giác n ộ đừng lại tiếp tục giết chóc dẫn đến diệt tộc liền xem như đại công c á o thành lịch sử tăng thương vẫn là gác lại thời gian đến chậm rãi phật bình tốt lăng chỉ nói vu yêu lưỡng tộc từ bản cổ đại thần khai thiên tích địa đến nay tích a n qua sâu ta cũng không nóng trông các ngươi ở trung hòa thuận chỉ hy vọng các ngươi minh bạch từng người tình cảnh không nên chủ động khơi mào sự việc liền tốt d ừ n g một chút rồi hướng chúng nhân nói các ngươi hai tộc nhiều năm qua tại hồng hoang đại lục làm nhiều chuyện bất nghĩa giờ phút này sợ là khó mà lại tiếp tục ở tại nơi này hai người các ngươi tộc có tính toán gì không yêu tộc đại soái bạch trạch vì thập đại yêu soái đứng đầu cũng là rất có đầu góc người tại yêu tộc uy tín chỉ ở mấy vị kia tại tử tiêu cung nghe đạo người phía dưới trầm tư một lát nói ta yêu tộc nguyện lui khỏi vị trí bắc hải chỉ cần vu tộc không đến quá nhiễu ta yêu tộc đương nhiên sẽ không chủ động xâm chiếm lăng chỉ hơi gật đầu quay đầu nhìn xem si vu cùng cựu phượng cầm đầu vu tộc si vu tuy là lỗ mãng người nhưng giờ phút này cũng minh bạch sự tình nặng nhẹ gặp yêu tộc đã mở miệng lập tức chỉ nói vu tộc từ đây di cư tổ vũ điện cũng không chủ động tiến công yêu tộc lăng chỉ mỉm cười gật đầu bây giờ hồng hoang không kia khế ước nói đến bởi vậy người tu đạo cực nặng nhân quả một lời đã nói ra nếu là đổi ý tất nhiên là thiên lý bất d u n g nhẹ thì đạo hạnh không tiến thêm t ứ c nào nữa nặng thì hôi phi yên d i ệ t nguyên linh vô t ổ n ngay sau đó lăng chỉ nói các ngươi làm nhớ kỹ hôm nay lời nói chớ có một ý n g h ĩ a sai lầm toàn tộc l ậ t úp hai tộc nhao nhao run lên liên tục nói không dám lăng chỉ vung tay lên các ngươi lại đi thôi chúng ta cáo lui hai tộc từng người bái biệt lăng chỉ cùng nữ hoa ấ n cứu mạng mang theo tổn thương mang bệnh hướng kia bắc hải đi lúc này lục thánh vây quanh gặp qua chủ thần tiền bối gặp qua nữ hoa đạo hữu lăng chỉ cùng nữ hoa gật gật đầu cùng lục thánh hàn huyên vài câu liền từng người rời đi địa phủ hậu thổ điện lúc này hậu thổ tâm tình phi thường không tốt làm bạn nàng ngàn tỷ năm ca, ca cùng a c tỷ tỷ đều trở về phụ thần ôm ấp lúc này vu tộc chỉ còn lại có m è o lớn nhỏ hai ba con lại khó trở thành hồng hoang nhân vật chính nàng thần thoại luân hồi kiếm lấy công đức lại có ý nghĩa gì ngay tại tư tưởng của nàng lâm vào đấu tranh thời điểm lăng chỉ cùng nữ hoa đi tới địa phủ cảm ứng được hai người khí tức hậu thổ lấy lại tinh thần lập tức nên đón chủ thần tiền bối nữ hoa tỉ tỉ các ngươi tới cảm giác được hậu thổ khí tức bất ổn lăng chỉ nói thế nhưng là vì tổ vu chết mà khổ sở hậu thổ miễn cưỡng gạt ra tiếu d u n g dần dần không thấy tầm mắt buông xuống chỉ giữ trầm mặc ta liền biết ngươi biết như vậy lăng chỉ mỉm cười nói yên tâm tốt chỉ cần ngươi muốn nhìn thấy bọn h ắ n liền nhất định sẽ nhìn thấy hậu thổ bỗng chốc dương mi mắt trong mắt lóe lên kích động thần thái chủ thần t i ê n bối đừng nhìn ta như vậy quá không có ý tứ lăng chỉ cười ha ha nói muốn gặp bọn hắn không khó chỉ là các ngươi vu tộc tính tình quá cương manh cưng rán không có nửa phần đồng lý tâm nếu để cho bọn hắn sống tới thiên đạo vẫn như cũ sẽ để cho bọn hắn diệt vong cái này hậu thổ đôi mi thanh tú n h u chặt gặp lăng chỉ thần sắc nhẹ nhàng trong lòng không khỏi khẽ động lập tức hai đầu gối một khuất quỳ trên mặt đất Tiền bối chương t bốn trăm sáu mươi lăm thời đại mới thánh nhân quỳ xuống toàn bộ địa phủ dường như đều ảm đạm mấy phần trên bầu trời bắt đầu mưa phảng phất tại vì thánh nhân gào khóc lăng chỉ đưa tay đem hậu thổ đỡ dậy nói không cần như thế kỳ thật biện pháp rất đơn giản chỉ cần để bọn hắn tại thiên đạo bên ngoài thế giới phục sinh không còn tiến vào h n g hoang tự nhiên có thể bình yên vô sự cái này hậu thổ đôi mi thanh tú nhữ lên nói chính là thánh nhân tại ngoài tam thập tam thiên mở đạo tràng vẫn như c ũ chịu đến thiên đạo còn hạt nhưng thiên ngoại hỗn độn cũng không thế giới đây nên làm sao bây giờ ai nói không có lăng trì mỉm cười lấy ra hỗn độn châu nói ngươi nhìn đây là cái gì hỗn độn châu hậu thổ có bàn cổ khai thiên ký ức tự nhiên biết rõ hỗn độn châu cái này hỗn độn trí bảo chỉ là theo nàng biết hỗn độn châu tại khai thiên trước kia liền không thấy bóng dáng không nghĩ tới đúng là tại lăng trì trong tay tiền bối Cái này, hậu thổ rất kích động trong hỗn độn châu tự thành không gian nắm giữ một cái không nhỏ hơn hồng hoang thế giới chỉ là so với hồng hoang trong hỗn độn châu thế giới phi thường hoang vu còn không có hình thành thế giới quy tắc đương nhiên kia là trước kia từ khi lăng trì đem hỗn độn châu luyện hóa về sau liền đem ba nghìn pháp tắc đánh vào trong hỗn độn châu thế giới lúc này trong hỗn độn châu thế giới pháp tắc mười phần hoàn chỉnh cũng dần dần bắt đầu sinh ra sinh linh chỉ là sinh linh mới sinh còn không có cường đại như vậy lấy tổ vu cường đại hoàn toàn có thể trở thành trong hỗn độn châu thế giới bá chủ từ khi hoàn thiện thế giới này l a n g trì ngay tại đi qua mười ngàn năm bắt đầu mưu đồ vu yêu phục sinh kế hoạch hắn thấy vu yêu lương tộc mặc dù tốt chiến nhưng thật là tương đương ưu tú t r ù n g tộc chỉ là bọn hắn vì tranh đoạt khí vận mới có tranh bá hồng hoang tâm tư chỉ cần tuyệt hai tộc đối khí vận tranh đoạt bọn hắn tự nhiên có thể cùng hòa thuận ở chung hơn nữa đã chết qua một lần tự nhiên có thể nghị thoáng rất nhiều lại thêm lăng chỉ chiêu mộ bọn hắn về sau đối bọn hắn truyền đạt không cho phép tranh đấu chỉ lệnh chắc hẳn bọn hắn sẽ không lại sinh ra sự cố hắn sở dĩ muốn tại vu yêu tranh bá về sau tới trước địa phủ gặp hậu thổ chỉ là muốn để hậu thổ nhận một cái nhân tình như vậy hậu thổ mới có thể trong tương lai một thời điểm nào đó đứng ở hắn bên này dễ dàng cho hắn làm việc ta có thể phục sinh mười một tổ vu nhưng bọn hắn về sau sẽ tiến vào trong hỗn độn châu thế giới sinh hoạt nếu như về sau ngươi nghĩ bọn hắn có thể tới tìm ta ta đưa ngươi đi vào lăng chỉ nói đa tạ tiền bối hậu thổ kích động lần nữa quỳ xuống bang bang bang dập đầu ba cái đem sàn nhà đều cho đập nát hàng tháng bình an a về sau lăng chỉ đem mười một tổ vu chi ê u mộ vì nông phu để bọn hắn cùng hậu thổ gặp mặt một lần về sau liền đem bọn hắn đưa vào trong hỗn độn châu thế giới hậu thổ cũng đi theo vào nhìn một chút phát hiện trong hỗn độn châu thế giới pháp tắc đầy đủ lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm nội tâm vô cùng hài lòng cùng cảm kích mà về sau lăng trì đúng là đem những cái kia chiến tử đại vô cùng vô tộc cũng đều phục sinh gọi tới cái này để hậu thổ cùng mười một tổ vu càng thêm kích động hết thệ vô tộc cùng nhau quỳ gối lăng trì trước mặt dập đầu nhân tình này lớn a phục sinh khoa phụ tìm kiếm một phen nhưng không có phát hiện mình hảo huynh đệ hậu nghệ vội vàng hỏi tiền bối vì sao hậu nghệ không có phục sinh hắn còn tưởng rằng hậu nghệ cũng giống như hắn chết rồi lăng trì lắc đầu hậu nghệ thê tử thành mới thái âm nữ thần hắn cũng biến thành nô cương trên thái âm tinh chém nguyệt quế ta cảm thấy hắn vẫn là lưu trên thái âm tinh tương đối tốt khoa phụ lông mày r i á n ra nói thì ra là thế cũng đúng so với chúng ta cái này đại lao thô vẫn là bồi tiếp lao bà của mình càng khẩn yếu hơn ha ha ha ha, ha. hết a h thảy vu tộc đều tại vui sướng cười to nhưng là tiếng cười của bọn hắn không có tiếp tục thật lâu liền im bặt mà dừng bởi vì che ngợp bầu trời yêu tộc xuất hiện yêu tộc hết t h ể vu tộc trong mắt đều lóe ra hảo quang cừu hận hét lớn một tiếng liền muốn khai chiến mà yêu tộc tại lúc đầu mộng bức về sau cũng phát hiện lượng lớn vu tộc lập tức khẩn trương liền muốn nên chiến tất cả dừng tay một đạo ôn hòa lại tràn ngập không thể hoài nghi âm thanh truyền khắp toàn bộ thế giới kinh khủng y áp á p hai tộc hô hấp đều khó khăn bịch bịch quỳ xuống một mảnh vu yêu lưỡng tộc hoảng hốt lăng chỉ xuất hiện tại hai tộc trung ương trên không thản nhiên nói các ngươi đều là sau khi chết bị ta phục sinh ta không cho phép các ngươi lại có bất luận cái gì tranh đấu bằng không thì các ngươi cũng một lần nữa chết rồi à một phen nói vui yêu lưỡng tộc c ầ m như hến thật vất vả phúc sinh ai lại nguyện ý chết đi coi như bọn hắn không sợ trời không sợ đất chết cũng không sợ nhưng có thể còn sống ai lại nguyện ý đi chết đây không phải là đầu góc có bệnh sao t ố t lăng chỉ đem uy thế cất đi nói phương này thế giới không thể so với hồng hoang nhỏ thân thể của các ngươi đã bị ta khóa chặt từ nay về sau bất lão bất tử nhưng cũng sẽ không lại có hậu đại lại không cần ăn uống cũng có thể sinh tồn nếu là thèm có thể học tập gieo trồng cùng nuôi dưỡng kỹ thuật ta sẽ phái người đến chỉ đạo các n g ư ờ i đến lúc đó muốn ăn mỹ thực liền tự mình động thủ đa tạ thánh nhân vu yêu l ư ơ n g tộc đều rất kích động một cái bất lao bất tử không có nguy hiểm tính mạng có thể thỏa thích s o n g thế giới đây chẳng phải là bọn hắn tha thiết ước mơ sao so sánh với trước kia vì tranh đoạt khí vận đánh sống đánh chết đã chết qua một lần bọn hắn từ nội tâm bên trong chân quý một cơ hội làm lại bọn hắn cũng sẽ đem hết toàn lực giữ gìn cuộc sống như vậy nội tâm biến hóa để hai tộc ở giữa cựu hận tiêu tán hơn chín thành nhưng muốn hóa giải cuối cùng cựu hận cũng chỉ có thể thông qua về sau giao lưu đến giải quyết địa phủ giải quyết vui yêu lưỡng tộc vấn đề hậu thổ triệt để yên lòng tràn đầy cảm kích nói tiền bối đại ân hậu thổ cả đời không quên ngày sau tiền bối nhưng có sai khiến hậu thổ chăm chết không hối lang trị mỉm cười nói không cần như thế ngươi xả thân hóa luân hồi công đức vô lượng đây là ngươi nên được khen thưởng hậu thổ lắc đầu đây đều là tiền bối cho cùng thiên đạo không quan hệ hậu thổ trong lòng phân rõ ràng tùy ngươi vậy lăng chỉ quay đầu đối nữ hoa nói đi a nữ hoa gật gật đầu tại hậu thổ liên tục giữ lại dưới vẫn là rời đi địa phủ hướng ngoài tam thập tam thiên mà đi trong tử tiêu cung lục thánh tể tụ hồng quân đang tại vì thiên đình sung túc cùng bọn hắn thương nghị trừ c h ấ n nguyên tử cùng l a o tử bên ngoài nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ tiếp dẫn chuẩn đề đều tại vì mới thiên đình chi chủ vị trí tranh mặt đỏ tới mang thai không ai nhường ai thiên đình thế nhưng là hồng hoang trọng yếu tạo thành bộ phận chiếm cứ thiên đình đối bọn h ắ n đại giáo khí v ậ n có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt trừ c h ấ n nguyên tử cùng l a o tử hai cái này không có gì m ô n nhân cơ hồ không tranh quyền thế thánh nhân bên ngoài cái khác tứ thánh đều tại dựa vào lý lẽ biện luận không cầm tới thiên đình chi chủ vị trí quyết không bỏ qua nhưng vào lúc này lăng chỉ cùng nữ hoa cất bước đi đến không cần tranh kịch liệt như vậy ta tiến cử hiện tại một người cam đoan các ngươi ai cũng sẽ không lại tranh lục thánh cùng nhau quay đầu nhìn lại thấy là lăng chỉ cùng nữ hoa đến liền vội vàng đứng lên hành lễ gặp qua chủ thần tiền bối nữ hoa đạo hữu lăng chỉ cùng nữ hoa mỉm cười gật đầu hồng quân thần sắc bình tĩnh nhìn xem lăng chỉ nói đạo hữu tiến cử hiện tại là người phương nào xa cuối chân trời gần ngay trước mắt lăng chỉ cười nói tất cả thánh nhân đều nhịu nhữ mày còn tưởng rằng hắn là tại tự đề cử mình ta tiến cử h i ệ n t ạ i chính là đạo hữu đạo đồng lăng chỉ đưa tay một c h ỉ chỉ hướng vị trí chính là hồng quân sau lưng một bên hạo thiên đạo đồng ừ m g chứ hồng quân tất cả mọi người s ư ớ n g sốt u đợi lấy lại tinh thần nhưng lại á khẩu không trả lời được chính như lăng chỉ nói như vậy bọn hắn không có cách nào tranh cãi nữa tranh cãi nữa xuống dưới đó chính là nói do cùng bọn hắn lão sư không qua được hồng quân khỏe miệng như có như không nhét lên nói nếu như thế hạo thiên giao chỉ các ngươi lại tiến lên đây hạo thiên cùng giao chỉ đều kinh ngạc đến ngây người chóng mặt đi lên phía trước q u ỷ sắt trên đất lao ra hồng quân gật gật đầu nói từ nay về sau hạo thiên chính là thiên đ ỉ n h c h i chủ hiệu ngọc hoàng đại đế giao chỉ vì vương mẫu nương nương tiếng nói vừa dứt hồng quân đưa tay một điểm chỉ thấy hạo thiên từ một cái tiểu đạo đồng biến thành một cái hai mươi ba mươi tuổi uy vũ thanh niên Giao cũng hồng à n lộng nữ h thời hoa h trổ tử. kỳ sau lây Về quân ban thản ư Phượng ở n Thiên Kính,、Hạo、Thiên Tháp, Phượng Ngọc g Hạo Hạo Tháp, Trâm c i Cây b à Đào, cho b ọ nhiên ắ n phòng thân, trấn áp h đ nói h khí vận sử dụng. Hạo Thiên cùng Giao chỉ mừng phần, vận vạn vội vàng dụng. cùng mừng n sử Giao trì rỡ tạ, nhưng Hạo Thiên ta thế thấy thiên thản Hạo nhưng không quên chính sự, lao xưa, chúng ta nhưng là muốn thế nào đủ thấy thiên đỉnh. Hồng quân thản nhiên nói, sư, lao sự, là đủ việc nhỏ cỡ này ngươi có thể tự quyết dứt lời hồng quân đối lăng trí nói đạo hưu đi theo ta sau đó liền biến mất ở tại chỗ lăng chỉ mỉm cười nắm lấy nữ hoa đi theo sau một khắc ba người đi tới một chỗ cảnh sắc hư hảo chỗ nơi này như thật như hảo không cách nào hình dung chính là trưởng quản toàn bộ hồng hoang vận hành thiên đạo náo thân chỗ hồng quân ngồi ngay ngắn ở một đoá tường vân bên trên đưa tay một chỉ hai đoá tường vân xuất hiện đạo h ư u mời ngồi lăng chỉ đối nữ hoa ra hiệu một lần tuần tự ngồi ở tường vân bên trên dễ chịu điên điên cái mông thực là không tồi tường vân chỉ cái này một đoá liền có cực phẩm tiên thiên linh bảo phẩm chất ta hồng quân thản nhiên nói bất quá là một đám mây màu thôi đạo hữu ưa thích lúc rời đi có thể mang đi không hổ là hồng quân tài đại khí thô không cầm bảo bối coi là chuyện to tát vậy ta sẽ không k h á c h khí hoa hoa ngươi thời điểm ra đi cũng mang đi lăng c h ỉ cũng không có k h á c h khí lúc này t i ể u thu hạ lễ vật còn khuyến khích nữ hoa một khối nhận lấy chính là bắt người tay ngắn hắn đây là an hồng quân tâm hồng quân khỏe miệng lộ ra một sợi ý cười nói đạo hưu thật sự là d a mặt thật dày bình thường thôi đây là đạo hưu tặng cho ta lại có thể nào khước từ lăng chỉ cười ha ha nói ta lần này tới là muốn giúp phục hy tranh thủ một cái chính quả hồng quân đạo hưu cảm thấy nhân tộc thiên hoàng chính quả như thế nào hồng quân nhìn nữ hoa l ư ớ t mắt gặp nữ hoa mặt lộ vẻ khẩn trương cùng vẻ chờ đợi thản nhiên nói t ố t nữ hoa lúc này nhẹ nhàng thở ra lộ ra nụ cười mừng rỡ đa tạ đạo tổ không cần hồng quân thản nhiên nói nữ hoa đạo hưu chính là nhân tộc chi mẫu đều ở thiên ngoại thiên không phải biện pháp ngày sau còn nhiều hơn nhiều chăm sóc nhân tộc mới lạ đây là ra điều kiện thiên đạo c h i hạ nhất định phải có nhân tộc thánh mẫu tồn tại bằng không thì nhân tộc tựa như lục bình không dễ bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út cái này cũng không phù hợp thiên đạo lợi ích cho nên hồng quân thừa cơ đưa ra điều kiện nữ hoa gật gật đầu như nhân tộc gặp nạn ta tự sẽ không khoanh tay đứng nhìn tốt hồng quân quay đầu nhìn xem lăng trì đem một cô ý niệm truyền đi qua chỉ có hai người mới có thể giao lưu nữ hoa thấy thế nhắm mắt dưỡng thần mở ra cá mặn hình thức chết đi v u yêu hai tộc linh hồn không còn thế nhưng là đạo hưu gây nên hồng quân hỏi l ă n g chỉ mỉm cười đều đã chết rồi đạo hưu còn quan tâm nhiều như vậy làm cái gì ta biết đạo hưu lo lắng nhưng không cần như thế ta có thể hướng đạo bạn cam đoan bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không về đến hưng hoang hồng quân thần sắc nhất biến nói đạo hưu đây là ý gì Mặt c hồng ữ ý tứ. l trì thiên mỉm cười, như bọn hắn xem như thiên đạo quân trầm mặc một lát nếu bọn họ sẽ không ảnh hưởng hồng hoang phát triển lão đạo đương nhiên sẽ không lại truy cứu đạo hưu yên tâm tuyệt đối sẽ không hồng quân gật gật đầu nói hạo thiên lần nữa xây dựng thiên đ ỉ n h chỉ sợ ta mấy cái kia đệ tử sẽ không giúp hắn còn xin đạo hưu chăm sóc một hai chăm sóc đến mức nào lăng trí hỏi hồng quân thản nhiên nói bọn hắn nêu không có sở cầu đạo h ư u nhưng bất tất nhúng tay lăng trí nghĩ nghĩ nói ta đáp ứng đa tạ đạo h ư u hai người liền như vậy đạt thành hiệp nghị tại lục thánh ai đi đường nấy về sau hạo thiên cùng giao chỉ nhìn thoáng qua c h ố n g g i n g tử tiêu cung tiện mang theo tay rời đi cái này sinh hoạt không biết mấy trăm triệu năm địa phương tiến về bọn hắn tương lai nhà thiên đình đi tới thiên đình về sau nhìn lên trời đ ỉ n h một bộ tàn bại cảnh tượng hạo thiên cùng giao trì mắt t r n trọn đây là thiên đ ỉ n h cái này rách tung toé địa phương nơi nào giống như thiên đ ỉ n h hai người trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ không có cách đây đều là vu yêu cuộc chiến tạo thành hậu quả lấy bọn hắn lực lượng nghĩ muốn chữa trị thiên đ ỉ n h thực sự rất khó khăn cũng may lúc này hồng quân cảm ứng được hạo thiên cùng giao trì trong lòng khổ tiện tay vung lên thiên đạo chi lực giáng lâm thiên đ ỉ n h trong nháy mắt liền khôi phục lại dáng dấp ban đầu hạo thiên cùng giao trì đại h ỉ thẳng hướng phía chân trời dập đầu bãi lạy cảm tạ hướng quân thiên đình trở về hình dáng ban đầu hạo thiên cùng giao Trì liền bắt đầu bắt đầu đối thiên đình tiến hành cải tạo cùng phát triển giao Trì đem tiên thiên ngũ đại linh căn một trong nhâm nước cây bản đảo trồng ở một chỗ trong sân nhâm nước cây bản đảo phân hóa ba nghìn sáu trăm ước đó chính là ngày sau vườn bản đảo cái này vườn bản đảo kết bản đảo cũng được thiên đình một lớn đặc sắc có thể tăng trưởng tiên nhân tu vi tự nhiên có thể hấp dẫn vô số hồng hoang tàn tu mà hạo thiên biết rõ còn sót lại vu tộc cùng yêu tộc chắc chắn sẽ không để cho hắn sử dụng liền đem ánh mắt đặt ở hồng hoang tán tu nhất mạch cùng với nhân tộc trên người hồng hoang tán tu nhất mạch từ hồng vân tự bạo bắt đầu yêu tộc cùng vu tộc liền bắt đầu đối hồng hoang càn quét càn quét hậu quả chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tán tu cũng bởi vậy phân trận ranh liền như vậy xuống dốc mà nhân tộc tại kim ninh cùng đậu binh bảo hộ kết thúc về sau liền dựa vào lao tử lưu lại kim đan đại đạo tự lực cánh sinh nhưng vẫn như cũ chịu đến v u yêu cuộc chiến t h a i họa bị yêu tộc giết không ít cũng bị vu tộc thu nạp không ít càng là trên trời sập về sau bị chết đuối không ít mặc dù nhân tộc nhìn lên tới rất thảm nhưng bởi vì v u yêu rời khỏi hồng hoang ngược lại là n g h ê n đón phát triển thời cơ tốt nhất nhưng chính là cái này đem lên chưa đứng lên thời điểm mới là lôi kéo thời cơ tốt nhất thế là thiếu khuyết nhân thủ hạo thiên bắt đầu ở hồng hoang hành tẩu không ngừng tại trong nhân tộc tuyên dương thượng thiên làm quan chỗ tốt ngược lại là bởi vậy hấp dẫn một số nhân tộc tu sĩ thượng thiên làm quan mà một chút xuống dốc tán tiên vì cái nào đó đừng ra cũng tiếp nhận hạo thiên mời chào thượng thiên làm con đi trong đó nổi danh nhất chính là thái bạch kim tinh theo nhân tộc tại hồng hoang không ngừng khuyết trương thiên đình không ngừng thu nạp tán tu nhất mạch cùng nhân tộc tiên nhân một thời đại mới dần dần giáng lâm trong hồng hoang chương 466, phục hy xuất thế hồng vân chuyển thế hồng hoang đại lục phía đông khoảng cách lạc thủy trăm dặm chỗ có một bộ lạc t ê n là phong cổn chính là từ thủ dương sơn bên trong rời r a bây giờ quy mô đã có mười mấy vạn người là xa gần nghe tiếng đại bộ lạc bộ lạc có một nữ tử tên là hoa tư kia hoa tư tâm địa thiện lương thường xuyên trợ giúp bộ lạc bên trong mẹ góa con tôi l á o ấu người một ngày hoa tư lên núi chặt t u i nhưng là nhìn thấy một cái to lớn dấu chân hoa tư rất là hiếu kỳ lập tức dùng chân mình trưởng đi đo đạc không nghĩ tới hoa tư trở lại bộ lạc không lâu sau đúng là liền như vậy mang thai hoa tư chưa kết hôn mà có con lại nghe được hoa tư giảng chuyện kia trải qua đám người chỉ coi hoa tư nghi ngờ một cái quái vật nhưng nể tình hoa tư ngày thường là người nhưng là không có đem hoa tư trực tiếp đánh giết chỉ là đem hắn đuổi ra phong cổn bộ lạc mặc kệ tự sinh tự diệt hoa tư chịu này khuất đủ, chỉ muốn đến muốn nhảy sông tự vận một ngày này hoa tư đi tới lạc thủy bên cạnh một đầu đâm đi xuống nhưng là xa xa gặp một đạo thất thải quang hoa nâng chính mình lại đem chính mình mang về bên bờ ngay sau đó một cái nam tử bay tới hoa tư thấy kia nam tử một thân áo bào trắng dáng người cao gầy khuôn mặt tuấn lãng không khỏi khuôn mặt đỏ lên nhưng nghĩ tới vận mệnh của mình không khỏi buồn từ đỏ đến nước nở nói công tử vì sao muốn cứu ta để cho ta chết đi coi như xong lăng chỉ mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ nếu không phải vì phục hy hắn làm sao quản loại này nhàn sự lập tức lắc đầu nói ngươi con trong bụng chính là đại hiền cũng không phải là quái v ậ t há có thể phí hoài bản thân mình hoa tư nghe xong xững sở âm thanh run rẩy công tử lời ấy thật chứ kia là tự nhiên lăng chỉ nói ngươi lại cuộc sống thoải mái đem hải tử sinh ra tới ngày sau tự có hạnh phúc của ngươi mỹ mãn đ ạ t được lăng chỉ cam đoan hoa tư đại hỷ vội vàng cảm ơn ân cứu mạng có thể vừa nghĩ tới chính mình một người phụ đạo nhân ra, hồng hoang đại điệp nhưng lại như thế nào sinh tồn lại không khỏi khổ chạy lên não lăng chỉ thấy được nàng t h ầ n sắc liền biết rõ nàng đang suy nghĩ gì lúc này nói không cần lo lắng chính là người h i ể n trời trợ giúp ngươi bây giờ lại tại lạc thủy bên cạnh ở lại đợi đến hải nhi sinh hạ lại tính toán sau nói xong đối với lạc thủy bờ sông đưa tay chỉ một cái nhà gỗ nhỏ liền đã đột ngột từ mặt đất mọc lên hoa tư biết mình là gặp được kỳ nhân lúc này dập đầu tạ ơn tại lạc thủy bên cạnh an tâm ở lại sau đó một đoạn thời gian cách mỗi mấy ngày liền có một tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử tiễn đưa chút chim thú rau quả qua tới cho hoa tư xem như ăn uống cô gái trẻ kia tự xưng kim liên chính là chịu đến chủ nhân nhờ vả mới có thể trợ giúp hoa tư hoa tư biết rõ kim liên chủ nhân nhất định là vị kia tuổi trẻ tuấn mỹ công tử nội tâm mười phần cảm kích có mái nhà ấm áp sung túc đồ ăn hoa tư mặc dù nâng cao bụng lớn hành động không lắm thuận tiện nhưng thời gian trôi qua cũng là an ổn như thế qua hơn ba năm một ngày này lăng trì đem phục hy linh hồn giao cho hậu thổ nhắn nhủ một phen chuyển thế thời gian về sau liền lần nữa đi tới hoa tư bên cạnh hoa tư nhìn thấy lăng trì đến bụng mừng rỡ đang muốn hành lễ lăng trì nhưng là n nó â n g nói ngươi bây giờ có nhiều bất tiện không cần đa lễ lại nói tiếp bây giờ ngươi trong ngực hiền nhân hoài thai đã chọn ba năm lẻ sáu nguyện ngày mai liền đem xuất sinh đến lúc đó tự có người đón ngươi mẹ con trở lại bộ lạc ngươi về sau nhưng là phải thật tốt dạy bảo đa số hồng hoang vạn dân tạo p h ú c hoa tư mấy năm qua này một mực được lăng trì chiếu cố trong tâm rất là cảm động cân nhắc đến hắn là đương thời kỳ nhân vội v a n g nói còn xin ân công thu ngực ta bên trong hài nhi làm đồ đệ cũng tốt sớm muộn dạy bảo lăng trì mỉm cười lắc đầu người cái này hài nhi chính là đại hiền truyền thế sớm có thánh nhân định ra thầy cho duyên phận nhưng là không cần vẽ vời thêm chuyện hoa tư nghe trong lòng rất là t i ế c đuối nhưng nghĩ tới con của mình vậy mà biết đạt được thánh nhân dạy bảo nhưng lại mừng rỡ trong lòng cao hứng một lát hoa tư đột nhiên nghĩ đến một việc nhìn lăng trì liếc mắt đỏ mặt nói ân công đầu tiên là cứu ta mẹ con tại sắp chết thời khắc sau lại từng ly từng tí chiếu cô ta mẹ con ba năm nhưng là còn xin ân công vì ta vậy sẽ muốn xuất sinh hải nhi ban tên cũng tốt để cho ta mẹ con có cái kỷ niệm lăng chỉ gãi gãi đầu luôn cảm thấy hoa tư lời này không đúng lắm có thể lại không chứng c ứ gì suy nghĩ một chút cũng không có chối từ nói đã như vậy chỗ ngươi hải nhi liền đặt tên là phục hy a phục hy phục hy hoa tư niệm mấy lần cái tên này khuôn mặt lộ ra sán lạn mà nụ cười hạnh phúc đa tạ ân công cái tên này vô cùng tốt ngươi hải lòng liền tốt lại bàn giao hoa tư vài câu lăng chỉ liền rời đi nơi này chỉ chờ phục hy xuất sinh hắn coi như hoàn thành nữ hoa giao phó cho nhiệm vụ của hắn thời gian bất chi bất giác liền đến ngày thứ nhì một ngày này t r ạ m vào tối đầy trời hồng hà chiếu xạ đến hoa tư ở cái kia căn phòng nhỏ lại có hai con phượng hoàng từ cựu thiên bên ngoài bay tới trước tiên ở p h ò n g cổn bộ lạc bay một vòng sau đó lại bay đến phòng nhỏ bên ngoài xoay quanh tại phòng bên trên thật lâu không chịu t ả n đi tiếng kêu thanh tịnh khắp nơi phong cổn bộ lạc những cái kia bởi vì tò mò mà theo phượng hoàng mà tới dân chúng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ phượng hoàng chính là thần điểu bình thường cũng không hiện thân bây giờ lại thủ hộ lấy nhà này phong nhỏ kia trong phòng nhất định có hiền nhân giáng sinh lúc này đám người chỉ nghe đến một trận dị hương từ trong phòng bay tới sau đó lại có đứa nhỏ khóc nỉ non âm thanh thanh âm thanh thúy văng r ộ i tự nhiên là kia phục hy giáng sinh đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh âm du dương lấy hoa tư mẹ con đến đây nên đón thái thanh thánh nhân nhân giáo giáo chủ thái thượng l á o quân không được sai sót kia phong cổn bộ lạc tất cả mọi người là đã kinh vừa vui kinh là nguyên lai trong phòng nhỏ ở đúng là ba năm trước bị bọn hắn đuổi ra hoa tư mẹ con vui chính là phục hy xuất sinh trước có hồng hà phượng hoàng về sau càng là ngay cả thánh nhân cũng kinh động kia phục hy về sau nhất định là đại hiền người chính mình phong cổn bộ lạc cũng đem được nhờ không ít kia đang tại vì phục hy cho bú hoa tư cũng là kinh hãi nhưng nghĩ tới hôm qua lang chỉ lời nói thầm nghĩ cái này thái thanh thánh nhân nhất định là đến đây thu phục hy làm đồ đệ vì vậy liền ôm lấy phục hy trở ra phòng đến lúc này trên bầu trời một phái huyền vui thanh â m truyền đến lại có thuốc la tốt tươi m ở mịt khắp nơi trên bầu trời hoa sen năm màu chậm rãi rớt xuống một mảnh hồng vân bay tới hồng vân phía trên một đạo nhân nắm một con trâu đen trên thanh ngưu lại ngồi một đạo nhân kia trên thanh ngưu ngồi đạo nhân hạc phát đồng nhan lông mày từ mục tốt chỉ làm ca nói huyền hoàng đời này bái minh sư hôn đ ộ n lúc này nhậm ngã hành ngũ hành này tại ta n ắ m giữ đại đạo này độ vào q u ầ n h i ể n thanh tịnh này tu thành kim tháp vô vi này luyện thành linh đan hai tay bao quát thiên địa bên ngoài bụng ăn ngũ nhạc trung tu di thanh âm bên trong chính bình hòa mọi người nhất thời quên mất ưu p h i ề n đám người làm sao không biết đây là thánh nhân kia thái thượng lão quân chỉ từng cái quỳ l ệ trên mặt đất miệng hô thánh nhân cùng trời đồng thọ thái thượng lão quân đưa tay vung lên đám người chỉ cảm thấy thân thanh khí thoải mái rất nhiều người một chút năm xưa tật vậy mà tốt đám người từ lại là một phen bạo động thái thượng lao quân chỉ đi thẳng tới hoa tư bên cạnh nói vần đạo nhưng là cùng ngươi kia trong ngực hài nhi có t h ể y trò duyên phận vần đạo liền như vậy thu chi làm đồ đệ như thế nào bên cạnh đám người nghe được lời này sau lại là một trận xôn xao thánh nhân đệ tử đó cũng đều là chút thần tiên cao cao tại thượng a hoa tư mặc dù đã sớm biết con của mình sẽ bị thánh nhân thu nhập môn tường nhưng thật đối mặt giờ khắc này đến vẫn như c ũ khó nén kích động âm thanh dun dậy nói như thế vậy làm phiền thánh nhân nói xong liền đem phục hy giao cho thái thượng lão quân thái thượng lão quân tiếp nhận phục hy ban cho phục hy một đạo thái thanh hộ thể chi khí sau đó rồi hướng quỳ trên mặt đất chúng nhân nói đây là các ngươi hồng hoang đ ờ i thứ nhất chúng chủ các ngươi cần phải hào hào chăm sóc nói xong lại đem phục hy trả lại hoa tư lấy ra một cầm đạo này đàn chính là bần đạo chịu một tiền bối nhờ vả giao cho đại hiền phong thân đại hiển về sau tự biết kỳ diệu chỗ nay đ à n chính là phục hy bạn sinh linh bảo phục hy đàn hôm đó vu yêu đại chiến phục hy bị t ạ c chết phục hy đàn đã bị lăng chỉ cất đi lúc ấy phục hy đàn bị tạc rách tung tóe lăng chỉ giao cho bùa h à n g một lần nữa chữa trị về sau liền giao cho thái thượng lão quân cùng nhau mang cho phục hy là cho nên thái thượng lão quân mới có nói vậy đa tạ thánh nhân hoa tư kích động tiếp nhận phục hy đàn nội tâm đối với mình đứa bé này bất phảm có thanh t ỉ n h hơn nhận biết thánh nhân tiền b ồ i phó thác chính mình cái này hải tử rốt cuộc là vị nào đại năng chuyển thế a thái thượng lão quân đem nên bàn giao giao phó s o n g liền x à i bước thanh lưu thừa mây hướng kia bắt cảnh cung mà đi đám người lại là một trận quỳ tiễn đưa nhưng là đem hoa tư mẹ con tiếp về phong cổn bộ lạc phục hy trung quy là thiên định nhân hoàng ba ngày có thể làm năm ngày biết nói từ nhỏ thông minh dị thường mọi thứ đã gặp qua là không quyết được phong cổn bộ lạc người cũng là không cảm thấy kinh ngạc đều thầm nghĩ như thế mới đúng đợi đến phục hy mười hai tuổi thời điểm Phong cổn bộ lạc thủ lĩnh gặp phục, phục o phục hy, phục hy từ từ, n cổn bộ lạc thủ lĩnh g gặp lạc bộ thủ Phục hy tại tiếp nhận thủ lĩnh vị trí về sau quả nhiên là không phụ sự mong đợi của mọi người đảm nhiệm bộ lạc thủ lĩnh trong lúc đó làm rất nhiều giáo hóa hồng hoang vạn dân cử chỉ khi đó mọi người vẫn là chỉ dùng lá cây cùng da thú đắp lên người mười phần đơn giản mỗi đến mùa đông liền có rất nhiều lao nhân cùng đứa nhỏ chết cóng phục hy liền dùng động vật xương cốt vì nhầm vào dùng động vật gân vì dây đem những cái kia con mồi ra làm thành quần áo đại đại gia tăng chống lạnh năng lực làm rất nhiều người miễn ở chết cóng phục hy lại gặp lúc ấy dùng tại dây t h ừ n g trên đánh kết phương thức đến ghi chép mỗi ngày đi săn bắt cá thu hoạch rất không t ư ở n g tận thế là liền phát minh một loại đơn giản ký hiệu dùng để ghi lại phục hy khởi s ư ớ n g nam mời nữ gà hôn lễ tập tục kết thúc từ xưa tới nay con cái chỉ biết mẹ hắn không biết cha hắn trạng thái lại căn cứ phục hy đàn phát minh c ố m vân cầm sắt các loại nhạc khí sáng tác vui thu ca dao để đại chúng tại lao động sau khi bung ô lòng chính mình đề cao công việc hiệu suất như thế liền qua vài chục năm phong cổn bộ lạc càng ngày càng cường thịnh ở giữa phong cổn chung quanh một chút bộ lạc nghe nói phục hy sự t ì n h liền cả tộc tìm tới nhao n h a u quy thuận phong cổn bộ lạc từ cũng là càng ngày càng h ư n g thịnh phát đạt nguyên lai nhỏ trại đã còn thiếu rất nhiều đám người ở lại phục hy khổ nào không thôi mỗi ngày nghĩ đến như thế nào giải quyết đám người ở lại vấn đề nhưng vào lúc này lao tử cái này không quản sự lao sư cuối cùng là nhớ tới mình còn có như vậy cái đồ đệ vì vậy liền đem một cái thành quách mô hình ném cho hắn phục hy nhìn thấy này thành quách mô hình vui mừng quá đỗi liền phỏng theo mô hình kiến tạo đô thành lấy cung cấp tộc nhân ở lại đô thành kiến tạo về sau phục hy tại quy thuận chính mình thống trị địa phương ủy nhiệm quan chức mở rộng phong cổn bộ lạc trước vào chỗ như thế qua vài chục năm chúng bộ lạc đều cảm hoài phục hy ân đ ứ c thế là cùng một chỗ đổi u tới đô thành đẩy phục hy vì thiên hạ t r u n g chủ phục hy danh vọng nhất thời có một k h ô n g hai ngay tại phục hy xem như thiên hạ t r u n g chủ xuất lĩnh nhân tộc hướng về phía trước phát triển thời điểm trấn nguyên tử nhưng là từ ngoài tam thập tam thiên quay về hồng hoang đi tới nhân tộc địa giới một ngày này trấn nguyên tử đi tới một cái trong thôn trăng nhỏ nhìn thấy một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ đang tại ăn cỏ từ hắn không lúc nhữ mày đến xem cỏ này hiển nhiên là không tốt làm ăn nhìn thấy cái này đứa nhỏ c h ấ n nguyên tử trong mắt lóe lên vẻ kích động cùng hoà niệm cưỡng chế trong lòng kích động cố ý từ cái này đứa nhỏ bên cạnh đi qua đứa bé kia thấy hắn vội vàng kêu lên đạo trưởng xin dừng bước c h ấ n nguyên tử dừng thân lại mỉm cười hỏi hải tử ngươi thế nhưng là gọi ta đứa bé kia hướng c h ấ n nguyên tử cung kính mà thi lễ một cái nói ta tên gọi liệt sơn gặp đạo trưởng tiên phong đạo cốt khí độ bất phảm nghĩ đến n h ấ Trấn định là đại năng chi nhân, có lẽ đạo năng nhân, chi là lẽ có t ư ở n g giúp có thể giúp ta. t r nguyên tử mỉm cười nói ngươi mới mười tuổi mà thôi có gì cần hỗ trợ l i ê n sơn nói ta mỗi ngày xem kia chi bay bọn chúng chỉ ăn chút cỏ cây tử nhưng cũng có thể sinh hoạt ta muốn bắt trước liền đ ế m khắp thôn nhỏ chung quanh hạt cỏ chỉ là hết thể hạt cỏ đều là đắng chát dị thường khó mà nuốt xuống không biết tộc của chúng ta người nhưng có cỏ gì mộc tử có thể dùng để ăn trấn nguyên tử trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng nói Tộc nguyên h â n n của ư ơ i lấy k cầm thú cá quả làm thức thú rất tốt sự tình, chính quả làm là à ăn, ngươi tưởng n sự sao vì có ý tưởng này? Liệt là l mắt sơn nhưng là con mắt đỏ lên, nói, phụ thân ta chính phụ ta lai à mà chết, bởi bởi đi nhiều đói. vì vì đồ đủ, săn ăn không đủ, tộc nhân cũng Nguyên chết, tộc có chết l、like、bây giờ nhân tộc phi tốc phát triển nhân khẩu tăng lên gấp đội lại như cũng là lấy đi săn bắt cá hái quả dại mà sống chậm rãi khó đã gắn bó sinh hoạt rất nhiều người liền chết đói lại bởi vì hồng hoang hung cầm m á n h t h ú rất nhiều bởi vậy đi săn người tử thương là thường có sự tình liệt sơn chi phụ chính là tại liệt sơn tám tuổi năm đó đi săn lúc bị g i ã t h ú cắn chết còn lại liệt sơn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau trấn nguyên tử nghe được rất là cảm khái lập tức từ trong ngực lấy ra một gốc ngũ thải c ử u tuệ cốc đưa cho liệt sơn nói thương hại ngươi một mảnh xích t ử c h i tâm ngươi liền đem này cầm t r ồ n g ở trong đất ngày sau kết ra ngũ cốc có thể tự bảo ngươi tộc nhân ăn uống không lo liệt sơn thấy kia gốc ngũ thải c ử u tuệ cốc ngũ thải quang hoa lấp lánh một loại nồng đầm nói không nên lời mùi thơm từ bên trên bay tới thầm nghĩ vật này định vật phi phạm lập tức quỳ xuống bái tạ tiếp nhận gốc kia ngũ thải c ử u tuệ g ố c đạo trưởng đại đức còn xin đạo trưởng lưu lại tính danh đến lúc đó ngũ g ố c thành t h ủ liền sơn định cái thứ nhất tế bái đạo trưởng biết được c h ấ n nguyên tử mỉm cười nói tính danh nhưng là không cần lưu lại ngươi về sau tự nhiên biết rõ bất quá này gốc ngũ thải c ử u tuệ g ố c nhưng là ta thay tay ngươi đưa tặng cho thiên hạ v ạ n dân ngươi tại hiểu được như thế nào gieo chồng về sau nhưng là muốn đem tại hồng hoang mở rộng dưng một chút nói ngươi về sau thành tựu không thể đoán trước lại phải nhớ gặp thời khắc tâm hệ bách tính bách tính khó khăn chính là ngươi khó khăn bách tính thống khổ sở chính là ngươi thống khổ sở liệt sơn cái hiểu cái không lập tức chỉ đem trấn nguyên tử lời nói nhớ kỹ trong lòng trấn nguyên tử thật sâu nhìn liệt sơn liếp mắt quay người mà đi hồng vân hiền đệ ta chắc chắn giúp ngươi thành tựu địa hoàng đạo quả nguyên lai、like. cái này liệt sơn chính là hồng vân truyền thế vu yêu cuộc chiến kết thúc về sau năm đó tại trong tử tiêu cung hồng quân một mình nói với trấn nguyên tử lên hồng vân sự tình trấn nguyên tử thế mới biết tại sao hồng vân tự bạo về sau lại sẽ chân linh không còn nguyên lai là bị lao sư cho hấp thu qua tới bây giờ nhân tộc sắp đại hưng hồng quân vì đền bù hồng vân liền kế hoạch đem hắn đầu thai đến nhân tộc để hắn thành t i ể u địa hoàng đạo quả trấn nguyên tử biết rõ chuyện này liền đem dạy bảo hồng vân sự tình nắm ở trên người l ú c n à hành. y nay mới hôm chi có c h n ư ơ g 467, nồi s ắ t hầm c ô nhìn bằng. c thân không chỉ h gian. Lăng n xem đạo này lóe ra sáng chói kim cương sắc quang mang nồi s ắ t hầm côn bằng ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ hài lòng cuối cùng là đạt đến một trăm phần trăm độ hoàn thành nồi s ắ t hầm côn bằng đỉnh cấp kim cương sắc thực đơn sau khi ăn vào có thể biến đổi thân côn bằng hiệu quả không thể c h ố n g chết đường đường chém hai thi c h u ẩ n thánh yêu sư côn bằng cứ như vậy bị lăng chỉ một nồi hầm bất quá côn bằng chết là có giá trị bởi vì hắn thịt có thể để cho một trăm cái thực khách biến thành hắn hậu duệ hắn vĩnh viễn sống ở này một trăm cái thực khách trong bụng lăng trì hài lòng nhất còn là chính mình miệng này nổi miệng này nổi có thể lớn có thể nhỏ mặc kệ bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn đều chứa nổi nếu không có miệng này nổi cũng không khả năng một nổi hầm tiếp theo toàn bộ côn bằng bất quá này cũng nổi sát hầm côn bằng phi thường chân quý mặc dù làm một trăm phần nhưng nguyên liệu nấu ăn côn bằng đã diệt ệ t t u y một cái trăm phân ăn xong liền triệt để không có cho nên trừ phi tất yếu lăng chỉ sẽ không cho bất luận kẻ nào ăn lăng chỉ đem một cái trăm phân nổi sát hầm côn bằng đặt ở trù thần không gian bảo tồn lại đi nông mục tràng quay một vòng lúc này mới trở lại trù thần giới vừa trở về không bao lâu nữ hoa liền chạy qua tới lăng đại ca đế tuấn hà đồ lạc thư cho ca ca ta mượn dùng một chút ồ lăng chỉ bấm ngón tay tính toán mới biết được chuyện gì xảy ra nguyên lai、like、là phục hy thành lập trần đô về sau được t ô n s ù n g là thiên t hạ r u n quản lý địa bàn nhân thủ nhiều g chủ, thủ lý địa l ê n nhưng lai à ngày mỗi nghe đều được đ có ị phương những báo cáo á c kia gió, lôi, điện các loại thai hại, mưa, nữa thai hơn các hại vui ừ a đến, nhân tộc l ô không không, không n nào trốn tránh, thường xuyên thương Nguyên là là l kỳ cách thập thất cử tử sổ. a vù yêu trong đại chiến trưởng quản hồng hoa nguyên tố vu tộc cùng trưởng quản nhật nguyện tinh thần yêu tộc cơ hồ toàn quân bị diệt hai tộc còn sót lại một tia huyết mạch cũng nhao nhao lui khỏi vị trí bắc hải cùng tổ vũ điện mà hạo thiên vương mẫu mở lại thiên đình lại bởi vì phong thần đại chiến còn chưa tiến hành nhân thủ không đủ tự nhiên quản lý không được này cũng là không có cách nào sự t ì n h phục hy khổ não không thôi luôn muốn như thế nào tránh cho những tổn thất này liền mỗi ngày ban ngày xem mặt trời muộn ngắm trăng lượng tinh thần quỹ tích vận hành lại xem xét núi non sông ngòi hướng đi muốn tìm được chút hai nạn phát sinh quy luật nhưng khổng lộ như thế công trình há lại trong ngắn hạn có thể hoàn thành nghĩ tia yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất ngút trời kỳ tài còn có kia tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư tương trợ nhưng cũng là khổ tư bốn nghìn năm mới nghĩ đến cái thấu triệt phục hy minh tư khổ tưởng vài chục năm vẫn như cũ không có đầu mối mắt thấy chính mình ca ca sầu mi khổ kiểm một thanh một thanh dụng tóc nữ hoa nhìn xem không đành lòng nhớ tới lúc trước lăng trì bắt côn bằng đặt được hà đồ lạc thư liền chạy qua tới mượn bà bối lăng trì đem hà đồ lạc thư lấy ra nói chính ngươi đưa đi không được nữ hoa lắc đầu ta sợ khống chế không nổi chính mình thánh nhân khí tức tạo thành phiền toái không cần thiết vẫn là phiền phức lăng đại ca giúp ta đi một lần thuận tiện chỉ điểm ca ca một lần chỉ điểm ngươi ca ca thế nhưng là thái thượng lão tử sự tình lăng chỉ mang theo vài phần miệng ai thu đồ đệ cũng không dạy bảo lão nhân này thực sẽ trộm gian dùng mạnh lưới nữ hoa hừ nhẹ một tiếng nếu không phải tại hồng hoang đánh không lại hắn ta sớm giao hơn hắn tam thanh bọn họ đều là thiên đạo thánh nhân chỉ cần tại thiên đạo quản hạt trong hồng hoang chiến đấu pháp lực của bọn hắn thần thông liền sẽ quần quẫn không r ư ớ mà nữ hoa là lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói thiên ngoại thánh nhân thuộc về hôn nguyên đại la kim tiên thuộc loại nếu là tại thiên đạo bên ngoài nữ hoa có thể treo lên đánh lao tử nhưng ở hồng hoang thế giới nàng có lẽ có thể một lát treo lên đánh lao tử nhưng theo thời gian trôi qua pháp lực tiêu hao nàng nhất định sẽ bị lao tử m à i chết cho nên nữ hoa mới không muốn cùng lao tử trở mặt được rồi hồng hoang còn cần mấy cái này thánh nhân quản lý phục hy cũng cần thiên hoàng chính quả lần này chúng ta liền vất vả chúng ta lăng trì lại cùng nữ hoa tán gâu vài câu liền rời đi chủ thần giới tiến về hồng hoang đại lục lúc này phục hy đang tại nhà mình trong nhà gỗ nhỏ minh tư khổ tưởng đột nhiên liền phát hiện trước mặt mình xuất hiện một cái tuấn mị phi thường nam tử trẻ tuổi phục hy quá sợ hãi nhưng phát hiện đối phương cũng không ác ý lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi xin hỏi là vị nào dị nhân lăng trì mỉm cười ta là ai cũng không trọng yếu ngươi không phải là nghĩ giải quyết khí hậu cùng cắt hung các loại vấn đề sao ta có biện pháp g i ú p ngươi có thật không phục hy giật mình chật vui mừng còn xin tiền bối dạy ta đứng lên đi lăng chỉ tiện tay nâng lên một chút một cố vô hình năng lượng đem phục hy nâng lên đến điều này cũng làm cho phục hy càng nhận định hắn là hồng hoàng k ỳ nhân dị sĩ thái độ càng thêm cung kính lăng chỉ từ trong ngực lấy ra hà đồ lạc thư đưa cho phục hy nói đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư vốn là kia yêu hoàng đế tuấn chi vận bên trên có chu thiên tinh đấu quỹ tích vận hành ngươi lại cầm hảo, hảo nghiên cứu là có thể đạt thành trong lòng ngươi mong muốn yêu hoàng đế tuấn ỷ vào cực phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư xưng hùng hồng hoang vô số nguyên hội phục hy tự nhiên sẽ hiểu thấy kia hà đồ lạc thư tản ra y ê u ớt phong cách cổ xưa khí tức cũng không dám tiếp nhận chỉ hướng lăng trì bài nói bảo vật này nhưng là quá nặng v ă n bối không dám thu đây là mượn ngươi cũng không phải t i ế n ngươi lăng trì liếc mắt nhìn hắn trong lòng tự nhủ ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm dừng một chút lại nói ngươi vì cái này nhân tộc chúng chủ mọi thứ còn phải lấy nhân tộc phúc chỉ làm nhiệm vụ của mình lại nhận lấy hà đồ lạc thư ngày sau lại đem hắn trả ta chính là t i ê n bối nói đúng lắm van bối tuân lệnh phúc hy nhẹ nhàng thở ra tiếp nhận hà đồ lạc thư lại phát hiện vừa mới tới tay hà đồ lạc thư bên trên liền có một cỗ thần kỳ linh khí chuyển đến phúc hy ẩn ẩn cảm giác được hà đồ lạc thư ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao đều lên mặt chậm rãi bắt đầu vận hành lập tức muốn ngừng mà không được liền như vậy đả tọa cẩn thận trải nghiệm trong đó ẩn đại đạo lăng chỉ ở bên cũng không quái dày chỉ hầu ở phục hy bên người hộ pháp phục hy một cái nhập định nhưng là tiếp tục tám tháng tám năm sáu bốn thiên sau sáu mươi bốn ngày phục hy tỉnh lại ngửa mặt lên trời cười to nói ta đạo thành vậy nhân tộc nên không lo vậy nói xong đưa tay trên mặt đất vẽ một thái cực bắt quái đồ đổ, càn đổi cách c h ấ n tuấn khảm cấn k h ô n tám cái ký hiệu phân tại tám cái phương vị vây quanh ở trung ương thái cực đồ chung quanh này thái cực bắt quái đồ nhìn như đơn giản nhưng là ẩn đại đạo lấy đại đạo đơn giản nhất chi ý vô luận thiên văn địa lý đạo lý đ ố i nhân xử thế đều bao hàm trong đó có thể dùng để suy tính vạn sự vạn vật kỳ diệu nhất chỗ ở chỗ cho dù là không có một chút pháp lực phạm nhân chỉ cần đem này đ ồ đại biểu hàm nghĩa ký ức rõ ràng cũng có thể tiến hành suy tính phục hy đại đạo đã thành trí nhớ kiếp trước tự nhiên khôi phục chuyện cũ trước kia chỉ một màn màn hiện lên không khỏi sắc mặt mấy lần khôi phục ký ức lăng trì âm thanh ở bên thai v a n g lên phục h i quay đầu nhìn lại lúc này là một m đại lễ phục h i đa tạ tiền bối lăng trì mỉm cười nói không nội tạ chờ ngươi hoàn thành nhân tộc sứ mệnh thành t i ự u thiên hoàng đạo quả về sau lại tạ cũng không m u ộ n tiền bối nói đúng lắm phục h i hai tay nâng hà đồ lạc thư vật quy nguyên chủ lăng trì lắc đầu đây vốn là đế tuấn bạn sinh linh bảo đối với ta nhưng là không có tác dụng gì liền đưa cho ngươi về sau cũng tốt có linh bảo hộ thân như vậy nữ hoa cũng có thể yên tâm cái này phục hy có chút do dự t h u a lăng trì nói dù sao ta chính là không bao giờ thiếu linh bảo nghĩ đến lăng trì năm đó hành tẩu hồng hoang lúc vơ vét một đống lớn linh bảo phục hy cũng sẽ không khách khí nữa đa tạ tiền bối lăng trì mỉm cười nói bây giờ ngươi đã ngộ được thái cực bắt quái đại đạo đã thành lại đi đem kia thái cực bắt quái truyền cho chúng dân sau đó tìm kiếm hiển nhân tiếp nhận c h u n g chủ c h i vị thật sớm ngày công đức viên mãn thoát thân mà ra phục hy chắp tay xưng phải đợi lăng trì sau khi rời đi liền đi triệu tập nhân thủ một phương diện chuyển xuống chính mình thái cực bắt quái một phương diện khác cũng kém người bốn phía nghe ngóng hồng hoang hiền nhân như thế thời gian mười mấy năm liền thoáng một cái đã qua theo phục hy mở rộng thái cực bắt quái liền ở nhân gian lưu truyền ra đến lại bởi vì thái cực bắt quái chính là phục hy sáng tạo cho nên mọi người vì kỷ niệm phục hy lại xưng là phục hy bắt quái phục hy bắt quái có thể lưu truyền về sau các tộc người thông qua suy tính biết rõ thai hại khi nào phát sinh liền có thể sớm áp dụng biện pháp để tránh bị tổn hại bởi vậy nhân tộc số lượng càng ngày càng nhiều dần dần thông qua đi săn bắt cá ngắt lấy quả dại phương thức liền không thể thỏa mãn đám người ăn uống yêu cầu rất nhiều tộc nhân đều bị chết đói phục hy cũng là nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến lấp đầy đám người bụng thẳng đến một ngày này phục hy nghe nói ngàn rằng bên ngoài vị hà lưu vực có khương bộ lạc có một lớn hiền danh vì thần nông hán gieo trồng cây lúa cây kê cây nô lúa mạch cây đậu năm loại lương thực giải quyết ngàn vạn người đồ ăn công việc phục hy đời t r ư ớ c vì tính toán rất đầm yêu tộc người thầm nghĩ trước mắt hồng hoang cái gọi là đại hiền rất nhiều là lừa đời lấy tiếng hạng người chính mình vẫn là tự mình đi một chuyến tốt thế là liền nhích người hướng có khương bộ lạc đi đến nay đại hiền thần nông chính là kia đạt được c h ấ n nguyên tử âm thẩm trợ giúp liệt sơn hôm đó liệt sơn cầm gốc kia ngũ thải c ử u tuệ cốc về đến trong nhà về sau đem kia hạt thóc trồng ở phòng ở bên ngoài một mảnh đất bên trong một năm về sau vậy mà toàn bộ phòng ở chung quanh đều mọc đầy năm loại thu hoạch liệt sơn phân biệt đưa chúng nó gọi là cây lúa cây kê cây n ô lúa mạch cây đậu là người đời sau nhóm chỗ xương ngũ g ố c đợi đến ngũ g ố c thành thục về sau liệt sơn đem cốc tuệ xoa nắn sau bỏ vào trong miệng nhấm ướt vậy mà phát hiện t h ơ m ngọt n g o n miệng lập tức cực kỳ hưng phấn đem cái những à y tin tức tốt nói c o loại mẫu thân đảm nhiệm một chẩm tộc nhân. Tộc nhân nhiều đều yêu cầu nuôi, sau lưu truyền. thân tự tộc Tộc thấy thực thôi, thế liệt ít hạt thế là, tại ra, từ từ nhân. nhân nhìn như nhiên không hướng nhà khương chẩm hướng cùng lương cũng ngạc sơn giống ngũ n đó dai gieo gốc có lạc lạc khác bộ bộ vậy về là là là, lại ra, cái kia bộ lạc nghe nói có khương bộ lạc không cần bất chấp nguy hiểm đi săn bán không cần bốn phía ngắt lấy trái cây chỉ cần cẩn củ cậy làm đồng ruộng liền có thể ăn no bụng thế là n h o nhao cả tộc quy thuật liệt sơn danh khí cũng càng truyền càng lớn tất cả mọi người gọi hắn thần nông ý tứ là thần kỳ nông phu hắn bản danh liệt sơn ngược lại bị người quên có khương bộ lạc tại thủ lĩnh g i ả yếu về sau liền đề cử thần nông vì mới bộ lạc thủ lĩnh thần nông tại tiếp nhận thủ lĩnh c h i vị về sau lại làm rất nhiều chuyện hắn dạy dân chúng chặt đổ cây cối cắt mất cỏ dại dùng đầu búa quốc lỗi các loại công cụ khai khẩn thổ địa lại giáo chúng người đào giếng lội nước đối cây nông nghiệp tiến hành tưới tiêu kết thúc cây nông nghiệp dựa vào trời thu lịch sử đồng thời lại phát minh gốm b u ồ n bình gốm các loại đồ gốm giải quyết cuộc sống của con người dụng cụ Từ trình tăng Một tới thấy trong thấp trồng trên trồng thu một tượng. trong đất tác, tại trong tìm thủ th đây, độ đi đứa đùa, đáp, đều đây ngày này, Hy Hy mấy cuộc của Phục Co Lạc, chỉ Lạc có nước chỗ thấp lúa, không có nước dốc cao bên trên lúa mạch các loại thu hoạch, cảnh canh chơi phúc Phục phu qua vui Bộ Bộ sống người mạnh. Khương không bên nơi một phái xanh mơn mận Nông phu trong đất canh tác, đứa nhỏ tại lũng bên người hạnh người vấn nói đây là thủ lĩnh lúa, lúa mọi mọi loại phái khắp là vẻ. phục hy trong tâm rất là cao hứng thần nông nghe nói thiên hạ trung chủ đến vội vàng dẫn người đến đây nên đón phục hy gặp thần nông dáng người khôi ngô làn da ngăm đen nghĩ là thời gian dài trong đất lao động gây nên vì vậy liền hỏi thần nông mấy cái liên quan tới gieo trồng hoa màu vấn đề thần nông tự nhiên là đối đáp trôi chảy phục hy lại hỏi thần nông mấy cái liên quan tới quản lý hồng hoang t r ú n g bộ lạc vấn đề phát hiện thần nông cũng có thể sửa cũ thành mới đưa ra rất nhiều tốt kiến giải phục hy thở d à i thần nông thật vì đại hiến a thần nông nhưng là nói thần nông có thể có hôm nay tất cả đều là bái một vị đạo trưởng ban tạo nói xong liền đem mười tuổi lúc đến một đạo nhân đưa tặng gốc kia ngũ thải cựu tuệ cốc sự tình cùng phục hy nói cuối cùng lại nói người đạo trưởng kia lúc gần đi nói với ta phải nhớ gặp thời khắc tâm hệ bách tính bách tính khó khăn chính là n g ư ờ i khó khăn bách tính thống khổ sở chính là n g ư ờ i thống khổ sở ta nhưng là coi đây là mục tiêu cuộc sống một khác cũng không dám quên phục hy nghe được lời nói này lập tức phúc linh tâm trí nhận định thần nông chính là cái kia nhân tộc tam hoàng một trong địa hoàng cảm khái nói tốt một cái bách tính c h i luận hôm nay gặp ngươi ta đạo có người kế tục vậy về sau phục hy mời thần nông tiến đến chính mình đ ô thành tốt tiếp nhận cái này nhân tộc trung chủ c h i vị thần nông lúc này đáp ứng bởi vì trở thành nhân tộc trung chủ về sau mới có thể đem chính mình ngũ cốc gieo trồng mở rộng thiên hạ đây là công tại đương đại lợi tại thiên thu chuyện tốt thế là thần nông rất nhanh từ biệt người nhà cùng phục hy cùng đi trở lại đô thành về sau phục hy liền bắt đầu chuẩn bị giao tiếp đại điện trải qua mấy tháng chuẩn bị tại trung chủ giao tiếp này đô thành trên quảng trường đã là người đông nghìn nghịt đợi cho vào lúc giữa trưa lễ nghi quan tuyên bố giờ lành đã đến chỉ nghe thấy ngoài tam thập tam thiên một trận tiên nhạc vang lên chậm rãi bay xuống vạn đoá hoa sen năm màu đám người chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản một khung chín đầu cựu trảo kim long kéo lấy xe kéo từ trên trời giáng xuống ngừng đến phục hy bên cạnh lúc này chân trời lại xa xa bay tới một đoá mây trắng phía trên đứng thẳng một vị đạo nhân chính là kia tam thanh đạo giáo thủ đ ồ huyền đô đại pháp sư huyền đô từ trong ngực lấy ra một chỉ nhìn phục hy liếp mắt thì thầm p h ụ nhân giáo giáo chủ thái thanh thánh nhân thái thượng lao quân thánh dụ nhân tộc t r u n g chủ phục hy giáo hóa vạn dân có công với nhân tộc thiên thu vạn thế nay công đức viên mãn đặc biệt phong làm nhân tộc thiên hoàng phủ đệ vì ngoài tam thập tam thiên hỏa vận động phục hy tiến lên tiếp chỉ ý miệng nói cảm tạ thánh nhân cũng không xưng lão sư dù sao hắn cái này lao sư trừ ném cho hắn một cái mô hình bên ngoài chuyện gì cũng không làm thực sự không đáng tôn kính huyền đô tất nhiên là biết rõ trong đó duyên cớ cũng không điểm phá chỉ cười nói còn xin thiên hoàng ngồi lên long liễn lúc này thiên ngoại một mảnh công đức kim quang bay đến phục hy trên người tất nhiên là thượng thiên cảm ứng phục hy vì nhân tộc làm ra công hiên lớn hạ xuống công đức lấy đó ban thưởng kia công đức kim quang lại có một phần nhỏ nhất hướng kia bắt cảnh cung thái thượng lao quân bay đi bất kể nói thế nào Lao là tử cũng là phục hy trên nên danh nghĩa Lao sư, dù sao cũng nên phân dù Lao sao sư, đã i biết điểm kia. ể m công đức, chỉ có công đức chỉ không không nguyên nhân đúng nửa đến lăng chỉ bên gì, đ Phục là là bay Hy đã không còn gì để nói lập tức bàn giao thần nông vài câu liền ngồi long liễn rời đi nhân tộc đi đến ngoài tam thập tam thiên hỏa vân động mà cái này chỗ hỏa vân động chính là năm đó hồng vân đạo tràng cũng không biết đem tam hoàng đạo tràng đặt ở hỏa vân động là có ý gì vô luận như thế nào phục hy thành t i ể u thiên hoàng chính quả Địa vị gần như chương ỉ ở thánh nhân phía d ớ bốn trăm sáu mươi tám phong thần thần ô n g tiếp vị thiên hạ cộng chủ về sau thời khắc nhớ rõ c h ấ n nguyên tử dạy bảo bách tính làm gốc lấy đức nghĩa quản lý thiên hạ hắn làm việc quang minh lỗi lạc đại công vô tư thiên hạ vạn dân cộng đồng tình yêu tại hắn quản lý địa phương không thưởng mà dân cần không phạt mà dân đang nhân dân sinh hoạt giàu có mà vui vẻ nhân loại học sẽ gieo trồng ngũ cốc về sau rất nhiều ăn không hết lương thực bởi vì bảo tồn không tốt mà hủy hoại thần nông lại dạy mọi người bắt làm trong núi ấu thu chim nhỏ dùng những cái kia ăn không hết lương thực đến chăn nuôi đợi đến ấu thu chim nhỏ sau khi lớn lên lại đem hắn giết như vậy có thể nói nhất cử lưỡng tiện đã đem những cái kia ăn không hết lương thực phát huy công dụng lại miễn trừ nhân tộc đi trên núi đi săn nguy hiểm chậm rãi mọi người phát hiện heo ngưu ngựa dê chó gà các loại sáu loại động vật tốt nhất chăn nuôi liền đem hắn cứ gọi chung là lục xúc ngũ cốc lục xúc xuất hiện đánh dấu lấy nhân loại văn minh tiến vào một cái mới tinh nông nghiệp giai đoạn phát triển lúc này nhân loại thành quả lao động đã có còn thừa mà một khi có dư thừa vật tư liền sẽ sinh ra một loại hành vi thương nghiệp hành vi đầu tiên biểu hiện ra ngoài thương nghiệp hình thức chính là lấy vật đổi vật nhưng là bởi vì không có kế giá đơn vị dẫn đến mỗi một lần lấy vật đổi vật chắc chắn sẽ có người ăn thiệt thòi có người chiếm tiện nghi hôn loạn thương nghiệp hành vi cũng là tạo thành rất nhiều lợi ích tranh chấp để thần nông ít nhiều có chút đau đầu đối với cái này một điểm âm thầm trợ giúp hắn c h ấ n nguyên tử cũng vô pháp có thể nghĩ mắt thấy thần nông càng thêm sức đầu mẹ chán c h ấ n nguyên tử hơi suy tư liền đi hướng ngoài tam thập tam thiên tử tiêu cung hướng hồng quân thỉnh giáo nhưng là hồng quân cũng không có biện pháp ai bảo hắn căn bản cũng không hiểu thương nghiệp đâu dù sao một cái dùng tiên thiên linh bảo đổi cơm ăn l ã o đầu ngươi nếu như thật nghe hắn nhất định sẽ đem mình làm phá sản con tốt rất có tự mình hiểu lấy hồng quân nghĩ đến lăng trì lấy lăng trì quỷ này tình quỷ tinh đầu góc khẳng định biết rõ làm sao giải quyết thương nghiệp vấn đề thế là hồng quân đem trấn nguyên tử chi đến lăng trì nơi này làm lăng trì tại trù thần giới nhìn thấy trấn nguyên tử thời điểm dĩ nhiên biết do hắn ý đ ổ đến lăng trì đối với cái này sự t ì n h rất quen lập tức lấy ra một bộ thích hợp thời đại này thương nghiệp phương án thuận tiện lấy ra một mai mọc ra cánh đồng tiền nói hồng hoang đại lục có nhiều mỏ đồng lại hái đồng dùng cái này lạc bảo kim tiền hình dạng đúc tiền sau đó đem hết thẻ hàng hóa công khai ghi giá lấy đồng tiền tiến hành mua bán như vậy là có thể giải quyết vấn đề trấn nguyên tử nghe đại hỷ vội vàng hướng lăng trì nói lời cảm t ạ liền dẫn lạc bảo kim tiền giúp thần nông giải quyết thương nghiệp vấn đề đi qua không mấy năm thần nông dựa theo lạc bảo kim tiền hình dạng rèn đúc đồng tệ vì thiên hạ thương phẩm công khai ghi giá cuối cùng giải quyết lấy vật đổi vật mang đến tệ nạn từ nay về sau nhân tộc tiến vào dùng tiền mua đồ vật thời đại việc này phát triển ra đến về sau trên trời rơi xuống công đức lạc bảo kim tiền đến năm thành công đức thoáng cái từ cực phẩm tiên thiên linh bảo biến thành cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo thần nông trấn nguyên tử cũng đều có công đức có thể nói tất cả đều vui vẻ theo nhân tộc thời gian càng ngày càng tốt vấn đề mới lại xuất hiện đó chính là tuổi thọ chưa hết bị ốm đau trà tấn mà chết vì giải quyết vấn đề này thần nông được sự giúp đỡ của trấn nguyên tử bắt đầu nếm bách thảo hết thể nếm hơn m ộ ư ơ i năm mấy lần suýt nữa bị độc chết nhưng cuối cùng c á t nhân thiên tướng ương ngạnh sống tiếp được về sau thần nông bắt đầu biên soạn thần nông bản thảo kinh hoa hơn mười năm thời gian cuối cùng biên soạn hoàn tất làm thần nông bản thảo kinh sách thành một khắc này lại là trên trời rơi xuống công đức hấp thu một đợt công đức thần nông đầu não một mảnh thanh minh dường như cảm nhận được người một nhà tộc trung chủ sứ mệnh sắp hoàn thành thế là bắt đầu tìm kiếm tự mình người thay thế về sau trải qua một phen khảo sát thần nông chọn lựa hiên viên xem như người thừa kế của mình sau đó ở giao tiếp đại điện qua đi thần nông cuối cùng thành tựu i địa hoàng chính quả cũng khôi phục trí nhớ của kiếp trước nghĩ đến chính mình kiếp trước đủ loại thần nông nắm chặt nằm đấm lạnh lùng hướng phương tây nhìn thoáng qua cái nhìn này để tiếp dẫn cùng chuẩn đề sau l ư n g phát lệnh tao mày đáng chết thần nông đúng là hồng vân truyền thế tính sai trải qua mấy vạn năm nhân tộc đi song tam hoàng ngũ đế giai đoạn tại đại vũ trị thủy về sau vũ con trai tử khải kế thừa vương vị cũng vì quốc gia của mình đặt tên là hạ mở ra độc chiếm thiên hạ phong kiến vương triều thời đại về sau triều nhà hạ m ạ t đại quận c h ủ hạ kiệt vô đạo bị thương thang thay vào đó thế là triều nhà hạ diệt vong thương triều thay vào đó cùng lúc đó t i ệ t giáo môn nhân vì thu hoạch công đức bắt đầu chạy đến thương vương triều làm quan làm tướng dùng cái này đến buộc chặt nhân tộc khí vận lấy tăng cường t i ệ t giáo khí vận không đủ thiếu hụt nguyên bản hạo thiên cũng nghĩ từ nhân tộc nơi này làm chút khí vận nhưng là đối mặt t i ệ t giáo x ô i đổi chỉ có thể biệt khuất lựa chọn nhường nhịt nhưng nhẫn một lần nhẫn mười lần nhẫn trăm lần cũng không có vấn đề gì thế nhưng là từ một trăm lẻ một lần bắt đầu hạo thiên n h ẫ n không được hắn lúc này chạy đi tử tiêu cung cùng hồng quân khóc lóc kể lể nói lao sư ta rất khó khăn hồng quân không cách nào chỉ có thể đem chính mình sau cái đồ đệ đều gọi đến tử tiêu cung sau đó lấy ra phong thần bảng cùng đả thần tiên nói lên phong thần sự tỉnh trải qua một phen cãi cọ cơ hồ tất cả thánh nhân đều cho rằng nên để thông thiên tiệt giáo đệ tử lên bảng ai bảo t i ệ t giáo môn nhân đệ tử quá nhiều đâu tuy tiện liền có thể làm ra hơn ba trăm cái chính thần vốn cho rằng sự tình sẽ rất đơn giản không nghĩ tới thông thiên căn bản không mua chướng ta môn nhân đệ tử tuy nhiều nhưng không có một cái nào là dư thừa muốn cho bọn hắn lên bảng không có cửa đâu cứ như vậy phong thần sự tình lâm vào cục diện bế tắc đối mặt loại tình huống này hồng quân trực tiếp đem phong thần bảng cùng đả thần tiên giao cho nguyên thủy thiên tôn để hắn đến an bài phong thần bảng công việc cũng cảnh cáo lục thánh phong thần chính là thiên định nếu là thương nghị không có kết quả thiên đạo liền sẽ thay bọn hắn quyết định lục thánh trong lòng run lên đối với chuyện này đều lên lên tâm đến bất quá trải qua mấy vòng thương nghị mặc dù bọn hắn đều trên phong thần bảng ký một chút danh tự nhưng đều là tốt hơn không trọng yếu tặc ngư này làm cho hạo thiên không vui thế là lại chạy đi cùng hồng quân khóc lóc kể l ệ dù sao cũng là hầu hạ mình vài tỷ năm đồng tử hồng quân không có cách chỉ có thể thay hắn thò đầu ra thế là hồng quân hạ tử mệnh lệnh ba trăm sáu mươi lăm chính thần nhất định phải phúc đức thâm hậu hoặc chiến lược hơn người b ả n g không thì không có tư cách lên bảng hồng quân một phát lời nói lục thánh liền vào đầu về sau thương nghị liền nhiều mấy phần hỏa khí hơn nữa hỏa khí càng lúc càng lớn cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui nhưng như thế nào đi nữa cãi lộn hồng quân bàn giao nhiệm vụ đều phải đi hoàn thành b ả n g không thì ai cũng đừng nghĩ an ổn nhưng là thương nghị nhiều vòng như vậy ai cũng không chịu lui nhường một bước này làm cho thanh t ĩ n h vô vi láo tử không kiên nhẫn lại xem thiên y a lại xem thiên ý phong thần lượng k i ế p tiến đến lúc ai chết ai lên bảng lúc này ai cũng không có ý kiến chu thân giới cảm ứng được phong thần lượng k i ế p đến lăng chỉ mắt nhìn gặm đùi gà linh châu tử vây vây tay qua tới linh châu tử nhanh lên chạy tới lăng thúc thúc ngươi kêu ta ừng lăng chỉ lấy ra giấy ăn lau lau linh châu tử ngoài miệng m ỡ đông nói linh châu tử ngươi có ngộng tưởng sao ngộng tưởng linh châu tử nháy mắt mấy cái nói đó là cái gì chính là ngươi nàng mộng cũng muốn làm sự tình lăng trì nói thì như trở thành trừ bạo giúp kẻ yếu đại anh hùng nô、no. linh châu tử c a o mày nghĩ hồi lâu cuối cùng là một mặt mờ mịt lắc đầu ta cảm thấy hiện tại liền rất tốt không có gì chuyện muốn làm lăng trì vỗ vỗ nàng viên thuốc đầu nói đi chơi đi a linh châu tử gặm đùi gà chạy đi cùng tô mị tiểu thanh các nàng chơi trốn tìm đi lăng trì đưa tới v ọ g thư nói theo ta đi hoa hoàng thiên đúng công tử vọng thư thanh tú động lòng người đứng tại lăng trì bên cạnh thân theo hắn vừa x à i bước đến hoa hoàng thiên lúc này nữ hoa đang tại hoa hoàng thiên chơi bùn thấy được nàng đang tại tạo ra hình tượng lăng trì sửng sốt một chút mà nữ hoa cảm ứng được lăng trì cùng vọng thư đến a một tiếng vội vàng đem đang tại tạo ra tượng đất thu nhập sơn hà xã tắc đồ bên trong khuôn mặt đỏ lên có chút gặm a mà nói lăng đại ca ngươi làm sao tới lăng trì ý vị thâm trường nhìn nữ hoa liếp mắt nói ngươi vừa rồi tại làm ta tượng bùn không sai vừa rồi nữ hoa đang tại tạo ra tượng đất chính là lăng trì bộ dáng nữ hoa nhịp tim lợi hại chẳng những mặt đều đỏ liền ngay cả cổ cùng lỗ hai cũng đều đỏ ta ta ta chính là nắm vuốt chơi ha ha ta tin người ta bóp liền bóp a nhớ ký đem ta bóp đẹp mắt một chút lăng trì một câu hóa giải lẫn nhau ở giữa xấu hổ gặp lăng trì không trách chính mình nữ hoa trong lòng đung lòng trên mặt đỏ hưởng dần dần t ố i lui nói biết rõ dừng một chút lăng đại ca làm sao có rảnh rỗi đến ta cái này đến có phải hay không linh châu tử gây h o ạ linh châu tử là hai năm trước chạy đến chủ thần giới đi từ nay về sau sẽ không trở lại qua nữ hoa còn tưởng rằng nàng lại gây cái gì h o ạ thế thì không có lăng chỉ đưa tay một chỉ trên mặt đất xuất hiện một bộ cái bàn lại một chỉ thịt rượu đầy bàn trước ăn một chút đồ vật ta có chút chuyện hàn huyền với ngươi tán gấu a nữ hoa nhập tọa lăng chỉ cũng ngồi xuống vọng thư không chịu nhập tọa Lang i trí i Lăng t cạnh Phục Thị. Thiên thiếu n hỏi thần, thần thánh tử biết ta. Hồng phong nhân nhân chuyện h quân bảng, muốn môn lên bảng, này ngươi Lăng đã đệ đã lấy ra nữ hoa gật gật đầu tâm tư khẽ động nói lăng đại ca có ý nghĩ gì sao bất quá là một lần nho nhỏ phong thần lựa k i ế p cũng không phải cái đại sự gì lăng trí nói ta là muốn hỏi ngươi một chút đối linh châu tử tương lai có cái gì an bài không có linh châu tử nữ hoa mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt an bài có cái gì tốt an bài nàng hiện tại qua không phải rất tốt sao lăng trì lắc đầu linh châu t ử hiện tại chỉ biết sống phong túng có ngươi ta tại tất nhiên là có thể che chở cùng nàng thế nhưng là nàng lại không cách nào một mình đảm đương một phía dần ra liền sẽ biến thành phế nhân ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng cả một đời đều như vậy cái này cũng không có gì không tốt nữ hoa nói dù sao chúng ta đều là thành nhân che chở nàng cả một đời lại có quan hệ gì ngươi thành công thuyết phục ta lăng trì bất đắc dĩ cười một tiếng nguyên bản ta còn nghĩ đến mượn nhờ lần này phong thần lưỡng tiếp để linh châu tử đến cái thiên đình chính thần vị trí đã ngươi không ý nghĩ gì vậy coi như ừ m quên đi thôi nữ hoa đắc ý gặp một khối sần x à o chua ngọn nói lại nói mỗi ngày đều ăn được đến lăng đại ca làm mỹ thực có thể so sánh làm kia thiên đình chính thần dễ chịu nhiều linh châu tử khẳng định không muốn đi thiên đình lăng trì bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai linh châu tử không đi c h u y ể n thế nguyên nhân đều trên người mình nếu không phải sự xuất hiện của hắn nữ hoa cùng linh châu tử liền sẽ không tùy thời tùy chỗ đều có cực phẩm mỹ thức ăn bởi vì đem miệng dưỡng điêu có tràn đầy thèm ăn từ đó khó mà bỏ qua n à y mới đối với thiên đình chính thần vị trí không có chút nào hứng thú lăng trì thở dài được rồi dù sao trên phong thần bảng cũng không thiếu na cha linh châu tử nguyện ý tại chủ thần giới sống phóng túng liền để nàng sống phóng túng tốt dù sao con bé này thích chơi náo ngược lại là có thể cho người mang đến không ít vui thú chỉ là thế giới này thiếu khuyết na cha hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút t i ế g với ăn uống no đủ lăng trì liền mang theo vọng thư trở về chủ thần giới mà nữ hoa lại lén lén lút lút từ sơn hà xã tắc đồ bên trong đem tượng bùn lấy ra tiếp tục nhào nặn tạo hình hai cái thì thần về sau một cái lăng trì ngang tượng bùn liền làm tốt nữ hoa đối với tượng bùn thổi miệng linh khí chỉ thấy cái này tượng bùn trong nháy mắt liền x u ố n g lại lăng trì trong đôi mắt mang theo một k i a m ở mịt đây là đâu nữ hoa mỉm cười nói tướng công ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ làm sao ngay cả mình ra đ â quên ách lăng trì nhìn xem mỹ lệ đoan trang nữ hoa trong mắt lóe lên một tia kinh diễm ngươi là tướng công quả nhiên ngủ hồ đồ ta là ngươi thê tử kết tóc nữ hoa nha nữ hoa một trận miệng tháo đem lăng trì lắc lưu quẻ để hắn tin tưởng hai người là vợ chồng quan hệ tướng công nhất định m ệ t không thiếp thân dẫn ngươi đi nghỉ ngơi nữ hoa vừa dỗ vừa lửa mang theo lăng trì đi phòng ngủ nghỉ ngơi nơi này tỉnh lược một trăm ngàn chữ chu thân giới lăng chỉ đột nhiên dùng mình một cái công tử làm sao cẩn thận vọng thư hỏi luôn cảm thấy lại là lạ ở chỗ nào lăng chỉ nhữ nhữ mày loại cảm giác này tựa như là mình bị nữ nhân xấu lựa gạt thân thể hắn biết rõ đây không phải ảo giác thân là thanh nhân bất kỳ cảm giác gì đều là một ít báo hiệu hoặc là đang tiến hành lúc chỉ là lần này bấm ngón tay tính toán nhưng là cái gì cũng không tính ra hết sức cổ quái cũng may từ cảm giác lên tới nói hẳn là không phải là cái gì chuyện xấu bằng không thì hắn nhất định sẽ sinh lòng đề phòng mà không phải giống bây giờ đồng dạng chỉ có một ít không h i ể u cảm giác được rồi không có việc gì lăng chỉ nói với vọng thư ta muốn đi nhân gian đi một chuyến ngươi đi không vọng thư nói công tử đi nơi nào vọng thư liền đi đâu lăng chỉ mỉm cười không nghĩ tới cái này chủ động tìm nơi nương tựa hầu gái như vậy dính người bất quá những năm này ngược lại là đem hắn hầu hạ thư thư phục phục tìm không ra ma bệnh đ ư ơ n g đương một cái thái âm tinh nữ thần lại cam nguyện làm hắn tiểu nữ buộc cái này muốn truyền đi đầy đủ hắn bóp mấy lần eo hồng hoang nhân tộc đô thành ân lúc này nhân tộc trung chủ là vũ đinh vũ đinh là cái cực có tài năng quân chủ hắn siêng năng cho chính sự phân công hình đồ cũng chính là nô lệ xuất thân phó nói cùng căn cuộn tổ mình các loại người có đức hạnh tài năng phụ chính chăm lo quản lý làm thường triều chính trị kinh tế quân sự văn hóa đạt được chưa từng có phát triển lúc này thương triều có thể nói là ở vào vương triều cường thịnh nhất trạng thái chỉ tiếc nước đầy thì tràn trăng tròn thì khuyết lăng chỉ cất bước đi ở ân đô đầu đường có thể thấy rất rõ ân thương vương triều khí vận đã đạt đến đỉnh điểm sắp nên đón đi suy thời kỳ đây cũng là chuyện không có cách nào khác từ lịch sử đại thế đến xem căn bản lại không tồn tại vĩnh viễn không suy bại vương triều chỉ cần lịch sử không chạy lệnh thương triều sẽ ở duy trì tám trăm năm thống trị về sau bị chu vương hướng thay thế lúc này thương triều khí số đã đi qua hơn sáu trăm n ă m lại có hơn một trăm n ă m liền sẽ nên đón kết thúc chương bốn trăm sáu mươi chín chuẩn đệ bị đánh đầu đầy bao thời gian lo lắng nháy mắt đã là trăm năm đại thương thủ đô triều đình ngoại thành năm mươi dặm chỗ có một ít thôn trang thanh thủy v ư n quanh liếu xanh lưu luyến phong cảnh bưng tú lệ tên cứ gọi tống gia trang mấy năm trước tống gia trang nhưng là đến một nhà khác họ người tên là khương hằng khương hằng vốn là tam hoàng bên trong địa hoàng thần nông về sau bởi vì gia đạo sùng dốc liền lưu lạc đến tống gia trang dàn xếp lại sau cơi tống gia trang một nữ tên tống thị làm vợ sinh hạ một tử lấy tên khương thượng chữ tử nha bởi vì khương thượng khi sinh ra phía trước tống thị từng mộng phi gấu vào lòng cho nên khương thượng lại gọi phi hùng cái này khương thượng xuất thân sau nhưng là cùng bình thường đứa nhỏ cực kỳ khác biệt ngay bình thường chỉ ngồi ở thôn bên cạnh trên một tảng đá lớn m g ẩ n g ư ờ i khương hoàn bởi vì khương thượng xuất sinh tiền tống thị mộng chỉ nói khương thượng trời sinh dị bẩm cũng liền từ hắn trong thôn đứa nhỏ chỉ nói khương thượng cổ quái thường xuyên đùa cận tại khương thượng chỉ có kia khương thượng biểu hình tống dị nhân cùng ngược lại là khắp nơi để bảo toàn cái này tính cách quái gở biểu đệ khương thượng mười mấy tuổi thời điểm khương hoàn cùng tống thị song song qua đời mà khương thượng cũng không biết từ nơi nào nghe được tu tiên nói đến liền đến đây hướng biểu hình tống dị nhân chào từ biệt tống dị nhân nghe được khương thượng ngôn ngữ thở dài một hơi nói biểu đệ sinh ra bất phàm có lẽ cầu tiên mới là n g ư ờ i chính đạo thế là cũng không ngăn cản khương thượng đối với chuyện tu tiên cũng chỉ là tin đồn mà thôi làm thế nào biết đi nơi nào tìm kiếm còn tốt trên đường gặp phải cùng nhau đạo c h i người họ thân tên công báo thân công báo làm người nghĩa khí ngay thẳng cũng là một lòng cầu đạo khương thượng cùng thân công báo mới quen đã thân liền hẹn nhau cùng một chỗ cầu đạo kia thân công báo lâu tại hồng hoang du lịch kiến thức rộng rãi đối khương thượng nói muốn nói thiên hạ đắc đạo c h i sĩ thuộc về tam thanh thánh nhân cùng phương tây nhị thánh nhưng phương tây quá mức xa xôi thái thanh thánh nhân thanh tính vô vi Thượng Thanh Thánh nhân ở xa Đông Hải, chỉ có Ngọc Thanh Thánh Nhân Hải, chỉ Nhân Đông Ngọc núi Côn Lôn xa ở có khương o ả n gần nhất, không bằng n g g cách thượng từ không gì không thể liền theo thân công báo cùng một chỗ h ư ớ n g núi côn lôn chạy đi bây giờ hồng hoàng trải qua t h ư ờ n g triều hơn bảy trăm niên đại trị quốc phú dân phong có lời t r ị đời cầu đạo nói chính là dân chúng sinh hoạt trình độ cao tu đạo mà tìm kiếm trường sinh bất lão người cũng bắt đầu nhiều bởi vậy đợi hai người tới dưới chân núi côn lôn lúc chỉ thấy người kia sơn nhân biển khắp nơi đen nghịt một mảnh khương thượng gặp có như thế nhiều người đến đây cầu đạo thầm nghị cư tiếp như thế không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể ra đầu bị kia nguyên thủy thiên tôn c h ọ n chúng chỉ một thẳng mặt ủ mày trau kia thân công báo chính là cơ linh người thấy tình cảnh này đối khương thượng nói bây giờ mở lớn sơn môn thời điểm chưa đến chúng ta chi bằng đi trước một bước cũng tốt cấp cái tiên cơ khương thượng gật đầu đáp ứng hai người chọn một tháng đêm lặng lẽ hướng núi côn lôn bên trong xuất phát núi côn lôn ngọc hư cung bên trong xiển giáo ngọc thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn tính toán thời gian một chút chúng thánh thương nghị phong thần sự tỉnh liền muốn tiến đến mà thế thiên phong thần người cũng đem xuất thế kia phong thần người bị kia tiên thiên linh bảo phong thần bảng cùng đả thần tiên hấp dẫn tự nhiên đến đây núi côn lôn bái sư học nghệ nhưng mình nhưng là cũng muốn động tác một phen vì vậy liền có thông cáo hồng hoang mở lớn sơn môn sự tỉnh đêm nay nguyên thủy thiên tôn đang lúc bế quan đả toạ đột nhiên bên cạnh tiên thiên linh bảo phong thần bảng cùng đả thần tiên hiện lên một vệ kim quang nguyên thủy tâm niệm vừa động nhưng là mặt mỉm cười đem bên người bạch hạc đồng tử gọi mặt ngữ một phen bạch hạc đồng tử hạ được núi đến đã thấy trong đêm trăng có hai người trong núi hành tàu thầm nghĩ lao ra lấy ta tới tiếp kia thế thiên phong thần người nhưng hôm nay lại đến hai cái nên làm thế nào cho phải bạch hạc đồng tử ám đạo sờ không bằng đem hai người đều đón núi đi từ lao ra tự thân p h â n rõ thế là liền hiện ra thân thể muốn thế là đối quỳ lệ trên đất khương thượng cùng thân công báo hai người nói hai mươi người, người cũng coi như cùng ta ngọc hư cung xiển giáo hữu duyên liền cùng vào môn hạ của ta đi ư ơ nam g thượng lớn tuổi hơn, huynh. sư lớn liền vì i người thụ sủng ngược kinh, vội đi bái đại sủng ngược vàng chín Nguyên thụ thủy sư kêu ba quỷ chín lệ, đi kêu bái sư đại lễ. đ e hai người thu sau, Nam người đại tử làm lấy đồ đệ về sau, lấy đại đệ về cực tiên ông thay thầy truyền nghề. Nam chính ự c c tiên ông chính là tâm địa thiện lương người tất nhiên là tận tâm tận lực dạy bảo hai người kỳ quái là kia khương thượng đối ngọc thành tiên pháp lực l ĩ n h ngộ k ỳ thấp ngược lại là đối một chút binh thư kế sách chiến tranh quyền mưu cơ biến rất có kiến giải mà thần công báo nhưng là hoàn toàn khác biệt trong khoảng thời gian ngắn liền lên lên tới địa tiên sơ kỳ nam cực tiên ông đem việc này báo cáo cùng nguyên thủy nguyên thủy làm sao không minh bạch này là duyên cớ liền nói cho nam cực tiên ông tuy ý gừng tử nha tự mình lựa chọn đình chỉ tiếp tục dạy bảo thân công báo ngọc thanh tiên pháp mệnh trên đó hồng hoang bốn phía du lịch triều đình thương triệu mới thiên tử đáng cơ kỳ danh thụ tân xưng là trụ vương trụ vương sinh uy vũ bất phảm văn v õ song toàn sau khi lên ngôi liền bái văn trọng vì thái sư hoàng phi hổ vì trấn quốc vũ thành vương thống l ĩ n h văn võ bá quan lại có bài kia tướng thương dùng Á tướng bị kiển thượng đại phu mai bách triệu khải vờ vờ là nhất thời tuấn kiệt thương triều có này mọi người vật quản lý tự nhiên là mưa thuận gió hòa quốc thái dân an tứ di c h ắ p tay bát phương phục t ổ n g có tứ lộ lớn chư hầu đông bá hầu khương h o à n sở nam bá hầu ngạc sùng vũ tây bá hầu cơ sương bắc bá hầu sùng hầu hổ mỗi một trấn chư hầu lĩnh hai trăm l h ấ n tiểu chư hầu trúng tám trăm l h ấ n chư hầu t h u thương có câu nói là bụng no thì nghĩ đến hai mươi trụ vương tại trải qua một đoạn thời gian chăm lo quản lý về sau thiên hạ phục hỏng dần dần trở nên bảo thủ đứng lên không còn nghe thấy quần thần ý kiến lại thầm nghĩ hôm nay thiên hạ thái bình chính là hưởng thụ thời khắc liền tại nạp trong ba cung cung hoàng hậu khương thị tây cung phi hoàng thị hinh khánh cung phi dương thị về sau vẫn là không biết thỏa mãn sai người bốn phía tìm kiếm hỏi tham mỹ mạo nữ tử quần thần thầm nghĩ trụ vương gây nên cũng không tính quá phận thế là đối với trụ vương phong cách làm việc cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt một ngày này trụ vương tảo triều đăng điện bởi vì thái sư văn trọng bên ngoài t r i n h phạt chưa về mọi thứ liền do thủ tướng thương dung đại diện thương dung tấu nói thần thương dung co tấu ngày mai chính là ngày mười lăm tháng ba nhân tộc thánh m â u nữ hoa nương nương thánh đản c h i thần mời bậy hạ giá lâm c ù n g nữ hoa dân hương nữ hoa nương nương trụ vương như có điều suy nghĩ hắn cũng là thường nghe nữ hoa tên lại thêm ở lâu trong cùng nghị muốn đi ra đi một chút vì vậy liền ứng cung nữ hoa ngay tại trong triều ca thành chính là thương triều đời thứ nhất quốc vương thương thang sở kiến ngay kế tiếp trụ vương xuất lĩnh văn võ bá quan trùng trùng điệp điệp tiến về c u n g nữ hoa dân hương trụ vương đi tới cung nữ hoa bên trong chỉ thấy trong cung t r ắ n g lệ phi long đi phượng lại có kia lò vàng t h ủ y ai ngân đến phiêu hương trụ vương chỉ xem được â m thầm lấy làm kỳ thầm nghĩ triều ta ca trong cung hãy còn là không bực này hoa lệ trở về nhất định muốn bắt trước một hai lúc này có thủ tướng thương dung đưa hương qua tới trụ vương liền tiến lên tiến hương lúc này đột nhiên có một trận cồn u g phong đánh tới cuốn lên màn hiện ra nữ hoa tượng thánh trụ vương d ư ơ n g mắt thoáng nhìn ở giữa vừa vặn nhìn thấy chỉ thấy kia nữ hoa dung mạo đoan chính thanh nhã quốc sắc dung nhan trụ vương vốn là phạm nhân nơi nào thấy qua như thế x i n h đẹp người lập tức bên trong thần hồn phiêu đãng trận mắt hốc mồm thầm nghĩ cái này nữ hoa nương, nương nhưng ư ơ n n g là có được hảo hảo tiêu chí trâm là cao quý thiên tử giàu có tứ hải dù có lục viện t ă n g cung cũng không có như thế diễm s á c nghĩ đi nghĩ lại nhưng là trợt hiện dâm tâm phân phó hầu giá quan đi văn phòng tứ bảo qua tới các vị đại thần còn nói trụ vương muốn viết văn khen ngợi nữ hoa công đức chỉ nhao nhao tán thưởng đại vương anh minh nhưng là gặp trụ vương vung tay lên tại cung nữ hoa phấn trên vách đ ã làm thơ một bài chúng đại thần đọc đến bài kia thơ chỉ là một cái cái ngây ra như phóng dọa đến mồ hôi lạnh nhỏ dọn nguyên lai trụ vương làm ra thơ là phượng loan bảo c h ư n g cảnh phi thường tấn thị nê kim xảo dạng trang khúc khúc viễn sơn phi thúy sắc phiên phiên vũ tụ ánh hà thường lê hoa đại vũ tranh tiểu diễm thực dược lung yên sính mị trang đạn đắc yêu nhiêu năng cử động thủ hồi trường nhạc thị quân vương trong thơ trước vài câu cũng thế mà thôi cuối cùng hai câu nhưng là cực điểm đùa dẫn sự tình chúng thần làm sao không kinh thương dung bài nói nữ hoa nương nương chính là ta nhân tộc thánh mẫu hộ đến ta thương triều hơn bảy trăm năm thiên hạ nay bệ hạ làm thơ khinh nhuần thánh minh không phải thiên tử tuần du cầu mời c h i lễ còn xin bệ hạ tẩy đi thơ này một lần nữa đốt hương hướng nương nương tỉnh h thúy trụ vương còn đắm chìm trong nữ hoa mà kinh diễm bên trong nơi nào nghe lọt chỉ cười nói trẫm chính là vạn thừa c h i tôn nghe nói ngày xưa nhân hoàng hiên viên hoàng đế lúc tại vị có cựu thiên huyền nữ hạ phảm cùng hoàng đế cộng nghiền kia trường sinh bất lao chi đạo hoặc như nữ hoa gặp thơ này có dạy bảo tại trẫm cũng chưa biết chừng lại nói thơ này chính là ca ngợi nữ hoa tuyệt thế phong thái há có hắn ý d ừ n g một chút lại nói đợi chấm rời đi về sau các ngươi nhưng là ai cũng không cho phép đem thơ này lao đi nếu không chấm định không dễ tha quần thần chỉ âm thầm tiêu khổ trước mắt thái sư văn trọng không ở trong quần thần cuối cùng không tu đạo cao thâm chi sĩ không biết trong truyền thuyết thánh nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại đám người không khuyên nổi trụ vương thầm nghĩ việc này còn phải trước chờ thái sư văn trọng hồi cung đến lúc đó sẽ cùng nhau khuyên trụ vương hướng nữ h a nương nương bồi tội đợi trụ vương cùng văn võ quần thần sau khi rời đi m ộ trước thân xuất tại t ảnh nhưng là xuất hiện hoa cùng nữ hoa bên là o n chính g h là kia p ơ n chuẩn g giáo Tây t Hai chủ đề. r ư đây đạo kia cùng phong chính là hắn kế tác t đồng thời hắn cũng thi pháp mê hoặc trụ vương để trụ vương lưu lại bài này đùa g i ỡ n nữ hoa thi tử vì chính là để nữ hoa đến thúc đẩy lần này phong thần l ư ợ n g kiếp bởi vì nữ hoa là thiên đạo bên ngoài thánh nhân cho nên thiên đạo không quản được nữ hoa làm việc từ nữ hoa đến thúc đẩy phong thần l ư ợ n g kiếp thiên đạo mới cha không được hắn tiểu động tác như vậy hắn liền có thể an tâm bố trí lần này lượng kiếp hậu thủ vì phương tây đại hưng nhu cầu lớn nhất lợi ích chuẩn đề cho là mình làm không chê vào đâu được nhưng lại không biết những gì hắn làm đều bị lăng trì nhìn ở trong mắt chu thân giới lăng trì cho linh châu t ử lau lau sữa ở khoe miệng dầu ánh mắt lóe lên không khỏi mỉm cười cái này chuẩn đề cũng là thật đủ lớn mật bởi vì đã sớm ngờ tới việc này lăng trì cũng không có vạch trần hắn tiểu động tác dù sao đây là thiên đạo cho phương tây đền bù coi như chuẩn đề không có cái này tiểu động tác cũng sẽ không thay đổi đại thế phát triển nhưng chuẩn đề cử động lần này thật rất làm cho người ta chán ghét cũng khó trách rất nhiều hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong chuẩn đề sẽ như vậy làm người ta ghét hơn nữa nữ hoa thế nhưng là nghĩa m g ộ i của hắn chuẩn đề cũng không hỏi qua ý kiến của hắn liền mạo m g ộ i làm xuống việc này nhưng là không thể không giáo hấn một phen nghĩ đến đây lăng chỉ buông xuống linh châu tử để chính nàng đi chơi sau đó liền lấy ra chạy c ắ n bộ u phá vỡ thời không hướng vừa mới trở lại phương tây chuẩn đề đặt xuống chuẩn đề vừa mới trở lại phương tây tâm thần chính là buông lỏng nhất thời điểm làm sao nghĩ đến mình ở trong nhà sẽ còn bị đánh lén thế là làm chạy cán bộ t chiếu vào trên đầu của hắn liên tiếp gõ mấy chục cái về sau chuẩn đề đã là bị nện đầu đầy bao lớn tiếng kêu thảm thiết bên thai không rước hết lần này tới lần khác chuẩn đề không dám nổi giận bởi vì hắn nhận ra đánh hắn đầu là ai vũ khí kia rõ ràng chính là chủ thần tiền bối chạy cán bộ t chuẩn đề tự biết đối lý chủ thần tiền bối muôn giáo hơn hắn hắn cũng chỉ có thể sinh thụ ai bảo hắn coi như thành thánh về sau vẫn như cũng không phải là đối thủ của làng trì đâu cái này đ ố n g nhiên đánh dù sao là chịu định hắn cũng, cũng không dám phản kháng nếu có lần sau nữa định không dễ tha vớt xuống câu nói này chạy cán bộ t bay trở về làng trì trong tay chuẩn đề đau nước mắt giàn ruộng s ờ s ờ đầu đầy bao lớn đúng là không cách nào hết sưng này làm cho trong lòng hắn giật mình lúc này tiếp dẫn cảm ứng được động tĩnh của nơi này đã là chạy tới nhìn thấy sư đệ của mình một đầu bao lớn lập tức giật nảy mình sư đệ ngươi đây là làm sao chuẩn đề l a u nước mắt cười khổ nói đừng đề cập ta làm kiện chuyện sai bị chu thần tiền bối trừng phạt một trận lúc này mới biến thành bộ dáng này chu thân tiền bối tiếp dẫn sinh lòng cảm ứng lập tức biết chuyện này tiền căn hậu quả không khỏi một trận hoảng sợ sư đệ ngươi làm việc quá lô mãng nếu không phải tiền bối rộng lượng chỉ sợ ta phương tây lại muốn đứng trước thai họa ngập đầu sẽ không trên đời không có ai so chu thần tiền bối đối với người ta càng tốt hơn hắn coi như sinh khí cũng sẽ không quá nghiêm khắc trừng phạt chỉ là chuẩn đề sờ lấy đầu đầy bao mặc dù không cách nào hết sưng nhưng vận dụng pháp lực đánh tan đau đớn về sau nhưng là cảm giác như vậy đầu hình còn rất đẹp mắt sư huynh không bằng ngươi cũng giống như ta làm cái như vậy đầu hình a vừa vặn có thể coi như tà phương tây tiêu chí lại nói nữ hoa hôm nay trùng hợp tại hỏa vận động bên trong hội kiến thiên địa nhân tam hoàng nói như vậy là khách khí kỳ thật chính là vì nhìn một chút ca ca của mình phúc hy mặc dù thân phận của hai người dĩ nhiên khác biệt nhưng khai thiên tích địa về sau liền ở tại cùng một cái tiểu sơn cốc tình huynh muội vẫn như cũ tiếp tục kéo dài nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm nữ hoa cũng tới bên này ở c h u n g liên lạc tình cảm bởi vì nhiều năm không thấy ngược lại là cùng ca ca tán gâu cao hứng từ đó không có đem linh thức kèm ở cùng nữ hoa pho tượng phía trên thẳng đến rời đi hỏa vận động mới nhớ tới hôm nay là chính mình sinh nhật ai nha thiếu chút nữa quên hôm nay là sinh nhật của ta cũng không biết lăng đại ca có hay không chuẩn bị cho ta bánh sinh nhật kỳ hỉ nữ hoa đang tự sướng lấy lăng trì chuẩn bị cho nàng sinh nhật nằm s ắ p thể thời điểm thuận tiện liền đem linh thức một lần nữa kèm ở cùng nữ hoa trên pho tượng nhưng là vừa bổ sung liền thoáng nhìn trụ vương viết tại bức tường màu trắng bên trên bài kia thơ vừa nhìn phía dưới dù là nữ hoa thánh nhân t r ì tôn cũng là thẹn giận đầy mặt nhìn triều đ ỉ n h phương hưng mắng lẽ nào lại như vậy bây giờ phong thần gần tới ân thụ vô đạo hôn quân không nghĩ tu thân lập đức lấy bảo đảm thiên hạ phản không sợ thượng tiên ngâm thơ khinh nhật ta rất là đáng ghét nữ hoa đang tại phẫn nộ ở giữa đã thấy một lớn thần một tay đốt hương một tay xách nước đi tới cung nữ hoa bên trong chính là kia đại thương á tướng bị kiền nguyên lai bị kiền chính là trung nghĩa người theo đám người trở lại triều đình trong cung về sau cuối cùng cảm giác trụ vương cử động lần này cực kỳ không ổn thế là thầm nghĩ chính mình vì kia đại thương thần tử vì đại thương quốc vận liền xem như bị trụ vương trách phạt cũng không lo được vì vậy liền muốn tới cung nữ hoa bên trong tẩy đi trụ vương đề thơ bị kiên đốt hương quỳ lại nói thánh mộ nữ hoa nương nương ở trên con dân chính là đại thương á tướng bị kiển nô hoàng hôm nay đối nương nương không tuân theo vạn mong nương nương đừng nên trách bái xong liền dùng nước tẩy đi kia thành cung bên trên trụ vương đề thơ nữ hoa thầm thở dài một tiếng hướng triều đình hoàng cung phương hướng nhìn lại nhưng là gặp tử khí ân quấn hồng quang trung thiên chính là kia thương triều hơn bảy trăm năm đến ba mươi mấy đại quốc quân thống lĩnh vạ dân ngưng tụ mà thành thương triều quốc vận n à y quốc vận quang khí không tiêu tan chủ vương giang sơn tất nhiên là không lo đại thương lập quốc hơn bảy trăm năm đến cuối cùng là nhiều người trung nghĩa trung nghĩa c h i khí chính là hạo nhiên chính khí tự có thể hội tụ thành quốc vận dù là nữ hoa thánh nhân tri tôn cũng là không muốn trực tiếp xuất thủ hỏng đi nhân tộc đế vương khí vận lấy phá hư tự thân công đức Nghĩ nghĩ nữ hoa đưa tay vung lên một đạo thất thải quang mang bay về phía bị kiền bị kiền đang tại bận rộn nhưng là không biết trên người mình biến hóa nữ hoa trở lại hoa hoàng cung bên trong phân phó môn hạ đồng tử áng mây đi tuyên hiên viên phần bên trong ba yêu yết kiến hiên viên phần bên trong ba yêu chính là một cựu vĩ hồ ly tinh một cựu đầu c h i kê tinh một ngọc thạch t ỷ b à tinh ba yêu tại vốn là trong núi không tên tiểu yêu một nghìn năm trăm t r ư ớ c trong lúc vô tình đi tới nhân hoàng hiên viên phần bên trong có thể ngày đêm hấp thu hiên viên nhân hoàng c h i khí luyện hóa tự thân yêu khí 500 năm trăm n ă m trước biến hóa vì ba vị nữ tử từng cái có kia dung nhan chim s a cá lạn hoa nhường nguyện thẹn chi dung đều vì kia điệu tiên sơ kỳ tu vi ba yêu theo áng mây đồng tử tới hoa hoàng cung bên trong thấp thỏm bất an trong lòng chỉ quỳ d ạ ả m xuống đất b á i nói nương nương và thuế nữ hoa nói ba yêu nghe ta mật chỉ thành thang vọng khí ảm đạm làm mất thiên hạ phượng ghế kỳ sơn tây trù đã sinh thánh chủ thiên ý đã định khí số cho phép người ba yêu có thể ẩn hẳn hắn yêu hình nương nhờ công viện mê hoặc quân tâm chờ võ vương phạt trụ lấy trợ thành công không thể giết hại chúng sinh sau khi chuyện thành công khiến cho ngươi các loại cũng thành chính quả nữ hoa có lời ba yêu từ đều tử lập tức ba yêu dập đầu tạ ơn hướng thương c h i ề u mà đi chuyến đi này liền mở ra phong thần lượm kiếp chương bốn trăm bảy mươi nữ hoa ghen ghét hai họa linh châu tử nữ hoa bàn giao h i ê n viên phần ba yêu về sau liền chạy đi chủ thần giới nhìn thấy lăng trì về sau thở phì phò hướng bên cạnh hắn chỗ ngồi ngồi xuống cũng không nói lăng ờ chỉ k h é p cười một tiếng ngươi cũng động thủ còn cùng ta cái này báo hủy khuất gì ta chính là sinh khí nữ hoa hừ nhẹ một tiếng ta nhưng là thánh nhân kia trụ vương một p h à m nhân lại dám nhục nhã ta thật sự là tức chết ta cùng một cái sắp chết người so đo nhiều như vậy làm cái gì lăng chỉ cười nói nhanh đừng nóng giận ta cho ngươi làm hoa quả bánh gà tổ ăn nghe được hoa quả bánh gà tổ nữ hoa ánh mắt sáng lên nhưng như cũ đem đầu hốn éo hử k i a trụ vương thật là đáng chết lăng trì bất đắc dĩ cười một tiếng vỗ v ô ngồi ở chân của mình bên trên gặm bánh bao linh châu tử ra hiệu nàng đi an ủi một lần nữ hoa linh châu tử rất thông minh lập tức từ lăng trì trên đ u ổ i nhảy xuống bỏ đến nữ hoa trên đ u ổ i nói nương nương đừng nóng giận ngươi nếu như chán ghét trụ vương ta đi giết h ắ n giúp nương nương c h ú t giận chớ nói nhảm tại sao có thể tùy tiện liền giết người về sau không cho phép nói lời như vậy nữa biết không nữ hoa mặc dù nghe rất thư thái nhưng vẫn là phê bình linh châu tử vài câu linh châu tử biễm ngôi à biết rõ ngươi cái này muốn biết bộ dáng sao nữ hoa vua xuống linh châu tử cái mông nói ta xem ngươi chính là thiếu giáo huấn bây giờ phong thần lượng kiếp sắp nổi tây chu sẽ thay thế thương triều ngươi nếu như thật muốn vì ta chút giận liền đi đầu thai c h u y ể n thế giúp tây chu đem thương triều diệt đi đến lúc đó đã giúp ta xả giận cũng có thể thành cái chính quả không đi linh châu tử lập tức từ nữ hoa trên đùi nhảy xuống liền muốn chạy trốn không đi cũng phải đi nữ hoa làm sao làm cho nàng chạy lập tức đem nàng bắt lại lập tức một điểm liền gặp nàng một lần nữa biến thành một viên linh châu nữ hoa đem linh châu nắm trong tay nói ta sẽ vì ngươi tìm một người tốt đến lúc đó tự sẽ có người dẫn đạo ngươi ngươi cứ yên tâm chính là linh châu tử không ngừng dãy giụa nghĩ muốn chạy trốn nhưng nàng nơi nào chạy thoát được nữ hoa lòng bàn tay chỉ thấy nữ hoa phong bế nàng lục thức tính cả ký ức cùng nhau phong ấn liền đem nàng đưa vào nhân g i a n lan g chỉ ngốc một lát nói ngươi làm sao đột nhiên muốn cho linh châu t ử c h u y ể n thế linh châu tử cả ngày ở tại trù thần giới ăn uống miễn phí trên một điểm vào tâm đều không có lại tiếp tục như thế sớm muộn biến thành phế vận nữ hoa nói lần này phong thần lượng kiếp là một lần làm cho nàng tiến tới cơ hội tốt bỏ lỡ sẽ rất khó lại có dù sao có ngươi ta bảo vệ nàng cũng sẽ không có việc hãy để cho nàng thử một chút đi lăng trì lắc đầu nói coi như thành thiên đ ỉ n h chính thần lại như thế nào so được với lúc này tiêu g i a o khoái hoạt ta xem ngươi chính là không thể gặp nàng luôn là chờ ở chủ thần giới vui đùa ta mới không có nữ hoa trợn mắt chừng một cái trong lòng tự nhủ ta đều không thể mỗi ngày kể cận ngươi linh châu tử lại có thể ừ chỉ cần nàng qua so với ta tốt ta liền chịu không được hiện tại tốt lại không có người có thể kể cận ngươi, ngươi là ta lại nghĩ một chút quay đầu ta thay tìm thánh phải nhân thay chăm sóc lô i miễn cho lăng đại ca tự thân xuất thủ, vậy liền n lăng thân h châu cho thủ, h ca được xuất tử, tự vậy k n g bù m ấ trấn Nô! nguyên tử không để ý tới thế sự phương tây nhị thánh quá xa tam thanh bên trong lão tử thanh tĩnh vô vi không yêu lẫn b ả o thông thiên tiệt giáo nhưng là cùng t h ư ờ n g triều khí số nối liền thành một thể cũng là không nên nguyên thủy sâu sẽ thuận thiên mà làm lại tay cầm phong thần bảng chắc chắn đỡ tuần diệt thương là hán hai đoá hoa n ở đều biểu một nhánh lại nói trụ vương bởi vì dân hương về sau trông thấy nữ hoa mỹ mạo sớm tối tư tưởng mất ă n mất ngủ mỗi gặp lục viện tam cung đúng như b ụ i cơm đất canh không chịu nổi nhìn chăm chú cuối cùng hướng đem việc này không yên lòng nghi ngờ buồn b ự c không vui chúng thần tất nhiên là biết rõ duyên cớ nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng khuyên bảo chỉ ở mong mỏi xa như vậy trinh bên ngoài thái sư văn trọng nhanh trở lại có câu nói là đất nước sắp diệt vong thất r a gian định không phải sao đại thương hướng cũng liền ra hai vị chính là ngự tuyên trung gián đại phu phí trọng vư hồn hai người trước kia thái sư văn trọng tại triều hai người sống được nơm nớp lo sợ sợ đưa tới văn trọng ghen ghét bây giờ văn trọng không ở hai người mọt nghi ngờ thánh thông s à m luôn đ i n h mọt chủ vương không co không theo thời gian cũng là thoải mái không ít chỉ ở nghị thầm văn trọng vĩnh viễn không trở về mới tốt hai người tất nhiên là biết rõ chủ vương suy nghĩ trong lòng nhưng lại cho hai người một trăm cái lá gan cũng không dám đánh nữ hoa thánh nhân chủ ý hai người ngày nhớ đ ê m mong như thế nào mới có thể đạt thành chủ vương tâm nguyện trải qua một chút thời gian suy nghĩ cuối cùng linh quang nói lên nghĩ ra một ý kiến ngay hôm đó phí trọng tiến lên tàu nói bệ hạ chính là vạn thừa c h i tôn giàu có tứ hải đức phối nghiêu thuấn cái gọi là trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh mặc phi vương thần bệ hạ có thể truyền một chỉ ban hành tứ lộ chư hầu mỗi một trấn tuyển mỹ nữ trăm tên lấy mạo xương vương đ ỉ n h dì lo thiên hạ tuyệt sắc không vào vương tuyển ư c h ụ vương nghe xong tim rồng cực kỳ vui mừng nói k h a như chỗ châm chỉ, hợp định h tấu rất hợp châm ý. Ngay sau đó định ban xuống ý. ý Ngay ban n đó n quần g có thế ầ lần n khuyên giảng, nói cử động lần này hao người tốn không đau đ hao của, khổ chăm hại cử một mà nhưng Đối mặt t quần ầ n phản đối, trụ v ơ cuối cùng còn chưa tới ngu ngốc cực cùng, ngu tới rơi phải niệm tình trạng, rơi vào đường cùng, đành phải đem ý niệm trong độ đem vào ý lại ò n xuống. Như thế nhưng g đẻ thế l qua mấy năm trụ vương trong lòng càng nhàm chán nói chung đối với thường nhân mà nói càng là không thể được lại càng là muốn có được trụ vương từ cũng ra không được ngoài ý m u ố n cả kia triều chính cũng là vô tâm quản lý chỉ giao cho phí trọng v ư u hồn hai người hai người chính là vớt đuôi ngựa người có bản lĩnh gì chỉ đem triều đình chỉnh cái chương khí mù mịt lòng người tan dã một ngày này nhưng là chúng chư hầu vào triều ca hành hương thời điểm thiên hạ tám trăm chư hầu tại tứ đại chư hầu dẫn đầu dưới cùng đến đến triều đình trong cung chúng chư hầu cũng là biết rõ phí trọng v ư u hồn chính là trụ vương sùng thần chỉ từng cái chuẩn bị một phần hậu lễ đưa cho hai người chỉ có kia ký châu chư hầu tô hộ chính là cường đang không thiên vị người không để ý đến nơi đây nhưng là đưa tới phí trọng v ư u hồn hai người ghen ghét âm thầm hạ quyết tâm không cho tô hộ sống dễ chịu ngay kế tiếp phí trọng v ư u hồn hai người hướng trụ vương góp lời nói chúng thần nghe ký châu hầu tô hộ có một nữ tên là đắc kỷ có được thiên hương quốc s á c không ở kia thánh mẫu nữ hoa nương nương phía dưới vậy hạ sao không tuyên hắn vào cung cũng tốt một thường tâm nguyện lại nói vậy hạ lần này chỉ triệu một nữ cũng không phải hao người tốn của cử chỉ các vị đại thần cũng là phản đối không được trụ vương nghe xong kia tô đ á t kỷ có nữ hoa trì d u n g con mắt đều tại tòa ánh sáng liền lập tức triệu kiến ký châu hầu tô hộ nói rõ việc này tô hộ nghe xong trụ vương lời nói mặt lộ vẻ khó xử quỳ lại nói bệ hạ coi trọng tiểu nữ vốn là tiểu nữ vinh hạnh bất quá tiểu nữ thở nhỏ gả cho tây bá hầu trưởng tử bá ấp hảo có câu nói là một nữ không gả hài phu còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra c h ụ vương nghe n h i ễ u chặt mày lên hắn lúc này coi như cái minh quân loại kia trắng trận cướp đoạt dân nữ sự t ì n h tất nhiên là làm không được huống hồ đối phương vẫn là hai đại chư hầu trong đó tây bá hầu cơ sương cảng là trời dưới tứ phương chư hầu một trong phía dưới có được hai trăm tiểu chư hầu thế lực vì thiên hạ tám trăm chư hầu số một phí trọng v ư u hồn hai người có thể nào để cho mình khổ tâm thiết kê âm mưu thất bại lập tức phí trọng tiến lên nghiêm nghị nói vậy hạ thiên c h i kiêu tử vạn thừa c h i tôn coi trọng tô đát kỷ là ngươi vinh hạnh tây bá hầu nơi đó bệ hạ một đạo thánh chỉ là đủ ngươi như thế từ chối thật sự là dụng ý khó g i tô hộ vốn là phiền muộn không chịu nổi nghe vậy càng là giận dữ thầm nghĩ hết thể đều là ngươi đ ợ i hai người dở cho quỷ lập tức đứng thẳng lên chỉ vào phí trọng vưu hồn hai người mắng to nói các ngươi yêu nghiệt hại nước hại dân phụng định hót lời nói làm hại bệ hạ vào bất nghĩa thực sự nên chu tô hộ lâu làm nhất phương chư hầu lúc này từ cũng có mấy phần uy nghiêm chỉ dọa đến phí trọng vư u hồn hai người vội vàng quỳ trụ vương trước mặt thỉnh cầu trụ vương bảo hộ trụ vương trong lòng vốn là hết sức khó chịu chỉ nghiêm nghị nói ngươi không đồng ý cũng coi như còn tại trong cung trách cứ còn thể thống gì tô hộ chính là trực thần lập tức lời khuyên bảo nói bệ hạ làm làm theo nghiêu thuấn vi thần chi biểu dẫn đầu nay chịu gian nhân che đậy đi bực này thương thiên hại lý sự tình sợ thương gia hơn bảy trăm n ă m cơ nghiệp tất từ bệ hạ hôn l o ạ n vậy là người ba phần lửa húng chi trụ vương lập tức chủ vương giận dữ vỗ bàn đứng dậy nói quân muốn thần chết thần không thể không chết thúng chọn những một nữ làm hậu phi h ư nói xong dừng một chút nói người tới lập tức gáp giải tô hộ ra khỏi thành mệnh thứ ba giữa tháng đem đ ắ t kỷ đưa tới triều đình nếu không binh phát kỳ châu săn bằng tô hộ toàn tộc tô hộ ra khỏi thành về sau thầm nghĩ bây giờ thái sư văn trọng viễn t r ì n h hai quyền làm nước chủ vương bất t ì n h quỹ ta như liền như vậy đưa lên đ ắ t kỷ về sau hôn quân thất đức sợ là người hậu thế đều nói ta dùng con gái sắc đẹp mê hoặc quân vương lưu lại tiếng xấu thiên cổ lại có bọn gia tướng nghe được việc này khuyên tô hộ tự lập tô hộ l ử a g i ậ n phía dưới cũng không nghĩ nhiều thầm nghĩ chính mình dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong phản ra triều đình mà đi cũng tốt hơn chịu gian nhân bài bố thế là lấy tới văn phòng tứ bảo tại triều ca n g õ môn phía trên đề thơ nói quân hỏng thần cương có bại ngũ thường ký châu tô hộ vĩnh không hướng thương sau đó cùng người khác ra tướng cùng một chỗ, dùng người chạy về ký châu người tướng rụng ngợi đi. ký ra một mà về lúc ạ i nói vương dưới Giờ vương cơn thịnh nộ, trụ trách cứ、tô、hộ. h tô p t thanh tỉnh tới, này xuống ũ này g l cảm t h ấ có ngọ h h i ề u k ô n ổn, nhưng môn quan tướng tô hộ đ ể thơ phản sự tình báo lên trụ vương vừa nghe mắng to như thế c h u a t ặ c chấm đính hôn trinh tất diệt h ắ n nước phí trọng vư u hồn hai người nghĩ thầm chính mình hôm nay quyền thế toàn bộ bái trụ vương ban tặng như trụ vương viễn t r ì n h mà chính mình lưu thủ triều đình sợ là những đại thần khác không sinh nuốt chính mình lập tức vưu hồn tiến lên tàu nói bệ hạ chính là thiên tử thủ hạ manh tướng vô số làm gì thân trinh phái một lớn đem tiến đến là được nghĩ rằng tô hộ tôn tép nại g nhép cũng l ê n không là cái gì sòng gió phí trọng cũng là trước mắt nói kia tô hộ chính là cùng tây bá hầu cơ xương v ị thân r a bệ hạ sao không lấy cơ xương viễn t r ì n h thứ nhất bình định phản loạn thứ hai cũng tốt để cơ xương cho thấy trung tâm Chủ vương nghe vậy đại hỷ đặc chỉ làm cho tây bá hầu nắm việt đến chuyên t r i n h phạt từ đây đại thương lập quốc hơn bảy trăm n ă m đến từ đại loạn cuối cùng kéo lên màn mở đầu lại nói kia tây bá hầu cơ x ư ơ n g tinh thông phục hy b ắ t quái chính là đại thương có tên hiền nhân thống lĩnh đại thương hai trăm chư hầu chỉ hạ dân phong vật phụ văn võ cả s ả n h đường giờ phút này bị trụ vương đích thân chọn vì thảo phạt ký châu đại nguyên soái cơ x ư ơ n g chỉ âm thầm kêu khổ nhưng vương mệnh làm khó cơ sương cũng không thể không tử liền liên hợp ký châu sở thuộc nam bá hầu sùng hầu hổ lại tận lên trăm vạn đại quân hai phe tổng hợp tập trăm vạn đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp hướng ký châu đánh tới ký châu bất quá một châu chi địa như thế nào ngăn cản hai đại t r ư hầu ngay cả tay công kích rất nhanh ký châu đại quân đã bị vây quanh ở ký châu dưới thành ngay cả tô hộ con trai độc nhất tô toàn bộ chúng cũng bị kia nam bá hầu sùng hầu hổ đệ sùng hắc hồ bắt kia tô đát kỷ giờ phút này chưa bị ngàn năm cựu vĩ hồ bán thân quả nhiên là mỹ mạo thiện tâm giờ phút này nghe được phụ huynh sự t ì n h lúc này bái kiến tô hộ nói phụ thân đại nhân ở trên tiểu nữ bất hạnh bị kia trụ vương vừa ý mà dẫn đến hai nước khai chiến huynh trưởng bị bắt phụ thân lo lắng bách tính trôi giạt khắp nơi tiểu nữ trong lòng thực sự không đành lòng còn xin phụ thân liền như vậy hộ tống tiểu nữ vào kinh cũng tốt lắng lại ký châu nơi này c ă n qua cứu được huynh trưởng tô hộ nước mắt tuân đầy mặt nói vì đại t r ư ở n g phu người đứng ở giữa thiên địa bên trên không thể khuyên giảng quân vương rời xa tiểu nhân dưới không thể hộ vệ con cái sinh hoạt không lo vi phụ trong lòng thực sự khổ sở a đ ắ t kỷ cũng là khóc dòng nói phụ thân cũng không cần quá ưu phiền tiểu nữ tiến cung sau ổn thỏa khuyên nhủ trụ vương thân hiền thần xa tiểu nhân t r ả ta đại thương tươi sáng c ắ n khôn bây giờ ký châu bị vây tô hộ cũng là biện pháp không nhiều thẩm nghĩ kia trụ vương nếu là thật sự có thể bởi vì đ ắ t kỷ mà thay đổi qua tới ngược lại vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt lập tức bên trong liền dưng dưng đáp ứng ngay kế tiếp tô hộ mở cửa thành ra xin hàng cơ xương bản cùng tô hộ chính là thân gia giao tình không cạn giờ phút này thấy tô hộ cùng đ ắ t kỷ đương nhiên sẽ không khó xử hai người cùng ký châu bách tính chỉ thở dài một tiếng sai người thả tô toàn bộ c h u n g mệnh tô hộ nhanh chóng hộ vệ đ ắ t kỷ lên kinh tô hộ đ ắ t kỷ cả đám người lên triều ca trên đường đợi đi tới ân châu địa giới bị chờ trong đó ngàn năm cựu vĩ hồ gặp gỡ chỉ thấy một trận yêu phong bay qua cựu vĩ hồ liền đã phụ trên người đắc kỷ đang chờ hấp thụ đắc kỷ hôn phách đã thấy đát kỷ hồn phách đột nhiên biến mất không còn t â m tích c ử u vĩ hồ quá sợ hãi lại chợt nghe một tiếng ngươi lần này đi một mực mê hoặc trụ vương không thể hại người tính mạng để tránh thai họa ra thân tự chịu diệt vong c ử u vĩ hồ vạn phần hoảng sợ liền vội vàng hỏi xin hỏi là vị nào tiền bối nhưng là không người trả lời c ử u vĩ hồ đợi lâu không thấy trả lời nhưng là suy tư ta lần này chính là phụng nữ hoa nương nương tên làm việc người này mạnh hơn còn có thể mạnh hơn nữ hoa nương nương、ừ. sau lưng ta là thánh nhân mới không nghe ngươi cái này hạ người giấu đầu lòi đôi mê hoặc c ử u vĩ hồ hạ quyết tâm đắc kỷ c ử u vĩ hồ vào kinh về sau t i ê u chủ vương nhìn thấy đắc kỷ quả nhiên là có được vũ mị xinh đẹp như biển đường túy nhật lê hoa đ á i vũ nũng nịu phong tình vạn trùng cùng nữ hoa trong lúc này đoàn trang tú lệ so sánh lại là có một phen đặc biệt tư vị trong lòng tất nhiên là vui vẻ không hiểu lập tức bên trong liền phong đắc kỷ vi quý phi lại miễn tô hộ tội cũng thăng liền ba cấp đ ắ t kỷ vì phi về sau mình là nắm tôn nữ hoa ý chỉ bại hoại trụ vương triều cường hỏng cái này đại thương khí vận phế hoàng hậu khoét mắt pháo thủ ban được chết nhị tử sau vì xiển giáo quảng thành tử cùng xích tinh tử cứu tạo bao cách thiết sái b u ồ n hại chết thương dung mai b á các loại một đ á m chính trực đại thần lại tạo l ụ c đài t i ể u trì nhục lâm lấy cung cấp hưởng lạc trụ vương bị đ ắ t kỷ mê đến thần hôn điên đảo đối đ ắ t kỷ lời nói không có không cho phép lại không chút nào cảm thấy mình cử động đã đem mình và đại thương cơ nghiệp từng bước một kéo hướng hủy diệt v ư ợ t sâu lại nói kia xiển giáo đệ tử trung nam sơn vân trung tử bởi vì lâu cùng n h â n tộc người ở trung và năm qua ngày ngày chịu trung nam sơn phụ cận thương t r i ề u bách tính tế bái chính là hạng người lương thiện không đành lòng gặp đát kỷ bại hoại triều cương sinh linh đồ thán thầm nghĩ mặc dù thiên ý như thế chính mình vì cầu yên tâm thoải mái nhưng cũng là muốn làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh thế là dựa theo trong tay mình hậu thiên linh bảo cự khuyết kiếm bộ d á n g tu một thanh kiếm gỗ chỉnh trụ vương để mà trừ yêu chỉ là kiếm này về sau lại bị trụ vương tiêu hủy vân trung tử nghe được tin tức này về sau chỉ thầm than một tiếng từ đây bế quan không hỏi thế sự Chương 471, Na Cha Na đại thương trần đường quan có một tổng binh họ lý tiên tĩnh bị ngọc hư cung xiển giáo phó trưởng giáo nhiên đăng thu làm ký danh đệ tử có kia địa tiên hậu kỳ tu vi sau bị nhiên đăng để lại núi phụ tá trụ vương cưới vợ ân thị sinh ra nhị tử trưởng tử kim cha b á i xiển giáo văn thủ quảng pháp thiên tôn vi sư con thứ mộc cha b á i phổ hiển chân nhân vi sư sau ân thị lại có mang thai nhưng là ba năm lẻ sáu tháng cũng không sinh sản lý tính trong lòng rất là sầu lo sợ chớ là yêu quái chi lưu một ngày này ân thị mộng thấy một lại manh vừa đáng yêu tiểu nữ hài hướng mình đi tới đang tự mừng d ỡ hỏi thăm đã thấy cô bé kia tiến vào chính mình ôm ấp không thấy ân thị sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn không nghiêng vậy mà sinh hạ một cái viên thịt đến lý tĩnh nghe nói vội vàng đến tới s ư ơ n g phòng tay cầm bảo kiếm chỉ thấy trong phòng một đoàn hương khí đầy phòng dị hương có một viên thịt quay tròn xoay tròn như vòng lý tĩnh kinh hãi chỉ nói là yêu quái hướng viên thịt bên trên một kiếm chém tới hoạch nhưng có tiếng viên thịt bị đánh mở nhảy ra một đứa tiểu hài nhi đến đầy đất hồng quang mặt như thoa phấn trên người vây quanh một cái yếm đỏ kim quang s ạ mục chính là bị nữ hoa ném dưới linh châu tử linh châu tử từ viên thịt bên trong đi ra nhanh chóng dài đến kiếp trước lớn nhỏ chỉ là linh châu tử sắc mặt hết sức khó coi chỉ vào lý tính cái mũi liền mắng ngươi người này thật vô lễ vì sao muốn chặt ra viên thịt thật tình không biết ta đang tại hấp thu pháp lực nguyên lai phàm là thần tiên truyền thế một thân tu vi ký ức nhưng là không có cách nào sống lại đành phải về sau lại tu luyện từ đầu có lẽ có đại cơ duyên lúc lại đi tìm về nhưng nữ hoa cuối cùng không đành lòng linh châu tử chịu này khổ sở thế là chỉ phong ấn linh châu tử ký ức nhưng là đem pháp lực bám vào kia linh châu t ử chuyển thế nhau thai phía trên làm cho linh châu t ử sau khi sinh hấp thụ nữ hoa cũng là tính tới lý tính phong cách làm việc nhưng hết thể đều có duyên phận cải biến không được linh châu t ử giờ phút này lại chỉ có kia kim tiên sơ kỳ tu vi cũng khó trách sẽ chỉ vào lý tính cái mũi chửi h ầm lên lý tính giận dữ thầm nghĩ ngươi có phải hay không yêu quái giờ phút này ta còn không biết nhưng ngươi vừa ra đời liền giận mắng phụ thân về sau nhất định là cái gây chuyện chủ trước mắt làm hảo hảo quản giáo miễn cho về sau vì ta một môn mang đến thái họa vì vậy nói x u ấ t sinh không bái phụ thân hôm nay nhất định muốn giáo huấn một phen nói xong cũng phân phó tả hưu áp linh châu tử quỳ xuống muốn người trong nghề pháp linh châu tử như thế nào chịu phục một mặt hai cước đạp ra ngoài kia hai tên gia tướng liền bị đạp bay rớt ra ngoài nện đ ứ t một mặt tường viên chết thảm tại chỗ linh châu tử chính là vừa ra đời k h ô n g chế không tốt tự thân lực đạo giờ phút này vậy mà thấy mình đánh chết người cũng là sợ hãi không thôi lý tĩnh sắc mặt tái xanh máng yêu nghiệt nhận lấy cái chết thẳng kiếm liền hướng linh châu tử đâm tới linh châu tử giờ phút này còn không có lấy lại tinh thần làm thế nào biết tránh né mắt thấy là phải bị đâm t r ú n g mất mạng đáng thương ân thị vừa mới sinh hạ linh châu tử thân thể suy yếu mọi mệnh không chịu nổi lại bị này hay thay đổi cho nên lại nói không ra lời chỉ hai mắt nước mắt rủ xuống trơ mắt nhìn cha con tương tản nhưng vào lúc này một đoá bạch liên hoa từ phương xa bay tới nâng lý tĩnh bảo kiếm lý t ĩ n h vậy mà đâm không xuống cũng biết gặp phải cao nhân chỉ chắp tay nói cao nhân phương nào lý t ĩ n h cung kính bội tiếp còn xin hiến thân vừa thấy chỉ thấy một bạch di đạo nhân phiêu nhiên mà tiến tự có một phen tiên phong đạo cốt bộ dáng lý t ĩ n h nhìn thấy đạo nhân kia vội vàng bái nói trần đường quan lý t ĩ n h bái kiến sư thúc sư thúc kim an người này chính là kia ngọc thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn xiển giáo môn hạ mười hai kim tiên một trong thái ớt thiên tôn phụ nguyên thủy mệnh lệnh đến đây thu linh châu tự làm đồ đệ thái ớt thiên tôn nói kẻ này cùng ta xiển giáo hữu duyên nay chuyên tới để thu chi làm đồ đệ lý t ĩ n h nghe xong xứng sở không thể tin được cái này nghịch tử vậy mà biết đạt được sư môn coi trọng mặc dù bất mãn trong lòng nhưng cũng không có cách nào đành phải đồng ý xuống tới thái ớt thiên tôn hướng lý t ĩ n h hỏi qua linh châu tự tình huống nhân tiện nói kẻ này liền đặt tên là na cha a nói xong thái ớt thiên tôn lấy ra một đầu màu đỏ dài lăng một đôi bánh xe cùng một đem trưởng thương đưa cho na cha nói này lăng tên là hôn thiên lăng có thể buộc chặt vạn vật này vòng tên là phong hòa luân có thể lên thiên hạ địa tốc độ cực nhanh thương này tên là hỏa t i ề m thương có thể phát ra tam mội chân hỏa này tam bảo đều là linh bảo cấp bậc coi như là lễ ra mắt của t h ầ y a na cha trí nhớ kiếp trước còn chưa khôi phục lại gặp thái ớt thiên tôn mặt mũi hiền lành xuất thủ bất phàm liền đi ba quỷ chín lệ đại lễ bái thái ớt thiên tôn vi sư thái ớt thiên tôn gặp sự tình hoàn tất tự muốn về ngọc hư cung phục mệnh chỉ phân phó na cha hảo hảo ở lại trong nhà đưa tiễn thái ớt thiên tôn lý tính xem ở sư môn trên mặt mũi đối na cha ngôn ngữ nhiều hơn mấy phần kiên nhẫn cùng bao dung na cha gặp hắn thái độ chuyển biến tốt đẹp cũng sẽ không lại sinh hạn khí bắt đầu đi quen thuộc sau này mình sinh hoạt hoàn cảnh thời gian bất chi bất giác trôi qua ba năm từ na cha bị thái ớt thiên tôn thu làm đồ đệ về sau mỗi ngày tại trần đường quan phi ưng chó săn tự giải trí làm cho trần đường quan người nghe xong na cha danh tự liền chạy mất dạng xưng na cha vì hôn thế tiểu ma nữ lý t ĩ n h từ na cha lúc sinh ra đời đợi cùng với kết thù kết toán hai cha con một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt nhưng lý t ĩ n h bây giờ tu vì không bằng na cha lại không có na cha nhiều như vậy bảo bối tốt có thể công có thể thủ còn có thể chạy lý t ĩ n h chỉ ở âm thầm kêu khổ nơi nào giáo hơn đến na cha thế là cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt nghe từ na cha làm ẩu cũng may na cha chỉ là ham chơi cũng không có làm cái gì làm sằng làm bậy sự tình chỉ là trêu đến lý t ĩ n h cùng ân thị thỉnh thoảng tiến đến tìm người bội tội thống khổ không chịu nổi. một ngày này na cha nhưng là cảm thấy tại trần đường quan bên trong chơi chán vụ trộm chạy đến quan ngoại chơi đùa đợi đi tới cựu loan hà bên cạnh chỉ thấy nước sông song xanh quần quận nước biết quần quận thế là rất là mừng rỡ chỉ chạy đến trong sông cởi xuống hôn thiên lăng tắm rửa kia cựu loan hà chính là ở vào đông hải cửa biển phía trên hôn thiên lăng lại là tiên thiên linh bảo na cha đem kia hôn thiên lăng đặt ở trong nước chỉ đem kia đông hải nước biển đều chiếu đỏ bày d a ở giữa tất nhiên là giang hà lắc lư đông hải nước biển đều bị q u ấ y đông hải long vương ngao quang không biết là duyên cớ nào chỉ gọi kia tuần hải dạ xoa tiến đến xem xét đi tới trên mặt biển thấy là na cha tại kia tắm rửa chỉ vội vàng kêu lên nữ hoa hoa kia tại lằm rớt nhanh lên bờ đi na cha gặp có người kêu to chính mình nhìn lại chỉ thấy kia dạ xoa lam diện chú phát rất là kinh khủng na cha giờ phút này tắm đến đang vui tự nhiên không chịu như thế liền đi chỉ thuận miệng nói quái vật kia đừng muốn kêu to đợi bản tiểu thư tẩy xong tự nhiên sẽ đi dạ xoa giận dữ nói ta chính là thiên đế ban cho tuần hải dạ xoa ngươi sao mắng ta quái vật hôm nay không thiếu được muốn cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái nói xong vung lên trên tay đồ bữa chỉ hướng na cha bộ tới na cha lúc nào sợ qua đánh nhau gặp dạ xoa qua tới chỉ cười to nói đây chính là chính ngươi tìm chết nhưng không trách được ta nói xong gỡ xuống trên tay càn khôn quyển liền hướng dạ xoa đập tới dạ xoa chính là đ ị a tiên trung kỳ tu vi làm sao có thể ngăn cản mắt thấy là phải mất mạng đột nhiên gặp một đạo bạch sắc quang mang bay tới thẳng nâng c à n khôn quyển cứu dạ xoa một mạng dạ xoa đến trốn đại nạn chưa tình hồn vội vàng trốn về lòng cung đi na cha thấy mình kích mà vô công ngay bình thường tại trần đường quan u y phong quen chỉ hét lớn là ai hỏng bản tiểu thư chuyện tốt lại ra gặp một lần tiếng nói vừa dứt chỉ thấy một bạch dĩ thanh niên ngồi ngay ngắn ngũ sắc tường vân phía trên từ trời bên trên bay tới gặp na cha trong mắt lóe lên mỉm cười nói là ta hỏng chuyện tốt của ngươi ngươi muốn thế nào người tới chính là lăng trì trước đây nữ hoa đem linh châu tử ném hạ giới chuyển thế đầu thai lăng trì liên tiếp ba năm không gặp được linh châu tử ít nhiều có chút tưởng niệm mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi liền chạy tới trần đường quan đến xem nàng lại không nghĩ rằng vừa tới đến trần đường quan liền thấy chuyển thế vì na cha linh châu tử đang tại hành hung thế là xuất thủ ngăn cản nàng một bên khác na cha nhìn thấy người tới trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc luôn cảm thấy người này rất là quen thuộc rồi lại nhớ không nổi ở đ â u gặp qua r ứ t bỏ những n à y na cha thấy người này có thể nhẹ nhàng ngăn trở c ả n khôn quyền công kích chắc hẳn bản sự không thấp nên cũng không dám lô mãng chỉ nói bản tiểu thư ở đây tắm rửa đánh nhau liên quan gì đến ngươi muốn tới chặn ngang một cước làm gì lăng c h ỉ nghe được na cha ngôn ngữ nhốn mày trong lòng tự nhủ n h à đầu này trước kia nhiều nhất chính là nghịch ngợm làm sao chuyển thế sau trở nên điêu ngoa như vậy tùy hứng vô pháp vô thiên hôm nay tất nhiên bị ta gặp phải không thiếu được muốn gõ một phen làm cho hắn biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân về sau cách đối nhân xử thế thu liễm một chút đường thật đã thành bị làm hư hùng hải tử ngay sau đó lăng chỉ trong mắt hơi híp nói ta đã cắm một ước ngươi lợi sao na cha nghe được mắt trợn trắng l ờ i này nhưng là làm mình trước kia tại trần đường quan thường nói à nghĩ đến chính mình độc quyền bị trộm dùng na cha cả giận nói ngươi người này thật không biết xấu hổ b ả nói tiểu thư không thiếu được muốn giáo người một giáo người muốn không hấn phen. được n xong liền d ơ lên càn k h ô n quyển làm bộ m u ố n nện lấy lăng chỉ tu vi na cha coi như mạnh hơn gấp mười lần cũng là hồn công tất nhiên là hoàn toàn không sợ hoàn toàn thất vọng chỉ ngươi điểm này trình độ cũng chỉ có thể khi dễ trần đường q u a n những cái k i a tay không tất sắt dân chúng nói xong lăng chỉ cố tình thâm châm lắc đầu na cha đứa nhỏ tâm tính nơi nào nhận được bị như thế coi thường lập tức tức giận đến h oa hoa kêu to đem t i a c à n khôn quyển hướng lăng trì đ ậ p tới lăng trì một mặt biểu tình hài hước cũng không cần pháp bảo phòng ngự toàn bằng nhục thân cường độ ngạnh sinh sinh chịu một cái lấy lăng trì bây giờ thánh nhân tù vi đỉnh cao lại là lấy lực chứng đạo trí cường c h i đạo nhục thân cường độ liền ngay cả c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng không làm gì được huống chi càn khôn quyển nhiều nhất chính là cao cấp tiên thiên linh bảo tất nhiên là không tổn thương được hắn mảy may phanh một tiếng vang thật lớn tiệc càn khôn quyển đánh vào lăng trì trên đầu không có góc vỡ toang mà làn vào lại như đẹn c ứ gặp rắn sát đá, đốm lửa nhỏ thẳng tung lớn sắt tué, to đá, đốm đạo đánh lửa lực đem na cha một mặt hoảng sợ lăng trì mỉm cười nói tiểu nha đầu ngươi khí lực quá nhỏ lần này còn không bằng bị mũi đốt một ngụm tới dễ chịu na cha vừa thẹn vừa giận nhưng là giận mà không dám nói gì nàng biết mình hôm nay là gặp được cọng dâm cứng gặp được bực này cao thủ biện pháp tốt nhất chính là ra vẻ đáng thương chính là núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi đốt hiện tại đánh không lại sau này trở về cố gắng tu luyện chờ tu vi tăng lên về sau lại báo thủ cũng không m u ộ n lăng chỉ nhìn thấy na cha biểu lộ trong lòng một trận cười trộm nói tiểu nha đầu ta nghe nói ngươi còn có chút b ả o bối không bằng cùng một chỗ xuất ra cho ta nhìn một cái lợi hại gặp lăng trì lại mở miệng niềm ai na cha trong lòng lửa ép không được n g ư t một tiếng chính ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách bản tiểu thư ra tay không lưu t ì n h hãy để cho ngươi nhìn đi bản tiểu thư hỏa tiêm thương lợi hại nói xong lấy ra hỏa tiêm thương thẳng hướng lăng trì đâm vào đợi đến hỏa tiêm thương sắp đâm đến lăng trì trên người lúc na cha hét lớn một tiếng lên chỉ thấy hỏa tiêm thương mũi thương phun ra một cỗ bạch sắt hỏa diễm đem lăng trì vây quanh chính là kia tam m ộ i chân hỏa na cha cười ha ha hôm nay lại đưa ngươi đốt thành một nắm cho cốt nhìn ngươi về sau còn dám nhục nhã bản tiểu thư đốt một trận na cha đột nhiên cảm thấy kỳ quái thầm nói không đúng tại sao không có kêu đau đớn âm thanh truyền tới chẳng lẽ liền đốt xong đang bị đốt lăng trì nghe được na cha nói thầm lúc này kêu lên dễ chịu à bản công tử rất lâu không có thống khoái như vậy tắm rửa qua nói rồi hướng na cha nói tiểu nha đầu ta tắm đến không sai biệt lắm giờ đến p h i ê n ngươi nói xong chỉ một vung tay chỉ thấy những cái kia tam mội chân hỏa hướng na cha bay ngược đi qua na cha có thể chơi lửa cũng không đại biểu không sợ hỏa thiêu tam mội chân hỏa lợi hại na cha tất nhiên là so với ai khác đều rõ ràng đốt sẽ không t ắ t lập tức chỉ dọa đến trong lòng r u n sợ thả người nhảy liền hướng chín con sông nhảy xuống lăng chỉ tất nhiên là sẽ không đả thương na cha vung tay lên một cái liền đem tam mội chân hỏa thu hồi chậm rãi khiến cho dập tắt bên kia na cha nhảy vào trong sông nước lạnh một máy linh tài biết rõ tam mội chân hỏa cũng không sợ bình thường chi thủy đang tự bàng hoàng ở giữa đã thấy lăng chỉ đem tam mội chân hỏa gọi trở về chỉ âm thầm thở ra một hơi nhưng là dựng lên phong hỏa luân liền hướng trần đường quan bỏ chạy muốn chạy đột nhiên lại gặp bạch quang l ó ạ i lên đã là xuất hiện tại na cha chạy trốn lộ tuyến trước đó na cha né tránh không kịp trực tiếp đụng trên người lăng chỉ lăng chỉ đưa tay đưa nàng cầm lên đến cười nói ngươi không phải là muốn đem bản g công tử đốt thành một nắm cho cốt sao làm sao lại chạy đâu na cha giờ phút này sao còn không biết người trước mắt lợi hại chỉ vẻ mặt đưa làm nói tiền bối tha mạng lăng chỉ cười ha ha bấm tay gõ gõ na cha cái đầu nhỏ nói tiểu hai tử ỉ vào trong tay p h á p bảo khắp nơi diễu v ọ dương oai nhưng là không nên về sau còn tưởng là tự lo cho tốt đừng để ta lại gặp được ngươi vì không phải làm vậy nói xong đem na cha hướng trần đường quan quan ra nói ngày sau nếu như ngươi có việc có thể đến chủ thần giới tìm ta na cha bị cái này tiện tay quăng ra ném trở lại trong nhà mình nhìn thấy cảnh vật chung quanh trong tâm nhất an nhưng là nghe được làng c h ì truyền âm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc chủ thân giới kia là nơi nào na cha đang nghi hoặc gặp lại nói kia đông hải long vương ngao quang nghe được dạ xoa vội vàng hấp tấp chạy về đến vội vàng hỏi bên ngoài phát ra tiếng chuyện gì dạ xoa liền vội vàng đem c ử u loan hà phát sinh sự tình nói ngao quang lâu vì long vương coi là kiến thức rộng rãi nhưng na tra mới xuất thế mấy năm ngao quang nhưng cũng không biết lại nghe được dạ xoa nói một đạo bạch quang cứu mình ngao quang thẩm nghĩ người này thật là lớn có thể chính mình vẫn là đi ra bái kiến tốt ngao quang tuy lâu vì đông hải long vương bản lĩnh nhưng là không cao một mực vì kia kim tiên trùng kỳ tu vi bởi vậy ngao quang làm người một mực là hết sức cẩn thận cũng là mọi việc đều thuận lợi lúc này gặp được đại năng tất nhiên là nghĩ muốn nhiều hơn kết giao cũng tốt vì chính mình thống trị tăng thêm một chút bảo hộ ngao quang trở ra mặt nước n h ư n g là vừa v ơ n n g h thấy、lăng、chỉ e tức trong lăng lập lòng lột nói cùng, câu sau b ộ một t l ầ n nhớ t ớ i n ă m đó tổ long tại chủ thần lòng giới chủ b ị đánh đ thương tích mặt mũi bầm rợp, ầ y m ì n n h h ư cùng chết cá chạch g i ố n n g h ư bị ném đi r a lòng thiện ộ c c bí mật. ư ơ n g 472, t h hữu thiện báo vậy vẫn là long phượng kỳ lân tam tộc tranh bá hồng hoang thời kỳ kia là một cái tràn ngập luật rừng thời đại không có bất kỳ cái gì đạo nghĩa đang nói cường g i ả ăn thịt kẻ yếu bị ăn long phượng Vì lân trật a m tộc chính là tại tàn khốc như vậy. luật dừng thời t chính khốc cấu như dừng là đại vậy ú c có lên tương t đối r tự thành ờ i đại. Trật tự t h lập về sau xem như đứng tại hồng hoang đỉnh phong long tộc thủ lĩnh tổ long liền muốn đạt được tốt nhất hết thảy bất kể là thực lực thế lực nữ nhân vẫn là đồ ăn hắn đều muốn tốt nhất cho nên thực lực của nó tại lúc ấy hồng hoang là cao cấp nhất thế lực cũng là hồng hoang tam tộc bên trong lớn nhất càng là ngủ liền hết thảy hồng hoang trung tộc lưu lại vô số long trùng nhưng duy chỉ có đồ ăn nó từ đầu đến cuối ăn không được tốt nhất bởi vì thức ăn tốt nhất một mực bị chủ thần giới nắm giữ chu thần giới là cuốn hồng hoang mà đi tiểu thế giới giới này sinh linh cũng không có hồng hoang như thế luận rừng mà là thành lập được phi thường khỏe mạnh an ổn trật tự cũng phát triển ra không gì sánh kịp mỹ thực văn hóa ở cái thế giới này địa vị cao nhất chính là đ ồ bếp ai làm đồ ăn vị ngon nhất ai địa vị cao nhất thụ nhất người kính ngưỡng dưới tình huống như vậy chủ thần giới cơ hồ không người không biết làm cơm dù là chủ nghệ kém cỏi nhất cái kia phong tại ớ i n g o giới cũng không nghệ. giới hướng hồng hoang giới, giới, hồng hoang Liên cái sinh linh bởi vì hướng tới hồng hoang thế giới, liền rời đi chủ thần giới, đi được có chủ chủ như thần thần là hào thủ thế mấy vậy vì du lịch Tại du lịch qua trình t r ò n g bọn hắn mấy lần trải qua sinh tử nhưng cuối cùng đều may mắn sống tiếp được dựa vào chính là bọn họ chủ nghệ nương tựa theo bọn hắn tự thân chủ nghệ những cái kia muốn giết chủng tộc của bọn họ đều đem bọn hắn n u ô i đứng lên để bọn hắn mỗi ngày làm cơm lấy thỏa mãn ăn uống chi rủ. nhưng hồng hoang quá nguy hiểm tùy thời đều có diện tộc phong hiểm mà b ọ như ắ n liền kinh lịch không lịch d ớ i i lần d ệ thế tộc cuộc c i n bọn hắn tù binh trung nguyên bản bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng là nghe nói bọn hắn làm đồ ăn vị vô cùng, người thắng đang thưởng cơ tộc, cái chết, thức hội khó thoát khỏi diệt bị vị tù đều đem đồ là là làm mỹ vô quanh về ề sau, l i để bọn ắ n sống tiếp được. Như thế, quanh đi ư còn lại bọn hắn liền rơi vào long tộc trong tay sau đó tổ long liền thành được lợi long nhưng những người này trù nghệ mặc dù có một không hai hồng hoang tại trụ thần giới nhưng chỉ là bình thường bí mật này cũng ở người cuối cùng thọ hết chết già phía trước đem chủ thần giới tồn tại nói ra tổ long nghe được chủ thần giới còn có vô số so với bọn hắn trù nghệ càng mạnh người không nói hai lời liền chạy đi chủ thần giới nguyên lai tưởng rằng chủ thần giới bất quá là một cái tiểu thế giới không có bao nhiêu lợi hại người đang sự thật cũng chứng minh một điểm này chỉ là tổ long có nằm mơ cũng chẳng ngờ chủ thần giới đại lao cùng chủ thần giới sinh linh không phải chuyện quan trọng thế là tại tổ long ăn cơm chùa còn dự định xâm chiếm toàn bộ chủ thần giới thời điểm lăng trì xuất thủ kia một trận đánh đập trực tiếp đem tổ long đánh không có hình rồng thoi thóp bị ném ra chủ thần giới nếu không phải long tộc cao tầng cảm ứng được tổ long lưu tại l o n g cung l o n g châu quang mang ảm đạm kịp thời chạy tới cứu nó chỉ sợ tổ long cứ như vậy tắt thở sau chuyện này đến thành long tộc bí mật trừ mấy cái cao tầng bên ngoài lại không long biết được vừa lúc đông hải long vương ngao quang chính là năm đó long tộc cao tầng hậu đại về sau thành đông hải long vương cũng liền biết được cái này bí mật nguyên bản ngao quang còn không quá tin tưởng không nghĩ tới hôm nay vậy mà nghe được từ chủ thần giới người tới cái này quả nhiên là để hắn quá sợ hãi đang do dự muốn hay không đi bài kiến đã thấy bạch quang l ó e lên lăng chỉ đã biến mất không thấy ngao quang nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không cần xoắn suýt trở lại long cung về sau ngao quang nghĩ đến chủ thần giới người thần bí đối na cha rất là chiếu cố trung quy là trong tâm thấp t h ỏ g liền sai người nhiều mặt nghe ngóng na cha thân p h ậ n miễn cho bởi vì tình báo không đủ từ đó bị thiệt lớn trải qua một phen đơn giản tìm hiểu rất nhanh liền có tin tức truyền trở lại nhìn có quan hệ na cha tình báo ngao quang thầm nghĩ na cha vì ngọc thanh thánh nhân xiển giáo muôn h ạ lần trước nếu thật sự tại chính mình đông hải vùng dã chính mình cũng đành phải chịu ngay cả cáo trạng không có cửa đâu cũng may kia chủ thần giới người giúp ta đông hải đại ân chỉ là không biết người này tại chủ thần giới là thân phận gì mặc dù lăng chỉ là lục thánh tiền bối cùng đạo tổ hồng quân cùng thế hệ nhưng trừ trấn nguyên tử bên ngoài ngũ thánh vì quản lý hưng h o n g đi qua những năm kia tận lực thi pháp làm nhạt lăng trì tại hồng hoang tồn tại cảm giác trừ chuẩn thánh trở lên tu vi đại năng không người lại biết lăng trì thân phận ngao quang bất quá là cái kim tiên mà thôi tất nhiên là không biết chủ thần giới có lăng trì cái này thánh nhân tồn tại nội tâm mặc dù đối với chủ thần giới rất là coi trọng lại cuối cùng ít lòng kính sợ bất quá từ khi long tộc thoái ẩn tứ hải về sau thực lực sớm đã càng ngày càng tệ xem như đông hải long vương ngao quang tất nhiên là hy vọng rộng kết thiện duyên hy vọng tương lai long tộc nếu là gặp được phiền phước cũng tốt có chuyện nhờ cứu phương hướng cân nhắc đến kia chủ thần giới người thần bí bản lĩnh cao cường ngao quan g có ý định kết giao về sau hoa chút thời gian dò tham được chủ thần giới vị trí liền chuẩn bị một chút lễ vợt thẳng đến chủ thần giới mà tới lăng chỉ tại đưa tiễn na cha về sau quan sát na cha mấy ngày gặp nàng rất là biết điều lúc này mới yên tâm trở về chủ thần giới tiếp tục rèn luyện tài nấu nướng của h ắ n tiện thể lấy hưởng thụ một chút sinh hoạt ngày này lăng trì đang đùa vọng thư cái này chi kỷ tiểu nha hoàn thời điểm tâm niệm vừa động liền biết ngao quang đến công tử gặp lăng trì đột nhiên dừng lại động tác vọng thư đỏ mặt hỏi làm sao lăng trì mỉm cười không có việc gì đến cái không biết tự lượng sức mình chúng ta tiếp tục dứt lời lăng trì vung tay lên chủ thần giới đã là che kín hư không đang hướng phía chủ thần giới mà đến ngao quang gặp chủ thần giới đột nhiên biến mất trong lòng kinh hãi vạn phần có thể làm cho một cái tiểu thế giới trong nháy mắt biến mất to như vậy hồng hoàng tự hồ chỉ có thánh nhân mới có loại thủ đoạn này ngao quang kinh hãi sau khi cũng là biết rõ lấy thân phận của mình căn bản không xứng tiến về trù thần giới lúc này dọa toàn thân phát run nơm nớp lo sợ hành lễ một cái quay người liền trở về trù thần giới có thánh nhân thật đáng sợ lại nói kia chủ vương t r i ệ u cựu vĩ hồ bám thân đát kỷ mị hoặc ngày càng thất đức càng thêm ngu ngốc đối trong triều chính trực đại thần từng cái hãm hại dẫn đến dân tâm tư ớ n g cách đại thương hướng đã là tràn ngập nguy hiểm loạn thế mới hiển trung nghĩa lại nói kia đại thương á tướng bị kiền vốn liền tránh tránh thiết cốt cương trực ghét dua định có kia quần quận trùng thiên chính khí ngày xưa nữ hoa tại cung nữ hoa nhìn thấy bị kiền leo kia trụ vương viết tại bức tường màu trắng bên trên đùa d ẫ thơ có cảm tại bị kiền trung nghĩa ban thưởng một đạo thất thải công đức chi khí cùng bị kiền bảo vệ tâm thần từ đây tất nhiên là bách tá bất xâm vạn độc không dính bị kiên chính là chính nghĩa chi sĩ một lòng vì đại thương hướng hiệu chúng như thế nào thấy trụ vương như thế nội bộ lục đ ụ bây giờ thái sư văn trọng không ở thủ tướng thương dung bị hại trấn quốc vũ thành vương hoàng phi hổ một mực chiến sự trong triều văn võ chỉ dùng bị kiền cầm đầu bị kiên cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người thường theo lý g i ậ n tranh khiển trách trụ vương sắc đẹp lầm nước trụ vương mỗi lần nghĩ muốn chém giết bị kiền thời điểm bị kiền luôn là toàn thân thất thải quan g mang thả ra làm trụ vương trong lòng còn có cố kỵ bị kiên tại lần trước trung nam sơn vân trung tử hiến vào cự khuyết kiếm trừ yêu thời điểm liền bắt đầu lưu ý đát kỷ lai lịch cuối cùng tại một lần trên yến hội phát hiện đát kỷ cựu vĩ hồ yêu thân sau bị kiền tra cho rõ ngầm hỏi tìm tới đát kỷ hang ổ hiên viên phần chỉ một cây đuốc đem đát kỷ những cái kia hồ tử hồ tôn đốt sạch sành xanh tiện thể còn thiêu chết ngọc thạch tỳ bà tinh cùng cựu đầu trí cây tinh ngay kế tiếp vào c h i ề u bị kiền hướng trụ vương báo đến việc này chỉ muốn tỉnh táo trụ vương trụ vương nhưng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thèm để ý chút nào đát kỷ gặp con cháu tỉ mội tử thương gần hết chỉ cảm thấy đa k h o é phế phủ lửa cháy gan ruột làm sao không rất thù hận bị kiền nhưng bị kiền có kia thất thải công đ ứ c chi khí bảo vệ tâm thần đắt kỷ cũng là mạc khả nại hà chính là cái khó lo cái khôn đắt kỷ phẫn hận thời điểm liền kế thượng tâm đầu nghĩ đến giả bệnh chủ ý ngày đó trong cung liền truyền ra đắt kỷ bệnh nặng tin tức chủ vương nhận được tin tức sau nôn nóng v ạ n phần chỉ hỏi thăm y sĩ muốn thế nào trị đến đắt kỷ hắn lại không biết những cái kia y sĩ sớm bị đắt kỷ mua được chỉ nơm nớp lo sợ nói nương nương bệnh nặng nhưng là cần muốn thất xảo linh lung chi tâm mới có thể trị liệu trụ vương nghe xong đắc kỷ có thể cứu lúc này đại hỉ hỏi như thế nào mới có thể tìm được kia thất xảo linh lung chi tâm y sĩ nói thần thường nghe á tướng bị kiền tại triều đình phía trên có thất thải quan g mang vòng quanh người nghĩ là kia thất xảo linh lung chi tâm duyên cớ đáng thương trụ vương làm sao biết chính mình đang tại bị mất đại thương giang sơn nhìn xem bệnh trên giường thoi thóc đắc kỷ chỉ nói cái này bị kiền ngày bình thường không biết điều luôn va chạm chọc giận chính mình liền như vậy cho cái giáo huấn cũng tốt huống hồ còn có thể cứu được đát kỷ vị này t h i ê n kiểu bá mị không có người liền vội vàng thúc giục kia bị kiển trên đ ư ợ c hương đến bị kiên một ngày này cũng là tâm thần có chút không tập trung nghe được trụ vương gọi trên mình triều lường trước cũng không chuyện tốt nhưng trụ vương có triệu cũng đành phải tiến về không nghĩ tới nhưng là nghe được trụ vương nói mình có kia thất xảo linh lung t r í tâm muốn mượn sử dụng đến t r ị đát kỷ bệnh bị kiên làm sao không biết đây là đát kỷ âm y ê u nhưng chủ vương vậy mà ngu ngốc đến tin vào lời ấy lập tức chỉ nghiêm nghị nói tâm vì vợt mệnh căn bản bệ hạ muốn mượn thần tâm sao không ban được chết tại thần Chủ vương tại b ị k i ế n giận dữ mắng mỏ phía dưới cũng là nơm nớp lo sợ nhưng cuối cùng không yên lòng đắc kỷ chỉ nói a tướng lời ấy sai rồi bất quá mượn tâm một mảnh sao là bỏ mình nói đến b ị kiến nghe vậy chỉ mắng to hôn quân hồ đồ nghe yêu phụ lời nói dẫn đến xã tắc đồi khư hiền năng tận tuyệt nay ban thưởng ta hái tâm t h a i họa chỉ sợ bị kiền tại giang sơn tại bị kiền tổn xã tắc tổn trụ vương bây giờ hoa mắt ù thai nơi nào nghe vào bị kiền ngôn ngữ cũng là giận dữ nói quân cứ gọi thần chết không chết bất trung huống chi lấy một lòng ngư trên đài hủy quân có thua thiệt thần nói xong liền gọi tả h ư u cầm xuống bị kiền bị kiền nghe được trụ vương lời nói lúc này chán nản lẩm bẩm nói khá lắm quân cứ gọi thần chết không chết bất trung cũng được hôm nay liền toàn bộ ta bị kiền trung nghĩa tên để báo tiên đế ơn c h i ngộ bị kiên chỉ nhổ kiếm nơi tay nhìn đại thương thái miếu kết nghĩa khóc nói đại thương lịch đại tiên vương ở trên mời biết hôm nay bị mất đại thương tám trăm năm thiên hạ người chính là trụ vương mà không phải thần bất trung bất nghĩa vậy dứt lời bị kiên tháo thắt lưng hiện thân thể sử dụng kiếm đem bụng xé ra nói cũng kỳ quái vậy mà không máu chảy ra bị kiên đưa tay đi vào hái tâm mà ra hướng trụ vương trước mặt ném một cái liền lại mặc ý p h ủ nhìn ngoài cung đi có kia vũ thành vương hoàng phi hổ đám người nghe được trụ vương triệu kiến bị kiền đều thầm nghĩ không ổn đi vào hướng đến lại chỉ gặp bị kiền không nói một lời mặt giống như vàng nhạt chỉ phiêu nhiên mà đi không khỏi đều lớn vì kinh hãi đợi bái kiến trụ vương về sau nghe được trụ vương nói mượn tâm một chuyện chỉ từng cái lệ rơi đầy mặt thầm than trụ vương hồ đồ sợ là đại thương quốc vận không lâu vậy thứ đây trên triều đình lại không dám nói thẳng người lại nói bị kiền xuất cung cửa trên đường phố chỉ ngơ ngơ ngác ngác trực tiếp đi sáu bảy bên trong đã thấy có nhất giả phụ đang tại giao hàng g i a o muống lão này phụ tất nhiên là đắt kỷ biến hóa ở đây muốn lấy bị kiển tính mạng bị kiên nghe được có người giao hàng g i a o muống hình như có nhận thấy lập tức nghe xuống tới hướng đắt biến thành hình lao phụ hỏi n g ư ờ i mới vừa trổ bán chính là gì món ăn đắt kỷ nói dân phụ trổ bán chính là g i a o muống bị kiên lại hỏi người nếu là vô tâm khả năng sống mạng đắt kỷ cười nói đại nhân nói đùa người nếu là vô tâm sao có thể sống đâu vừa mới nói xong bị kiên lúc này kêu thảm một tiếng ngã trên đất bỏ mình đắt k ỷ t h ấ y thế trong mắt lóe lên đại thù đến báo thông khoái chi sắc chật làm cái ẩn thân pháp về hoàng cung đi bị kiên cái chết nhưng là hủy đại thương cuối cùng khí vận từ nay về sau triều đình lại không tránh thần trụ vương cũng càng thêm vô đạo nhưng là bị kiên sau khi chết nữ hoa cảm ứng được hắn qua đời liền tự thân tiến về địa phủ để hậu thổ cho bị kiền an bài cái địa phủ phán quan chức vị hậu thổ cũng rất thưởng thức bị kiền trung thành chính trực hai nữ ăn nhịp với nhau liền để bị kiền thành địa phủ phán quan cũng là tính thiện hữu thiện báo lại nói kia tây bá hầu cơ sương chính là đại thương tứ phương chư hầu một trong tinh thông phục hy tiên thiên b ắ t quái nhân tên lan x a chỉ hạ hai trăm các nước chư hầu gió điều cùng như ý bách tính hạnh phúc c ă n g khang cơ sương l ã o bà tiểu thiếp hết thể cho hắn sinh chín mươi chín đứa bé sau lại thu được ngọc t h à n h thánh nhân xiển giáo nguyên thủy thiên tôn môn hạ phúc tiên vân trung tử c h i đ ổ lôi c h ấ n tử là thứ nhất bách tử cơ sương chính là trung nghĩa người năm đó không đành lòng gặp trụ vương cứ tiếp như thế bị mất đại thương giang sơn liền lên kinh khuyên giản trụ vương rời xa s ắ p đẹp một lần nữa tỉnh lại triều cương trụ vương như thế nào nghe l o ạ n ngược lại tại đ ắ t kỷ xuôi khiến phía dưới đem cơ sương cầm tù r ũ lý bảy năm sau mới vừa đào thoát cơ sương ở đây bảy năm ở giữa ngày đêm suy tư đền bù phục hy tiên thiên bát quái chỉ có thể suy tính thiên văn địa lý không đủ đem diễn dịch thành hậu thiên bát quái lịch sử xưng văn vương bát quái văn vương bát quái có thể suy tính nhân gian phú quý đó là hậu thế nói tới tướng mệnh tính bát tự bương đ ị a thần kỳ cũng tính là làm một kiện có công với thiên thu vạn đại sự t ì n h cơ x ư ơ n g nhưng là tại trong ngục dùng văn vương bát quái tính ra chính mình cơ thị một môn làm lấy đại thương mà thay vào đến tám trăm năm thiên hạ lúc ấy cơ x ư ơ n g vẫn là tâm hướng đại thương chỉ thấp thỏm lo âu đúng lúc lúc này cơ sương trưởng tử bá ấp khảo đến đây triều đình hướng trụ vương hiến vật quý nghị cách cứu viện phụ thân trụ vương tại đát kỷ châm ngòi phía dưới đem bá ấp khảo chặt thành thị tương đưa cho cơ sương ăn bảo cơ sương làm sao không biết vì bảo đảm tính mạng đành phải dưng dưng nuốt bá ấp khảo thịt cơ sương gặp này biến cố lớn về sau đối đại thương trụ vương thất vọng c ứ c độ trong lòng n g ầ m lên phản tâm cơ sương sau ở nhà sắp tán nghi sinh mua được phí trọng vữ hồn hạ được lấy đào thoát dũ lý trở về chính mình thuộc địa từ nay về sau cơ sương chiêu binh mãi mã thao luyện sĩ tốt vụ trộm liên hợp những cái kia đối đại thương bất mãn chư hầu quốc gia chỉ đợi thời cơ vừa thành t h ủ liền muốn g ơ lên phản thương đại kỷ cơ sương nhưng là suy tính ra bản thân còn ít một quân sư chỉ khổ não không thôi một ngày này cơ sương dạo mộng phi hùng vào lòng sau khi tỉnh lại tự biết này mộng chính là chính mình nên đến quân sư hiện ra vì vậy liền sai người bốn phía tìm kiếm hỏi tham đạo hiệu phi hùng người chương bốn trăm bảy mươi ba nhỏ chua lại nói kia khương thượng cùng thân công báo hai người b á i tại nguyên thủy thiên tôn môn hạ đã có hơn bốn mươi năm khương thượng không thích tu đạo đành phải binh thư c h i ế n sách đạo trị quốc bây giờ mới bất quá đ ị a tiên sơ kỳ tu vi thân công báo một lòng cầu đạo làm sao xiển giáo môn hạ đến nguyên thủy thiên tôn phân phó không người chịu dạy chỉ đánh tới phát thân công báo ngày ngày tại hồng hoang đi kia chân chạy sự tình địa vị còn không bằng xiển giáo môn hạ một ba đời đệ tử thân công báo có thể nào không oán hận trong lòng cũng may thân công báo là người hào sản tại hồng hoang chạy lâu cùng những cái kia tam sơn ngũ nhạc người rất là quen thuộc còn hơi có chút giao tình trong đó t ử cũng không thiếu một chút tiệt giáo bảng một người thân công báo tư chất khá cao dựa vào mới vừa vào cửa lúc nam cực tiên ông dạy đến một chút ngọc thanh nhập môn phương pháp tự mình tìm tòi phía dưới vậy mà cũng có kia điệu tiên hậu kỳ tu vi nhưng là mạnh hơn khương thượng quá nhiều một ngày này nguyên thủy đem khương thượng cùng thân công báo hai người gọi vào trước mặt trước đôi khương thượng nói ngươi sinh ra bậm mệnh tiên đạo khó thành chỉ có thể thụ nhân gian c h i p h ú c t h à n h thang đến tận chu thất đem hương thịnh người cùng ta làm thay phong thần xuống núi trợ giúp minh chủ thân là tướng tướng cũng không ngủ ngươi lên núi tu hành bốn mươi năm c h i công nơi này cũng không phải như ở lâu nơi có thể sớm chỉnh đốn xuống núi dứt lời nguyên thủy lấy ra nhất bảng một roi này nhị bảo tỏa ra ánh sáng lung linh tiên khí lượn lờ có thể thấy được hắn bất phảm khương thượng cùng thân công báo cố đều nhìn ố c nguyên thủy đối khương thượng nói đây là tiên thiên linh bảo phong thần bảng cùng đả thần tiên làm giúp ngươi được chuyện khương thượng như thế nào dám không đáp ứng lúc này tiếp nhận phong thần bảng cùng đả thần tiên dập đầu tạ ơn thân công báo mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm lại tràn ngập hâm mộ và ghen ghét hết lần này tới lần khác nguyên thủy đúng là nói với h ắ n câu ngươi cũng xuống núi thôi liền không lại nói nhiều một câu thân hình biến mất thân công báo sắc mặt rất là khó coi nhìn xem khương thượng ánh mắt triệt để biến lại không có năm đó đồng hành bái sư tình nghĩa khương thượng nhưng là không biết cất kỹ phong thần bảng cùng đả thần tiên liền cùng thân công báo cùng đi thu thập đồ vật đợi hạ được núi côn lôn u đến khương thượng cùng thân công báo từ biệt thân công báo mặt ngoài lưu luyến không rời nội tâm lại tại cười lạnh từ biệt thân công báo về sau khương thượng đầu tiên là đi tống gia trang tìm kiếm biểu hình tống dị nhân sau lại tại hồng hoang bốn phía du lịch ngay hôm đó nhưng là đi tới vị thủy tri tân khương thượng nhưng là thấy ven đường có người mang theo vợ con đang tại dọn nhà vội hỏi là duyên cớ nào chỉ có người hồi đáp chúng ta chính là vị thủy bên cạnh ngư dân lấy đánh cá mà sống mấy năm qua này vị thủy bên trong nhưng là r a cá yêu quái đem trong sông tôm cá săn mồi đ á y gần chúng ta sinh hoạt không dưới đành phải đi xa tha hương khương thượng thầm nghĩ hôm nay ta gặp phải việc này không thiếu được muốn sen vào bên trên một ống vì vậy liền hướng vị hà đi tới đợi cho vị hà một bên nhưng là gặp trong sông đột nhiên một trận khói đen dâng lên hướng khương thượng đánh tới khương thượng kinh hãi d ơ lên đả thần tiên liền muốn hướng kia khói đen đánh tới kia khói đen thấy đả thần tiên đột nhiên biến làm một cái hình người nói tiên trưởng cứu ta khương thượng rất là kỳ quái kia khói đen lại nói ta chính là ngày xưa nhân hoàng hiên viên hoàng đế dưới trướng tổng binh bách giám linh hồn theo nhân hoàng trinh chiến cựu lê bộ lạc si vưu lúc chết bởi cựu cựu tịch diệt đại trợn thân ta bị chết thảm ngàn năm qua linh hồn không được nghỉ ngơi cho nên càng ngày càng là thô bạo ta không muốn đả thương người đành phải giết chết sông kia bên trong tôm cá tiết hợi hôm nay nhưng là cảm giác được tiên trưởng trên người có nhất trọng bảo có thể làm cho ta linh hồn thanh tịnh lại là cho nên chuyên tới để bài kiến khương thượng nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ h ắ n tự nhiên biết rõ năm đó hiên viên cùng si v u đại chiến sự tình trong tâm bên trong nhưng là tin tưởng bách giám nói tới thầm nghĩ ta lần này đi phong thần vừa vặn thiếu một đốc tạo phong thần đài người lại nói phong thần đài xây xong về sau những cái kia lên bảng linh hồn cũng cần có người dẫn d ắ t cái này bách giám có lẽ có thể đảm nhiệm khương thượng đem việc này c u n g bách giám nói bách giám đại h ỉ làm sao không ứng tất nhiên là lĩnh mệnh tiến về kiến tạo phong thần đài đi khương thượng cũng là chịu bách giám nhận thấy vì vậy liền tại vị thủy c h i tân ẩn cư lại tự xưng phi hùng đạo trường trong mỗi ngày tại vị thủy lưới thẳng câu cá chỉ chờ hiền vương đến đây những cái kia vị thủy c h i tân dân chúng gặp khương thượng trừ bỏ thai họa vị thủy bách giám chỉ nói khương thượng là thần tiên hạ phàm nhao n h a u truyền tụng kể từ đó khương thượng thanh danh cũng là càng truyền càng xa lại nói kia thân công báo tại cùng khương thượng sau khi tách ra trong lòng nhưng là tức giận bất bình ám đạo nguyên thủy thiên tôn đối chính mình quá vì cay nghiệt mình cùng khương thượng đồng thời bại sư tu đạo n ộ tính muốn ở xa kia khương thượng phía trên có thể lại cứ nguyên thủy không cho phép ngọc hư cung môn hạ dạy bảo chính mình điều này cũng làm cho được rồi nguyên thủy vậy mà đem mình làm vừa chạy chân gã sai vặt mà khương thượng lại trong mỗi ngày đọc sách tập nói thật không tự tại hai người đồng thời rời đi ngọc hư cung khương thượng đến kia tiên thiên linh bảo phong thần bảng cùng đả thần tiên chính mình nhưng là cái gì cũng không có được thân công báo càng nghĩ càng giận trong lòng tự nhủ ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa âm thầm hạ quyết tâm muốn hỏng khương thượng phong thần sự tình không cùng nguyên thủy sống dễ chịu khương thượng phi hùng đạo hiệu tại hồng hoang truyền ra về sau tư cũng truyền đến cơ xương trong thai cơ xương đích thân đến vị thủy chi tân bái phỏng khương thượng hai người tất nhiên là gặp nhau hận muộn an nhịp với nhau cơ xương bái khương thượng làm tướng thống ôm toàn cục khương thượng bản sự đến ngắn ngủi thời gian mấy năm liền khiến cho tây kỳ đại trị cái gọi là binh hùng tướng mạnh sĩ、si、khí dâng trào chỉ lẳng lặng chờ đợi tây kỳ phạt trụ tiên phong đại nguyên x o a y đến trần đ ư ờ n g quan na cha lần trước tại đông hải bên cạnh bị lăng trì giáo huấn một lần ném trở lại trần đường quan về sau cũng là biết mình c â n lượng đem kia tính tình thu liễm không ít mỗi ngày chỉ ở trần đường quan thao luyện võ nghệ muôn có hướng một ngày lại đi đi tìm lăng trì đánh qua na cha lâu tại trần đường quan uy phong quen đương nhiên sẽ không đem như thế mất mặt ra sự tình nói ra chỉ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy lăng trì cùng mình có quan hệ rất lớn nhưng cuối cùng tuổi nhỏ không muốn suy nghĩ nhiều kia lý tính cùng ân thị hai vợ chồng gặp na cha không đi gây chuyện thị phi nội tâm có chút mừng rỡ còn tưởng rằng đã biết con gái đổi tính lại không biết cao hứng quá sớm lại nói năm đó nhân hoàng hiên viên đại chiến si vu về sau từng thu thập thủ dương sơn đồng luyện chế hiên viên kiếm sử dụng sau này dư thừa thủ dương sơn đồng luyện chế một thanh c h ấ n thiên cung cùng một chi xuyên vân tiễn còn sót lại tại trần đường quan trở thành trần đường quan c h ấ n quan chi bảo chỉ là trăm ngàn năm qua không người nào có thể kéo ra cung này việc này về sau bị na cha trong lúc vô tình biết được na cha thầm nghĩ chính mình nếu có bực này bà bối nhất định có thể rửa sạch lục nhã thế là na cha tại một tháng hát phong cao chi dạ n g lặng lẽ đạp trên phong hòa luân sờ đến c h ấ n thiên cung bên cạnh na cha chỉ thấy kia c h ấ n thiên cung cùng xuyên vân tiễn bên trên khắc long phụ phượng kim quang lóng lánh trong tâm nhìn đến vui vẻ chỉ vận khởi khí lực dựng bắn cung m u i tên đã thấy cung như trăng tròn m u i tên giống như lưu tinh vậy mà bắn ra ngoài nguyên lai、like、cái này c h ấ n thiên cung cùng xuyên vân tiễn chính là nhân hoàng hiên viên tập thủ dương sơn đồng chỗ tạo đã là hậu thiên linh bảo cảnh giới tràn đầy linh tính tầm thường chúng nhân tự nhiên là kéo không ra có thể na cha đời trước chính là nữ hoa bên người linh châu tử trăm ngàn năm qua từ cũng theo nữ hoa hưởng thụ không ít nhân tộc hương hỏa tế tự lại nói giờ phút này loạn thế sắp nổi trấn thiên cung cùng xuyên vân tiễn cũng đến nhận chủ thời điểm na cha làm nữ hoa bên người hồng nhân tự có thể kéo ra cái này trấn thiên cung kia xuyên vân tiễn hét dài một tiếng ở trong trời đêm s ẹ t qua một vệ kinh quang một lát sau lại đã bay trở về na cha thấy kia xuyên vân tiễn bên trên mang theo một k i a huyết quang mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ là một tiễn này nhưng là kinh động cha của nàng lý tĩnh Mắt thấy ngàn năm không có động xuyên vân tiễn bị bắn thấy tình tiễn không xuyên ngàn động vân ngoài, có bị ra lý t ĩ n h vội vàng dẫn người đi dẫn lên đó xem xét, sau bởi i rồi mui lại là nhà mình tiểu đi ế t tên Tĩnh rõ ra. vừa ma kêu mình nhà nữ bắn là Lý b vì na cha xuất thân sự t ì n h một mực cùng nàng không quá hợp nhau nhưng na cha chúng quy là nữ nhi của mình mấy năm qua này gặp na cha tính tình chuyện tốt giờ phút này càng là kéo ra nhân hoàng hiên viên thân tạo trấn thiên cung cũng là trong tâm cao hứng chỉ vớt vớt trồng d â u ám đạo tướng môn h ồ nữ về sau phân phó binh sĩ đem kia trấn thiên cung cùng xuyên vân tiễn một lần nữa thả về tại chỗ ngày sau nếu có đại chiến liền ban cho na cha bất quá bây giờ nhưng là không thể na cha đối với mình thành kiến quá sâu ai biết tiểu ma nữ này đến trấn thiên cung cùng xuyên vân tiễn sẽ chỉnh ra chuyện gì đến nếu là một cái không tốt khó giữ được cái mạng nhỏ này vậy liền xong đời na cha gặp lý t ĩ n h mang nhiều người như vậy đến đây nhưng cũng không thật mạnh cướp cũng liền tùy ý lý t ĩ n h bài bố trấn thiên cung trong tâm nhưng là hạ quyết tâm lần sau thừa lúc không người nhất định muốn lặng lẽ mang theo c h ấ n thiên cung đi chủ thần giới tìm lăng trì tính sổ na cha nhưng là không biết vừa rồi một tiễn này nhưng là bắn ra thai hòa đến trần đường quan bên ngoài năm mươi dặm chỗ có một tiên sơn tên là khô lâu sơn trong núi bạch cốt động bên trong có một ngoan thạch thành tinh tự xưng t h ạ c h cơ chính là trong thiên hạ số lượng không nhiều một vị tán tiên bây giờ đã có kim tiên trung k ỳ cảnh giới sau giới cơ duyên xảo hợp đạt được hậu thiên linh bảo thái a kiếm thái a kiếm cùng x ỉ n giáo vân trung tử trên tay cự khuyết kiếm đồng dạng chính là chủ trưởng nhân gian sát phạt hai thanh lợi kiếm thạch cơ ngày hôm đó ban đêm đang đánh tòa nhưng là gặp một vệ kim quang từ trần đường quan bên ngoài bay tới tiếp theo liền thấy t ò a hạ bích vân đồng tử bị bắn cái xuyên thấu chết oan chết h u ồ n g thạch cơ giận dữ t ừ cũng biết đạo kim quang kia chính là trần đường quan xuyên vân tiễn phát ra sáng sớm ngày thứ hai liền dẫn theo thái a kiếm đi tới trần đường quan bên trên muốn làm cửa dưới đồng tử báo thu huyết hận lý t ĩ n h tuy là chính trực người nhưng việc này chính là ngộ thương từ không chịu liền như vậy giao ra na cha dùng mạng đền mạng thạch cơ ỉ vào trên tay bảo kiếm lợi hại như thế nào chịu đáp ứng chỉ tuyên bố nói nếu là lý t ĩ n h không giao ra sát hại bích vân đồng tử hung thủ liền muốn huyết tẩy trần đường quan lý t ĩ n h từng bái tại xiển giáo nhiên đăng môn u hạ hậu cựu vì trần đường quan tổng binh từ cũng có mấy phần tính tình hai người một lời không hợp liền đánh nhau lý t ĩ n h mới là điệu tiên hậu kỳ như thế nào là thạch cơ đối thủ hai ba lần đã bị thạch cơ đánh bại thủ hạ binh tướng kinh hoàng chỉ vội vàng đến đây tìm kiếm na cha na cha giờ phút này đang chuẩn bị lấy đi trộm kia trấn thiên c u n g nghe được binh sĩ lời nói thầm nghĩ phụ thân tuy nhiên tại lúc sinh ra đời muốn đánh giết mình nhưng khi đó cũng chỉ là hiểu lầm một t r u n về sau phụ thân cũng là cảm thấy không đúng khắp nơi đền bù chính mình bây giờ phụ thân gặp nạn cuối cùng vẫn là muốn đi một cứu nghĩ đến đây cũng không lo được đi lấy kia trấn thiên c u n g cùng binh sĩ cùng đi đến thạch cơ trước mặt na cha chỉ thấy lý tĩnh bị thạch cơ đánh cho mặt mũi bầm d ậ p lại nghe được thạch cơ tuyên bố muốn huyết tẩy trần đường quan không khỏi giận tí mặt nói thạch cơ cái gọi là h o à n có đầu nợ có chủ ngươi có việc tới tìm ta na cha là được cùng nhà ta người cùng trần đường quan bách tinh có liên các gì thạch cơ gặp giết nhà mình đồng tử là cái tiểu nha đầu l ạ n h lung thốt hoàng bao nha đầu khẩu s u ấ t cuồng ôn đợi chút nữa không thiếu được muốn bắt lại ngươi thay ta môn hạ đồng tử báo thủ na cha tức dẫn đến nổi trận lôi đình nhắc lên càn khôn q u y ể n liền hướng thạch cơ đập tới thạch cơ cũng không dám chủ quan thả lý t ĩ n h đám người chỉ vận khởi trong tay thái a kiếm nên tiếp kia càn khôn q u y ể n na cha hiện tại bản lĩnh pháp bảo đều muốn thấp hơn thạch cơ như thế nào là thạch cơ đối thủ chỉ thấy kia càn khôn q u y ể n trên không trung cùng thái a kiếm va chạm bên trên về sau giữ lẫn nhau một lát trực tiếp từ rơi xuống trên đất na cha chịu này trọng thương nhất thời liền sắc mặt tái nhợt lui lại ba trượng mới vừa ổn định thân thể na cha cũng nghĩ không quá nhiều vung lên trên tay hỏa tiêm thương đ ạ p vào phong hỏa luân liền hướng thạch cơ đâm tới thạch cơ nói tiếng đến rất đúng lúc liền cầm kiếm cùng na tra g i ế t ở cùng nhau đột nhiên hỏa tiêm thương bên trên một cỗ bạch sắc hỏa diễm phước ra hỏa này tất nhiên là kia tam mội chân hỏa thạch cơ tốt không kịp để phòng phía dưới lại bị đốt bên trên thạch cơ làm sao không biết tam mội chân hỏa lợi hại dưới sự kinh hãi đem thái a kiếm vật khởi thái a kiếm trên không trung bắn ra đạo đạo kiếm khí đem thạch cơ vây quanh kia ta mội chân hỏa tại kiếm khí vây quanh phía dưới vậy mà chậm rãi dập tắt dù là như thế thạch cơ cũng bị thiêu đến phát khô mặt đen trên người đạo bảo liệng xiềng t r u n g quanh binh sĩ trông thấy thạch cơ bộ dáng như thế lập tức cười ha ha thạch cơ não xấu hổ thành giận nghiêm nghị nói hôm nay không huyết tẩy ngươi trần đường quan thế không làm người nói xong cầm kiếm hướng na cha đánh tới na cha cuối cùng không phải thạch cơ đối thủ giết mười mấy cái hiệp về sau bị thạch cơ một kiếm bổ vào trên n g i tốt trên người na cha có hôn thiên lăng phòng thân mới bảo trụ tính mạng nhưng hôn thiên lăng t r ú n g quy là linh bảo cảnh giới ngăn cản không được hậu thiên linh bảo thái a kiếm na cha chỉ một ngụm máu tươi phun ra nằm trên mặt đất không thể động đậy thạch cơ hh t t cười lạnh rút kiếm từng bước một hướng na cha đi tới bên cạnh lý tĩnh nhìn tới đây tình huống quắt to một tiếng đừng tổn thương ta nữ cầm kiếm g i ế t tới đây nhưng là mười mấy chiêu sau đã bị thạch cơ một kiếm đâm vào trên vai không ngừng chảy máu cũng may tính mạng không lo lý tĩnh ngày bình thường uy nghiêm yêu dân rất được trần đường quan bách tính kính yêu na cha mặc dù trước kia làm hại trong thôn nhưng cuối cùng chỉ là cái tiểu hải tử hơn nữa dáng dấp lại như vậy manh đại gia tất nhiên là để ý hướng về sau na cha còn tính tình chuyện tốt cũng liền lại càng không để ý giờ phút này trần đường quan bách tính sĩ tốt gặp hai cha con gặp nạn chỉ từng cái cầm đao k h i ê n thương hướng thạch cơ đánh tới nhưng phổ thông bách tính như thế nào là thạch cơ đối thủ chỉ thấy thạch cơ mỗi một kiếm dơ lên nhất thời liền một mảnh huyết vụ bay ra mấy chục người ngã trên đất na cha chính là người kiêu ngạo thầm nghĩ việc này bởi vì chính mình mà lên bây giờ lại muốn vô tội dân chúng mất mạng trong tâm làm sao có thể nhẫn lập tức kêu lớn dừng tay đám người nghe ngôn ngữ này mới vừa ngừng tay đến na cha nhìn xem trên đất bị thạch cơ giết chết vài trăm người gãy chân thiếu tay vô cùng thê thảm chỉ hai hàng thanh lệ chạy ra nói chúng hương thân đối na cha c h i ân tình na cha dù chết cũng không quên đi Na cha lại tiếp tục nghiêm nghị đối thạch cơ nói thạch cơ ngươi tọa hạ bích vân đồng tử chính là ta na cha giết chết hôm nay ta liền trả lại ngươi cái tính mạng này nói xong kiên quyết nhìn lý tĩnh liếc mắt lý tĩnh chỉ trong lòng run sợ đột nhiên nghĩ tới một chuyện lập tức mặt mắt đỏ đỏ liều mạng bên trên đau xót hét lớn na cha không m u ố n hướng na cha hướng sắp qua đến chỉ thấy na cha trên người bay ra một đạo hồng ảnh đem lý tĩnh ngăn lại chính là kia hôn thiên lăng sau đó kia trên đất c ả n khôn quyển bay lên trực tiếp bên trong hướng na cha trên đầu rơi xuống nhưng là na cha hôm nay không muốn liên lụy trần đường quan bách tính quyết ý muốn dùng mệnh đền mạng đám người như thế nào cản được đến chỉ nghe p h ớ c một tiếng na cha đã bị chính mình cản khôn quyển đánh cho xương đầu nứt ra dĩ nhiên là sống không được trần đường quan bách tính cảm thán na cha có tình có nghĩa chỉ mười mấy tuổi liền mệnh tăng hoàng tuyển lúc này khóc giống nghẹn n à o bên kia lý tính tại na cha sau khi chết tự nhiên tránh thoát hôn thiên lăng lý tính thất hồn lạc phách đi đến na cha trước mặt nhớ tới chính mình nếu không phải tại na cha lúc sinh ra đời hỏng na cha hấp thu pháp lực hôm nay như thế nào chiêu này đ ạ i kiếp lập tức lại hối hận vừa xấu hổ thầm nghĩ làm cha người không thể cứu hài nhi mệnh lệnh tại vừa chết lại có gì diện mạo đứng ở giữa thiên địa nghĩ đến nhặt lên trên đất hỏa tiêm thương liền muốn tự vẫn lại bị phu nhân ân thị khóc giống lấy ôm lấy ân thị nguyên bản đang ở trong nhà nghỉ ngơi nghe được ra tướng đạo ngoại bên cạnh có đánh nhau mới qua đến xem xét trên đường đi nhớ tới tối hôm qua phu quân lý tĩnh còn tại mừng rỡ cùng mình nói đến na cha nói na cha có thể kéo mở trần đường quan c h ấ n quan chi bảo nhân hoàng hiên viên lưu lại c h ấ n thiên cung quả nhiên là hộ phụ không sinh quyền nữ ân thị mừng rỡ không thôi chỉ nói cha con hai mươi năm sau ơ n đoán làm liền như vậy kết ai biết hôm nay liền thai họa bất ngờ na cha bỏ mình lý tĩnh muốn tự sát ân thị tại ôm lấy lý tĩnh về sau bi thống công tâm đúng là đã hôn mê lý tĩnh giờ phút này cũng là thanh t ỉ n h rất nhiều gặp phu nhân té x ỉ u lòng muốn chết cũng là nhạt rất nhiều chỉ một tay ôm lấy ân thị một tay ôm lấy na trà lạnh lùng đối thạch cơ nói thạch cơ ngươi chính là người tu đạo hôm nay g i ế t ta trần đường quan phổ thông b á c h tính bức tử ta h ả i nhi ngày khác gắt gặp trời phạt nói xong cũng không quay đầu lại hướng trong phủ đi đến thạch cơ mới vừa l ử a g i ậ n phía dưới nơi nào nghĩ tới những thứ này giờ phút này nghe lý tĩnh nói tới cũng là trong lòng r u lên người tu đạo bản lĩnh cao cường nhưng là tối kỵ tổn thương vô tội phổ thông mách tính nếu không phải như thế cái kia thiên hạ há không đều là người tu đạo bởi vậy cử động lần này tự mình thiên đạo chỗ không dung năm đó hoành hành hồng hoang yêu tộc có tiên thiên trí bảo hỗn độn chung cùng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư chấn áp khí vận nhưng cũng bởi vì chế tạo vô số giết chóc bị phá khí vận mới có thể tại vu yêu trung chiến bên trong cơ hồ toàn d i ệ t chỉ còn lại có m è o con hai ba con lui khỏi vị trí bắc hải mười phần thê thảm ngay cả năm đó hoành hành hồng hoang yêu tộc đều như thế hạ tràng nàng thạch cơ lại có thể nào may mắn thoát khỏi nghĩ đến đây tất nhiên là s á t tâm đại giảm huống bây giờ na cha đã chết thế là thạch cơ cũng liền về khô lâu sơn bạch cốt động đi na cha dùng càn khôn quyển tự sát thân vong nhục thể tổn hại một tia chân linh nhưng là có thể bảo tồn lại cái tia tia chân linh không có nhục thể dựa vào giống như choáng giống như chìm chỉ trên không t r ú n g phiêu phiêu đ ắ n g đáng vốn là muốn tiến về chính mình sư phụ thái ất chân nhân đ ộ n phụ đi nhưng là mơ hồ ở giữa nhớ tới hôm đó tại đông hải bên cạnh làng trì lời nói nếu như ngươi ngày sau có việc có thể đến chủ thần giới tìm ta vì vậy liền thay đổi phương hướng hướng tia chủ thần giới lướt tới hoa hoàng cung bên trong nữ hoa cũng ở chú ý na cha sự tình bắt đầu chỉ một thẳng tao mày giờ phút này gặp na cha chân linh hướng chủ thần giới lướt tới lông mày cuối cùng mới lỏng tiện tay liền ném một kiện sự vật xuống tới chính là năm đó na cha xuất sinh bao k h ỏ a nhau thai nguyên lai、like、na cha ngày sau vì kê phạt trụ tiên phong đại nguyên x o á i tất nhiên là can qua không ngớt sát phạt không chỉ cũng nhờ vào đó nhục thân thành thần tu thành chính quả bởi vậy mệnh t r u n g chú định có này một kiếp đến trả lại nhân quả cho nên thạch cơ tại trần đường quan gây dối thời điểm nữ hoa cũng không ngăn cản nếu không lấy thạch cơ bản sự có thể nào như thế diêu võ dương ai đến mức na cha chân linh muốn đi thái ớ t chân nhân chỗ vẫn là chủ thần giới đây cũng là chính na cha lựa chọn so sánh với nhau Nữ h o a đ ư ơ n g n h i ê n hy vọng na cha vọng nà có trăm h ể đi lăng t nơi đó, dù sao l n nơi này cơ duyên g trí thể cơ có ạ lại n hơn thái ớt chân nhân ra rất nhiều rất nhiều rất nhiều.、Lúc、này nhìn nà chọn, nữ hoa cuối cùng yên yên nhỏ liền h thái thấy cha hoa Chỉ khi, chút chùa, ớt rất rất rất tâm. tâm ta cuối Lúc có ra lựa sau là b i ế t nha n đầu à y nhất định t sẽ ì m lăng đại ca, c hứ. ư ơ n g 474, d i ệ t thế hắc liên hóa thân chu thân giới lăng trì đang tại k h ắ c dưa hấu khắc chính là ma đồng hàng thế bên trong trưởng thành na cha nhìn lên tới rất l à ủy phong l ấ m liệt nhưng vào lúc này nữ hoa ném nhau thai bay đến trước mặt hắn nhìn thấy cái này nhau thai lăng trì lắc đầu không nghĩ tới na cha nha đầu này vẫn khó thoát khỏi cái chết dưa hấu cũng không khắc tiện tay tiếp nhận kia nhau thai lại đưa tay vung lên một đạo linh quang liền hướng ra phía ngoài chạy đi một lát sau kia đến linh quang bay ngược trở lại bên trong bọc lấy một vật chính là na cha một tia chân linh lăng trì nhìn xem na cha chân linh thở dài ngươi nha đầu này thật đúng là không cho người bất lo nói xong lăng chỉ lấy ra năm đó từ la hầu nơi đó lấy đi thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cái này diệt thế hắc liên từ khi bị hắn lấy đi về sau vẫn đặt ở nông mục t r à n g hồ sen bên trong uẩn dưỡng hoa sen kia trong ao đều là tam quang thần thủy diệt thế hắc liên hấp thu tam quang thần thủy cũng là cắm d ễ xuống để hồ sen lý trưởng ra rất nhiều tiểu hắc sen đương nhiên còn có một ít nhỏ công đức kim liên kia là tử tiêu cung phân bảo t r ư ớ c kia mọc ra trải qua vô số nguyên hội uẩn dưỡng hồ sen bên trong đã có hơn mười đoá c ử u phẩm công đức kim liên cùng c ử u phẩm diệt thế h ắ c liên chỉ cần một mực sinh trưởng xuống dưới sớm muộn cũng sẽ xuất hiện mới mười hai phẩm đại sen phong thần thế giới bên trong na cha tự sát sau bị thái ớt chân nhân dùng hoa sen hóa thân phục sinh bây giờ na cha sau khi chết tìm tới chính mình tất nhiên là không thể keo kiệt thế là hắn liền lấy ra thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên định dùng nó tới làm hóa thân phục sinh na cha lăng chỉ đem na cha chân linh đánh vào h ắ c liên bên trong để cho cùng hắc liên dung hợp đồng thời dùng nhau thai bao trùm hắc liên để na cha hấp thu nhau thai bên trong nguyên bản là thuộc về nàng bản nguyên chi linh lấy thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đúc lại nhục thần chính lăng chỉ đều tưởng tượng không đến na cha sau khi sống lại sẽ là cái gì tư chất dù sao khẳng định không kém tam thanh ngay tại lăng chỉ giúp na cha tố thể sống lại thời điểm kia càn nguyên sơn xiển giáo mười hai kim tiên một trong thái ớt chân nhân cũng là tính ra na cha hôm nay có lúc này kiếp vì vậy liền sớm chuẩn bị xong cụ sen chỉ chờ na cha đến liền muốn vì đó tạo nên thân thể nhưng là trái các loại cũng không tới phải các loại cũng không tới thái ớt chân nhân trong tâm kỳ quái liền bấm ngón tay tính toán tính tới na cha đã bỏ mình chân linh nhưng là chẳng biết đi đâu thái ớt vướng mày trong lòng tự nhủ na cha thân là phạt trụ trước phong đại nguyên soái vạn nhất xảy ra điều gì sơ xuất chính mình thế nhưng là không đảm đ ư ơ n g nổi thế là vội vàng hướng núi côn lôn ngọc hư cung đến bái kiến nguyên thủy thiên tôn lấy nguyên thủy thánh nhân c h i năng tính toán phía dưới tất nhiên là biết rõ tiền căn hậu quả lập tức chỉ thở dài một hơi đối thái ớt chân nhân nói ngươi lại đi thôi việc này ngày sau nhất định có rốt cuộc thái ớt chân nhân một mặt một b ư ớ c nhưng thấy lao sư không muốn nhiều lời cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại cản nguyên sơn bên trong như thế chính là mười tháng thời gian đã qua na cha cũng đến lúc mới sinh ra những thời giờ này bên trong lăng Trì đem k i a dựng d ụ c na cha nhau thai đặt nông mục t r à n g hồ sen bên trong k i a tam quang thần thủy nguyên khí dồi dào nhất là xúc tiến vạn vật sinh trường phát rủ bởi vậy na cha nguyên bản muốn thai ngén ba năm lẻ sáu tháng bây giờ nhưng lại như là người bình thường giống nhau mười tháng là đủ lăng chỉ thấy kia nhau thai bây giờ đã là hơi mỏng một t u y ế n về sau trong lòng biết cái này nhau thai là nữ oa lấy đại pháp lực kết thành bây giờ như vậy nhất định là na cha đã xem kia pháp lực hấp thu hoàn tất thế là lăng chỉ đưa tay một chỉ thả ra một đạo công đức chi quang đem na cha vây quanh q u ắ t phá l i ê n gặp một trận hắc quang hiện lên kêu nhau thai đã biến mất không thấy thay vào đó chính là nhất tiểu hải chính là kiếp t r ư ớ c linh châu tử bộ dáng lại manh vừa đáng yêu lại xuất sinh liền có thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi na cha giờ phút này xuống lại tất nhiên là nhớ tới kiếp trước kiếp này lập tức bên trong hoa một tiếng bổ nhào vào l a n g chỉ trong ngực lên tiếng khóc lớn l a n g thúc thúc ta thật thê thảm nha l a n g chỉ vô vô na cha hậu tâm nói t ố t đều đi qua lại nói ngươi bây giờ cũng là nhân họa đắc phúc Ta đã dùng Na cha lúc này ngừng lại tiếng khóc điều tra mình một chút tu vi một cái nhìn quả nhiên phát hiện mình đã có thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi không khỏi sắc mặt vui mừng đây chính là thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi sao thật thân kỳ cái này hùng hải tử thật đúng là tháng sáu thiên thay đổi bất thường lăng chỉ mỉm cười nói ngươi giờ phút này đã có toàn bộ ký ức cũng là đến lượt ngươi hoàn thành nữ hoa sứ mệnh thời điểm dùng ngươi tu vi hiện tại sau khi trở về đem kia trần đường quan bảo bối toàn bộ lấy trong tay tại hồng hoang cũng coi là ít có đối thủ phạt trụ một chuyện tự nhiên không ngại nếu là na cha không có tới chủ thần giới đi kia càn nguyên sơn kim quang động thái ớt chân nhân chỗ thái ớt chân nhân tử cũng sẽ dùng c h ủ sen giúp na cha tạo nên n ụ c thân nhưng này loại thấp kém củ sen có thể nào cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên so sánh như thế na cha tu vi như cũng là kim tiên sơ kỳ hơn nữa chịu chất liệu có hạ về sau tu vi cũng khó có thể tiến thêm nhưng bây giờ khác biệt na cha chẳng những tu vi tiến nhanh liền ngay cả tiềm lực cũng thâm bất khả chắc chỉ cần về sau cơ duyên đầy đủ thậm chí chứng đạo thành thánh cũng không phải mậu tưởng đối phó một cái nho nhỏ phong thần chi chiến đây còn không phải là tay cầm đem nắm na cha cũng là lòng tin mười phần cùng lăng trì cái này sượt mấy ngày t ố t cơm liền lưu luyến không rời từ biệt lăng trì trở về trần đường quan na cha trở lại trần đường quan về sau một lần nữa thu hồi hỏa tiêm thương càn k h ô n quyển hôn thiên lăng cùng phong hỏa luân lại lên trần đường quan lấy c h ấ n thiên cung xuyên vân tiễn về sau liền bên trên khô lâu sơn tìm tới thách cơ vì trần đường quan chết thảm hơn ngàn bách tính báo thủ bây giờ na cha đã có thái ớt kim tiên hậu kỳ tu vi còn tại kia thạch cơ phía trên Thạch cơ lý à m một Kiếm phẩm. một mẹ. sao sau Na Cha A Na Cha Na Cha quan nữa cha có Chỉ chết, cũng được chiến thể tiện Thái trở trần định. đường bị bắn lần bái lợi lại kiến l Về tính vợ chồng gặp na cha khởi tử hoàn sinh lúc này vừa mừng vừa sợ nhưng là còn không có cao hứng bao lâu liền nghe na cha nói ra chính mình khởi tử hoàn sinh trải qua cùng với mình là nữ hoa nương nương bên người linh châu tự chuyển thế thân thế lý tính vợ chồng vừa mừng vừa sợ bọn hắn sớm nên nghĩ đến na cha xuất thân bất phàm không nghĩ tới lại là thánh nhân bên người tiểu hồng nhân vốn cho rằng cuộc sống sau này sẽ rất sống dễ chịu nhưng na cha lập tức nói ra tây chu thay thương thiên mệnh hy vọng bọn họ có thể cùng nàng cùng đi tây kỳ trợ giúp tây chu cướp đoạt thiên hạ lý tính trong lòng kinh hãi đan sen cao mày mặc dù lao sư của hắn là nhiên đăng đạo nhân là xiển giáo một thành viên nhưng hắn dù sao cũng là thương tướng lúc này trụ vương mặc dù làm có chút khác người nhưng còn không có tổn hại đến trần đường quan bên này hơn nữa lý tịnh biết rõ trứng gà không thể thả ở một cái rổ đạo lý cũng liền cự tuyệt na cha quyết định lưu thủ trần đ ư ờ n g quan na cha thấy thế liền từ biệt cha mẹ một thân một mình hướng tây kỳ mà đi na cha đi tới tây kỳ khương thượng biết rõ na cha lai lịch tự nhiên đại hỷ lúc này tây kỳ tại khương thượng quản lý phía dưới vạn chúng quy tâm lại có rất nhiều chư hầu gặp trụ vương ngu ngốc cơ x ư ơ n g nhân ái cũng là tâm hướng tây kỳ thẩm phái người đến đây quy hàng trụ vương tại đát kỷ mị hoặc phía dưới Đục chưa văn trọng hồi n đã triều về sau đại thương chính trị từ lại là thanh minh không ít đại thương hướng bây giờ lập quốc hơn bảy trăm linh năm Đã xâm nhưng ậ p lòng n g ờ i mặc dù trụ v ư ơ ngu ngốc, nhưng cuối cùng cuối vào ì kêu hồng với đá không khác. Nhưng vào lúc này nguyên thủy thiên tôn môn hạ cò trắng đồng tử đến đây truyền chỉ nói bây giờ phạt trụ tiên phong đại nguyên soái quý vị Khương Thượng lúc à ngày nào m sớm, mệnh dám chuẩn hoặc khởi binh. Khương Thượng nghi hoặc không hiểu, nhưng、Nguyên、Thủy Thiên tôn mệnh lệnh, như thế nào dám không theo. Nguyên nữa tôn bị ít l này triều đình lại truyền tới tin tức nói bác hải viên phúc thông dẫn đầu bảy mươi hai đường chư hầu phản ra đại thương thái sư văn trọng triệu tập dẫn đầu đại quân tiến về chinh phạt chỉ để lại trấn quốc vũ thành vương thủ quốc lúc này lại có xiển giáo môn hạ mười hai kim tiên ngọc đỉnh chân nhân môn hạ đệ tử dương tiễn phụng sư mệnh đến đây hợp nhau cái này dương tiễn cũng không phải người bình thường năm đó nhân hoàng hiên viên tại vị lúc thiên đình c h i c h ủ hạo thiên mệnh cựu thiên huyền nữ hạ p h ạ m truyền hiên viên trường sinh bất lao c h i thuật hai người lâu ngày sinh tỉnh đi kia vân vũ c h i hảo cựu thiên huyền nữ vậy mà châu thai ám kết trở lại thiên đình về sau sinh hạ dương tiễn nhưng cựu thiên huyền nữ cũng bởi vậy xúc phạm thiên điều bị hạo thiên ngọc đế đặt ở đào sơn phía dưới gian đe mà dương tiễn thân là tiên p h ạ m kết hợp thể có được nhân hoàng hiên viên huyết thống vốn liền lực lớn vô cùng càng là trời sinh tác mục mắt thứ ba bên trên có thể dò xét c ử u thiên bên ngoài dưới có thể t r a ưu minh địa ngục vì cứu mẫu thân b á i tại xiển giáo mười hai kim tiên ngọc đỉnh chân nhân muôn hạng u y ê n thủy thiên tôn truyền cho dương tiễn xiển giáo thần thông c ử u truyền huyền công dương tiễn tư chất phi phạm lại có thần công tương trợ là lấy ngắn ngủi hơn nghìn năm ở giữa liền tu đến kim tiên hậu kỳ vì xiển giáo đệ tử đời ba nhân tài kiệt xuất dương tiễn tại cứu mẹ trên đường thu phục thần thú khiếu thiên chó sau khi được lịch trăm tay nghìn đắng mới đưa mẫu thân cứu ra việc này cũng ở hồng hoang lưu truyền rộng rãi đương nhiên lăng chỉ biết được sự tình tiền căn hậu quả về sau cố ý cùng dương thiền thông báo một lần thế giới này tuy có dương tiễn nhưng cha mẹ đều đổi người lại không có đại ca cùng tam hội này làm cho dương thiền rất là im lặng bất quá mỗi cái thế giới cũng không tận giống nhau lại thế giới này dương tiễn d á n g dấp cũng không giống tây du bên trong nhị lan thần dương thiền sau khi xem cũng sẽ không để ý lại nói tây kỳ bên này tin tức tốt một bộ tiếp một bộ khương thượng tất nhiên là đại hỷ trật thuyết phục tây bá hầu cơ sương lập quốc phản gia đại thương cơ sương cũng là các loại này một ngày lâu rồi liền đổi quốc hiệu vì tuần tự s ư n g chu văn vương lập ngọc thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn xiển giáo làm quốc giáo bái khương thượng vì thừa tướng kiêm quân sư toàn quyền phụ trách phạt trụ đại sự bổ nhiệm na cha làm tiền phong đại nguyên soái binh phong nhắm thẳng vào triều đình lại đảm nhiệm dương tiễn vì theo quân nguyên soái phụ trách đại quân lương thảo c u ứng khương thượng suy nghĩ nát vóc cuối cùng là nghĩ ra không thế nào đáng tin cậy trụ vương thập đại tội trạng cũng nhiều thua thiệt thời đại này nhân tộc không học thức cũng không thèm để ý tội trạng nội dung dù sao có như vậy một cái danh nghĩa liền đủ rồi dù sao lịch sử loại vật này đều là do người t h ắ n g viết chỉ cần có thể đánh bại đại thương thay vào đó tây chu hết thể đều là chính xác cứ như vậy gương tử nha xuất lĩnh ba triệu đại quân liên hợp các lộ chư hầu trùng trung điệp điệp hướng triều đình đánh tới triều đình triều đình nghe nói tây kỳ phản mười phần bối rối Lúc ngay tại hoàng phi hổ chờ xuất phát thời điểm trụ vương đúng là tin vào đát kỷ lời đồn giết hoàng phi lại phái người đến đây đuổi bắt hoàng phi hổ hoàng phi hổ biết được mội mội bị giết chính mình cũng muốn bị cầm xuống không khỏi lửa giận ngập trời thế là nghe theo thủ hạ gia tướng khuyên bảo phản đại thương đến đây tìm nơi nương tựa chu quốc như thế văn trọng cùng hoàng phi hổ đều không ở đại thương t ử không người ngăn cản khương thượng b i n h p h ò n g có chút tiệt g i á o tán tiên đến đây cũng là bị na cha dương tiên đánh giết ở dưới ngựa chu quốc đại quân khắp nơi thương triều quân đội giống như gà đất chó sành nhao nhao sụp đổ chu quốc ba triệu đại quân trên đường đi đầu tiên là chém nam bá hầu sùng hầu hổ cải lập quy về trong u quốc sùng sùng nam hầu hổ đệ hắc hổ vì mới nam bá hầu. tiếp t quan, sau nước, giết giáo môn nhân trương dưới giết tiệt giáo tứ tứ phương cùng tứ thiên lúc nhất thời đại thương thần hồn nát thần tính trong lúc đó lại có rất nhiều xiển giáo đệ tử đời ba phụng mười hai kim tiên mệnh lệnh đến đây tương trợ khương thượng có thanh hư đạo đức chân quân môn hạ hoàng thiên hóa văn thủ quảng pháp thiên tôn đệ tử kim cha phổ hiền chân nhân môn hạ mộc cha câu lưu tôn môn hạ thổ hành tôn lại có vân t r u n g tử môn hạ chu văn vương cơ sường con thứ một trăm lôi chấn tử các loại từng cái bản lĩnh cao cường một người đã đủ giữ q u a n h ải vạn người không thể khai thông lại nói na cha làm tiên phong nguyên soái dương tiễn vì theo quân nguyên soái hai người đều là võ nghệ cao cường xuất thân bất phàm hàng người tất nhiên là cùng c h u n g trí hướng na cha biết rõ dương tiễn lai lịch lại gặp dương tiễn không vừa tay bà bối thẩm nghĩ c h ấ n thiên cung chính là dương tiễn phụ thân nhân hoàng hiên viên lưu lại Vì chính mình chính đ o ạ triệu được, t ê n n g ư ờ mình cầm Kiếm Kiếm đem một tàm tiêm vì đông đảo, chi bằng liền trả lại này nặng nhân quả, vì vậy liền cầm trong tay hậu thiên linh bảo thái A kiếm đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn nhưng là lực lớn, ngại thái A kiếm dùng đến không thuận tay, đem biến thành một thanh tàm tiêm lưỡng nhận、đào. Na cha cũng trấn thiên cung nhân chi hậu Thái cho Thái Cha bảo bối bảo đảo, trả quả, trả quả. đao. coi lại lại i đưa lực là là tay tay, t r vậy A A công minh thiệt giáo ngoại môn đại đệ tử thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi trên tay có chính mình du lịch hồng hoang lúc đạt được linh bảo phược long tác lại có thượng t h à n h thánh nhân thông thiên giáo chủ bàn cho cao cấp tiên thiên linh bảo âm dương châu âm dương châu một âm một dương chính là thiên địa sơ khai sau、so、hai bảo châu nhiệm âm dương chi khí m à thành quả nhiên là lợi hại phi thường gần đoạn thời gian triệu công minh tại núi nga mi la phủ động bên trong cảm giác trong lòng rất không yên tĩnh nhưng lại bấm ngón tay tính không ra cái nguyên cớ trở ngại lao sư thông thiên giáo chủ phân phó triệu công minh cũng đành phải chờ ở trong núi một ngày này trong núi nga mi nhưng là đến một vị khách không ngợi mà đến c h í nguyên h là kia siển i chiến bại. á báo. o môn công thân Trường Natcha n hạ g lai thân công báo gặp khương thượng đánh đâu tháng đó mắt thấy là phải g i ế t tới triều đình mà thái sư văn trọng lại tại bắc hải chưa trở về trong lòng biết bây giờ đều là chút tiệt giáo ngoại môn đệ tử hoặc là đệ tử đời ba đến đây như thế nào ngăn cản khương thượng binh phong chính mình còn phải đi mời chút tiệt giáo thân truyền đệ tử qua tới có thể tiệt giáo đệ tử có kia thông thiên giáo chủ mệnh lệnh như thế nào dám trở ra n u i đến nhưng trùng hợp là triệu công minh hai người đệ tử đặng tân cùng trương đảo trước đây không lâu bị chu quân đánh giết thân công báo tự nhiên nghĩ đến hai người lao sư triệu công minh triệu công minh nghe được thân công báo lời nói chỉ tức g i ậ n đến trận mắt xanh lưới mắng to xiển giáo thật sự là khinh người quá đáng không thiếu được phải gọi các ngươi biết ta t i ệ t giáo lợi hại liên quyết ý muốn xuống đến núi đến ngăn cản khương thượng một phen nhưng triệu công minh cuối cùng không phải hạ người lỗ mãng thầm nghĩ chính mình sức lực của một người chỉ sợ cũng xong quyền nan địch tứ thủ nếu là liền như vậy bại hoại tiệt giáo tên tuổi thế nhưng là không tốt vì vậy liền chạy tam tiên đảo mà đến nghĩ muốn tìm m ộ i t ử vân tiêu tương trợ lấy vân tiêu c h i năng tại tam thanh đạo môn bên trong chỉ cần thánh nhân không ra tất nhiên là không ngại vân tiêu bây giờ đã là đại la kim tiên tu vi kiến thức từ còn cao hơn triệu công minh bên trên một bậc nhưng lần này phong thần sự tình vân tiêu vậy mà phát hiện mình đầu mối hoàn toàn không có chỉ âm thầm kinh hãi lại thêm có lao sư thông thiên giáo chủ mệnh lệnh là cho nên vân tiêu chỉ ngốc trên tam tiên đảo chưa từng ra ngoài vân tiêu nghe được triệu công minh đến đây mời chính mình rời núi tương trợ trụ vương chỉ quá sợ hay nói huynh trưởng ta mặc dù chưa từng ra tam tiên đảo cũng biết kia trụ vương sùng hạnh đắc kỷ bại hoại triều cương làm cho thiên hạ sinh linh đồ t h á n lần này sợ là giữ nhiều l ã n h ít như thế nào trở đến hướng lại có lao sư mệnh lệnh tại người sao có thể tùy tiện vi phạm triệu công minh cười nói ngụi tử đây cũng là ngươi hồ đồ đắc kỷ mị hoặc trụ vương chính là phụ nữ hoa mệnh lệnh bước lên phong thần sự t ì n h mà thôi đối đ ạ i chúng ta đem xiển giáo người đưa lên phong thần bảng toàn thiên số một cái tiểu hồ yêu còn không dễ như t r ở bàn tay nhưng chúng ta lão sư thân truyền đệ tử như đều không ra ngoài sợ là ngăn cản không được tiệt giáo mười hai kim tiên đến lúc đó chúng ta ngoại môn đệ tử cùng đệ tử đợi ba tử thương hầu như không còn nhưng như thế nào thì tốt triệu công minh nói cũng có chút ít đạo lý nhưng vân tiêu như thế nào chịu ứng chỉ nói huynh t r ư ở n g chúng ta bế quan sự tình chính là lao sư tự thân phân phó hôm nay n g ư ờ i ta muốn xuất quan sợ cũng còn muốn trước được lao sư đồng ý mới có thể triệu công minh thầm nghĩ bế quan mệnh lệnh chính là lao sư thân định lao sư chính là thánh nhân c h i tôn như thế nào chịu làm ra đổi giọng bực này có hại ra mặt sự tình lại thầm nghĩ ta vì t i ệ t giáo ngoại môn đại đệ tử trên tay âm dương châu chưa hề bại một lần không khỏi liền ngăn không được kia xiển giáo môn nhân nếu là vì chuyện này còn phải đi làm phiền lao sư thông thiên giáo chủ không khỏi để đồng môn xem nhẹ nguyên lai、like、thông thiên tiệt giáo môn hạ chia làm nội ngoại hai môn trong đó nội môn đại đệ tử đa bảo dĩ nhiên thành tựu i t r u y n thánh mà ngoại môn bên trong vân tiêu cũng là đại la kim tiên để triệu công minh cái này ngoại môn đại đệ tử thật là xấu hổ triệu công minh chính là người tâm cao khí ngạo t ừ cũng thường vì chuyện này tiếc đ ớ i ngay sau đó triệu công minh đối vân tiêu gật đầu nói m ộ i tử cũng không cần nhiều lời việc này vi huynh tự có tính toán nói xong liền từ biệt vân tiêu vân tiêu chỉ nói triệu công minh liền như vậy hồi tâm chuyển ý nhân tiện nói huynh trưởng cũng không cần để ý lao sư thánh nhân c h i tôn hết thể ổn thỏa tại lao sư nắm chắc bên trong nếu là lao sư có rất hành động chắc chắn đến đây thông báo người ta người ta chỉ cần yên lặng theo dõi k ỳ biến là được triệu công minh tâm ý đã quyết thứ nghe không vô vân tiêu lời nói triệu công minh trở lại núi nga mi về sau lại phát hiện có bạch lộc đảo thập thiên quân t r i ệ u thân công báo mời đến đây chờ thập thiên quân chính là tiệt giáo ngoại môn đệ tử Cái có kim tiên sơ triệu i ê n sơ vi, m công minh đại hỷ thầm nghĩ mình cùng thập thiên quân cùng một chỗ tiến về chính là cái kia mười hai kim tiên tế xuất lại có thể loại từ tương đương gì lập tức sải bước tọa kỵ hát hổ xuất linh thập thiên quân thẳng hướng chu quốc chạy tới khương thượng dẫn đầu chu quốc đại quân qua hoàng hoa sơn đang chờ tiếp tục đi tới nhưng có tiên phong đại nguyên x o á i na cha báo lại nói là phía trước đại quân tiến hành lộ tuyến bên trên giữa thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh sợ là có người ngăn cản cho nên đến b ẩ m báo khương thượng theo na cha đến đây xem xét chỉ thấy hoàng hoa sơn trước một khối đất trống lớn bên trên hàn vụ hào hào do rít rền vang càng có sát khí kia phóng lên tận trời khương thượng mặc dù tu vi thấp nhưng đọc đủ thứ binh thư làm sao không biết phía trước chính là một đại trận chỉ thán âm thanh đối na cha nói chúng ta xuất binh đến tận đây cuối cùng đã gặp cao nhân vậy khương thượng chỉ ở trước đại trận kêu lớn đại chu thừa tướng khương thượng cùng phạt trụ tiên phong đại nguyên soái na cha ở đây phía trước cao nhân có thể ra gặp một lần chỉ nghe đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn bầu trời ở giữa đột nhiên sương mù tán mây nghỉ trước đại trận đi ra mười một cưỡi đi đầu một người mày giẫm mắt to khí thế khiếp n g i tọa hạ vượt tối xâm hồ đằng sau mười người đặt song song một hàng đều là có được khuôn mặt hung ác kia vượt hồ hán tử tiến lên một bước nói khương thượng ta chính là t i ệ t giáo triệu công minh là ta đằng sau ta mười người chính là bạch lộc đảo thập thiên quân ngươi khởi binh phạt trụ nhưng là vì sao lạm sát ta t i ệ t giáo đệ tử hôm nay chúng ta ở đây bày xuống thập tuyệt trận ngươi nhưng là mơ tưởng từ đây đi qua khương thượng biết được người đối diện chính là t i ệ t giáo ngoại môn đại đệ tử triệu công minh cùng bạch lộc đảo thập thiên quân tất nhiên là kinh hãi thầm nghĩ cái này triệu công minh cũng là tam thanh đạo giáo số ít người tài ba tại t i ệ t giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai tu vi cũng gần bằng với đa bảo đạo nhân cùng với tam tiên đảo vân tiêu mà bạch lộc đảo thập thiên quân càng là lấy trận pháp nổi danh trên đời bây giờ bên mình chính là chút xiển giáo đệ tử đời ba như thế nào là triệu công minh cùng thập thiên quân đối thủ cũng là na t r a một đường đánh tới không có gặp được cao thủ không có thể hiện ra chính mình thái ớt kim tiên đỉnh phong thực lực để khương thượng cho là mình bên này không có có thể đối kháng người khương thượng chỉ nói triệu công minh ngươi chính là hữu đạo chi sĩ như thế nào cùng những cái kia vô tri tiểu nhi chấp nhận ngày xưa chúng thánh thương nghị phong thần sự tình nhưng là nói rõ những cái kia căn cốt rất cạn h ạ n g người lên làm phong thần bảng thiệt giáo thánh nhân đã từng phân phó môn hạ đệ tử làm bế quan tĩnh tụng hoàng đình ngươi nhưng là không nên đến đây triệu công minh tự mình xuống núi đang bị khương thượng nói đến đau đớn lập tức chỉ cả giận nói khương thượng n g ư ơ i giết hai ta đồ nhi không thiếu được muốn ngươi dùng mạng đ ê n mạng lại như ở đâu này đấu khẩu ta trước đem ngươi cầm xuống lại trở về hướng lao sư thỉnh tội lại như thế nào nói xong chỉ đem trong tay phược long tác tế lên thẳng hướng khương thượng cầm khương thượng bất quá địa tiên sơ kỳ tu vi như thế nào ngăn cản được nhưng có bên cạnh na cha kêu lên có na cha ở đây chớ có làm tổn thương ta sư thúc chỉ đem kia càn khôn quyển hướng phược long tác càn đi ngăn trở phược long tác công kích triệu công minh cũng là ám đạo na cha thân thủ cao minh nghĩ thẩm khương thượng bên người có nhân vật bậc này khó trách thương triều gặp nhiều thua thiệt lập tức triệu công minh nói na cha ta niệm tình ngươi tu vi không dễ ngươi lại tự rời đi ta cũng không cùng ngươi vì khó na cha cười nạo h một tiếng nói ta chính là phạt trụ tiên phong đại nguyên soái há có lâm trận bỏ chạy lý lẽ coi t r ư ờ n g bị đánh nói xong vung lên càn khôn quyển liền hướng triệu công minh đập tới triệu công minh nghĩ thẩm thương chu phong thần đại chiến chính là tất nhiên k h ô Nga bằng liền như n vậy đem tuy ố t hơn về s a tiệt giáo môn nhân bị na cha đánh, giết.、Lập、tức Triệu ta giáo Minh nói, Công lòng môn nhân Na đánh vốn Cha bị Lập có ê u tài, ngươi nhưng là k h ô nữ g sống chết, cũng ngươi phong bảng. xong, trong Dương hướng biết liền tiễn ngươi đi đó trên phong thần bảng. Nói tiêu chết, tế ta trên thần tay tuy lên, càn khôn quyển nên đón. Na n được, chô cầm Châu đó Cha tuy là Âm hoa thánh nhân môn hạ đồng nữ vừa vặn vì t i ệ t giáo ngoại môn đại đệ tử triệu công minh như thế nào lại sợ hãi âm dương châu chính là cao cấp tiên thiên linh bảo hậu thiên linh bảo cấp bậc càn khôn quyển làm sao có thể địch chỉ thấy kia âm dương châu trên không trung đụng vào càn khôn quyển về sau phanh một tiếng càn khôn quyển bay ngược trở về na cha liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đưa kia càn khôn quyển tiếp được na cha như thế nào nhận được bực này đãi ngộ lập tức chỉ đem kia trấn thiên cung lấy trong tay dựng cung sắn mũi tên nhắm chuẩn triệu công minh triệu công minh chính là kiến thức rộng rãi người làm sao không nhận biết nhân hoàng hiên viên chỗ tạo trấn thiên cung lập tức cũng không dám chủ quan chỉ s á c mặt ngưng trọng đem âm dương hai châu tế lên hai châu trên không t r u n g quay tròn chuyển động vây thành một vòng tròn lớn càng chuyển càng nhanh lại có kia hai màu trắng đen quang mang nổi lên vòng lớn bên trong hiện ra một bộ âm dương thái cực đổ đến nhưng vào lúc này na cha nói một tiếng mau đưa tay buông lỏng kia xuyên vân tiễn tựa như lưu t ì n h một vệ kim quang thẳng đến triệu công minh mà đi triệu công minh đem hai tay vung lên cao giống một tiếng lên nhưng là thấy kia hai màu trắng đen quang mang vừa vặn ngăn trở kim quang kia hai màu trắng đen quang mang hình thành thái cực đ ồ tại kim quang tập kích dưới chỉ liên tiếp lui về phía sau mà cái kia xuyên vân tiễn kim quang cũng là càng ngày càng nhỏ cuối cùng tại sắp đạt đến triệu công minh bên cạnh lúc kim quang đã xuất giảm kia xuyên vân tiễn đ ỉ n h chỉ tiến lên lại bay ngược về na cha trong tay chỉ thấy na cha phốc phun ra một ngụm màu tươi na cha mặc dù cũng là thái ớt kim tiên đ ỉ n h phong nhưng cuối cùng thời gian ngày ngắn pháp lực như thế nào so được với kia đạt đến thái ớt kim tiên đỉnh phong đã vài chục vạn năm lâu tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử triệu công minh giờ phút này na cha tận lực sử dụng ra chấn thiên cung m ộ t kích, xuyên vân tiễn nhưng là ra mà chưa công na cha chịu này lực đạo cắn trả dĩ nhiên thụ thương triệu công minh ỉ vào pháp bảo âm dương châu mạnh tiếp na cha chấn thiên cung m ộ t k í cũng h c là không được tốt qua chỉ s á c mặt kim hoàng trên mặt to lớn mồ hôi xuống tới ám đạo cái này chấn thiên cung quả nhiên không hổ là nhân hoàng thân tạo uy lực phi phạm chính mình cũng là dốc hết toàn lực mới đón lấy một tiên này lúc này chỉ xa xa bốn đạo nhân ảnh bay tới đi đầu một người kim giáp chiến bảo mặt thân tam mục cầm trong tay bảo đao chính là kia chu quốc theo quân nguyên x o á i dương tiễn đằng sau ba người cũng là cái bất phảm một người mỏ nhọn đột nhiên l ạ c h trên lưng một đôi cánh thị tần ẩn có phong lôi chi thanh truyền đến người này là chu văn vương con thứ một trăm lôi c h ấ n tử lôi c h ấ n tử từng tại trung nam sơn bên trong ăn n h ầ m hai mai tiên hạnh bây giờ có kia kim tiên sơ kỳ tu vi hai người khác nhưng là tướng mạo có chút tương tự mặt chữ điền đang núi chính là na cha huỳnh kim mộc nhị cha bây giờ chính là có kia điệu tiên hậu kỳ tu vi bốn người sở dĩ tới đây chính là dương tiễn nghe được na cha cùng khương thượng một mình đến đây dò xét nhìn đại trận trong lòng không yên lòng liền xuất lĩnh kim cha mộc cha lôi c h ấ n tử đám người đến đây triệu công minh thấy đối phương lại làm đến mấy người đều là chút xiển giáo đệ tử đời ba lập tức đối với khương thượng nói khương thượng hôm nay lại phóng phóng ngươi một ngựa ngươi lại trở về gọi xiển giáo mười hai kim tiên đến đây cũng miễn cho nói ta trong này ỷ lớn hiếp nhỏ dứt lời cũng không để ý tới khương thượng đám người cùng thập thiên quân thẳng về thập tuyệt trận đi khương thượng đám người trở lại đại quân thầm nghĩ từ chờ bên này có kia kim tiên tu vi người chỉ có dương tiễn cùng lôi c h ấ n tử hai người mà na cha mặc dù thể hiện ra thái ất kim tiên tu vi nhưng là đánh với triệu công minh một trận bên trong bị thương nhưng đối phương nhưng c n g có mười một vị kim tiên cùng triệu công minh cái này đại cao thủ hướng còn có thập tuyệt trận chưa vận hành công kích chu quốc làm sao cũng không là đối thủ chính mình vẫn là dựa theo triệu công minh nói đi tìm đến xiền giáo mười hai kim tiên đến đây làm tiếp so đo khương thượng tâm niệm động ở giữa liền hướng núi côn lôn ngọc hư cung bay tới nguyên thủy làm sao không biết khương thượng đến đây thầm nghĩ trước kia đều là chút ngoại môn đệ tử đời ba trong đó đùa giỡn cũng không biết thiên đ ỉ n h ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần khi nào mới có thể góp đầy bây giờ triệu công minh vừa ra thiệt t giáo r ê nguyên dưới ư n n h lại như thế nào cũng bế không được Lập tức mặt mỉm cười, đem 12 kim tiên i như nào cũng không nốt. thế được tức mặt t bế đem mỉm r ệ tập tiên thiệt giáo ngoại môn đại đệ tử triệu công minh tự mình dẫn thập thiên lại. ngoại đại kim giáo minh môn mình nghe công dẫn quân đến được đệ đ â ngăn cản khương thượng đại quân, chỉ từng cái quần tình phẫn, muốn đi tìm kia triệu công minh n g chỉ cái kích kia tìm triệu đại đi suối quẩy. u y thủy lúc đầu tâm tình rất tốt nhưng nhìn thấy môn hạ đệ tử như thế nào là một đoàn cũng không khỏi đến thở dài một hơi thầm nghĩ mười hai kim tiên đi theo chính mình đã có hàng ngàn vạn năm đạo hạnh cố nhiên không thấp cái này tu tâm dưỡng tính công phu nhưng là quá kém thế là chỉ phân phó nói mười hai kim tiên mà theo khương thượng đi thôi dứt lời lại đem kia tiên thiên linh bảo mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ giao cho khương thượng nói ngươi chính là thiên định phong thần người vật này cứ giao cho n g ư ờ i phong thân nhưng có kia nhiên đăng ở bên nghe được khương thượng nói về triệu công minh cùng na cha đánh nhau sự tình thầm nghĩ triệu công minh trong tay âm dương châu vậy mà có thể chống đỡ được na cha c h ấ n thiên cung một kích toàn lực còn có thể lấy cắn trả lực lượng đem na cha kích thương bảo vật này cũng bưng bất phảm chính mình thành tựu i chuẩn thánh cảnh r ơ i đến nay ngày ngày đang suy tính chính mình ngày sau chứng đạo cơ nhưng là phát hiện tổng không thể rời đi một cái châu chữ mà trước mắt hồng hoang hậu thiên linh bảo cấp bậc trở lên hạt châu nhưng là chỉ có hai loại chính là t i ệ t giáo tứ đại nội môn đệ tử bên trong vô đương thánh mẫu vô lượng châu cùng với cái này triệu công minh em dương châu nghĩ kia vô lượng châu theo vô đương thánh mẫu tại kim ngao đảo bế quan c hính mình lúc này đi lấy độ khó quá lớn chi bằng trước lấy cái này âm dương châu cũng tốt dù sao trước mắt hai giáo tranh chớp sinh tử do mệnh ai cũng chỉ trích không được chính mình n h ư n đang âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm mười hai kim tiên thành danh lâu ngày thanh danh vang vọng h ư n g hoàng từ cũng không phải hời hợt hạng người trong đó quảng thanh tử xích tinh tử cụ lưu tôn thái ớt chân nhân văn thủ quảng pháp thiên tôn phổ hiền chân nhân từ hàng đạo nhân ngọc đỉnh chân nhân đều có kia thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi mà hoàng long chân nhân linh bảo đại pháp sư đạo hành thiên tôn thanh hư đạo đức chân quân bốn người vì kia thái ất kim tiên hậu kỳ tu vi thực lực vốn tại triệu công minh cùng thập thiên quân phía trên làm sao thập thiên quân thập tuyệt trận liền thành một khối quá mức lợi hại đám người nghĩ muốn toàn lực đối phó thập tuyệt trận lúc lại có tay kia cầm âm dương châu triệu công minh ở một bên nhìn c h ằ m c h ằ m như thế xuống tới mười hai kim tiên tiến đánh đại trận mấy ngày chẳng những không có phá được đại trận ngược lại bị triệu công minh âm dương châu nện tổn thương xí cơ t h ờ tinh tử hoàng long chân nhân thanh mười hai kim tiên gặp nhiên đăng đến đây cũng là đại hỷ nhiên đăng chính là truyền thánh tự nhiên đối phó được thái ớt kim tiên t ù vì triệu công minh đám người làm lễ chào hỏi về sau nhiên đăng chỉ nói lấy các vị tu hành chỉ cần giữ vững tinh thần Tham t dò đều r ậ ngay biến hóa cơ hội,、muốn、đối nhiên muốn trận n hóa phó thập h cơ tuyệt trận tất nhiên là k ô khó, bần ngày đạo m i làm v â là kế h ố tiếp nhiên đăng xuất lĩnh mười hai kim tiên đi tới thập tuyệt trận trước chỉ gọi triệu công minh đi ra ứng lời nói triệu công minh thấy nhiên đăng đến đây cũng là trong lòng biết không ổn nhưng triệu i giáo ngoại môn đại Nghiêm ưới binh tiên kia ệ đệ t tử Tôn thể tức tùy thân binh khí thần tiên đặt ở kia tọa kỵ hát lặng nào cho môn chính mình chính mình bên đem chỉ khí hổ có bước, lập lẽ kỵ ở ê n để đ cho chỗ Nhưng đó đảo tam tiên đảo tìm tới mỗi tử vân tiêu tương trợ. t mỗi i vân r công minh phong cách làm việc sao dấu dếm được đã có chuẩn thánh tu vi thời khắc đang chú ý triệu công minh nhân đăng n h â n đăng vì đoạt được triệu công minh em dương châu ngay cả trước kia ra cửa đại bài trận đều không cần chính là sợ đả thảo kinh x à để triệu công minh cứ gọi tiệt giáo một đám hảo thủ đến đây nhiên đăng chỉ cười nói triệu công minh bần đạo trù tính hồi lâu bây giờ ngươi mới có cử động lần này nhưng là m u ộ n nói xong chỉ đem kia tiên thiên linh bảo mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tế trên không t r u n g hạnh hoàng kỳ kim quang đại thịnh bao lại thập tuyệt trận đại trận vận hành đều trở nên chậm chạp kia hắc hổ càng là không thể động đậy triệu công minh vừa sợ vừa giận cái này nhiên đ ă n g vốn có kia chuẩn thánh tu vi hơn mình xa giờ phút này càng là ngay cả xiển giáo xếp hạng chỉ ở kia nguyên thủy thiên tôn trên tay bản cổ phiên phía dưới tiên thiên linh bảo mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ đều cầm tới xem ra là trăm phương ngàn kế muốn đối phó chính mình đã lâu lập tức triệu công minh mắng nhiên đăng ngươi thật không biết xấu hổ nhưng là cầm trong tay âm dương châu hướng kia ngọc hư hạnh hoàng kỳ đập tới thập thiên quân làm sao không biết nhiên đăng tri năng lập tức cũng là từng cái tinh thần phân chấn điều khiển đại trận nghĩ muốn phá vỡ kia mậu kỷ hạnh hoàng kỳ kim quang lũng che đậy nhưng lại thấy mười hai kim tiên đồng thời cầm trong tay pháp bảo tế lên siêu siêu từng cái bay vào thập tuyệt trận bên trong trong đó quảng thành từ các loại tám vị kim tiên hậu kỳ tu vi người từng người đối phó một trận hoàng long trân nhân bọn hắn bốn vị kim tiên trung kỳ tu vi người nhưng là chia hai tổ một tổ đối phó một trận âm dương châu bất quá là cao cấp tiên thiên linh bảo tại triệu công minh trong tay như thế nào n ệ đến mở cực phẩm tiên thiên linh bảo mậu kỳ hạnh hoàng kỳ p h o n g ngự chỉ thấy kia âm dương châu hai màu trắng đen quang mang đụng vào hạnh hoàng kỳ kim quang về sau kim quang một trận l â y động đen trắng hai quang lập tức không xuất hiện âm dương châu lại quay tròn bay ngược trở lại triệu công minh đang muốn đem kia âm dương châu cầm trong tay lại nghe được nhiên đang nói đạo hữu cũng mời tiếp ta một chiêu nhưng là đem kia trong tay linh t h i ế u cung đăng tế ra chỉ thấy một điểm xanh t h ẳ m ngọn lửa thẳng hướng triệu công minh bay đi triệu công minh kinh hãi làm sao không biết rõ trong thiên hạ bốn ngọn đèn lợi hại kia xanh t h ẳ m ngọn lửa nhìn lên tới không lắm dễ thấy nhưng là kia tiên thiên đinh hỏa chi tinh triệu công minh mắng to nhiên đăng ngươi dậu đổ bìm leo tính được cái gì hảo hán trước mắt âm dương châu chưa về triệu công minh đành phải lấy thập tuyệt trận vì dựa vào cầm trong tay phược long tác tế ra để ngăn cản kia đinh hỏa chi tinh lại chỉ gặp đinh hỏa chi tinh hơi dính bên trên phược long tác liền t h à n h sắc quan g mang đại tố khuynh khắc liền đem kia phược long tác bùng cháy thành một đoàn cho tản triệu công minh tu vi không bằng nhiên đăng phước long tắc cũng chỉ là hậu thiên linh bảo cấp bậc như thế nào ngăn cản tiên thiên linh bảo linh thiếu cung đăng đinh hỏa chi tinh đốt kia phược long tắc về sau cũng không tiếp tục đổi u đuổi chỉ trên không trung dương nanh múa vớt một vòng lại tiếp tục bay trở về linh thiếu cung đăng bên trong n h ư n đăng mặt mỉm cười hoàn toàn không để ý tới kia hận đến sắc mặt tái x a n h triệu công minh chỉ lại đưa tay bên trong một cái khác tiên thiên linh bảo kim bát vu tế h ra kim bát vu bay đến không t r u n g thả ra vạn trượng kim quang vừa vặn ngăn t r ở âm dương châu bay trở về lộ tuyến triệu công minh giờ phút này như thế nào còn không biết nhiên đăng suy nghĩ làm sao tài nghệ không bằng người chỉ vừa sợ vừa giận phun ra một ngụm màu tươi triệu công minh hét lớn một tiếng nhiên đăng tạc tử ta với ngươi thể bất lưỡng lập nhưng là trên đầu một đoá thanh liên chậm rãi dâng lên có một thước lớn nhỏ chính là kia triệu công minh tu luyện tới ngàn vạn năm t i ệ t giáo thượng thanh thánh nhân đại pháp nhiên đăng nhìn thấy đoá kia thanh liên hoa giã là kinh hãi thầm nghĩ tam thanh đạo giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai lấy huyền đô đa bảo vân tiêu bản lĩnh cao cường nhất dưới ba người tất cả mọi người cho rằng thuộc về triệu công minh cùng quảng thành tử bây giờ xem ra tất nhiên là không giả triệu công minh lấy thái ớt kim tiên cảnh giới đỉnh cao vậy mà có thể đem kia thanh liên tu được cùng chuẩn thánh giống nhau lớn nhỏ cũng là bất phàm đợi một thời gian thành tựu chuẩn thánh làm không phải việc khó n h ư n đăng thầm nghĩ hôm nay đoạt bảo đã thành kết cục đã định nếu là liền như vậy thả đi triệu công minh sợ là ngày sau triệu công minh nhất định muốn cùng mình khó xử lập tức nhiên đăng hoặc là không làm đã làm thì cho xong chỉ cười lạnh nói ngươi có thượng thanh thánh nhân đại pháp há biết ta cũng có ngọc thanh thánh nhân đại pháp nói xong trên đầu nhưng là một đoá bạch liên dâng lên cũng là một thước lớn nhỏ tam thanh đồng xuất nhất mạch tu luyện công pháp cũng là cơ bản giống nhau đều là từ đoá kia sáng thế thanh liên bên trên ngộ đến chỉ là nhan sắc có chỗ khác biệt lấy đó khác nhau thái thanh thánh nhân thái thượng lão quân chính là màu đỏ ngọc thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn chính là màu trắng thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ chính là màu xanh đây cũng là hồng hoang chỗ lưu truyền hoa hồng lá xanh cùng trắng ngó sen tam giáo vốn là một nhà giảng chính là ba người xuất thân cùng với tu luyện công pháp sự tình nhiên đăng đưa tay một huy nói một tiếng mau nhưng là đem k i a kim bắt vu thẳng hướng triệu công minh đọc tới chỉ nghe một tiếng vang thật lớn triệu công minh trên đầu đoá kia thanh liên dĩ nhiên bị nệ nát triệu công minh tóc thai bù xù nằm trên mặt đất không thể động đậy ngọc thanh thánh nhân đại pháp cùng thượng thanh thánh nhân đại pháp vốn không chia cao thấp có thể sử dụng người nhưng là rất có khác biệt triệu công minh lấy thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi cưỡng ép sử dụng chuẩn thánh tu vi mới có thể sử dụng một thước thanh liền tự nhiên ngăn cản không được nhiên đăng toàn lực một đợt triệu công minh đã bị thương nặng kia âm dương châu tự nhiên không làm gì được nhiên đăng nhiên đăng đem kia âm dương châu chép trong tay dùng sức đem châu bên trong triệu công minh nguyên thần đuổi ra triệu công minh như thế nào ngăn cản đến liên tục gặp trọng thương lại là phun ra một ngụm máu tươi Đã là thoát thoát. bên kia thập thiên quân tại thập tuyệt trận bên trong cũng là biết rõ triệu công minh sự cố làm sao bên trên có mậu kỳ hạnh hoàng kỳ vây khốn dưới có mười hai kim tiên ép sát cứu không được triệu công minh chỉ là một cái cái ở trong trận mắng to nhiên đang h è n h ạ triệu công minh chính là người kiêu ngạo nhớ tới chính mình không nghe mọi tử vân tiêu khuyên can không để ý lao sư thông thiên giáo chủ mệnh lệnh bây giờ nhưng là bảo hủy người tổn thương cùng với thập thiên quân chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít chỉ cảm giác có gì diện mạo lại đi hẹn gặp lại tiệt giáo đám người lập tức triệu công minh ngửa mặt lên trời gào to một tiếng nhiên đăng ta chết cũng không cùng ngươi sống dễ chịu nhưng là một đầu liền hướng kia mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đánh tới lại muốn làm theo năm đó vu yêu đại chiến chúng tổ vũ đụng kia chu thiên tinh đấu đại trận cố sự muốn đem kia hạnh hoàng kỳ pha tan tốt cứu được thập thiên quân tính mạng nhiên đăng thầm kêu không tốt đành phải thi triển đại pháp lực bảo vệ hạnh hoàng kỳ chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến hạnh hoàng kỳ kim quan một trận bị đâm đến, đến ra nhiên đăng cũng là phun ra một ngụm máu tươi triệu công minh đã tan thành mây khói bất quá lúc này chính là phong thần thời kỳ triệu công minh tất nhiên là còn lại đến một đạo chân linh hướng kia phong thần đài bay đi nhưng có kia triệu công minh tọa kỵ hắc hổ trước kia bị kia hạnh hoàng kỳ vây khốn động đậy vừa được giờ phút này nhưng là áp lực buông lỏng kia hắc hổ lập tức chạy thoát được đến quay đầu hướng triệu công minh bỏ mình chỗ kêu gào một tiếng nhưng là cũng không quay đầu lại hướng tam tiên đảo chạy đi khoảnh khắc sẽ không bóng dáng hạnh hoàng kỳ chính là chuyên trách phòng ngự pháp bảo tất nhiên là tổn thương không được bị nhốt nhân vật thập thiên quân thập tuyệt trận thoát hạnh hoàng kỳ không chế cũng là bung ô lỏng nhưng thập thiên quân chính là nghĩa khí người giờ phút này thấy triệu công minh đã chết như thế nào chịu trốn lại nói có m ộ ư ơ i hai kim tiên cùng nhiên đang ở bên trốn không thoát được rơi cũng vẫn là cái vấn đề nhưng giờ phút này triệu công minh đã chết m ộ ư ơ i hai kim tiên đã đem thập tuyệt trận biến hóa sở cái thấu triệt bên cạnh lại có nhiên đang cầm trong tay hạnh hoàng kỳ tại kia vây khốn đại trận chỉ thấy quảng thành t ử đầu tiên tế lên phiên thiên ấn đem tiêu thiên tuyệt trận bên trong chủ trận người viên thiên quân đập chết đem thập tuyệt trận phá sau đó còn lại cựu thiên quân cũng là từng cái bị đưa lên phong thần bảng lại nói k ê u tam tiên đảo bên trên vân tiêu ba tỷ mượn từ khi triệu công minh sau khi đi một mực tâm thần có chút không tập trung k ê u bích tiêu càng là có mấy lần muốn bạo tàu đi ra chỉ bị vân tiêu khuyên nhủ ba tỷ mượn cùng triệu công minh cùng bái tại thượng thanh thánh nhân thông thiên muôn hạ triệu công minh ngày bình thường đối ba tỷ mượn chiếu cố có thừa bốn người một mực quan hệ không cạn một ngày này nhưng là tam tiên đảo bên ngoài một tiếng h ổ khiếu chuyển đến tam tiêu làm sao không biết kia là triệu công minh tọa kỵ h á t hổ chỉ thấy kia h á t hổ chạy đến vân tiêu trước mặt đem trên lưng thần tiên r ỡ xuống lại hướng vân tiêu một quỳ về sau vậy mà một đầu hướng đảo bên cạnh tảng đá đánh tới tam tiêu nào ngờ tới có này biến cố đã là ngăn cản không kịp kia h á t hổ đâm đến óc băng l i ệ t dĩ nhiên là sống không được tam tiêu giờ phút này làm sao không biết triệu công minh dĩ nhiên bỏ mình chỉ đau nhức khóc chảy nước mắt nhặt lên kia trên đất thần tiên lại cảm n i ệ m hắc hổ trung nghĩa đem hắc hổ chôn bích tiêu cả giận nói khí g i ế t t a vậy hắc hổ còn không sợ chết chẳng lẽ chúng ta tỉ mội muốn ở đây làm co rụt lại đầu rùa đen không thiếu được muốn tiến đến là huynh trưởng báo thủ nói xong liền muốn phi thân mà ra bên cạnh quỳnh tiêu cũng là tại ngao ngoe muốn động v â n tiêu thấy hai vị mội t ử tình huống đành phải trong tâm thở dài một tiếng đối với kim ngao đảo phương hướng túi đầu nói lao sư ở trên không phải là vân tiêu bất tuân mệnh lệnh dẫn đầu hai vị muội tử ra ngoài thực phải không nhẫn gặp huynh trưởng chết thảm muốn đi là huynh trưởng tìm cái công đạo nói xong vân tiêu liền kêu đến bên người đồng nữ h ả o h ả o chăm sóc tam tiên đ ả o đợi thu xếp tốt tam tiên đ ả o công việc tam tiêu háo quyết bồng bềnh hướng chu quốc đại quân chỗ bay tới qua không được lâu tam tiêu đã là bay đến hoàng hoa sơn dưới triệu công minh bỏ mình chỗ giờ phút này triệu công minh cùng thập thiên quân dĩ nhiên bỏ mình khương thượng chỉ phân phó tiên phong đại nguyên soái na cha chuẩn bị tiếp tục tiến lên na cha đang chờ lên đường nhưng là cùng thám tử báo lại nói là phía trước có ba vị nữ tử ngăn chở đường đi khí thế b ứ t người đại quân không dám tiến lên mảy may na cha đôi mi thanh tú cao lại lúc này dẫn đầu thủ hạ một đám tướng linh đến đây đã thấy một mảnh kia trống c h ả i trên thảo nguyên v â n tiêu ba người hơi ngang tú kiểm sừng sững tại ngàn vạn đại quân phía trước không chút nào đem cái này khương thượng ba triệu đại quân để ở trong mắt ánh nắng thẳng chiếu vào ba người váy háo phía trên mông lung lại có kia gió núi thổi đến mấy người tay háo đồng bền giống như tiên tử hạ được phản trần chu quốc tiên phong năm trăm ngàn đại quân chỉ xem được trận mắt hốc mồm na cha không nhận biết tam tiêu thấy mấy người trạng thái cũng là biết không p h ả m lập tức đến đây hỏi ba vị tiên tử vì sao muốn ngăn đại quân ta đường đi vân tiêu biết rõ na cha chính là nữ hoa bên người linh châu tử c h u y ể n thế không muốn cùng hắn trở mặt nhân tiện nói na cha ngươi phụng nữ hoa nương nương mệnh lệnh p h á t trụ ta cũng không cùng ngươi vì khó ngươi lại đi gọi xiển giáo mười hai kim tiên cùng kia nhiên đang đến đây liền nói ta tiệt giáo tam tiên đảo tam tiêu tới đây na cha nghe vậy giật mình tiệt giáo tam tiêu tên na cha như thế nào chưa nghe nói qua thầm nghĩ vân tiêu có kia đại la kim tiên cảnh giới chính mình vạn vạn không địch lại lập tức đang chuẩn bị phái người tiến đến thông báo khương thượng nhưng có na cha cưới hạ tướng quan đặng hoa chính là xiển giáo hai tiên sơn hoàng lòng chân nhân môn hạ cầm trong tay một cây phương thiên h o a kích bây giờ đã có kia điệu tiên trung kỳ tu vi cũng là có vạn người không địch lại chi dũng nghe được vân tiêu lời nói giận dữ nói ba vị bà nương thật vô lễ chúng ta xiển giáo kim tiên há lại ngươi nói gặp liền gặp hãy để cho ta đặng hoa đến đây hội ngươi nói xong vung lấy phương thiên họa kích sát tướng đi lên vân tiêu nhữ mày bên kia bích tiêu gấp gáp chỉ đem trên tay kim d a o cắt hướng không trung hất lên kim d a o cắt lập tức hóa thành hai đầu kim long dương n anh múa vớt hướng đặng hoa t ắ p tới đặng hoa vội vàng đem phương thiên hỏa kích quét ngang bảo vệ tự thân lại nghe được giang dắt một tiếng truyền đến đặng hoa chưa còn kịp lên tiếng thậm chí ngay cả người mang kích bị cắt thành hai đoạn một đạo chân linh từ hướng kia phong thần đài bay đi vẫn yêu cũng không để ý tới đặng hoa chỉ lạnh lùng nhìn xem na cha năm trăm ngàn đại quân một cỗ cường đại khí thế áp bách tới năm trăm ngàn đại quân đều là phạm nhân như thế nào ngăn cản được chỉ từng cái trong lòng run sợ na cha t h ầ than một tiếng đành phải phái người đi thông cáo khương thượng lúc này nhiên đăng đã trở về tế luyện k i a âm dương châu đi mười hai kim tiên cũng chính chuẩn bị đi trở về hướng nguyên thủy phục mệnh nhưng là nghe được tiên phong doanh thám tử vội vàng hấp tấp báo cáo tam tiêu đến đây v â n tiêu chi năng đám người như thế nào không biết khương thượng chỉ d ư ơ n g mắt nhìn về phía mười hai kim tiên mười hai kim tiên nhưng là mặt mặt nhìn nhau không làm được âm thanh thật lâu về sau quảng thành tử nói tam tiêu đã đến chúng ta mười hai kim tiên tử không lùi bước lý lẽ lại cùng tiến lên trước dò xét vừa thấy phiên như thế nào Tam tiêu tiên thuộc tử thứ tuy biết trốn tránh, thế tại đặt sau kim môn đám dám đời người lại, siển giáo nếu cùng địch cũng chân. phần không không không như thế nào tại hồng hoàng đạo đệ về quảng thanh tử đám người đi tới trước trận quảng thanh tử tiến lên một bước nói đạo hữu lâu tại tam tiên đạo thanh tu vì sao muốn cùng ta các loại khó xử vân tiêu nói chuyến này không phải vì cái khác chỉ vì ta chờ chết đi huynh trưởng triệu công minh đòi cái công đạo quảng thanh tử còn muốn ngôn ngữ nhưng có kia bích tiêu giơ lên kim dao cắt teo lên muốn đánh liền đánh nói linh tinh gì thế v â n tiêu toại đạo các ngươi đạo hành thấp ta cũng không liền như vậy làm khó dễ các ngươi ta hôm nay lại ở đây bày xuống một trượt cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc như thế nào phá trượt các ngươi mười hai kim tiên ngày mai lại đến a nói xong chỉ đem trong tay h ố n nguyên kim đấu nhìn trời bên trong dương lên h ố n nguyên kim đấu kim quang nổi lên kim quang bên trong lại có mảnh kia phiến cắt vàng bay xuống một lát sau chỉ thấy từng tòa cắt vàng xếp thành dãy núi liên tiếp một dòng sông bốn lượn trong đó tại đối mặt mười hai kim tiên chỗ một khối màu vàng trên tảng đá viết bốn chữ lớn c ử u khúc hoàng hà chính là vân tiêu tự sáng tạo c ử u khúc hoàng hà trận mười hai kim tiên mặt đỏ tới mang hai muốn lấy trước mình ở hồng hoang lúc hành tẩu ai vô lễ cung kính kính nói với mình một tiếng đạo trưởng pháp lực cao thầm hôm nay c ư nhiên bị v â n tiêu ngay trước mười hai kim tiên mặt trực đạo các ngươi đạo hành thấp khinh thường chi t ì n h lộ rõ trên mặt vẫn cứ một mực không biết như thế nào phản bác lại gặp cái này c ử u khúc hoàng hà đại trận cắt vàng cuộn mây mù bao phủ sắt khí trùng thiên vẻ lo lắng trận địa mười hai kim tiên chỉ từng cái ở trong lòng thầm than một tiếng về đến doanh đến cựu khúc hoàng hà trận chính là vân tiêu lấy kia cực phẩm tiên thiên linh bảo hôn nguyên kim đấu là trận nhãn ấn thiên địa nhân tam tài dấu cựu cung bắt quái m à thành mười hai kim tiên tự nhiên không nhìn rõ ràng còn nữa trận kia mắt hôn nguyên kim đấu chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau cái thứ nhất b u ồ n cầu nhất là âm độc chính là g ọ t tiên gia tu vi không hai p h á p bảo chu quốc đại doanh dương tiễn tại trong doanh nghe được mười hai kim tiên than thở trong tâm rất là xem thường dương tiễn tập có kia bát cựu huyền công biến ảo vô tận nhục thân đã là k i m cương bất hoại bây giờ đã là k i m tiên hậu kỳ tu vi x u ấ t đạo đến nay chưa hề bại một lần bây giờ đổi lại có kia hậu thiên linh bảo thái a kiếm luyện thành tam tiêm lưỡng nhận đao không kiên không đẩy mắt thấy mười hai kim tiên vô năng tâm cao khí ngạo dương tiễn liền thừa lúc đêm trăng lặng lẽ tiến vào cựu khúc hoàng hà t r ợ đến còn có ba chương liền kết thúc chương bốn trăm bảy mươi bảy không biết xấu hổ thánh nhân dương tiễn vào tới trận về sau chỉ ở trong trận khắp nơi du tẩu muốn tìm được mở miệng nhưng là phát hiện trước mắt đều là từ từ cắt vàng xếp thành núi cao liên miên bất tuyệt không khỏi cũng là có chút điểm hoảng sợ đột nhiên thầm nghĩ pháp lực mình thông thiên không bằng liền như vậy đem từng tòa đỉnh núi liền như vậy hủy đi đại trận tự nhiên cũng liền khốn không được chính mình dương tiễn mới vừa vào trận vân tiêu đã sớm biết dương tiễn gây nên đều ở tàm tiêu ngay dưới mắt vân tiêu tự nhiên biết rõ dương tiễn suy nghĩ chỉ khép cười một tiếng đưa tay một chiều kia hôn nguyên kim đấu liền thẳng hướng dương tiễn trùng tới dương tiễn quá sợ hãi liền vội vàng đem trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao dơ lên n g h ị muốn hướng hôn nguyên kim đấu bổ tới chán bên trong mắt thứ ba cũng là kim quang thả ra chống đỡ kia hôn nguyên kim đấu kim quang vân tiêu mặt không biểu tình hai tay hợp lại kia hôn nguyên kim đấu lại đột nhiên phóng đại đem dương tiễn cả người mang kiếm lồng vào trong đó lại từ từ thu nhỏ lay đậu vân tiêu lại đột nhiên a một tiếng bên cạnh bích tiêu quỳnh tiêu vội hỏi là duyên cớ nào vân tiêu bấm ngón tay tính toán cười nói cái này dương tiễn ngược lại cũng có chút môn đạo vậy mà tập được xiển giáo bát cựu huyền công lại có đại công đức hộ thể khó trách tu vi tại ngắn ngủi hơn nghìn năm ở giữa có thể đạt tới đến kim tiên hậu kỳ xa nhanh hơn những cái kia tự cao tự đại mười hai kim tiên nguyên lai hôn nguyên kim đấu có thể nhất g ọ t người tu vi chỉ cần lắc bên trên nhoáng một cái liền có thể tổn thất bên trong người ngàn năm tu vi vân tiêu nhưng là gặp hôn nguyên kim đấu vậy mà gọi không đi dương tiễn tu vi là lấy mới phát giác được kỳ quái tính toán phía dưới tự nhiên sẽ hiểu dương tiễn lai lịch dương tiễn vì thiên đình cựu thiên huyền nữ cùng nhân hoàng hiên viên con trai chính là giữa thiên địa cái thứ nhất tiên phảm kết hợp thể lại tuân theo nhân hoàng hiên viên tri giáo hóa vạn dân công đức di trạch tại hôn nguyên kim đấu bên trong có kia công đức bảo vệ chặt tâm thần cho nên một thân tu vi cũng là tổn thất không lớn vân tiêu nếu biết dương tiễn lai lịch cũng không làm khó dương tiễn chỉ thò tay vung lên đem kia dương tiễn phóng ra đã thấy dương tiễn phê đầu phát ra toàn thân phát run ngồi t r ồ m hổm ở địa đứng lên cũng không nổi dương tiễn mặc dù bảo trụ tu vi nhưng hôn nguyên kim đấu cỡ nào lợi hại từ cũng đem dương tiễn sáng rõ cái thất điên bắt đảo choáng váng hoa mắt quỳnh tiêu đưa tay vung lên chỉ thấy một sợi dây thừng bay thẳng dương tiễn đáng tiếc dương tiễn một thân huyền công giờ phút này không gây kia đất r ụ n g võ chỉ bị trói chặt ném ở kia cựu khúc hoàng hà trận trước m ộ ư ơ i hai kim tiên tại trong doanh thương nghị một đêm cũng tìm không thấy đối phó vân tiêu biện pháp thực lực sai biệt bẩy ở kia há lại thương nghị đi ra giống như ngày đó thực lực còn tại từ các loại phía trên triệu công minh dù cho có kia thập tuyệt trận dựa vào còn không phải hai ba lần đã bị vậy có c h u ẩ n thánh thực lực nhiên đăng cho đổi u đi thanh hư đạo đức chân q u â n nói chúng ta chi bằng lại đi mời nhiên đăng lão sư đến đây như thế nào nhiên đăng lão sư chính là ta đạo môn vị thứ nhất c h u ẩ n thánh n g h ị đến đối phó được vân tiêu nhiên đăng vì xiển giáo phó t r ư ở n g giáo ngày bình thường mười hai kim tiên cũng gọi nhiên đăng làm lao sư đám người im lặng không nói lời tuy như thế nhưng mười hai kim tiên danh tiếng vang dội ở đây chuyến đi sợ là về sau đều không cần tại hồng h o a n g hốn ngọc đỉnh trân nhân nói chúng ta mười hai kim tiên đồng thời xuất thủ lại có lao sư tiên thiên linh bảo m ẫ u k ỳ hạnh hoàng kỳ t ư ơ n g trợ nghĩ đến dù cho phá không được cựu khúc hoàng hà t r ư ợ n cũng không trở ngại đám người trong lòng tự nhủ cũng thế liền thương định ngày mai phá trận kế sách sau đó đám người đều đi nghỉ ngơi không đ ể cập tới ngay kế tiếp mười hai kim tiên đồng thời đi tới cựu khúc hoàng hà trận trước nhưng là còn chưa chiến đấu đã nhìn thấy kia bị trói đến chặt chẽ vững vàng dương tiễn đám người giật nảy cả mình dương tiễn thực lực mọi người thế nhưng là nhất thanh nhị sở bây giờ thế nhưng là k i m tiên hậu kỳ tại xiển giáo đệ tử đời ba ở giữa gần như chỉ ở na cha phía dưới trước mắt lại như cùng chết như chó bị trói ở thoang cai tất cả mọi người là âu s ầ u trong lòng dường như kia bị trói chính là mình ngọc đỉnh chân nhân chính là dương tiễn lao sư nhìn thấy đệ tử như thế chỉ đau nhức tâm không thôi gọi to vân tiêu dương tiễn chính là văn bối ngươi xuất thủ như thế nhưng là làm mất thân phận tam tiêu cao lập đám mây vân tiêu chỉ nói ngọc đỉnh trên chiến trường chỉ có ngươi chết ta sống sao là bối phận nói đến dương tiễn không biết lượng s ứ c đêm khuya sông trận ta chưa lấy tính mệnh của h ắ n đã là hạ thủ lưu t ì n h dương một chút lại nói ta cũng không muốn làm miệng lưới chi tranh thủ hạ gặp cái chân chướng a nói xong tam tiêu cùng một chỗ ẩn vào trong trận không thấy việc đã đến nước này không đánh phải không thành lập tức mười hai kim tiên từng cái đem pháp bảo nâng lên trong tay lại đem trên đầu bạch liên thả ra trong đó lấy quảng thành tử cao lớn nhất gần tới có một thước lớn nhỏ còn lại mười một người bảy t ứ c đến chín t ứ c không giống nhau quảng thành tử đem mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ mở ra kiếm mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ liền thả ra vạn đạo kim quang bảo vệ mười hai kim tiên mười hai kim tiên từng cái đi vào trong trận đến nhưng lại có na cha đến đây cứu ra dương tiễn cùng khương thượng đám người xa xa quan sát mười hai kim tiên chỉ thấy trước mắt hoàn toàn mờ mịt cắt vàng trên trời dưới đất vô biên vô hạn đám người đang tại suy tư như thế nào phá trong trượn lại đột nhiên phát hiện những cái kia cắt vàng nhanh chóng lưu động đứng lên mắt thấy là phải đem mọi người tách ra đám người ám đạo không tốt vội vàng đem pháp bảo tế lên cùng một chỗ hướng kia cắt vàng đập tới mười hai kim tiên cuối cùng thành danh đã lâu cũng không phải hời hợt hạng người trong đó tiên thiên linh bảo liền có kia xích tinh tử âm dương kính thái ất chân nhân cựu long thần hòa cháo cụ lưu tôn khổn tiên tác từ hàng thanh tịnh lưu ly bình thanh hư đạo đức chân quân ngũ hỏa thần diễm phiên các loại còn lại chúng kim tiên pháp bảo cũng đều là hậu thiên linh bảo cảnh giới nhất là quảng thành t ử phiên thiên ấn chính là nguyên thủy thiên tôn dùng một nửa bất chu sơn luyện chế uy lực càng là có thể so với cao cấp tiên thiên linh bảo lập tức chỉ đánh tới đến cắt vàng bay loạn đại trận một hồi lâu lay động cắt vàng lưu động tốc độ nhanh chóng chậm lại trên trời ánh nắng giống như cũng bắn vào mấy sợi chúng kim tiên đại h ỉ chỉ nói cứ tiếp như thế phá trận cũng không phải là việc khó lại đột nhiên có kia phía trước quảng thành t ử tâm thần kịch c h ấ n ngồi s ổ m trên đất phun ra một ngụm máu tươi bảo vệ đám người hạnh hoàng kỳ kim quang cũng là ảm đạm xuống n g u y ê n lai vân tiêu gặp mười hai kim tiên có hạnh hoàng kỳ bảo vệ thầm nghĩ chính mình hôm nay còn phải t r ư ớ c phá vỡ hạnh hoàng kỳ mới tốt thế là thôi động đại trận biến ảo mệnh quỳnh tiêu bích tiêu hai người bảo vệ đại trận chính mình chuyên môn đối phó kia hạnh hoàng kỳ vân tiêu chỉ đem hai tay d ơ n g lên kia hốn nguyên kim đấu liền thẳng hướng kia hạnh hoàng kỳ hút đi hạnh hoàng kỳ bây giờ từ m ộ ư ơ i hai kim tiên đứng đầu quảng thành tử không chế quảng thành tử như thế nào là vân tiêu đối thủ lại thêm quảng thành tử thân ở đại trận bên trong hạnh hoàng kỳ mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực cũng là giảm b ấ t đi nhiều ngay sau đó hai phe đều hiểu phá trận nơi mấu chốt nếu là m ộ ư ơ i hai kim tiên đi trước đánh ra một mảnh sáng lời đại trận chính là phá nếu là vân tiêu đi trước hàng phục hạnh hoàng kỳ Kêu 12, kim tiên cũng chỉ đến ngoan ngoan đảm nhiệm ba người bài bố quảng thành t ử bây giờ đã thụ thương điều khiển không tầm thường hạnh hoàng kỳ hạnh hoàng kỳ liền giao cho thực lực hơi kém thái ớt chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân hai người cộng đồng trường khống những người còn lại liền đi n ệ n kia cựu khúc hoàng hà đại trợn lập tức bên trong hai phe đều tại đau khổ chống đỡ lấy vẫn yêu trung quy là đại la kim tiên cảnh giới thực lực xa không phải kia thái ớt kim tiên đỉnh phong thái ớt chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân hai người có thể so sánh chỉ thấy kia hôn nguyên kim đấu đột nhiên biến hóa đến mấy ngàn trượng lớn nhỏ mà hạnh hoàng kỳ k i m quang nhưng là càng ngày càng nhỏ thái ất chân nhân cùng ngọc đỉnh chân nhân hai người mặt đỏ bừng lên lớn chừng cái đấu mồ hôi xuống tới đột nhiên hai người đều là một ngụm máu tươi phun ra giữa bầu trời kia hạnh hoàng kỳ lập tức mất đi không chế hóa thành một thước lớn nhỏ chậm rãi bay xuống mười hai kim tiên từng cái thở dài một tiếng ngồi ngay ngắn trên đất l ặ n g yên không một tiếng động vẫn yêu nhìn xem kia mười hai kim tiên lại trông thấy bên cạnh quỳnh tiêu bích tiêu hai người đều là đổ mồ hôi tuân như muốn đứng không vững nhớ tới huynh trưởng triệu công minh chết thảm sự tình lập tức vân tiêu cũng không lời nói hôn nguyên kim đấu quay tròn chuyển động kim quang đại tố đem mười hai kim tiên toàn bộ bao phủ trong đó mười hai kim tiên đang vang tế lên pháp bảo phản kháng nhưng là phát hiện ngay cả người mang bảo tất cả đều từng cái bị hút vào kia hôn nguyên kim đấu bên trong đáng thương một đám kim tiên tu đạo ngàn vạn năm đến hôm nay đều bị g ọ t trên đỉnh bạch liên bế t r o ngay lồng ngực ngũ khí, cùng khí, k i phàm nhân không khác. Chỉ thành hóa nhân hoàng hiên kim một tiên đứng quảng từng viên trong kia công đức kể bên người, â kia kia kể giáo có có đức bởi tử, đầu b vì giờ kia còn có kia địa tại i vi. ê n Ngay sơ ký tu t tam tiêu đại hoạch toàn thắng thời khắc chợt thấy trên bầu trời một tiếng hạc rẽ t r u y ề n đến ngay sau đó chỉ thấy giữa không trùng trầm xuống hương liễn trực tiếp bay tới tự có kia tường vân nắm định thủy thải bay vút lên c h ầ m hương xe kéo đầu trên tòa một người đầu đội cực nga cao quan thân mặc trường bảo màu trắng mấy sợi dâu dài bồng bềnh tốt một phen tiên phong đạo cốt bộ dáng bất quá nhưng là sắc mặt tái xanh người này chính là kia tam thanh thứ hai ngọc thanh thánh nhân xiển giáo trưởng giáo nguyên thủy thiên tôn tam tiêu làm sao không nhận biết nguyên thủy thiên tôn vân tiêu lúc này tiến lên hành lễ nói t i ệ t giáo vân tiêu mang theo hai vị mội mội bái kiến ngọc thanh thánh nhân tam thanh tuy nhiên tại thông thiên giáo chủ một câu chi nộ d ư ỡ i phân ra nhưng dân gian vẫn là đem tam thanh hợp x ư n g ở chung một chỗ huấn g nguyên thủy cuối cùng là trường bối là cho nên vân tiêu tiến lên làm lễ chào hỏi nguyên thủy chỉ hư lạnh một tiếng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không cũng không trả lời bích tiêu quỳnh tiêu hai người thấy thế nội tâm rất là bất mãn bích tiêu nói tỉ tỉ ngươi đi gặp lễ làm gì ngươi nhìn người ta không thèm quan tâm vân tiêu ám đạo muội t ử không hiểu chuyện thánh nhân chi uy há lại tầm thường chúng nhân có thể hiểu vân tiêu cũng là thành tựu đại la kim tiên cảnh giới về sau tu vi ngày một cao càng phát giác thánh nhân chi cảnh chính là ngựa không thể thành nhưng vào lúc này chợt nghe bầu trời một tiếng trâu họ âm thanh truyền đến ngay sau đó khắp nơi m ở mịt dị hương che nói có kia huyền đô đại pháp sư nắm một con trâu đen đi tới trên thanh ngư ngồi một người mặt mũi hiền lành hạt phát đồng nhan chính là kia tam thanh đứng đầu thái thanh thánh nhân nhân giáo trưởng giáo thái thượng lão quân vân tiêu gặp thái thượng lão quân cũng tới trong lòng kinh hại không thôi ám đạo lần này sự tỉnh sợ là khó mà tốt lập tức chỉ có thể tiến lên hành lễ nói tiệt h giáo vân tiêu mang theo hai vị mội mội bái kiến thái thanh thánh nhân l ã o quân cúi đầu nhìn xem vị này đạo môn bốn c h u ẩ n thánh một trong khe gật đầu xem như g ặ p qua bên kia nguyên thủy thấy l ã o quân đến đây cũng là tiến lên làm lễ chào hỏi nói còn xin sư huynh chủ trì công đạo l ã o quân trong lòng thở dài một tiếng thầm nghĩ học trò của ngươi thập nhị đệ tử đánh không lại thông thiên tam đệ tử bây giờ sự tình còn có gì công đạo có thể chủ trì nhưng lời này tất nhiên là không thể nói mở miệng đến lập tức lão quân đối với vân tiêu nói ngươi lại đem mười hai kim tiên đi trước thả ra đi thánh nhân trước mặt vân tiêu tự biết chống lại vô ích lập tức đưa tay bay xuống triệt hồi cựu khúc hoàng hà đại trợn tia hôn nguyên kim đấu chỉ bay đến giữa không trung kim quang bắn ra bốn phía ở giữa chỉ thấy mười hai đạo bóng người từng cái ngã xuống đất tất cả đều ngất xịu không tỉnh tiếp lấy lại là một trận rầm rầm âm thanh truyền đến mười hai kim tiên bảo bối chỉ chồng làm một đoàn hỗn loạn không chịu nổi lao quân nhìn xem mười hai kim tiên bộ dáng chỉ thở dài đáng tiếc ngàn năm công hạnh một khi đều thành bánh vẽ nói xong nhắm mắt lại không nói nữa hành động nguyên thủy thấy môn hạ bộ dáng sắc mặt tái xanh h ừ lạnh một tiếng thánh nhân k h í thế hướng tam tiêu áp bách tới vân tiêu trong lòng hoảng hốt vội vàng tế lên hôn nguyên kìm đấu bảo vệ quỳnh tiêu b í c h tiêu hai người nhưng thánh nhân dưới cơn thịnh nộ há có thể ngăn cản vân tiêu liền lùi lại hai bước mới vừa ổn định b í c h tiêu cho tới bây giờ đều không phải là sợ phiền phước chủ gặp vân tiêu ăn thiệt thòi chỉ xông tiến lên đây máng tỉ bội ta thả ra các ngươi người, người. ngươi lại ủy thế hiếp người thật không biết xấu hổ nói xong tế lên kim giao tiễn thẳng hướng nguyên thủy đánh tới v â n tiêu nhưng là quá sợ hãi t ê u lên muội muội không muốn m u ố ngăn n cản lại tại thụ thương phía dưới như thế nào được đến nguyên thủy nhìn cũng không nhìn kia kim giao tiễn chỉ đem trên tay tam bảo ngọc như ý thẳng hướng bích tiêu đánh tới tam bảo ngọc như ý chính là năm đó thập nhị phẩm thanh liên ba phần về sau cực phẩm tiên thiên linh bảo là nguyên thủy chưa thành t h à n h t r ư ớ c tu đạo pháp bảo bích tiêu kim tiên trung kỷ tu vi như thế nào ngăn cản được bị t i u tam bảo ngọc như yến đ ệ n vừa vặn bích tiêu một tiếng hét thảm truyền đến dĩ nhiên bỏ mình một đạo chân linh thẳng hướng k i a phong thần đài bay đi bích tiêu vừa lên phong thần bảng bích tiêu pháp bảo cũng là thay đổi phương hướng đi theo bích tiêu mà đi đây cũng là tiên thiên linh bảo phong thần bảng diệu dụng lên bảng người chỉ cần khi còn sống pháp bảo không bị người cất đoạt pháp bảo cũng là theo chân linh cùng một chỗ sống lại bên cạnh vân tiêu quỳnh tiêu hai người thấy bích tiêu bỏ mình cũng là lớn thảm thiết tàm tiêu ngàn vạn năm đến ăn ở đều ở chung một chỗ tỉ m ộ i tình thâm há lại người ngoài có thể lý giải hai người cũng quản không được trước mặt chính là thánh nhân chỉ từng cái cầm trong tay pháp bảo giơ lên hướng nguyên thủy đánh tới vân tiêu lại đột nhiên phát hiện mình toàn thân không thể động đậy không khỏi cực kỳ hoảng sợ lập tức d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy lao quân tay háo cổ trướng chân khí lưu chuyển hiển nhiên là lao quân xuất thủ ngăn cản vân tiêu quỳnh tiêu lục mục châu còn chưa gần gũi nguyên thủy nơi thân đã thấy nguyên thủy bản cổ phiên liền một đạo hỗn độn kiếm khí phát ra thẳng hướng quỳnh tiêu chém tới quỳnh tiêu như thế nào ngăn cản được chỉ một tiếng kêu thảm thiết thân thể lập tức bị đánh làm hai nửa một kia chân linh cũng là hướng kia phong thần bảng mà đi nguyên thủy đánh giết quỳnh tiêu về sau quay người đối lao quân nói sư huynh lao sư có lời thánh nhân trở xuống đều có kia lên bảng mà lo lắng chúng ta vẫn còn cẩn thuận theo thiên đạo nguyên thủy c h i năng làm sao không biết là lao quân ngăn cản vần tiêu xuất thủ nhưng nguyên thủy trung quy là yêu quý thánh nhân ra mặt sao tốt chủ động đi đánh giết hậu bối nhưng hôm nay nếu là thả đi vân tiêu thứ nhất sợ vân tiêu đem phong thần sự tình báo cho thông thiên hai là sợ vân tiêu ngày sau trả thù chính đó xiển giáo môn hạ ai có thể chống cự cũng không thể chính mình cái này thánh nhân khắp nơi đi làm kia cứu hỏa đại đội trưởng a lao q u â n n g ử a mặt lên trời nhìn một cái thở dài một tiếng l ầ m b ầ m nói đạo môn tam thanh hàng tỷ năm qua hôm nay xem như có cái kết nói xong nhưng là thả vân tiêu lao tử vì tam thanh đứng đầu hôm nay huynh đệ l i ế n tưởng vẫn cứ một mực là mình chủ đạo tham dự trong đó sao không hứng thú giã rời vân tiêu gặp hai vị mội tử liên tiếp chết thảm giờ phút này sớm đã là bi thương đau nhức muốn chết một đôi tú mục nước mắt rơi như mưa vân tiêu cũng im lặng đem hôn nguyên kim đấu để ở một bên chỉ lên t r ư ớ c đem hai vị mội tử thi thể h à o h à o loay hoay tốt trong mắt nước mắt nhưng là một giọt một giọt vẩy vào hai người trên thi thể nhưng hai người chính là chết ở thánh nhân tay vân tiêu như thế nào khôi phục được vân tiêu cuối cùng nén không được nằm ở trên thân hai người khóc lớn lên lão quân hai mắt nhắm n g h i ề n nguyên thủy chỉ không nghe thấy không thấy nơi xa đại thương na cha đám người nghe được vân tiêu tiếng khóc cũng là tất cả đều ảm đạm thậm chí na cha còn có chút phẫn nộ đây chính là chính mình bái nhập xiển giáo giáo chủ thân là t h á n h nhân làm việc càng như thế h è n hạ làm cho người khinh thường vân tiêu khóc đến một lát lại tiếp tục đứng dậy cầm lấy hôn nguyên k í m đấu lạnh lùng nhìn xem lão quân cùng nguyên thủy nói thiên đạo c h i hạ báo ứng xác đáng hai vị tính toán như thế đồng x u ấ t nhất mạch tiện giáo sợ ngày nào đó nhân xiển hai giáo cuối cùng cũng muốn bị kia vô lượng lượm tiếp nói xong d ơ lên h ố n nguyên kim đấu liền hướng nguyên thủy trùng tới vân tiêu chính là đại la kim tiên trên tay h ố n nguyên kim đấu lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo dù là chuẩn thanh thấy cũng là không dám có chút chủ quan chỉ là đối thánh nhân mà nói đây bất quá là con kiến dương nanh múa vớt thôi ngay sau đó d ơ lên bàn cổ phiên hướng trên trời bao một cái bàn cổ phiên liền phát ra đạo đạo h ố n độn kiếm khí đem kia hôn nguyên kim đấu phát ra kim quang bắn ra phá thành mảnh nhỏ giữ lẫn nhau một lát sau hôn nguyên kim đấu kim quang bị diệt chỉ trên không trung đánh mấy vòng bay ngược trở lại vân tiêu phun ra một ngụm máu tươi dĩ nhiên thụ thương thánh nhân trong tay tiên thiên trí bảo đừng nói đại la kim tiên chính là chuẩn thánh đình phong đối đầu cũng là hưởng công nguyên thủy thiên tôn nhưng là không lưu tình chút nào tam bảo ngọc như ý thẳng hướng vân tiêu đập tới vân tiêu tự biết chống lại vô í c h lại liếc mắt nhìn trên đất hai vị muộ tử chỉ chậm rãi nhắm mắt lại còn có hai chương hoàn thành chương bốn trăm bảy mươi tám trụ tiên kiếm trận nguyên thủy ngươi d á m nhưng vào lúc này chỉ nghe một tiếng gầm thét liền gặp một thanh trường kiếm từ thiên ngoại mà đến đem tam bảo ngọc như ý ném bay đi ra nguyên thủy tiếp được tam bảo ngọc như ý sắc mặt trở nên rất là khó coi trên đất đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời từng đoá từng đoá màu xanh hoa sen nhẹ nhàng rớt xuống lại có tiên nhạc đ ồ n g bền dị hương tập、thở. đám người chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp tâm thần thanh thản chỉ thấy một đầu khuê như chân đạp bảy sắc đám mây mà đến phía trên ngồi ngay ngắn một vị đạo nhân thân mặc tiên bảo mặt chữ đ i ể n rộng mũi tướng mạo đường đường nhưng là gắn đầy tuốc sát chi khí chính là kia thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ sau lưng lại có kia đa bảo đạo nhân kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu quy linh thánh mẫu kim quang tiên ô vân tiên bì lô tiên linh nha tiên cầu thủ tiên kim cô tiên trường nhĩ định quang tiên các loại tiệt giáo nội môn đệ tử đi theo quả nhiên là uy phong bắt diện vênh vào hung hăng thông thiên nhìn thấy quỳnh tiêu bích tiêu thi thể cùng với mở hai mắt ra đầy mặt kinh h ỉ cùng vẻ bi thống vân tiêu lúc này sắc mặt tâm t r ầ m chửi ừ ấm lên nguyên thủy người thân là thánh nhân lại hướng vạn bồi dưới như thế độc thủ coi là thật không xứng là người một phen mắng to nhưng là mã nguyên thủy thiên tôn mặt như than đen nhưng lại bởi vì tự biết đối lý không tốt phản bác chỉ có thể hừ lạnh một tiếng cũng không nói lời nào lao quân nhưng là thở dài một tiếng nói sư đệ n g ư ơ i ta phần thuộc tam thanh cái này lại tội gì thông thiên lạnh lùng nói lao tử ngươi cũng có mặt nhắc lại kia tam thanh nói đến ngươi và nguyên thủy lấy thánh nhân tri tôn lấn ta môn hạ tam tiêu lúc sao không thấy ngươi nhắc lên tam thanh hôm nay ngươi ta ba người gặp mặt ngày sau hồng h o à n g tự sẽ t r u y ề n n g ô n đạo r a tam thanh từ đây tách rời nguyên bản thông thiên đối lao tử cũng không bao nhiêu ý kiến ngày đó chúng thánh thương nghị phong thần lúc lão tử đem kia phong thần bảng cùng đả thần tiên giao cho nguyên thủy thông thiên mặc dù giận dỗi mà đi nhưng cũng xem thường có thể lão tử cùng nguyên thủy tính toán thông thiên tự m ì n h đối phó tiệt giáo đệ tử đ ờ i hai thông thiên sùng ái nhất tam tiêu làm hại tam tiêu hai chết một tổn thương gọi tâm cao khí ngạo thông thiên như thế nào nhận được dù là thái thượng lão tử thanh tịnh vô vi cũng là một mặt t ạ m đạm mặc dù đã sớm ngờ tới kết cục này nhưng giờ phút này từ tam thanh một trong thông thiên giáo chủ chính miệng nói ra lão tử cũng là đau lòng đạo gia tam thanh đối người bên ngoài tới nói chẳng qua là một cái danh hiệu nhưng đối với tam thanh đứng đầu thái thượng lao tử nhưng là mang ý nghĩa quá nhiều người bên ngoài như thế nào trải nghiệm đến nhưng việc này đúng là hắn và nguyên thủy đối lý hắn đối đầu có thể nói là giữ gìn đạo tổ thiên đạo vận hành đối giới nhưng lại như thế nào đối mặt t i ệ t giáo chúng sinh bên cạnh nguyên thủy gặp lao tử t h ầ n sắc tự nhiên biết rõ lao tử suy nghĩ trong lòng lập tức vội vàng lên tiếng nói thông t i ê n ngươi không tuân theo lão sư ý chỉ lại muốn khư khư cố chớp ngưu toan ngăn cản phong thần đại nghiệp tiến hành nếu như ngươi liền như vậy trở về trong bích du cung ta cùng với sư huynh c ó thể liền như vậy bỏ qua nếu ngươi còn muốn cậy mạnh ta cùng sư huynh không thiếu được muốn đem ngươi đổi bắt đến tử tiêu cung bên trong để lão sư đưa ngươi định tội khi đó hối hận thì đã muộn thánh nhân nặng nhất ra mặt thông thiên như thế nào nhận được nguyên thủy như thế ngôn ngữ lập tức cả giận nói nguyên thủy ngươi người này hảo, hảo không muốn thể diện ngày đó ngươi ta tại tử tiêu cung bên trong có nói phong thần đại chiến thánh nhân không ra môn hạ đệ tử nghe theo mệnh trời ngươi lại thất tín bội nghĩa môn hạ của mình đệ tử bất tranh khí mười hai cái đánh không lại ta môn hạ ba cái hôm nay còn có mặt mũi ở đây trả lời nếu ta là ngươi sợ là đã sớm tự trói đi tử tiêu cung bên trong hướng lao sư thỉnh tội nguyên thủy chỉ tức giận đến x a n h cả mặt lại cứ không biết như thế nào phản bác thông thiên cũng không phải thông thiên ngôn ngữ đến thật sự là lao tử nguyên thủy hai thánh tề xuất đối phó tam tiêu làm mất thân phận khí độ nguyên thủy làm sao không biết những này nhưng lại có thể như thế nào chẳng lẽ muốn hắn trơ mắt nhìn xem môn hạ mười hai kim tiên từng cái chết hết gây xuyển giáo đạo thống thánh nhân thánh nhân mặt ngoài thành thánh thực chất bên trong cũng vẫn là người a muốn trách cũng chỉ có thể trách mười hai kim tiên nếu có thể đánh thắng được tam tiêu thông thiên sao có lời nói nghiên cứu đến cùng tại trong hồng hoang vẫn là dựa vào thực lực ăn cơm a có thể vì thánh nhân tự có hắn chỗ hơn người nguyên thủy rất nhanh liền lấy lại tinh thần thẩm than thông thiên tiến cảnh tu vi nhanh chóng vậy mà như thế liền để cho mình cố chớp lập tức nói thông thiên ta cũng không cùng ngươi làm ngụm kia lưới chi tranh hôm nay ngươi ta cuối cùng cần làm qua một trận là được thông thiên cười lạnh nói nên như thế hôm nay liền muốn cho các ngươi kiến thức một chút chu tiên kiếm trận lợi hại dứt lời thông thiên đã là đưa tới chu tiên kiếm trận cùng chu tiên trận đồ bày xuống chu tiên đại trận chu tiên kiếm trận thánh nhân bày trận không phải tứ thánh không thể phá mà t i ệ t giáo sở dĩ phát triển so với cái khác tứ thanh giáo phái phong cảnh dựa vào chính là cái này chu tiên kiếm trận uy lực bởi vì mặc kệ bất kỳ một cái nào thánh nhân đối mặt thông thiên đều không phải là đối thủ của hắn trừ phi tứ thánh hợp lực trước kia tam thanh còn chưa phân ra từ trên lý luận tới nói là không thể nào tập hợp đủ tứ thánh cộng đồng đối phó thông thiên nhưng lúc này không giống ngày xưa bởi vì t i ệ t giáo phát triển quá mức tấn mãnh để ép nhân giáo xiển giáo tây phương giáo phát triển từ đó để tứ thánh có thông thiên liên hợp lên lần này nguyên thủy cùng lao tử cùng nhau giáng lâm vì chính là dẫn xuất thông thiên giáo chủ quan hệ song song hợp tây phương nhị thánh phá chu tiên kiếm trận phân chu tiên tư kiếm để thiệt giáo triệt để phá diện từ đó để bọn hắn giáo phái có thể phát triển tiếp lúc này nguyên thủy đối mặt chu tiên kiếm trận nhưng là nhắm mắt không nói hắn biết rõ mình cùng lao tử hai người phá không được thông thiên thân khống chu tiên kiếm trận cho nên đang chờ tây phương nhị thánh đến đây tương trợ lao tử tại nhìn thấy nguyên thủy phản ứng về sau âm thầm lắc đầu đối nguyên thủy nói sư đệ hai ta liền như vậy đi chu tiên kiếm trận đi một lần như thế nào sư minh nguyên thủy ngạc nhiên lao tử lắc đầu nhưng là h ắ n tại trước đây không lâu tính ra tây phương giáo sẽ ở phong thần về sau đại hưng lao tử dù sao cũng là tam thanh đạo giáo đứng đầu từ không muốn nhìn thấy tây phương giáo từ bên ngoài đến nhưng đây là lẽ trời phía dưới định số lao tử cũng ngăn cản không được bởi vậy lao tử chỉ chờ đợi mình cùng nguyên thủy có thể phá được thông thiên chu tiên kiếm trợ tốt gãy tây phương giáo hai người đi về đông lấy cớ lao tử vì tam thanh đứng đầu ngày xưa lao tử nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn đ ị bọn người ở tại tử tiêu cung nghe được rằng lúc lao tử chính là đạo tổ môn hạ đại đệ tử sau năm người đều là lập giáo thành thánh có thể lao tử nhưng là cái thứ nhất tự mình ngộ ra còn lại bốn người chính là xem m è o vẽ h ổ m à thành năm người đạo hạnh cao thấp lập tức lập phán mà lao tử lập nhân giáo lại chiếm đóng hồng hoang nhân tộc mấu chốt là cho nên mặc dù thánh nhân cũng là bất tử bất d i ệ t nhưng là lấy lao tử đạo hạnh tu vi cao nhất lao tử có lời nguyên thủy tự nhiên tôn tử ngay sau đó hai người hạ được t ò a giá đồng quát một tiếng lên chỉ thấy lao tử trên đầu dâng lên ba đoá hơn thức màu đỏ hoa sen hoa sen trên đỉnh nâng hậu thiên công đức trí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chỉ thả ra vạn trượng công đức hà o quang nguyên thủy trên đầu nhưng l à như n g là ba đoá bạch liên b ạ một bên khác thông n cực thiên t thả gia đình đầu ba đoá sen xanh trên tay chấp nhất một thanh bèo tấm kiếm lao quân biển quải nguyên thủy tam bảo ngọc như ý thông thiên bèo tấm kiếm chính là thập nhị phẩm thanh liên ba phần biến thành ba người không lên đạo tổ phân bảo nhai bên trên lúc chỗ làm pháp bảo bây giờ trải qua mấy người ngàn tỷ năm rèn luyện đều có kêu cực phẩm tiên thiên linh bảo cảnh giới thông thiên cười lạnh nói chờ một chút mất hết mặt mũi cũng đừng oan ta không nhắc nhở các ngươi chu tiên kiếm trận không phải tập tứ thánh không thể phá lao tử nói chuyện nào có đáng gì hãy để cho ngươi nhìn chúng ta thủ đoạn dứt lời chỉ hét lớn một tiếng ra chỉ nghe thấy v a n h một tiếng lao tử trên đầu ba đoá hoa sen vàng từng người một đạo hồng quan g xuất ra nhưng lại hóa làm ba vị đạo nhân lập sau l ư n g lao tử ba vị kia đạo nhân cùng lao tử có được giống nhau bộ dáng nhưng là phân da đỏ thanh trắng tam sắc đạo bảo chỉ hướng phía lao tử chắp tay thi lễ nói vần đạo thái thanh ngọc thanh thượng thanh gặp qua đạo h ư u lao tử khẽ gật đầu ba vị đạo nhân chỉ lập sau lưng lao tử đồng thời hướng chu tiên trận đánh tới thông thiên cùng nguyên thủy nhìn thấy lao tử cử động lần này cũng là lớn bị kinh ngạc hai người cùng lao tử cùng là bản k h ẩ nguyên thần biến thành tự nhiên đều là biết tìm tòi đáy trước kia lão tử đạo hạnh pháp thuật tuy nói cao hơn hai người nhưng cũng không phải xa không thể chạm nhưng hôm nay lão tử tu được cái này nhất khí hóa tam thanh chi thuật sợ là ngày sau hai người lại không đổi kịp lão tử khả năng thông thiên tuy là kinh hãi nhưng cũng trên miệng cũng không nhận thua hừ bất quá là ba bộ chuẩn thánh phân thân thôi thánh nhân phía dưới đều là run dế nghe thấy lời ấy nguyên thủy cũng là lấy lại tinh thần bụng mừng d ỡ biết rõ cái này nhất khí hóa tam thanh bất quá là hàng mẫu Đối đối phó đối phó thánh nguyên thủy mặc dù cùng tây phương nhị thánh hợp tác nhưng cuối cùng chính là đạo môn tri tôn nếu là đã có thể thắng được thông thiên lại có thể ngăn cản tây phương nhị thánh đến đây tất nhiên là tốt nhất cũng tiết kiệm chính mình ngày sau trên lưng dẫn tây phương giáo tiến vào đông thổ tiến xấu ngay sau đó nguyên thủy đối thông thiên đạo thông thiên này là sư huynh đại pháp há lại ngươi xem đến thấu triệt hôm nay nhất định muốn liền như vậy phá ngươi chu tiên kiếm trận đổi u bắt ngươi thông thiên cũng không nói lời nào quay người tiến vào chu tiên kiếm trận đi l ã o tử cùng nguyên thủy nhìn nhau liền do nguyên thủy phá đông phương cũng là lợi hại nhất chu tiên kiếm l ã o tử phá chính nam phương lục tiên kiếm thuận tiện tiếp ứng tam thanh đạo nhân thái thanh đạo nhân phá hướng chính tây h ã m tiên kiếm ngọc thanh thượng thanh hai vị đạo nhân phá phía chính bắc tuyệt tiên kiếm lại nói mấy người ngay tại cái kia chu tiên kiếm trận bên trong hôn chiến đứng lên thánh nhân xuất thủ tất nhiên là không tầm thường cũng may đại trận có mấy người bày xuống tu di kết giới bởi vậy thật cũng không lo lắng tổn hại thiên địa mọi người đứng ngoài quan sát chỉ biết là trong đại trận sấm sét văng r ộ i cồn vũ gào thét giữa thiên địa đều nguyên tố lực lượng hướng đại trận dũng mánh lao tới nhưng lại mảy may không nhìn thấy trong đại trận tình cảnh chính là âm phong sát sát khí người cao mây đen bao phủ che mặt trời nguyệt thảm thảm hưng hực yểu yểu tối t ă m thảm khí trung thiên vẻ lo lắng triệt điệu hồng hoang mới một lát đại trận đã ngàn năm đột nhiên chỉ nghe kiếm trận bên trong thông thiên giáo chủ hét dài một tiếng truyền đến ngay sau đó liền có hai cái bóng người bay ra đám người tập trung nhìn vào lại phát hiện chính là kia lao tử nguyên thủy hai người lao tử một gương mặt mo đỏ bừng lên dâu tóc không gió mà bay nguyên thủy nhưng là có chút chật vật sắc mặt xanh xám trên đầu đ u ố i tóc đều bị đánh tan tiết giáo đám người làm sao không biết thông t i ê n đã chiến thắng chỉ ẩm vang gọi tốt đồng thời hướng kia chu tiên kiếm trận quỳ lại nói lao sư sư tổ cùng trời đồng thọ nguyên lai kia chu tiên kiếm trận chính là tiên thiên trí bảo bố thành có thể tự thay đổi thời không tàn khôn lao tử nguyên thủy đám người đi vào chu tiên kiếm trận về sau liền đều đi việc muốn phá vỡ kiếm trận lao tử nhất khí hóa tam thanh chi thuật mặc dù lợi hại nhưng ở thánh nhân bày xuống chu tiên kiếm trận phía dưới thật sự là bất lợi đánh lâu thông thiên vừa mới bắt đầu tại trong trận bị đám người vây công cũng là biệt khuất vặt k h ầ n trong đó tam thanh đạo nhân chỉ thủ không công lão tử trên đầu có thiên địa huyền hoàng tháp bảo vệ tự thân không sợ thông thiên tiến công đối phó một thanh lục tiên kiếm tất nhiên là dư x à i bất quá tại muốn chăm sóc tam thanh đạo nhân bởi vậy mới không thể b u ô n g tay tiến công chỉ ngẫu nhiên dùng thái cấp đồ hướng thông thiên quét tới dù là như thế thông thiên cũng không dễ chịu thái cực đồ tự thành thiên địa nhất định địa thủy phong lửa vừa vặn ngăn cản chu tiên kiếm trận hấp thu hồng hoang nguyên tố lực lượng mỗi lần lão quân thái cấp đồ huy động một lần thông thiên chu tiên kiếm trận liền muốn dừng lại một lần thoải mái nhất đương nhiên phải thuộc nguyên thủy nguyên thủy tại đại trận bên trong nhưng là một điểm cố kỵ cũng không có đỉnh đầu mậu k ỳ hạnh hoàng kỳ bảo vệ toàn thân trên tay bản cổ phiên chỉ ngàn vạn đạo hỗn độn kiếm khí hướng thông thiên vào tới thông thiên bình thường lấy tiến công sở trường trên tay pháp bảo cũng nhiều là tiến công chủng loại pháp bảo chỉ có thông thiên đánh người nào có hôm nay như vậy bị người truy đánh bởi vậy dù là thông thiên thánh nhân thân thể cũng bị kia hỗn độn kiếm khí làm cho vướng trái vướng phải mà cái kia hương chính đông treo chu tiên kiếm cũng là lung lay sắp đổ thông thiên vì thánh lấy sát phạt mà nghe tiếng hồng hoang há lại như thế liền bại không bao lâu thông thiên cũng là phát hiện ngọc thanh thượng thanh hai vị đạo nhân thực lực chính là thấp nhất giờ cũng, cũng không do dự chỉ hét lớn một tiếng l i ề u mạng chịu nguyên thủy một kích chu tiên tứ kiếm tại thiên không phi tốc chuyển động lực lượng hướng kia thượng thanh ngọc thanh hai vị đạo nhân nghiêng lao tử cùng nguyên thủy ám đạo không tốt nghĩ muốn cứu viện nhưng lại như thế nào được đến chỉ nghe hai đạo xét đánh từ không c h u n g đánh xuống ngọc thanh thượng thanh hai vị đạo nhân liền bị đánh tan bay trở về lao tử trong cơ thể lao tử thở dài một tiếng đành phải thu thái thanh đạo nhân cùng nguyên thủy nhìn nhau liền muốn rời đi có thể thông thiên há có thể để cho hai người toàn g u y ệ n chỉ đem kia chu hám hai kiếm thẳng hướng nguyên thủy chém tới mà lục tuyệt hai kiếm nhưng là hướng lao tử đánh tới lao tử đỉnh đầu có phòng ngự trí bảo thiên địa huyền hoàng tháp trên tay lại có thái cực đồ bởi vậy đem hết toàn lực cuối cùng đón lấy hai kiếm nguyên thủy nhưng là không có như vậy hảo vợn bàn cổ phiên tuy là công thủ cân bằng hạnh hoàng kỳ cũng là dùng phòng thủ sở trường nhưng bây giờ tại thông thiên chu tiên kiếm trận bên trong uy lực vốn là giảm bớt đi nhiều lại như thế nào ngăn cản chu h ã m hai kiếm chỉ bị chu tiên kiếm đánh cho kêu lên một tiếng đau đớn thiếu chút nữa ngã xuống đất bất quá hai người tốt xấu trở ra trận đến lao tử xuất trận về sau lạng yên không nói trong lòng nhưng là đang hối hận không thôi nguyên lai lão tử khinh thường không có đem trong bát cảnh cung cao cấp tiên thiên linh bảo bát cảnh cung đèn cầm tới nếu không dùng bát cảnh cung đèn bảo vệ thượng thanh ngọc thanh hai người hẳn sẽ không có này bại nhưng hôm nay cũng không thành thượng thanh ngọc thanh hai người bị đánh tan bay trở về nếu muốn hồi phục nguyên lai chiến lược nhưng cũng muốn chút thời gian nhưng phong thần đại chiến như thế nào kéo đến lao tử mất hết cả hứng chỉ cùng nguyên thủy cùng tiến lên tỏa giá hướng tây chu chạy tới nhưng lại xa xa có thông thiên từ chu tiên kiếm trận bên trên bay ra đối hai người nói chúng ta lợi dụng ba ngày làm hạ định như sau ba ngày các ngươi vẫn là phá không được chu tiên kiếm trận ta liền tận lên tiệt giáo môn nhân chỉ huy ân thương đại quân giết tây chu một cái không chừa mảnh giáp chương kế tiếp đại kết cục chương bốn trăm bảy mươi chín đại kết cục lao tử cùng nguyên thủy trở lại đến tây chu trong danh không để ý đến qua tới làm lễ chào hỏi khương thượng đám người hóa ra một nhà tranh đi vào nghỉ ngơi lao tử mặt không biểu tình nhắm mắt chính khâm đoan toạ nguyên thủy bất đắc dĩ đành phải bồi tiếp lão quân cùng một chỗ đà toạ như thế liền qua ba ngày mắt thấy liền đến thông thiên nói tới kỳ h ạ lao tử lại phảng phất tử không động qua nguyên thủy như thế nào nhịn được chính mình có thể đã đem xiển giáo toàn bộ thân gia đều áp tại tây chu một phương tây chu như bại v ò n g xiển giáo tại hồng hoang liền lại không đất đặt chân thẳng cùng diệt giáo không khác ngay sau đó nguyên thủy nhẹ nhàng tỉnh lại lao tử nói sư huynh sợ là thông thiên nói tới đã đến, đến giờ lao tử đột nhiên đem mắt lừa một cái nhìn thẳng nguyên thủy dù là nguyên thủy thánh nhân định lực cũng là cảm thấy trong lòng t r ổ d ạ lao tử nhìn một lát chỉ thở dài một tiếng nói sư đệ chúng ta tuy là thánh nhân cũng là bất lực à thông thiên tiệt giáo tuy có bất công thế nhưng cuối cùng là ta đạo giáo nhất mạch dừng một chút lao tử phục nói sư đệ thiên ý như thế cũng không trách người bây giờ tây phương giáo đến đây đông thổ đã là tất nhiên ngày sau chúng ta đạo giáo sợ cũng lại khó có hôm nay phong cảnh nguyên thủy nghe vậy nửa ngày không có lên tiếng một lúc lâu sau cũng là thở dài một tiếng nhìn qua phương x a tiệt giáo chúng sinh đối lao quân nói sư huynh ta cũng biết việc này hoặc là quá phận cử chỉ nhưng nếu là ta xiển giáo liền như vậy diệt vong đối với ta mà nói đạo giáo tây phương giáo lại từ đâu nói đến lao tử nghe vậy khẽ giật mình cũng không biết trả lời như thế nào nhưng vào lúc này chợt thấy tây phương bầu trời kim quang phóng lên tận trời lại có phản âm t r ậ n t r ậ n vang vọng h ừ n g hoang chỉ thấy từng đoá từng đoá kim liên từ trời bay xuống tự có kia mở mịt khắp nơi dị hương tập kích người có hai vị đạo nhân chân đạp thất thải tường vân song song ngồi ca mã tới bên phải một người đầu sắn đôi kê mặt thân thể béo trong tay sách kia tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ chính là kia tây phương giáo hai giáo chủ chuẩn đề làm ca nói thân gia hoa sen thanh tỉnh đài hai thửa diệu điện pháp môn mở linh lung xá lợi siêu phàm tục chuỗi ngọc minh châu tuyệt thế vậy bát đức chỉ bên trong sinh tử diễm bảy chân rượu thụ dài kim dê ờ chỉ vì đông thổ nhiều anh tuấn đến gặp tiền duyên kết thánh hai bên trái một người sắp mặt vàng như nến một mặt khó khăn chi sắc nhưng lại hiện đại từ bi nhưng là một đôi đi chân trần chính là kia tây phương giáo giáo chủ tiếp dẫn làm ca nói đại tiên đi chân trần táo lê hương chân đạp tường mây càng dị thường m â ư ờ i hai đài sen diễn pháp bảo bát đức chỉ bên cạnh h i ệ n bạch quang thọ cùng thiên địa ngôn phi liêu phúc trải qua sóng lớn ngữ há cuồng tu thành xá lợi tên thở thánh thai mời d ố i quá vui là tây phương bên kia chu tiên kiếm trận bên trên thông thiên nhìn thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề đến đây sắc mặt đại biến cũng quản không được rất nhiều chỉ ngắt chỉ liền coi như đứng lên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trực tiếp bay đến tây chu nhà tranh trước lão tử nguyên thủy hai người tự lên thân n g ê n đón tiếp dẫn cùng chuẩn đề hát hứa một lời nói tiếp dẫn chuẩn đề gặp qua hai vị sư huynh hai người sớm biết tam thanh tranh chấp cố sự mặc dù cùng nguyên thủy ước hẹn nhưng tam thanh đạo giáo đứng đầu lão tử chưa mở miệng hai người cũng là không tốt mạo mỗi tiến về giờ phút này lão tử nhà ra hai người tất nhiên là vui vẻ mà tới đám người làm lễ chào hỏi hoàn tất từng người ngồi ngay ngắn nguyên thủy nói hai vị sư đệ đến đây thông thiên chu tiên kiếm trận có thể phá vậy ngay sau đó bốn người cùng đi ra khỏi nhà tranh nơi xa xa quan sát chu tiên kiếm trận thông thiên giờ phút này tự nhiên minh bạch hết thể nhân quả nhưng thông thiên là bực nào tầm cao khí ngạo người thà rằng chiến bại cũng không nhận thua lập tức ngửa mặt lên trời cười nói muốn ta thông thiên cùng các ngươi bốn người cùng ở tại lao sư tử tiêu cung nghe được nói hôm nay nhưng là ngươi bốn người liên thủ đối phó ta một người các ngươi có biết xấu hổ là vật gì tứ thánh nghe được thông thiên lời nói tất cả đều ảm đ ạ o thầm nghĩ cuộc chiến hôm nay mặc kệ thắng bại như thế nào thông thiên cũng đủ để bằng này khiếu ngạo h n g hoang lưu danh sử sách nguyên thủy nói thông thiên ngươi đại nạn lâm đầu hãy còn cười lớn ngày sau tự có ngươi cười không ra thời điểm t h ô nguyên thiên hận giọng nói, n căm Thủy, ta tiệt toàn thể tồn tại, ta một trợ. hoàn không đánh giáo cùng ngươi siển giáo giáo ý hoàn toàn không thể cùng tồn tại. ngươi cùng cùng Ngươi có muộn nên ý sớm lai ô i kéo l o tử l n cũng coi như, dù cùng coi sao dù là thông thiên bởi vì người trong cuộc lại bởi vì vừa rồi thời gian vội vàng tự nhiên không tính được tới phong thần đại chiến tiệt giáo bại vong kết quả vốn lấy bản lĩnh bằng trời làm sao không biết hôm nay tây phương nhị thánh đến đây vô luận thành bại ngày sau tây phương giáo đều có lấy c ơ nhúng tay đ ô n g phương sự t ì n h là cho nên thông thiên mới có nói vậy tây phương nhị thánh đương nhiên sẽ không để thông thiên tiếp tục cường điệu tam thanh đạo giáo nói đến chuẩn đề nói thông thiên sư huynh sai rồi chúng ta cũng là tại tử tiêu c u n g nghe được đạo c h i người bị lao sư đạo tổ hồng quân đặt vào môn tưởng t ử cũng là đạo tổ nhất mạch nhưng là cường điệu đạo tổ làm nhạt đạo giáo thông thiên hừ lạnh một tiếng cũng không nói lời nào chỉ lui hướng chu tiên kiếm trận mà đi việc đã đến nước này nhiều lời vô ích tứ thánh nhìn nhau từng người hiện ra thần thông lao tử cùng nguyên thủy t ử cùng bắt đầu hoàn toàn giống nhau dị chuẩn đề hiện lộ ra bồ đề kim thân tiếp dẫn rồi lại là mặt khác một phen phong cảnh chỉ thấy k ê u tiên thiên linh bảo mười hai phẩm đài sen thả ra vạn trượng quan mang chậm rãi từ tiếp dẫn dưới chân dâng lên tiếp dẫn ngồi ngay ngắn trên đó lại có trên đầu xuất hiện thất thải hào quang n â n g ba viên xá lợi tử lao tử cùng nguyên thủy lướt nhau cũng không nhịn được gâm thầm lấy làm kỳ tây phương hai người cách k h á c suối kính từng người thành tựu i như thế lợi hại con đường duy nhất uy lực không kém tam thanh đạo giáo bình thường ngược lại là từ các loại xem nhẹ tây phương nhị thánh tứ thánh một người chiếm cứ một cái phương vị lao tử đối phó chu tiên kiếm nguyên thủy đối phó ham tiên kiếm tiếp dẫn đối phó lục tiên kiếm chuẩn đề đối phó tuyệt tiên kiếm bốn người đồng thời đi vào chu tiên kiếm trận đều làm thần thông chỉ nhao nhao đem chính mình đối phó chi kiếm định trụ thông thiên đã đem chu tiên kiếm trận nhưng tại tâm sao chịu như thế liền bại chỉ hét lớn một tiếng trên tay b è o tấm kiếm dẫn tới thượng thanh thần lôi từng cái thẳng hướng chu tiên tứ kiếm đ ậ p tới mỗi một đạo thượng thanh thần lôi nện ở bốn kiếm bên trên bốn kiếm đen nhánh quang mang liền tăng thêm một phần tứ thánh như thế nào tốt như vậy đối phó lao tử chỉ đem trong tay thái cực đ ồ không trung hất lên thái cực đ ồ lập tức liền hóa làm một đạo kim tiểu đứng ở bốn chu tiên tứ kiếm ở giữa tứ thánh cùng lập kim tiểu phía trên lập tức áp lực giảm nhiều nguyên lai lão tử thái cực đồ nhất định địa thủy phong lửa bây giờ từ lao tử toàn bộ bên trong hành động chu tiên kiếm trận sát khí từ khó xâm nhập tiếp dẫn chuẩn đề hai người cuối cùng là người ngoài trong lòng còn có cố kỵ không dám toàn lực thi triển chỉ từng người dùng pháp bảo định trụ lục tuyệt kiếm đợi lao tử nguyên thủy hai người phá được chu h ã m hai kiếm thông thiên tự nhiên không cách nào lại đánh mà nguyên thủy nhưng là không có như vậy cố kỵ chỉ đứng tại kim tiểu phía trên vung lên bàn cổ phiên Lập thông ứ c ố giống n độn như tảng băng giống nhau toàn bộ hướng bộ kiếm khí h t thiên vào là tới. Thông thiên tiên trận thế tránh thủy tiên tiên trí điều khiển kiếm chu không như muốn nào lẫn nguyên đã dễ, biết ả o toàn lực. Lập tức phun ra một một ngụm màu tức t kích lực. phun Lập ra ư ơ tuy nói thánh nhân bất tử bất diệt, t nói nhân nhưng như h rõ ọ n g k í hôm nay thua không nghi ngờ lập tức cũng không do dự chỉ thét dài một tiếng đột nhiên đem bèo tấm kiếm nhìn xuống cắm xuống hai tay thẳng hướng bầu trời n ệ đi chỉ thấy trên bầu trời hai đạo mấy trượng thô thượng thanh thần lôi theo thông thiên song quyền mà đến nhưng là ầm ầm nện ở chúng thánh đồng thời bố trí đại trận phòng hộ bên trên chỉ đem đại trận kia phòng hộ lập tức đập ra thông thiên một ngụm máu tươi phun ra thẳng hướng kia hư không bay đi chu tiên tứ kiếm chịu này một kích cũng là dễ theo thông thiên mà đi thông thiên thánh nhân tri năng tất nhiên là nhất pháp thông vạn pháp thông đang dạy môn hạ đại đệ tử đa bảo lúc chính mình cũng là lòng có sở g ộ hôm nay thông thiên lợi dụng chu tiên kiếm trận cùng tứ thánh tranh đấu nhưng là có đại trận phòng hộ ngăn cản pháp lực tiết ra ngoài cũng chậm lại chu tiên kiếm trận hấp thu hồng hoang nguyên tố thông thiên bị nguyên thủy bàn cổ phiên đánh tâm thần k h u ấ y động phía dưới ám đạo dù sao là thua lại muốn thua h oanh oanh liệt liệt thế là cũng không có chú ý quá nhiều đập ra phòng hộ muốn trích dẫn vũ trụ tinh thần lực lượng cùng tứ thánh đấu tứ thánh giờ phút này cũng là rét hưng khởi như thế nào sẽ sợ trước kia còn có chứa nhiều cố kỵ sợ tổn thương hồng hoang b á c t í n có hại công đức giờ phút này thông thiên dẫn đầu cử động chính hợp khẩu vị lập tức bốn người không chút do dự đuổi theo thông thiên ngũ thánh trong hư không toàn lực vật lộn kia là c ơ nào quan cảnh chỉ thấy giữa bầu trời kia tinh đấu bay loạn đều hồng hoang xoay tròn vặt mẹo lấy chu tiên kiếm trận làm trung tâm hình thành một cái to lớn lô đen trong vũ trụ âm dương ngũ hành lực lượng toàn bộ hướng hát động kia bay tới biến mất không thấy gì nữa mấy người không có cố kỵ nguyên thủy sử dụng ra bản cổ phiên đạo đạo hỗn độn kiếm khí bắn về phía kia ham tiên kiếm đem hắn định trụ tiếp dẫn nhưng là trên đầu ba viên xá lợi bắn ra kim quang đem kia lục tiên kiếm định trụ chuẩn đề kim thân cũng là k i m quang nổi lên mười tám con tay cầm lấy mười tám loại bảo bối đồng thời đem kia tuyệt tiên kiếm chống trọi lao tử càng là đến sử dụng thái cực đồ đem kia chu tiên kiếm trực tiếp bao lấy mắt thấy bốn người liền muốn thần thủ đi hái kia chu tiên tư kiếm lao tử lại hét lớn một tiếng trên người liền bay ra vậy lần trước trong đại chiến chưa thụ thương thái thanh đạo nhân thái thanh đạo nhân cầm lão quân biển quải chỉ mê đầu được nào hướng thông thiên đập tới thông thiên vốn dĩ là tại khổ chống đỡ như thế nào ngăn cản bị thái thanh đạo nhân nhất biển ngoặt nện vừa vặn trực tiếp bị đánh dưới hư không thái thanh đạo nhân đánh xuống thông thiên về sau cũng không bay trở về nhanh chóng bay về phía bốn phía đem chu tiên tứ kiếm lấy trong tay nguyên thủy đám ba người không kịp đề phòng chuẩn bị phía dưới tự nhiên để thái thanh đạo nhân đ á p thủ nguyên lai thông thiên bại về sau chu tiên tứ kiếm tử không thể lại trả lại thông thiên tay thiên trí bảo cỡ nào lợi hại tất nhiên là người người nghĩ đến nhưng bây giờ tình huống nhưng là tứ thánh một người có thể được một thành lao tử không muốn bảo vật này bị tây phương nhị t h á n h đến cố hữu cử động lần này tây phương nhị thánh mặc dù đối với kia chu tiên tứ kiếm khát vọng vạn phần nhưng cũng biết rõ bây giờ dưới tình huống vạn không thể cùng lao tử trở mặt lập tức hai người cố tình không biết cùng lao tử nguyên thủy cùng một chỗ hạ được giới đến thông thiên bị đánh dưới hư không mất chu tiên tứ kiếm tất nhiên là hận đến răng ngứa như thế nào chịu liền như vậy bỏ qua hướng bốn người nói các ngươi lấy chúng lấn quả cũng chớ có đắc ý sau mười ngày thiệt giáo ở đây bày xuống vạn tiên đại trận tự muốn cho các ngươi có đến mà không có về nói xong cái thân hình loay lên hướng kim ngao đảo bích du cung mà đi sau l ư n g thiệt giáo mấy chục ngàn chúng lặng lẽ trong nhiều bảo bốn loại đại đệ tử dẫn đầu dưới khuynh khắc ở giữa đi sạch sẽ lại nói kia thông thiên ngày đó ương thuận ngôn ngữ muốn sau mười ngày bày xuống vạn tiên đại trận cùng tứ thánh tam giáo làm tiếp qua một trận trở lại kim ngao đảo bích du cung về sau thông thiên lại i ề n lấy ra một có hồn tiết giáo cho tinh ạ đại đệ thông bảo, từ trận pháp thông thiên lợi dụng này lục hồn phiên là trận nhãn sáng tạo nghiên vạn tiên đại trận đem thiệt giáo tất cả môn nhân đệ tử lực lượng tập trung lại kia là cỡ nào uy lực kinh người là lấy thông thiên mới dám tại tiên thiên trí bảo chu tiên tứ kiếm bị hái sau、so、khoe khoang khoác lác cùng lúc đó xiển giáo môn hạ thân công báo chạy tới tìm nơi nương tựa thông thiên nguyên lai、like, thân công báo bởi vì bất mãn nguyên thủy thiên vị khương thượng khắp nơi cùng xiển giáo, giáo dung thân hôm nay đại thương trừ đô thành triều đình bên ngoài còn lại nơi tất cả đều rơi vào tây chu x i n giáo tây thân công báo cùng đường mặt lộ cho nên đến nương nhờ tiệc giáo t ố t giữ được tính mạng thông thiên nghe vậy khẽ giật mình chỉ ngắt chỉ tính toán liền mệnh đa bảo tiếp thu thân công báo cùng nhau thao luyện kia vạn tiên đại trận thông thiên ngồi ngay ngắn trong bích du cung nhìn xem ngoài cung tiệc giáo môn nhân đang tại đa bảo dưới sự chỉ huy đâu vào đấy vận hành đại trận chỉ cảm thấy vui mừng không thôi nghĩ chính mình tiệc giáo thành lập đến nay chia trong ngoài cổng trong đột nhiên thông thiên trong lòng run lên lập tức sắc mặt ngưng trọng vội vàng bấm ngón tay m à tính thông thiên một cái tính nhưng là qua chín ngày chỉ thấy thông thiên thần sắc tiều tụy sắc mặt trắng bệnh dường như già đi rất nhiều thánh nhân chính là thân thể bất tử như thế nào sẽ có bực này tình cảnh thông thiên chỉ thì thào ngửa mặt lên trời thở dài nói lão sư thông thiên tiệt giáo cuối cùng cũng là người thân truyền nhất mạch liền như thế thiên địa bất dung sao nguyên lai thông thiên t ử lĩnh hội chu tiên kiếm trận về sau lại tuần tự hai lần tại trong đại trận độc đấu trung thánh một tháng bại một lần đạo hạnh pháp lực đã là tiến nhanh lại thêm lúc này phong thần đại chiến đã chuẩn bị kết thúc rất nhiều trước kia không hiểu rõ lắm thiên cơ giờ phút này cũng biến thành rõ ràng thông thiên bấm đốt ngón tay trước nhưng là đột nhiên nghĩ đến chính mình tiệt giáo nội ngoại hai môn từ trước đến nay tịnh s ư ơ n g ai cũng có sở trường riêng nhưng hôm nay vạn tiên đại trận bên trong đệ tử lại cơ hồ đều là nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử trừ vân tiêu bên ngoài đã ở phong thần đại chiến bên trong tử thương hầu như không còn nhưng thông thiên lại dường như một mực không biết đồng dạng thông thiên bây giờ nghĩ đến sao không kinh hãi lập tức có đạo này cơ dẫn dắt thông thiên sao sẽ còn không rõ nay nhiều chuyện mặc dù nhìn lên tới không liên hệ chút nào nhưng có nhất mạch có thể tìm ra đó chính là tây phương giáo ngay từ đầu liền tham dự phong thần chi chiến cùng lao tử nguyên thủy cấu kết che đậy thiên cơ không chỉ có tính toán thông thiên tiệt giáo thậm chí ngay cả kia nữ hoa cũng đã tính toán rồi thánh nhân ở giữa như thế che đậy thiên cơ tiến hành tính toán thông thiên tự sẽ nghĩ đến tiệt giáo tương lai như thế nào cuối cùng thấy được một tuyến v ô thượng thiên cơ nhưng là phong thần đại chiến chú định tiệt giáo bại vong tây phương giáo đại hưng chính mình tiệt giáo giáo nghĩa vì lấy ra thiên cơ phá rồi lại lập nhưng mà môn hạ đệ tử đa số cầm thú trùng cá hạ người căn bản là cùng đạo tổ thiên đạo giáo hóa nhân tộc không hợp nhau như thế nào vì thiên đạo dung thân t i ệ t giáo vì thông thiên thân lập thông thiên cả đời tâm huyết tình cảm đều tại trong đó dù là thông thiên thánh nhân định lực lại như thế nào nhận được lần này đà kích biết rõ không thể làm mà làm kia là tín nhiệm biết rõ không thể làm mà không được không vì kia là thống khổ lúc này có cò trắng đồng tử đến đây thông báo nói là t i ệ t giáo môn hạ đại đệ tử đa bảo đến đây bẩm báo thông thiên bây giờ vạn tiên đại trận đã thành ngày mai chính là cùng tam giáo tứ thanh ước chiến thời điểm thông thiên thở dài một tiếng phân phó đồng tử tuyên t i ệ t giáo hết thể đệ tử đời hai đến đây h ế t kiến ngay sau đó đa bảo đạo nhân xuất lĩnh kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu uy linh thánh mẫu kim quang tiên ô vân tiên bì lô tiên linh nga tiên cầu thủ tiên kim cô tiên trường nhĩ định quang tiên các loại tiệt giáo đệ tử đời hai hết thảy mấy chục người toàn bộ đi vào bích du cùng đến những n à y đệ tử đời hai đi theo thông thiên lâu ngày bây giờ đều có kia thái ớt kim tiên tu vi chỉ một cùng hướng thông thiên quỳ xuống bái nói đệ tử đa bảo kim linh bái kiến lao sư thông thiên khẽ gật đầu nói đứng lên đi không cần đa lễ đám người phân loại hai bên chỉ đợi thông thiên phân phó ngày mai đại chiến công việc đã thấy thông thiên cũng không nói lời nào chỉ tràn ngập thâm tình từng bước từng bước hướng phía môn hạ đệ tử nhìn lại cuối cùng thông thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói vi sư trước kia say mê tu đạo nhưng là đúng các người chú ý ít đám người giật mình lại là đồng thời bài nói chúng ta ngàn vạn năm đến chịu l a o sư dạy bảo đại ân nhưng là vĩnh sinh không dám quên đi tiết giáo môn nhân tuy lớn phần lớn là cầm thú trùng ca biến hóa nhưng từng cái đều là trung nghĩa người thông thiên đạo đa bảo kim linh vô đường quy linh bốn người lưu lại những người còn lại đều đi ra chuẩn bị vậy ngày mai cuộc chiến a đa bảo bọn bốn người danh xưng tiệt giáo tứ đại nội môn đệ tử đi theo thông thiên lâu ngày tất nhiên là đối thông thiên trung thành tuyệt đối đợi đến đám người còn lại sau khi rời khỏi đây thông thiên cũng không đúng bốn người d i u d i ế m chỉ thở dài đứng lên đi hôm nay thoáng qua một cái sợ là chúng ta tiệt giáo cũng không còn ngày xưa phong cảnh bốn người đều là quá sợ hãi lập tức vô đương tiến lên đối thông thiên đạo lão sư lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt ngày mai đại chiến ta tiệt giáo liền không tham gia như thế nào thông thiên cười khổ một tiếng nói năm đó đạo tổ hồng quân tại tử tiêu cung bên trong thân định phong thần bây giờ thần vị chưa đầy tam giáo tứ thánh sẽ bỏ qua chúng ta tiệt giáo sao đám người đều là im lặng bây giờ tứ giáo kết xuống lớn như thế nhân quả còn lại tam giáo sợ tiệt giáo ngày sau trả thù nhất định là muốn lợi dụng cơ hội lần này cùng tiệt giáo định vị không chết không thôi sợ là tiệt giáo hôm nay nhắc lại ra t i ệ n đưa môn hạ gom góp kia phong thần bảng cũng không được bốn người nghĩ đến thấu triệt chỉ một đủ quỷ xuống khóc b á i nói chúng ta ngàn vạn năm đến đi theo lao sư nhưng là lại không báo đáp lao sư đại ơn này g còn xin lão sư chịu chúng ta cúi đầu nói xong bốn người chỉ một đủ hướng thông thiên đi kêu ba quỷ chín lệ đại lễ thông thiên đợi bốn người b á i xong cũng là hai mắt đỏ bừng chỉ khởi thân từng cái đỡ dậy bốn người thông thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài nói muốn ta ta thông thiên cả đời tự so trời cao thiệt giáo tất nhiên lấy ra thiên cơ trước phá sau l ở hôm nay ta làm sao chịu thúc thủ chịu c h ó i cam tâm nhận mệnh đa bảo bọn bốn người bài nói nguyện ý nghe láo sư phân phó thông thiên nhìn xem vô đ ư ờ n g quy linh hai người nói vô đ ư ờ n g quy linh hai người các ngươi ngày mai liền ở tại trong bích du cùng không muốn tham gia vạn tiên đại t r ư ợ n nói xong thông thiên lại lấy ra một kiếm một lồi ra giao cho hai người nói vô đ ư ờ n g ngươi vì sư tỷ ngày sau ngươi vì tiệt giáo còn sót lại nhất mạch t r ư ở n g giáo bèo tấm kiếm cứ giao cho ngươi bảo quản quy linh đây là hậu thiên trí bảo chống r a cá chính là trong thiên hạ cái thứ nhất chống to ngươi cầm đi đi ngày sau vừa vặn rất tốt sinh phụ trợ vô đường ta tiệt giáo tự có trùng hưng ơ một ngày hai người dập đầu tiếp nhận pháp bảo nhưng có vô đương hỏi lão sư ngày sau ta tiệt giáo phương hướng ở đâu c ò n xin lão sư chỉ rõ thông thiên cũng không trả lời chỉ mong hướng nơi xa rất lâu về sau mới xoay người lại lại nhìn xem kim linh thánh mẫu nhưng là không nói gì kim linh ánh mắt kiến nghị hướng thông thiên cúi đầu nói Kim khuất Linh sinh tiệt giáo người, chết là tiệt giáo quỷ. Thông thiên thở dài, nhưng là khuất người, ai, ta tiệt giáo là là là Thông nhưng chết thở ta tứ quỷ. quỷ đợi ạ tạ i người lên bảng, những người kia cũng có lấy cớ. Dừng một chút, thông thiên đối vô đường, quy Linh hai người nói, hai người người thay vi sư cùng tiệt giáo cảm tạ Kim Linh đệ đường, đ tử một chút, thông thay như không lên bảng, những cũng Dừng cùng sư vô lấy cảm A. có cớ. Quy mấy người hành lễ hoàn tất thông thiên giống như cảm giác rất mệt mỏi chỉ phất tay để kim linh vô đ ư ờ n g quy linh ba người lui ra một cái lớn trong bích du cung liền chỉ còn lại có thông thiên cùng đa bảo hai người đa bảo hướng thông thiên túi đầu nói lao sư đa bảo vì tiện giáo nguyện ý s ô n g pha khói lửa thân hóa cho bụi thông thiên đạo ta tiệt giáo xưng hùng hồng hoang giáo nghĩa vì lấy ra thiên đạo phá sao l ở ngàn vạn năm đến môn hạ tinh anh vô số kể lại duy có ngươi thành tựu truyền thánh tất nhiên là bởi vì ngươi rất được ta tiệt giáo chân truyền d ừ n g một chút thông thiên đạo phúc h ề họa chỗ dựa hòa h ề phúc chỗ nằm phong thần đại chiến đối tiệt giáo những người khác mà nói là kiếp đối với ngươi mà nói nhưng là cơ duyên thông thiên lại nói ngươi vì ta tiệt giáo môn hạ khai sơn đại đệ tử ta nhưng vẫn không có bảo bối cùng ngươi mặc dù ngươi tự thân bảo bối đông đảo ta cũng là trong lòng băn khoăn hôm nay ta liền đem này lục hồn phiên ban cho ngươi ngày sau bản thân mình sẽ minh bạch trong đó diệu dụng đa bảo tuy là làm bằng sắt hán tử mấy chục triệu năm qua đạo tâm đã tu được như kia giếng cổ chỉ thủy không chút rung động có thể giờ phút này sao còn nhị n được chỉ q u ỳ trên đất ngân l u ô n nói lao sư thông thiên nhắm mắt lại thở dài một hơi nói đi thôi ngày mai thoáng qua một cái ngươi cũng không còn ta thông thiên chi đồ xa xôi tử tiêu cung bên trong kia đã thân hóa thiên đạo đạo tổ hồng quân nhưng cũng là thở dài một tiếng lăng chỉ nhìn xem hồng quân này cười một tiếng m g è o khóc con chuột hồng quân trừng mắt liếc hắn một cái lập tức bình phục tâm tình nói phong thần lượng kiếp sắp hết đạo h ư u có tính toán gì không ngồi xem sóng gió nổi lên thôi lăng chỉ mỉm cười nói phong thần về sau ta đại khái sẽ rời đi một đoạn thời gian thánh nhân nhúng tay hồng hoang công việc trùng quy quá bờ ugờ vẫn để cho bọn hắn đi ngoài tam thập tam thiên đóng cửa tu luyện tốt hồng quân gật gật đầu phong thần qua đi hồng hoang lại vô đại lượng k i ế p thánh nhân nhưng làn lên quy ẩn dừng một chút đạo hữu muốn đi đâu ta lăng chỉ mỉm cười thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ xuyên qua thời không rồi trường h ạ đi tới đại minh vương triều lúc này đại minh vương triều trải qua hơn hai trăm năm phát triển đã là vượt ngang âu á đại lục cũng chiếm linh úc châu đại lục cùng bắc mỹ đại lục siêu cấp đế quốc mà xem như đại minh vương triều không chết nữ vương chu phi đang tại trong hoàng cung xử lý tấu trương một trận gió nhẹ thổi tới chu phi hình như có nhận thấy ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tướng mạo thường thường dáng người cao gầy trên người mặc áo trắng đầu đội mũ cao thiếu niên mỉm cười đi tới chu phi trong tay bút máy rơi vào trên bàn vánh mắt từng hồng thanh âm hơi run chỉ đệ đệ lăng chị mỉm cười hồng tỉ tỉ muốn cùng ta về nhà nhìn một chút tương lai cha mẹ chồng cùng cô em chồng sao hết t r ọ n bộ